534 tiết 535 là ban ngân nện tại loại này hoàn cảnh bất kỳ gió thổi có lây đều đáng giá chú ý so sánh với zombie biến dị sinh vật những cái kia có vẻ như cùng loại cùng gia nhân loại có lẽ là đáng sợ nhất dạng thú có thể phòng nhân tâm khó giò Tiếu Vũ Hinh Niên thay nghe xong một hồi nghe ra những người kia cũng là một chút dược liệu thu thập giả trong lòng lập tức buông lòng mấy phần theo đại thai nạn đôn xuống môi trường trái đất bắt đầu biến hóa rõ ràng phát sinh biến hóa không chỉ là huyết đột sinh vật liền thực vật cũng bắt đầu phát sinh biến dị kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không thích nghi thì bị đào thải. Vật cạnh thiên trạch ở nơi này, đoạn trong 5 tháng lấy được tàn khốc nghiệp chứng. Thực vật, thổ nhưỡng, đều xảy ra biến hóa rất lớn, còn có một số đi theo dị giới sinh vật đến thực vật cũng dần dần ở địa cầu cắm rễ, trong đó có không ít dược liệu, một chút thực vật tại biến dị sau đó cũng có dược liệu hiệu năng, rất nhiều người cũng rựa vào thu thập những dược liệu này mà sống. Làm tiếu Vũ Hinh đi vào thời điểm, một đám người từ trong rừng cây đi tới, trong đó số đông cũng là người trẻ tuổi, sau lưng ngoại trừ thương bên ngoài, đều có một cái tiểu cái gùi, bên trong chứa đủ loại thảo dược nhìn xem bọn hắn dáng như du sơn ngoạn thủy bộ dáng, Tiêu Vũ Hinh khá là im lặng chẳng lẽ đám này hải nhóm cho là thái sơn ngoại vi thì nhất định là an toàn trong cùng một lúc các nàng cũng đều thấy được tiếu vũ Hinh, tiếng cười nói lập tức ngừng có mấy người thanh niên tự cho là rất bí mật đem thương hái xuống ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng phảng phất nàng mới là hồng thủy manh thú làm xong vương sai vai mà qua thời điểm trong đội ngũ một cái mọc ra mặt em bé nữ hài đống nhiên mở miệng nói này ngươi có phải hay không là đường nếu quả là như vậy có thể cùng chúng ta đi ra núi tiếu vũ hình cười cười ta không có là đường trên núi rất nguy hiểm ngươi tốt nhất ra ngoài tìm thêm mấy người đồng bạn nữ hải nghe xong vội vàng khuyên nhủ bên người nàng mấy người đều dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Tiếu Vũ Hinh không quan hệ ta và người đã hẹn ở phía trước tụ hợp Tiếu Vũ Hinh cảm thấy cô gái này thật đáng yêu các ngươi là hái thuốc a bên trái mảnh đất kia rất thích hợp dược liệu lớn lên các ngươi đi xem một chút đi nói xong nàng phất phất tay tiếp tục đi tới nàng cho là mình là sơn thần vẫn là thổ địa một thanh niên không cam lòng nói dù sao cũng là thiện đường đi qua nhìn một chút cũng sẽ không có tổn thất gì mặt em bé nữ hài nói không biết vì cái gì nàng cảm thấy cái kia khoác lên nón rộng bánh nữ tử sẽ không lừa gạt mình Tiếu Vũ Hinh đi ra ngoài không bao xa liền nghe được sau lưng truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, nàng lại lắc đầu. Đám thanh niên này thật là lớn hải tử nếu như dẫn tới một đầu có C cấp thực lực sinh vật, chỉ sợ sẽ là cái đoàn diện kết cục, các nàng không thâm nhập vùng núi, ngược lại cũng là một sáng suốt quyết định. Kỳ ngộ là kèm theo nguy hiểm, các nàng ở ngoại vi đảo được thảo dược nhiều hơn nữa, cũng không khả năng có cái gì cao cấp mặt hàng chỉ có xâm nhập vùng núi mới có làm cho người ngạc nhiên phát hiện. Sau lưng đám người kia rất nhanh liền bỏ rơi xa, bốn phía đều là ốc cốc thông thông thảm thực vật, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu cùng không danh sinh vật lúc đi lại phát ra sàn sạt, âm thanh Dưới chân lá mục tầng thỉnh phẳng phát ra chi chi âm thanh, tại yên tĩnh trong rừng lộ ra hết sức khe khe. Tiếu Vũ Hinh đi được rất nhẹ nhàng, nàng ưa thích nơi này hương vị. Ở bữa không khí hút vào trong phổi, trong lòng hơi lạnh ở loại hoàn cảnh này hoạt động, nàng cảm thấy rất như ý tinh linh ba trong nhận thủy chi giới duy nhã mang theo giả nắm giữ cùng động thực vật câu thông năng lực, cái này câu thông năng lực không phải loại kia tràn đầy vương bát chi khí hàng phục năng lực, mà là tại giải quyết địch ý sau đó lấy được một chút tin tức tương quan. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh ứng dụng không phải là rất quen thuộc, nhưng dùng loại năng lực này nhượng trung quanh thực vật trở thành dự cảnh viên là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên nàng hoàn toàn không cần thận trương. Theo nàng không ngừng đi tới, thảm thực vật mật độ càng lúc càng lớn, đủ loại thiên hình vạn trạng thực vật, để cho người ta mắt hồ hỗn loạn. Thiếu vũ hinh tới qua Thái Sơn, từ đó đến giờ không có nghĩ tới Thái Sơn thực vật có thể dáng dấp cùng rừng rậm Amazon, tựa như bất quá ở nơi này đại thời đại bên trong, coi như xuất hiện trước mắt một đầu sông Amazon, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Ở đây bởi vì thảm thực vật tươi tốt, rất nhiều vui âm thực vật cũng là tình hình sinh trưởng tốt đẹp, xanh tươi lướt át mọng nước lá cây, màu sắc sạch sẽ hủ, mỹ lệ lại càng để cho người ta kính tâm động phách bên cạnh át ma chi linh vội vàng giúp nàng phân loại. Đám diệp dây leo, tinh thần lan, mã răng diệp tiên không quan trọng quan trọng là bọn chúng hiệu quả. Tiếu Vũ Hinh ra truyền dược điển bên trong rất nhiều đan phương bên trong đều dùng đến dạng này thuốc. tại hiện thực thế giới bên trong rất khó mua, mà ở ác ma trong hệ thống mua sắm lại cần hối đoái tích phân cho nên nàng một mực không núp đích, ngược lại cũng không phải vội vã sử dụng. đột nhiên một hồi giọng khác thường vang lên, Tiếu Vũ Hinh trong lòng nghiêm nghị, thân hình chật tránh, mấy cái nazi đã biến mất ở một mảnh đại thụ đằng sau. ngay tại nàng tránh ra không lâu, một mảnh màu bạc mạng nhện bỗng dưng đem nàng vừa rồi đứng yên chỗ bao trùm. suy suy suy sáu, một mảnh khói nhẹ bốc lên, những cái kia bị mạm điện xét thảm thực vật bị nhanh chóng ăn mòn, hóa làm từng bãi từng bãi màu xanh đen chất lỏng. Lam ban ngân nệ, sinh hoạt tại vùng núi trong rừng, động dương nhanh nhẹn, giáp xác cứng rắn, gián, nanh đuôi sắc bén, am hiệu phun ra tơ bạc, dính vật tức nổ nát, có thể đạt tới trăm mét, tổng hợp đánh giá chờ trải qua dê cái kia Lam ban ngân nệ là cự ly xa công kích, thực vật dù sao không đủ nhạy bén, khi phát hiện nó có công kích hướng thời điểm, liền chậm một chút chút, nếu không phải Tiêu Vũ Hinh cảm giác nguy hiểm kịp thời phát động, tránh được đánh ghê tiếp rằng này thông dòng. Bây giờ nhánh cây hoa lạp lạp vang dội, một buổi trưa đại ra hỏa từ trên cây cực nhanh bò qua tới, lần nữa hướng Tiêu Vũ Hinh phun ra một mảnh hơn một trượng phương viên ngân sắc bạc nện. Lại lóe lên, Tiểu Vũ Hinh không có hứng thú cùng nó từ đấu, hơn nữa nàng còn nghĩ bắt sống ra hỏa này, thân hình phút chốc vọt đến một cái cây phía sau, mà nguyên lai nàng ẩn thân gốc kia đại thụ trở thành ska bẹ Scapaegogus, trong chốc lát đã bị ăn mòn trở thành một vũng lớn chất lỏng màu xanh lá cây. Con này Lam ban ngân nghệ dung mạo rất hoa lệ, phần lưng hiện lên hình bầu dục, dài ước chừng 2m, rộng gần 1m, đứng ở nơi đó độ cao tuyệt có nửa mét, trên thân là một tầng màu bạc giáp sắt, phía trên phân bố bất quy tắc màu lam điểm lấm tấm, hành động vô cùng cấp tốc. Nhìn thấy tiểu Vũ huynh ẩn thân phía sau cây, tựa như tia chớp chợt tới, chân trước vung lên, góp kia cơ hồ so với người trưởng thành đuổi còn muốn hơi thô mấy phần đại thụ cư nhiên bị nó chặn ngang chặt đứt. Dương Anh Múa vớt hướng Tiếu Vũ Hinh đổi tới. Tiếu Vũ Hinh vẫn như cũ không xuất thủ, thân hình phút chốc lui lại sẽ ở đó chỉ làm ban ngân nhận vừa mới đổi tới nàng trước đây ẩn thân vị trí lúc. Đột nhiên mảnh một thanh âm vang lên, một mảnh hoàng quang đột nhiên theo nó dưới vớt thoáng qua, động tác mao lệ làm ban ngân nhận đống nhiên chậm lại, trên thân như phụ thiên quân đồng dạng, bụi gai quấn quanh. Tiếu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, mười mấy căn mẩu xanh biết gai cay bông dương từ dưới đất chui ra, đem làm ban ngân nhận cuốn chặt chẽ vứt vàng, liền đầu đều đè xuống đất. T. Tê nhìn thấy từ phía sau cây đi tới Tiếu Vũ Hinh, Lam Ban Ngân Nệm rất là kích động, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, nhưng là không có cách nào lại phun ra thơ nệm, chói tại trên người nó bủi gai cũng phát ra trận trận âm thanh, tựa như lúc nào cũng có thể căng nước. Nô dịch. Tiếu Vũ Hinh không dám đại mạn, vội vàng vận hành khống hồn huyết, một điểm Ngân Tinh bay ra, đóng dương chui vào Lam Ban Ngân Nệm cái chán. Cái kia Lam Ban Ngân Nệm đầu tiên là liều mạng dãy dùa, Lam Ngân Tinh chui vào cái chán thời điểm, nó lập tức yên tĩnh trở lại sáu, thu phục thành công mặc dù lam ban ngân nghẹn là c cấp sinh vật nhưng nó trí tuệ tuyệt đối không cách nào cùng trí năng hình dạng bị so sánh nhưng cũng may đồng dạng nghe lời Tiếu vũ hinh phát ra một cái chỉ thị nó liền muốn thi hành bất quá không có thi hành thành công bởi vì trên người của nó còn trói buộc gai tay cái này xinh đẹp sinh vật đầu rất là ưu ái nhìn xem nàng có vật này bảo hộ tính an toàn đề cao thật lớn Tiếu vũ hinh chợt phát kỳ tưởng nàng hoàn toàn có thể tổ chức một cái quái vật quân đoàn đi quét ngang bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi mang theo một đoàn quái vật nàng cảm thấy mình đều có hướng quái vật biến dị khuyên hướng Thương Hải thành phố bên kia không có đúng nghĩa núi non trùng điệp, cho nên nàng đối với thực vật biến dị không có chọn vẹn nhận biết, nhưng tiến vào Thái Sơn chỗ sâu sau đó, tại Ác Ma Chi Linh giới thiệu, Tiểu Vũ huynh xem như bổ lại một lần thực vật học phương diện tri thức. Trong này không chỉ có chủng loại phong phú dược liệu, còn có rất nhiều vô cùng nguy hiểm thực vật, Tiểu Vũ huynh ngoại trừ đại lượng thu thập những cái kia dược liệu hi hữu bên ngoài, còn đào được không ít thực vật hạ giống, có mấy lần vì thu thập những mầm mống này, nàng suýt nữa bị bọn chúng mấu thể giết chết. Theo sắc trời bắt đầu dần dần ẩm đạm, tiến vào thâm sơn các dòng binh bắt đầu kết bè kết đội rời đi vùng núi. Hát cám được công nhận là là biến dị sinh vật màu sắc tự vệ, cho dù là tại doanh trại trung quanh, cũng rất ít sẽ có giang binh nghĩ đến ban đêm ra ngoài. Dù sao ở thời điểm này, sinh mệnh là là đáng quý nhất. Bất quá, lúc này đối với các giang binh tới nói cũng là nguy hiểm nhất. Những cái kia thắng lợi trở về giang binh là rất nhiều người hâm mộ ghen tị mục tiêu. Nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ có người thừa dịp cháy ở nhà hôi của. Cho nên đối với những người này, Tiếu Vũ Hinh là chiến lược là kính sợ tránh xa. Nàng tin tưởng, luôn có như vậy một hai cái người điên cuồng sẽ đem nàng coi như một ngày thu hoạch vật, mà nàng cũng không nguyện ý bởi vì nguyên nhân này mà chế tạo giết người mực cớ. Cuối cùng một tia dương quang bị bóng tối thôn thẹt sơ nhạt ánh trăng bị che lấp rừng rậm trôi mùi. Bốn phía thường thường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cần ngẫu nhiên vang lên vài tiếng mòn tiếng giống nhắc nhở nàng không phải sơn khu núi này bên trong duy nhất sinh vật. Tại xâm nhập vùng núi sau đó, Tiêu Vũ Hinh có ý thức chậm lại tốc độ đi tới, thu thập tiêu hao nàng thời gian dài. May mắn lúc thu hoạch xa xa lớn hơn sở thất, nhất là tại có Lam Ban ngân nghệ làm tọa kỵ sau đó, nàng di động tốc độ tăng lên rất nhiều, một ít tương đối gian hiểm con đường cũng có thể không dựa vào kinh công tự nhiên hành động. Tuất Trừng mười khoảng hai giờ, nàng tìm được một gốc to lớn cây cối. Sau khi ăn xong trước đó chuẩn bị tốt cơm tối sau đó, nàng trên tảng cây mượn cái tia gây nên cường tráng nhanh cây dựng lên tạm thời lều vải. Tiếp đó lại kéo một trường dây thừng giường, có lam ban ngân điện ở bên ngoài thủ hộ, nàng có thể thoải mái mà ngủ lấy một cái hảo cảm giác. 535 tiết 336 hội hợp đây là Tiếu Vũ Hinh xâm nhập Thái Sơn ngày thứ tư, nếu có người thấy được nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì nàng bộ dáng căn bản vốn không giống như là trong núi ngây người vài ngày bộ dáng, quần áo trên người sạch sẽ như mới, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ, nàng cưỡi một cái lam ban ngân điện. Nhưng ở phía trước còn có một đầu cùng ngũ đồng dạng lớn nhỏ heo rừng một sừng, cái kia dài hơn nửa thước cực lớn độc giác nhìn qua đều đáng sợ dị thường, đó là tiếu. Vũ Hinh khi tiến vào vùng núi ngày thứ hai thu phục không chế, thực lực mặc dù không như Lam Ban ngân nhện, nhưng là một cái hợp cách khổ lực phá hôi. Trong bốn ngày, nàng mỗi ngày thời gian ngủ bảo hiểm tất cả cầm tại trứng 3 giờ, những lúc khác không phải tu luyện chính là bốn phía lượm tìm. Mảnh này liên miên chập trùng sơn mạch giống như là một bảo tàng khổng lồ, bên trong thực vật để cho nàng kinh ngạc, những cái kia biến dị sinh vật cũng đồng dạng để cho nàng dần mình. May mắn Lam Ban ngân nhện mặc dù không là trong đó lợi hại nhất, nhưng là phương thức công kích quỷ dị nhất, có Tiểu Vũ Hinh cái này có thể tin tưởng nắm giữ chung, quanh hình thế chủ nhân hỗ trợ, nó đánh lén không có gì bất lợi. Bây giờ nàng trong vòng tay chứa đồ chẳng những lấp ráp số lớn thực vật, hơn nữa còn có không thiếu ma thú hoặc biến dị sinh vật thi thể, những thi thể này ngoại trừ ăn thịt cũng cung cấp tài liệu bên ngoài, những cái kia đã biến thái gen chuyên gia, sinh vật chuyên gia cái gì chắc chắn nhiều hứng thú. Buổi trưa Dương Quang bất chi bất giác từ nồng đậm trong cảnh lá thẩm thấu ra, một âm cụ cục mà vang lên lên, Tiểu Vũ Hinh đem lợn rừng cùng Lam Ban Ngân nện phái đi ra tuần tra, chính mình dựa một cây đại thụ ngồi ở dưới bóng cây. Từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một quả màu xanh nhạt có chút giống là quýt trái cây. Cái này gọi là thanh quýt, không chỉ có chứa phong phú dinh dưỡng, dùng lâu dài có thể đề cao người sức miễn dịch, không thuộc về mà cầu thượng hoa quả. Nàng cắn xuống một cái, lập tức miệng đầy nước miếng, hơi mang theo một chút mấy phần khổ tâm, nhưng cũng không khó ăn, hơn nữa thứ này có thể luyện chế một chút tốt đan dược. Mấy ngày nay nàng ngoại trừ thu thập đủ loại thực vật bên ngoài, còn luyện chế ra không ít đan dược 18. Có hoàn cũng có tán, dược điện bên trong có rất nhiều phương thuốc, cũng là đặc biệt kỳ hiệu, nàng cũng bất thì giờ luyện chế ra một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ăn xong hoa quả, Tiếu Vũ Hinh lại lấy một ly tự chế trà lạnh uống, tiếp đó đem mấy thứ cất kỹ, bắt đầu tìm kiếm phương hướng định vị. Bây giờ đã cách trước hẹn thời gian không đến bao lâu, ngày mai sẽ là 11 một nguyện một ngày, khoảng cách ngũ đại phu tùng còn cách một đoạn, xem ra cần đi đêm đường. Đóng một hồi mắt, dưới tảng cây nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Tiếu Vũ Hinh lại cưỡi lên lam bàn ngân nhẹ tiến lên. Tức chừng lúc nửa đêm, ngũ đại phu tùng đã ở trong tầm mắt. Ngũ đại phu tùng ở vào Thái Sơn mấy bước cầu cánh Bắc Nam lõng đỉnh bên cạnh, leo núi ban lộ đến nước này, có thạch phương đống nhiên mà đứng, ngạch để ngũ đại phu tùng, phương tây cổ tùng vừa vì ngũ đại phu tùng, lại sưng tận tùng tương truyền trước kia Tần thủy hoàng chịu quần thần giật dây tới thái sơn phong thiện ai biết thủ tục quá phiền phức Tần thủy hoàng nổi giận không để ý đám người khuyên can cưỡng ép lên núi nào ngờ tại đi tới ngũ đại phu tùng khối này thời điểm đột nhiên rông tố đang sen Tần thủy hoàng tưởng rằng sơn thần nổi giận kinh hoàng phía dưới ôm bên cạnh một gốc cây tùng hướng sơn thần cầu nguyện mưa rào có xâm nhập ở dưới thời gian vốn là không dài Tần thủy hoàng vừa cầu nguyện xong không lâu lôi thu mưa nghỉ thế là thần thủy hoàng cho là đại thụ hữu thần thế là phong làm ngũ đại phu mười đây chính là truyền thuyết cổ sự bây giờ ngũ đại phu tùng vẫn như cũ tồn tại Nhưng bên cạnh một chút cái đỉnh nét khác trên địa, hết thể trở thành phế tích. Hơn nữa trung quanh không biết cất giấu bao nhiêu nguy hiểm chí mạng. Nếu muốn tưởng nhớ, e rằng phải một số năm sau. Lôi Long cùng Met Y Liễu Lâm đến rất sớm, ở tại bọn hắn sau lưng còn có mặt khác ba nam nhân, hẳn là bọn hắn cái này Lôi Long chiến đội thâm niên thần tuyển giả. Khi bọn hắn nhìn thấy heo rừng một sừng thời điểm, đều xuống ý thức muốn phát động công kích. May mắn Met Y Liễu Lâm thấy được sau đó xuất hiện làm ban ngân nện cùng phía trên Tiếu Vũ Hình, nhờ vậy mới không có ra tay. Nhưng mỗi một cái đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm hai đầu ma thú, phòng bị bọn chúng đột nhiên làm loạn. Ngất Hoàng, đây là có chuyện gì? Lôi long cao mày vấn đạo, ta nuôi sủng vật ta. Tiếu Vũ huynh rất có mấy phần vô tội nhìn qua mấy người, các ngươi yên tâm, không có ta mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không cắn người. Sủng vật. Mấy người cũng là đầy đầu hạt tuyến, bất quá nhìn xem Tiếu Vũ huynh ánh mắt lại có mấy phần ứng trọng, bây giờ có không ít thế lực đều ở đây thử nghiệm thuần dưỡng biến dị sinh vật, nhưng lấy được thành quả là ít càng thêm ít. Trước mắt đã khẳng định có thể thuần phục sinh vật có con thỏ, gà, vịt, nga những vật này, nhưng giống một chút tính công kích tương đối mạnh sinh vật, tỉ như mèo, cầu sáu. Cùng với càng lớn sinh vật, vẫn là rất khó thuần hóa, ít nhất trước mắt chưa nghe nói qua thành công tỉ lệ Mà trước mắt vị này vậy mà đem lam ban ngân nhện cùng heo rừng một sừng đều cho thuần phục, đúng là rất cường đại. Phát hiện cái này hai đầu ma thú đối với mọi người xung kích có chút lớn, tiếu vũ huynh đưa chúng nó đuổi đến trong rừng đi cảnh giới, thấy được nàng điều khiển như cánh tay một dạng chỉ huy hai đầu ma thú, thế là lại có đủ loại hâm mộ. Nghết hoàng, ngươi cái này hai đầu ma thú người khác có thể chỉ huy sao? Lối long nhịn không được vấn đạo. Không thể, cùng bọn chúng ký hợp đồng là ta, hơn nữa cái này ước định không cách nào thay đổi vị trí. Tiếu Vũ Hinh không thể nói là chính mình dùng khống hồn thuật đã khống chế ma thú, như thế sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, cho nên mượn cớ khế ước danh nghĩa tránh khỏi bị người truy vấn. Nghe được không cách nào thay đổi vị trí khế ước, Lôi Long cũng chỉ có thể thôi bắt đầu giới thiệu ba người khác. Giáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt nam nhân gọi kiếm khách, đoán chừng là cùng hắn kỹ năng trên thân có một cái tản ra thanh sắc ánh sáng nhà táo lót, là một kiện tốt phòng ngự trang bị chuẩn bị trên mặt có vết đao chém tráng hắn gọi thiết quyền. Giáng người đều đặn thanh niên gọi là phi toa, từ giữa bọn hắn tương đối tùy ý quan hệ đến xem hẳn là tương đối thân mật. Chỉ những thứ này người Tiếu Vũ Hinh vấn đạo nhiều người vô ích. Lôi Long rất có khí thế vung tay lên, tất nhiên người đã đủ, chúng ta lúc này đi thôi. Đi qua trước mấy ngày ở trong núi tôi luyện, Tiêu Vũ Hinh cùng làm ban ngân nện phối hợp đã vô cùng thuận thụ. So sánh với Lôi Long bọn người, Tiêu Vũ Hinh giống như là hưởng thụ tiểu cắt phổ đại ngộ. Bất quá cân nhắc đến với nhau quan hệ hợp tác, Tiêu Vũ Hinh mệnh lệnh độc giác lợn dừng tiếp nhận mét y lâm ngồi cưỡi, cái này cũng là nàng đối với bạn học cũ một loại biến hình chiếu cố. Mặc dù chỉ là đầu mùa đông, nhưng vùng núi đã là rất rét lạnh, ngẫu nhiên có chút con thỏ. Gà rừng các loại biến dị sinh vật từ trên đường xuyên qua, thám hiểm giả nhóm cũng không nhìn, mặc dù săn giết bọn chúng rất dễ dàng, nhưng nếu là bởi vì âm thanh cùng mùi máu tươi đưa tới cao cấp gia hỏa, đối với thám hiểm giả nhóm cũng không phải một kiện khoái trá sự tình, dù sao đây không phải là các nàng mục tiêu chủ yếu. Xâm nhập vùng núi sau đó, Tiếu Vũ Hinh cùng lôi long chiến đội người đều quen thuộc, đang giống như nàng sở liệu đến, mấy người này xem như trong chiến đội người có thâm niên, bọn hắn không có mang lĩnh đội viên khác tham dự ngược lại không vẹn vẹn phân phối nguyên nhân, mà là lo lắng những đội viên kia sẽ xuất hiện bất ngờ thường vòng, đối bọn hắn cũng là một cái liên lụy. Đương nhiên, quen thuộc sau đó là cảnh giác. Lôi Long Chiến đội người cố nhiên là cảnh giác Tiếu Vũ Hinh có thể hay không dẫn người tới tiêu diệt bọn hắn, mà Tiếu Vũ Hinh đồng dạng phải gánh vác lo đối phương có thể hay không tại sau đó diệt đi chính mình sáu. Tại lợi ích trước mặt, không có cái gì phải không có thể bán đứng, chỉ có một lần tính chất bán đứng hoặc từng nhóm bán đứng Lôi Long Chiến đội những người kia cũng tại quan sát Tiếu Vũ Hinh, bọn hắn thật vất vả đã biết cái này gì tích tin tức, bởi vì luyện kim sư thật sự là quá ít, bọn hắn không thể không thuê phía ngoài luyện kim sư. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh luyện kim sư đẳng cấp để bọn hắn mừng rỡ, nhưng dù sao người này không phải thuộc về Lôi Long Chiến đội, không cách nào hoàn toàn tin nhận. Nói như vậy. Luyện kim sư là phi thường được hơn nên, nếu như một chi trong đội ngũ có luyện kim sư, liền mang ý nghĩa trang bị của bọn họ không cần lo lắng, nhất là đẳng cấp cao luyện kim sư, càng dễ dàng luyện chế ra cao cấp trang bị, này lại nhường cả chi chiến đội trình độ cũng lớn bước đề thăng. Bất quá, đám người đối với Tiếu Vũ Hinh biểu hiện vẫn là vô cùng hài lòng, nàng không lạm mạn, mặc dù có chút lạnh, nhưng lúc nói chuyện rất hòa đáng, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái, ở không có cho đại gia mang đến phiền phức gì. Mà ở cùng mọi người nói chuyện quan hệ qua lại bên trong, Tiếu Vũ huynh lại lấy được một chút liên quan tới di tích tình huống cái này di tích đúng là một cái văn minh ở tinh cầu khác trên mặt đất cầu thượng xây dựng, bất quá không biết nguyên nhân gì. cái di tích kia bây giờ giống, không có người sống. thế nhưng chút tạ lụy ẻn mang theo tới địa cầu đồ vật lại lớn nhiều còn ở chỗ này, bọn hắn lần này chính là muốn thu hoạch một chút trang bị, để tại ngày sau trên đường đi được càng xa một chút. nghe xong nói chuyện của bọn họ, thiếu vũ huynh trong lòng cũng là lên phán tâm, nếu như đạt được nhiều đến một vài thứ, nàng cũng có thể đi mở ra ác ma nhiệm vụ tập luyện, dù sao nơi đó mới có thể có được số lớn tích phân cùng kinh nghiệm. đi hai ngày, trong núi bỗng nhiên rơi ra tuyết, tuyết này rất nhỏ bé chi chi. Nhường đường lộ trở nên vũng bùn đứng lên. Nơi này lộ bắt đầu hẹp hòi mà nguy hiểm, rất nhiều nơi cũng là dán vào vách núi treo leo. Mọi người tốc độ đều không khỏi chậm lại. Lôi Long phái Ra Phi Toa đi phía trước dò đường, để tránh xuất hiện phủ kín đường hiện tượng. Tới gần chạm vạng tối thời điểm, phía trước xuất hiện một toà ngọn núi cao vút. Phi Toa đột nhiên ngừng lại, phát ra ngắn ngủi hai tiếng chim hót. Toàn bộ đội ngũ nhanh chóng gật nấp đứng lên. Chỉ chốc lát sau cơn vu, Phi Toa liền lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Lôi Long trầm giọng vấn đạo. Gặp phải tham lang. Phi Toa thấp giọng hồi đáp, biểu tình trên mặt có mấy phần khó coi. Ngươi bị phát hiện không có. Lôi Long cẩn thận. Tiếu Vũ Hinh nghe xong, sắc mặt cũng là trầm xuống sáu. Tham Lang không phải ma thú, mà là một cái thần tuyển giả chiến đội, chi này chiến đội thần tuyển giả mười phần tàn nhẫn, không gần như chỉ ở nhiệm vụ tập luyện bên trong trắng trận sát lục người mới, hơn nữa còn tại hoang vực các vùng liên tiếp tập kích cái khác thần tuyển giả đoàn đội, nổi tiếng xấu. Bọn hắn không có phát hiện ta. Bất quá Tham Lang lần này tới không chỉ là những thần kia tuyển giả, bọn hắn tại hiện thực thế giới thủ hạ cũng tới, ước chừng có 3 cái tiểu đội, trừ cái đó ra còn có hai nhóm người, trong đó một nhóm hẳn là chạy trối chết, mà khác một nhóm hẳn là đuổi giết. Phi toa bẩm bẩm nói. 536 tiết 537 Sơ tập, kia, vùng thung Lung kia là của chúng ta, khu vực cần phải đi qua, cho nên chúng ta rất có thể cùng tham lang lộ tuyến của bọn hắn trùng hợp, mà những tên kia là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng ta là đả tương. Meilia Lâm Đũa môi nói, có một cái vấn đề các ngươi cân nhắc qua chưa? Tiếu Vũ huynh vấn đạo bọn hắn có thể đều là các ngươi sáu. A, là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Lôi Long cùng cái kia mấy cái đội viên nhìn lẫn nhau một cái, sắc mặt đều ngưng trọng lên đáng chết. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ, nếu quả thật gọi Niết Hoàng nói chúng, vô luận bọn hắn phương nào đáp thủ, đối với chúng ta tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Tiếng khách trầm giọng nói. Nguyệt Hoàng, ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Lôi Long trầm ngâm một hồi vấn đạo. "Các ngươi chắc có địa đồ các loại đồ vật ta. Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Lôi Long do dự một chút, lấy ra một bộ vẽ tay địa đồ, chỉ vào một cái trong đó chỗ đạo, "Đây chính là Sơn Cốc kia, chúng ta nhất thiết phải đi qua nơi đó mới có đến mục tiêu." Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn, mảnh sơn cốc này tích cũng không nhỏ, đối phương nhiều người không có quan hệ gì, nhưng không biết cái kia tham lang chiến đội sức chiến đấu như thế nào, dù sao Tử Minh mới bên trong xem xét, nhân số của đối phương chắc chắn cao hơn chính mình, đến nỗi bị đội giết một phương nàng đã không làm, cái gì trông tại bảo? Tiên lặng đánh giá một chút đã biết phương diện sức chiến đấu sau đó, Tiếu Vũ Hinh mở miệng hỏi, "Lôi Long, nếu như cùng Tham Lang chiến đội người tao lộ, các ngươi chiến thắng chắc chắn bao lớn?" "Chiến thắng là không có vấn đề, nhưng ta lo lắng làm không được toàn diện." Lôi Long đáp. "Khẩu khí thật lớn." Tiếu Vũ Hinh trầm tư một chút đạo, "Không có gì song toàn, cho dù đối phương đem tin tức truyền đi, chỉ sợ cũng không cách nào chặn lại chúng ta. Bất quá, ta có thể làm hai chuyện. Đệ nhất, ta tại cốc khẩu để đặt một chút ma pháp cảm ấy, phát động nhân hữu tử vô sinh." Đệ nhị, ta có thể phóng thích một cái hắc ám kết giới bán kính có thể duy trì tầm trường trăm thước, ở đây kết giới phạm vi bên trong, mục tiêu đối địch cảm giác sẽ hạ xuống, mà phe mình nhân viên cảm giác không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng có năng lực tương tự nhân, kết quả kia liền không thể bảo đảm. Hắc ám kết giới? Ngươi sẽ không sử dụng ma pháp? Phi toa kinh ngạc vấn đạo. Ta là luyện kim sư, không biết ma pháp như thế nào luyện kim. Chẳng qua là có chỗ thiên về thôi. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Ta như thế nào nghe ngươi nói chuyện cảm giác có chút quen thuộc đầu. Melia lẩm bẩm như nói, Tiểu Vũ Hinh Tiểu tâm can nhảy lên trước lạ sau quen hiện tại còn không biết xấu hổ nói hai ta là người xa lạ, ngược lại cũng là. Meti Lệ Lâm tính cách vốn chính là tùy tiện. Tiểu Vũ Hinh kiểu nói này, nàng liền cũng không ở trên cái đề tài này làm tiếp xoắn xuyệt mà là chuyển hướng lôi long. Đội trưởng, nếu là như vậy, chúng ta liền không thể sẽ ở bên ngoài chậm trễ. Không tệ. Niết Hoàng, hiện tại mà bắt đầu bố trí a kiếm khách, ngươi phụ trách bảo hộ Niết Hoàng. Lôi Long từng cái phân công nhiệm vụ. Tại dưới tình huống bình thường, một chi trong đội ngũ công kích từ xa giả đều phải chịu đến trọng điểm bảo vệ. Lôi Long an bài ngược lại là không có lỗi gì bỏ lỡ. Nhưng tiếu Vũ huynh nhưng là không quá nguyện ý lôi Long chiến đội người có lẽ sẽ tại lúc bắt đầu bảo hộ nàng, nhưng có trời mới biết có thể hay không tại vào tình huống nào đó thỉnh lỉnh cho nàng một cái tên ban lén. Đem chính mình an nguy giao cho người khác không bằng từ tự mình tới trường khống, chờ Lôi Long an bài xong sau nàng nguyện chuyển đạo, Lôi Long, dưới loại tình huống này, đội ngũ sức mạnh không nên phân tán, các ngươi phối hợp có làm, đến nội an toàn của ta 18. Có cái này hai đầu súng vật, hơn nữa chính ta cũng có sức tự vệ. Cũng tốt. Không biết là ngầm hiểu hay là thật tin tưởng Tiểu Vũ huynh lời nói, Lôi Long tại hơi trầm ngâm một chút sau đó. Liên xúc động đồng ý sắc trời dần dần tối lại, lúc này thi triển Hắc ám kết giới chính là thời điểm, nhanh chóng hoàn thành ma pháp sau đó, tại mọi người đều lâm vào trong bóng tối lúc, nàng cho mọi người thực hiện mắt nhìn được trong bóng tối. Tại nàng vừa mới phóng thích Hắc ám kết giới thời điểm, lôi long bọn người lộ ra 10 phần khẩn chương 9. Trước mắt chợt lâm vào một vùng tăm tối, lỗ tai cùng con mắt gần như trong nháy mắt liền đã mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả vừa rồi gần trong gang tấc đồng đội đều cảm giác không tới. May mắn loại tình huống hỏng bét này không có kéo dài quá lâu, rất nhanh ánh mắt của mọi người Lỗ Thái cùng cảm giác đều khôi phục bình thường, mặc dù xung quanh vẫn là một vùng tăm tối, có thể tất cả cảm giác đều khôi phục bình thường, Lôi Long chiến đội trong lòng người đều có chút hãi nhân sáu. Nếu như là đối phương mới vừa rồi đột nhiên làm khó dễ lời nói, mấy người bọn hắn sẽ phi thường phiền phức, nếu như Tiểu Vũ hy nhận thân ở trong kết giới, e rằng chỉ có sử dụng phạm vi công kích năng lực mới có thể đối với nàng tạo thành đả kích, nhưng phạm vi công kích công kích lực độ bình thường không lớn, hơn nữa còn phải tiêu hao số lớn năng lực. Mặc dù nói Lôi Long chiến đội người đều chia sẻ mắt nhìn được trong bóng tối năng lực, nhưng trong kết giới chủ nhân vẫn là Tiểu Vũ Hinh đối với trên mặt mọi người biểu lộ đều xem xét tại trong mắt, đối với bọn hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là thấy rõ. nàng không có giảng giải càng sẽ không ăn nổi. Đem năng lực thể hiện ra lực, ngoại trừ chứng minh tự có năng lực tham dự nhiệm vụ lần này bên ngoài, cũng là vì cho bọn hắn một cái nguy hiếp. Bị hệ nở lấy bọn gia hỏa này nghĩ một chút chuyện không tốt, người khác nàng là không thèm để ý, nhưng có mét ý lì lâm ở trong đó, nàng sẽ rất khó xử. Có chăm chú nghe cảnh giới, Tiếu Vũ Hinh cũng không sợ bị đánh lén. nàng tại quốc khẩu một hơi bố trí mười cái ma pháp cả bấy, thấy mấy người kia kinh hồn tăng đạm, nếu như là có người chạm đến những cạm bẫy này, bị tặng cái thịt nát xương tan vậy vẫn là tiễn nghi kiểm tra một lần cuối cạm thấy sau đó Tiếu Vũ Hinh Hướng đám người gật gật đầu có thể đi lôi Long Hướng Thiết Quyền với tay Thiết Quyền đi theo hai người đi ở phía trước Phi Toa cùng Tiếu Vũ Hinh đi ở chính giữa Mát Y Lệ Lâm cùng Kiếm Khách đi ở cuối cùng sáu vô luận lôi Long như thế nào khinh thường hắn cũng sẽ không đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở một cái không quá quen thuộc đồng bạn hợp tác dưới mắt có Kiếm Khách và Mát Y Lệ Lâm ở phía sau giám thị Phi Toa ở bên cạnh kiểm chế Tiếu Vũ Hinh dù có dị động cũng khó có thể thi hành trời chiều dần dần rơi Đối với đám người chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại là cung cấp một tầng màu sắc tự vệ, một vùng tăm tối bắt đầu thời gian dần qua hướng trong cốc tràn ngập. Cái sơn động này thuộc về Hồ binh thức, non độc lớn, vừa mới đi vào sau đó, liền cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, bất quá đội ngũ tốc độ đi tới nhưng là chậm lại, lôi long cẩn thận quan sát mặt đất dấu vết lưu lại. Dựa theo tình huống bình thường suy đoán, chúng ta trước hết nhất gặp phải hẳn là tham lang nhân, bọn hắn vì truy sát mục tiêu, đội ngũ chia làm ba tổ, mỗi tổ ước chừng hơn 10 người, chúng ta tất nhiên trước tiên cùng bên trong một tổ gặp phải. Cho nên một khi tao ngộ, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ giết bọn họ, một khi bọn hắn hội hợp, chúng ta độ khó liền tăng lên." Lôi Long nói. "Còn có một cái, chúng ta không biết Tham Lang lần này xuất động bao nhiêu thần tuyển giả, thời điểm công kích như thế nào xác nhận mục tiêu." Thiết Quyền vấn đạo. "Tham Lang lần này người xuất động tuyệt đối so với chúng ta nhiều, hướng về thiếu thảo luận, ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 10 người, cho nên chúng ta một khi chiến đấu, nhất thiết phải toàn lực hành động, làm mỗi cái đối thủ cũng là thần tuyển giả tốt, tuyệt đối không thể khinh địch." Lôi Long hung hăng đạo. Đám người tiếp tục đi tới, Tiêu Vũ huynh lại gọi ra hai cỗ mang ngẫu, khi chúng nó vừa xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc Lôi Long chiến đội người chỉ còn lại chép miệng ba miệng phân Nhi, chẳng thể trách nhân gia không muốn người bảo hộ, hoàn toàn có thể bản thân giải quyết ta. Kỳ thực triệu hoán ma ngẫu là nàng tạm thời nghĩ ra được chủ ý, cái này ngược lại không tất cả đều là vì VIP, mà là cân nhắc đến Tham Lang chiến đội có khả năng xuất động nhiều tên thần tuyển giả, có cái này hai cố ma ngẫu làm cái thịt, nàng hoàn toàn có thể thông dòng thi triển, hơn nữa lấy một cái trung cấp luyện kim sư thân phận, nắm giữ hai cái ma ngẫu cũng là chuyện rất bình thường 18. Riêng này chút còn chưa đủ, nàng đem ma năng thương cũng lấy ra, thứ này cùng phóng ra tốc độ cũng không tệ, dùng để ở trong môi trường này chiến đấu, là không có gì thích hợp bằng. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ răng đầy dây leo la bên ngoài, quái thạch cũng là đến không thiếu, thảm thực vật rậm rạp chỗ thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng côn trùng đều, nhưng khi Hắc Cám kết giới bao trùm một khu vực như vậy sau đó, những cái kia tiếng côn trùng đều lập tức tiêu thất, dường như là biết bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Nàng không có thi triển thần chiếu quyết, nhưng khi Hắc Cám kết giới bao phủ tại phía trước một phiến khu vực thời điểm, nàng vẫn là lập tức cảm thấy khác thường sáu. Tại hai khối cự thạch đằng sau, phân biệt kết dấu hai người, từ trên người bọn họ khí tức có thể cảm thấy, hai người kia cũng không phải thần điển giả. Phía trước 150 bước, có tạ hữu hai khối tảng đá. Ở phía sau có hai người, thân phận gì khó xác định. Tiêu Vũ Hinh nấp nhở. Hai người. Lôi Long hướng Thiết Quyền ra giấu một cái, hai người một trái một phải hướng về phía trước kín đáo đi tới 18. Đừng nhìn hai người kia đều thuộc về cao lớn thô kệch loại kia hình thể, nhưng hành động hơn là nhanh như con báo, tại hắc cám kết dưới sự che chở, hai người nhanh chóng tiếp cận Tiêu Vũ Hinh nói tới vị trí, thân ảnh sau đó biến mất ở trong bóng tối. Không bao lâu, trong bóng tối chuyển đến hai tiếng trầm muộn tiếng thê, rõ ràng cái kia hai cái người phục kích đã bị giải quyết. Không biết những người kia là không phải có cái gì đặc thủ phương thức liên lạc hai người kia vừa chết lập tức vang lên một mảnh tiếng súng lôi long cùng thiết quyền phản ứng thật nhanh một trái một phải bộc ra đồng thời lấy ra súng ống hướng tiếng súng chuyển tới phương hướng sạc kích lúc này phi toa cũng ra tay rồi mặc dù tay súng vị trí không ở hắc ám kết giới phạm vi nhưng hắn ánh mắt tuyệt đối là đi qua cường hóa giơ tay bay ra một đạo hình toa quả cầu ánh sáng với anh quang toa bay ra kết giới bên ngoài lập tức nổ tung từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kêu thảng thiết lôi long cùng thiết quyền lập tức theo tiếng vào tới đi thiếu vũ hinh khẽ quát một tiếng thôi động lam ban ngân nện tăng thêm tốc độ theo rừng một sừng thì nhất mã đương tiên trước tiên vọt vào mười Thứ này ra dày thịt béo, là pháo hôi chọn lựa đầu tiên, tốc độ không thua gì lôi long cùng tiết quyền mấy phần, trong nháy mắt vọt ra khỏi kết giới. Những tên kia đại khái cũng không có nghĩ tới đây bên cạnh vậy mà lại xông ra một đầu heo rừng một sừng, tiếng súng lập tức trì trệ, Tiêu Vũ hình thừa cơ cùng đám người cùng một chỗ xông về phía trước. Phía ngoài tiếng súng nghỉ ngơi phút chốc mới vang lên lần nữa, đồng thời vang lên heo rừng một sừng tiếng gầm gừ, đối phương đã đem mục tiêu công kích chuyển tới heo rừng một sừng trên thân. 537 tiết 538, chết đi cùng còn sống heo rừng một sừng thứ này không có cái khác điểm tốt, chính là ra dày của đối phương đánh mặc dù đem tê phải nao nao trực hiếu, lại không có lập tức tạo thành tổn thương chí mạng. trong lúc nhất thời song phương lực chú ý đều ở đây trên người của nó, lôi long mấy người cũng thừa cơ hướng đối phương để lộ ra điểm hỏa lực tiến hành sạc kích. đung nhiên, một cú ba động kỳ dị xuất hiện ở bên trái, tiếu vũ hinh mắt sáng lên, thích khách, người tới tuyệt đối là tên thần tuyển giả, mà lại là cùng mạc lâu cùng một nghề nghiệp, mạnh yếu khó mà nói. nhưng cái này thích khách tiềm hành kỹ năng xa xa không ra mặc lâu, vừa tiến vào hắc cám kết giới liền bị nàng phát giác, muốn tới gần đó là một đường. có phương hướng, thi triển ra nhìn rõ chi nhãn. Tiên thích khách kia thân hình lập tức không chỗ nào che lấp, tiếu Vũ Hinh cũng không lộ ra, lấy ra ma năng thương bắt đầu nhắm chuẩn. Tiên thích khách kia hoàn toàn không nghĩ tới thân hình của mình sẽ bại lộ, hắn thấy, phe mình cái kia hai cái người phục kích mặc dù bị phát hiện, là đối phương lực lượng trinh sát quá mạnh, không nghĩ tới tiếu Vũ Hinh thi triển kết giới phía trên. Trên mặt của hắn, có một bộ cùng phổ thông kính dâm không sai biệt lắm kính mắt, đó là một kiện trang bị công nghệ cao, cho dù tại Hắc ám trong kết giới, cũng có thể dò xét ra nhân thể tản mát ra kia hồng ngoại phóng xạ, cho nên khi hắn phát hiện Tiểu Vũ Hinh lấy ra một nhánh lão cổ động tay súng, lúc, không khỏi cảm thấy buồn cười đứng lên. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn giống như hóa đá một dạng cứng ngắc lại từ đổ cậu thương, họng súng bắn ra một đạo lan quang, hướng hắn thẳng bắn tới. Tại sao sẽ như vậy? Thích khách thân hình bỗng nhiên phía bên phải tránh đi, một bên suy nghĩ vì cái gì trong súng mặt bắn ra lại là laser. Phốc! Trước mắt sáng lên một mảnh lam sắc quang mang, thích khách chỉ cảm thấy đầu tê dần, tựa hồ tất cả khí lực đều theo kịch liệt đau nhức chuyển tới phương hướng trôi mất. Tại sao sẽ như vậy? Ta rõ ràng đã tránh thoát sáu. Mang theo không cam lòng tâm niệm, tên này thích khách chết đi. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 9677 hào thần tuyển giả. Thu được 10.782 tích phân, thu được số hiệu bảy hào thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm, thu được sách kỹ năng mị ảnh mê tung, thu được lục sắc kịch bản trang bị hàn băng thập tự nỏ. Ngoại trừ một bản S cấp sách kỹ năng cùng một kiện trang bị màu lục bên ngoài, thần này tuyển giả trong không gian cũng chỉ có một chút thông thường súng đạn cùng một nhóm lớn ma tinh. Tiếu Vũ Hinh khẽ trao mảy bệnh ma tượng đem tên thích khách kia thi thể mang tới. Từ trên lý luận tới nói, cái này thích khách chính xác tránh thoát nàng thương thứ nhất, chỉ là vấn đề là Tiếu Vũ Hinh là một cái khói thương thủ phát súng thứ hai nàng chuẩn xác đánh giá ra thích khách di động phương hướng, tại hắn vừa mới rời đến vị trí kết thúc vừa lúc bị Tiếu Vũ Hinh phát súng thứ hai đánh trúng. Kính mắt, áo choàng, truy thủ, ba kiện đồ vật có vẻ như cũng không tệ, Tiếu Vũ Hinh lúc này không lo được cân nhắc là phẩm cấp gì trang bị, trước tiên một mạch nhét vào không gian chữ vật, tiếp đó đi quan sát những người khác chiến đấu. Ngoài ý liệu tính cách có chút thô lỗ mệ ý ỉa lâm vậy mà tu luyện cũng là thích khách một loại kỹ năng, Tiếu Vũ Hinh chỉ có thể cảm thấy phương vị của nàng, lại không cách nào giống nhìn thấu cái khác gần hình pháp thuật một dạng xác định thân hình của nàng. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh chuyên chú diệt trừ đối phương thích khách lúc, nàng đã thật nhanh biến mất ở trong bóng râm. Có ý tứ. Tiếu Vũ Hinh biết nàng là chuẩn bị đánh lén đối phương thần tuyển giả cũng là không cần đến nàng tới lo lắng, lại đi quan sát lôi long đám người tình huống. Phi Toa kể từ sớm đi thời điểm phóng xuất ra một cái Phi Toa sau đó sẽ thấy không có đối thủ, nhưng kiếm khách nhưng là theo lôi long thiết quyền hành động chung. Lúc này phía trước truyền đến từng tiếng tiêu thảm tiếng súng dần dần lắng lại. Chiến đấu kéo dài thời gian không phải rất dài, cái kia hai cái mai phục tại sau đá nhân đột nhiên bị giết, mặc dù lấy phương thức nào đó báo cảnh sát nhưng bất thình lình đã kích làm cho đối phương mất tấc vông. Phi Toa một cái công kích nổ hư bọn họ điểm hỏa lực, mà hắc ám kết giới không chỉ có ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn họ cùng phán đoán, đồng thời cũng dẫn đến bọn họ đòn sát thủ sáu. Tên thích khách kia vừa tiến vào hắc ám kết giới liền bị tiếu Vũ Hinh phát hiện, từ đó bị dễ dàng đánh chết, phàm mỗi một loại này, đối phương có thể kiên trì ở mới là lạ. Duy nhất nhường tiếu Vũ Hinh đáng tiếc là đầu kia heo rừng một sừng, tốt như vậy phá hôi, tại rất tốt hoàn thành hấp dẫn đối phương hỏa lực nhiệm vụ sau đó, ngã xuống đi tới hành trình bên trên nó duy nhất có thể lấy truyền thế chính là độc rắc cùng răng nanh, nó hài cốt đem cùng bụi đất đồng hóa, thì tương biến thành mỹ thực sáu tiếu Vũ Hinh phái toán niệm, đem thi thể thu đi, đi thượng tức chân nhân vị. Lúc này, Lôi Long cùng Thiết Quỷn hai cái đang cùng đối phương hai tên thần tuyển giả chiến đấu xong phương không hẹn mà cùng lựa chọn vũ khí lạnh chiến đấu. Lôi Long dùng là một thanh có khắp rồng hình dáng án trường thương, đối thủ dùng nhưng là một đầu nhuyễn tiên, thiết quyền trên tay là một đôi quần sáo, đối thủ của hắn một tay cầm tâm trắng, một tay cầm đả kiếm, ngược lại là đánh phanh phanh ầm ầm, kiếm khách cầm trong tay một cái hẹp dài kiếm, ở bên cạnh thỉnh thoảng trợ công, đem tên kia khiến cho luôn cuống tay chân. Tiên kia làm cho nhuyễn tiên thần tuyển giả vốn phải là có thể khắc chế thương bổng loại binh khí dài, có thể lôi long thương pháp giống như quái mãng lượm múa, hắn không chỉ có khó mà khắc chế, ra tay ngược lại mỗi lần theo lôi long tương thế, hơi kém được đưa tới trong khe. A một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, chỉ thấy tên kia cầm thuần thần tuyển giả quát to một tiếng thân hình ầm ầm ngã xuống, giữa ngực bụng tiên huyết cuồn cuốn. Sau đó mẹ y y lầm thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, lại bị ngươi cướp. Thiết quyên bất mãn lầm bầm một câu, cùng kiếm khách quay người muốn tìm cái danh ở dưới cái kia thần tuyển giả phiên phước. giết. Đồng bạn bị giết khiến cho còn sót lại tên kia thần tuyển giả tiên pháp vừa loạn, lôi long bỗng dưng hét lớn một tiếng, âm như tiếng sấm. Trường thương cũng đột nhiên bắn ra phong lôi chi thanh gắng gượng xuyên thấu đối phương tung ra roi vòng, đâm vào lồng ngực của hắn. một đống máu từ trong miệng của hắn phun tới. ngươi, các ngươi nhất định sẽ phía sau, hối hận. chúng ta là sáu. tự do thần, thần tuyển giả người trong liên minh nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, hô hấp đoạn tuyệt. Tự do thần tuyển giả liên minh. Lôi Long bọn người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với cái tên này có chút cố kỵ. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiếu Vũ Hinh buồn bực, bọn hắn rõ ràng là muốn đánh các ngươi phục kích, chẳng lẽ bởi vì bọn họ là cái gì tự do thần tuyển giả người trong liên minh? Các ngươi liền đuổi ra cổ để bọn hắn giết. Lôi Long quát nhiên một tỉnh, không sai, bọn họ là địch nhân của chúng ta, lý do này như vậy đủ rồi. Sự tình hôm nay đại gia không muốn qua trường, nhưng thật nếu có cái gì phiền phức, chúng ta cũng không cái gì đáng sợ bất quá, bọn gia hỏa này không phải tham lam nhân. Phi Toa lúc này mới lên tiếng, đó cũng không tính là ngộ sát. Mẹ Y Y Lâm ngược lại là rất vui vẻ, đoán chừng nàng vừa rồi giết chết tên kia lấy được không ít đồ vật, cho nên tâm tình tốt đây. Căn này roi ra không tệ, đội trưởng, ngươi là hai tay vũ khí, vũ khí này liền cho ta đi. Kiếm khách bỗng nhiên nói, Ưa thích thì lấy đi, bất quá cẩn thận tham thì thâm. Lôi Long xem ra cũng là người hào sảng, phất phất tay nhường hắn tùy tiện. Cảm tạ đội trưởng. Kiếm khách vô cùng hưng phấn, đưa tay định từ cô thi thể kia bên trên lấy ra roi ra. Cẩn thận! Lôi Long đột nhiên sắc mặt đổi biến, hét lớn một tiếng trường thương phút chốc trở tay, bắn về phía cố thi thể kia. Mẹ Y Y Lâm thân hình lóe lên cũng xuống tới, nhưng bọn hắn động tác vẫn không thể nào ngăn cản tai nạn phát sinh sáu. Một đạo bóng người màu vàng nóng từ roi ra dưới đáy bông dưng bay vụt vào kiếm khách bụng, lôi long thương cùng mẹ Y Y Lâm loạn kiếm đều thất bại, kiếm khách che lấy vết thương trên mặt đất vừa lật lăn một bên kêu thảm, chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn sưng tăng một vòng, giống như một cái thổi phồng bóng da tựa như, âm thanh cũng thời gian dần qua ngừng, con mắt mở thật to, dường như là chết không nhắm mắt. Hắn chỉ sợ là đã trúng đối phương cổ thuật, nhất thiết phải lập tức đem thi thể hủy đi, một khi cổ trùng đi ra, chính là một hồi đại tai nạn. Tiếu Vũ huynh trầm giọng nói: "Thật lâu, Lôi Long mới âm thanh khàn khàn nói: "Nghiệt Hoàng, chuyện này liền làm việc ngươi, hắn dù sao cũng là huynh đệ của chúng ta, chúng ta sáu không cách nào động thủ. Nên mang đi mang đi, các ngươi trước tiên đi lên phía trước, ta sau đó liền đến." Tiếu Vũ huynh nhẹ nhàng than thở khẩu khí. Thiết Quyền tiến lên đem một chút trang bị lấy đi, Lôi Long chiến đội đám người nhìn xem thi thể của đồng bạn mặc Nghiệm sau một lát, quay người tiếp tục tiến lên, chờ bọn hắn đi được xa hơn một chút sau đó, Tiểu Vũ huynh ánh mắt nhìn về phía cố kia đã sưng giống như trong nước ngâm mấy ngày tựa như thi thể, sau đó một quả hỏa cầu ném tới. Hỏa diễm đông rừng đem chọn bộ thi thể bao trùm, đang hừng hực trong ngọn lửa, cố thi thể kia bịch một tiếng nổ tung, vô số điểm đèn từ trong thi thể bay ra, nhưng chợt liền bị hỏa diễm tiêu thành cho tản, mấy cái may mắn hạt trùng miễn cưỡng bay ra hỏa diễm, liền bị một cỗ nhu hòa trường phong đẩy phát hỏa trong lửa, trong không khí xuất hiện một cỗ mùi vị quái dị. Cố thi thể kia tại trong liệt hỏa hừng hực mà bốc cháy lên, Tiếu Vũ huynh nhưng cũng không dám hơi lỏng, nhìn chằm chằm đã biến thành than cốc hình dáng thi thể sáu. Đột nhiên, một vệt kim quang phút chốc bắn ra hỏa diễm, liền muốn nhìn trời đảo cậu, một đạo châu lưới phút chốc xuất hiện, quay đầu đưa nó che lên đứng lên. Mạng nhện rơi xuống đất. Bên trong xuất hiện một nắm đấm lớn nhỏ kim sắc quái trùng, một đôi đậu xanh tựa như con mắt lóe lấp lánh lục quang, miệng là một cái hình tam giác cứng rắn mở. Đây, dưới bụng mọc ra rậm rậm chẳng trị ngắn đủ, cơ thể hai bên có trong suốt có thể xếp cánh, nhưng lúc này đã bị mạng nện dính trụ, không bay nổi. Đây là kim tam cổ. Ác ma chi linh nhưng là nhận ra thứ này. Nó chủ nhân đã chết nó vì cái gì không chết? Tiêu Vũ Hinh có chút không hiểu. Đây là một cái dùng bí pháp khống chế kim tam cổ, cũng không có cùng người chết ký kết huyết khế, đoán chừng đối phương cũng là vừa nhận được không lâu. Ác ma chi linh suy đoán nói, chi chi sáu Kim tầm Cổ rít gào lên âm thanh, nhưng nó miệng thực sự quá gắn, có thể cắn đứt trước miệng mà nghẹn, lại không cách nào đối phó trên cánh những cái kia, gấp đến độ nó không ngừng bay nhảy, kết quả là càng quấn càng chặt, dần dần liền nhảy đều nhảy bất động. Tiếu Vũ Hinh lưu lại cuối cùng, không chỉ có là muốn thu thập kiếm khách thi thể, mục đích thực sự chính là chỗ này chỉ Kim tầm Cổ, trước mắt con này Kim tầm Cổ trước mắt còn không đạt được C cấp trình độ, bằng không cái kia thần tuyển giả không có khả năng tại không có nhận chủ dưới tình huống đưa nó mai phục tại nơi đó, nhưng nó cường độ công kích tuyệt đối không chỉ C cấp, ít nhất C cấp phòng ngự ngăn không được công kích của nó. Mắt thấy Kim Tầm Cổ đã không cách nào dễ rũ, Tiêu Vũ huynh lập tức thi triển Khống Hồn Quyết sáu một điểm ngân tinh phút chốc bay vào Kim Tầm Cổ cái chán nó lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt của nó lộ ra cầu xin thương xót tựa như ánh mắt, trong miệng phát ra chi chi, tựa hồ còn có chút quyệt. 538 tiết 539, kỵ sĩ bên trên nhìn xem Tiêu Vũ huynh đi tới, lôi lòng đám người cất độ ngừng lại, từng cái thần ba chân núi tạp mà nhìn xem nàng. Đã giải quyết, kiếm khách thi thể đã cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau 18. Ít nhất hắn không có chôn xương tại không hiểu thấu chỗ. Tiêu Vũ huynh thấp giọng nói, Ta thậm chí không thể để cho cho cốt của hắn trở lại thân nhân bên cạnh. Lôi Long tiếng nói có chút khàn khàn. Đội trưởng, đây là ngoài ý muốn, ngươi đã tận lực. Mắt Y Vĩ Lâm Quyên nụ. Kiếm Khách thi thể mặc dù thiêu thành cho tàn, hơn nữa liên tới những cái kia kim tổng cổ ấu trùng cùng chứng trùng cùng một chỗ bị thiêu chết, nhưng không thể loại trừ những cái kia cho cốt bên trong cũng bao hàm kịch độc, cho nên Tiếu Vũ Hinh cũng không có đem cho cốt mang về, mà là đưa chúng nó cùng bùn đất phối hợp đến cùng một chỗ, yên tĩnh chờ tự nhiên cùng thời gian lực lượng đem hắn phai mở. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc chỉ sợ vẫn là Từ Do Thần Tuyển giả liên minh nguy hiểm. Phi Toa trầm giọng nói, không nghĩ tới tham lang vậy mà gia nhập từ do thần tuyển giả liên minh, chúng ta bây giờ nhất định phải cân nhắc ứng đối ra sao tiếp xuống vấn đề. Có gì có thể nghiên cứu Thiết Quyền bất mãn nói, chúng ta đối phó chính là tham lang, liền xem như từ do thần tuyển giả liên minh cũng không có lý do để chúng ta chỉ chịu đánh không hoàn thủ a. Ta lúc nào nói bị đánh không hoàn thủ? Phi Toa cả giận nói, nếu có cơ hội, coi như đem toàn bộ từ do thần tuyển giả liên minh lật tung cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ đối phương thế lớn, chúng ta nhất thiết phải động não mà không phải so cưa bắp. Ngươi đây là ý gì? Muốn nói ta vạm vỡ có phải hay không? Thiết Quyền phát hỏa. Trường Phi Toa gầm nhẹ nói, có hết hay không? Lôi Long không vui quét hai người một mắt, các ngươi là đồng đội, là huynh đệ, có ý kiến có thể lấy ra nói, thảo luận, đánh nhau tính là gì? Có khí lực kia đụng tay đi. Hai người lập tức hánh hánh nhiên cúi đầu. Nhiệt Hoàng, Lôi Long quay đầu, ngươi biết tự do thần tuyển giả liên minh? Nghe nói qua, nhưng không có nhận sở. Ngươi hiểu được bao nhiêu? Tiểu Vũ Hinh hỏi ngược lại, ta hiểu cũng không nhiều, bất quá bọn hắn theo ta tiếp xúc qua, mời ta gia nhập vào, nhưng ta không có đáp ứng. Lôi Long cao mày, dường như là cảm thấy có chút khó giải quyết, theo ta được biết. Trước mắt thần tuyển giả chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận, một phần là từ chính phủ các nước không chế, một bộ phận khác quen thuộc từ từ tàn mạng, không quen bất luận cái gì hình thức kết minh, còn có một bộ phận gia nhập từ do thần tuyển giả liên minh, thế lực của bọn hắn đại, nhu độ cũng không nhỏ, một khi đối với chúng ta khai thác hành động, kết quả mười phần nghiêm trọng. Nhu độ, chẳng lẽ bọn giá hỏa này còn nghĩ xương vương xương ba sao? Tiếu Vũ Hinh kỳ quay nói, có lẽ vậy, những người này bắt đầu thiết lập chuẩn tổ chức quân sự. Nói không chừng thật đem mình làm thần, bây giờ nghĩ làm một cái nguyên thủ quốc gia làm một đám. Mạch Ý Ly Lâm khinh thường nói. Người ta nhìn, như là đã làm vậy vẫn là muốn cân nhắc giải quyết như thế nào đến từ liên minh nguy hiểm nếu như chúng ta có thể đem lần này tham dự tham lang bộ đội sở thuộc một mẹ hút gọn ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề nói cho cùng vẫn là thực lực nếu như thực sự không được chúng ta đại khái có thể đi gia nhập vào chính phủ có quốc gia sức mạnh đối kháng những người kia cũng không dám không kiêng nghệ gì cả thiếu vũ huynh cũng không phải rất gấp cũng không phải nàng không lo lắng bất quá nàng tự cao có một căn cứ làm hậu thuẫn lại đi bản thân cũng không phải bùn nặn nơi đó liền sợ mỗi cái gọi là liên minh đều là một chút có lợi tiến về phía trước vô lợi triệt thoái phía sau lợi ích tổ hợp chỉ cần để bọn hắn không nhìn thấy lợi ích ở đâu đối với nàng tự nhiên là không cách nào tạo thành nguy hiểm không sai mặc kệ bọn hắn cùng liên minh có quan hệ gì tất nhiên đi ở trên con đường này liền không có ẩn giật có thể nghỉ ngơi hai mươi chuyến lại đi lôi long trầm giọng nói trên thực tế nghĩ cha ra lai lịch của bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy Thân tuyển giả phần lớn là dùng tên giả hơn nữa coi như dùng tên thật ở trước mắt dưới tình hình như thế liền xem như xuất động quốc gia sức mạnh cũng không khả năng căn cứ vào một cái tên người tra giả căn nguyên gì đám người yên tĩnh cũng nói đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi Tiếu vũ huynh đầu tiên là yên lặng lấy thần chiếu quyết kiểm tra tình huống chung quanh, tiếp đó đem lam ban ngân niệm phái đến trên cây cảnh giới, Hai cô ma tượng đứng tại trước người nàng vừa vặn che khuất che ở những người khác ánh mắt, lặng lẽ kiểm tra từ tên thích khách kia trên thân tịch thu được mấy món trang bị. Quyển kia sách kỹ năng đối với nàng không có tác dụng gì, thế nhưng cố hàn băng thập tự nọ nhưng là một cái ám sát lợi khí, trôi này cung nọ tại bắn thời điểm không cần sử dụng tên nỏ, mà là đưa vào chân nguyên. Ở phía trên tạo thành một chi băng mũi tên, bắn đi ra cánh băng mũi tên không chỉ có là tốc độ nhanh, tính bí mật mạnh, hơn nữa còn có phá ma, chôn vùi giáp, đón băng, bạo liệt hiệu quả. Kính mắt là một kiện công nghệ cao trang bị, hiệu quả cũng liền loại có thể nhìn thấu ẩn hình, truy tung tia hồng ngoại tác dụng. Một kiện ngân sắc trang bị, mà món kia áo choàng nhưng là một kiện tinh linh áo choàng, tương đối khá là thành trụ thủ kia 12. hai. Sa hình cái muống, trang bị màu lục, trong bóng đêm có thể ẩn tàng bản thể. Hơn nữa quán thâu năng lượng sau đó, có thể bắn ra một đạo soi như mũi kiếm, lực xuyên thấu cực mạnh công nhận. Ngược lại là hai món đồ này rất ra sức. Tiếu Vũ Hinh Thu hồi chiến lợi phẩm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không phải rất nghiêm trọng, nhưng người nào biết phía trước còn có thể gặp phải gì tình huống, bảo trì thể lực vẫn là cần thiết. 20 phút nghỉ ngơi, đối với thể lực hồi phục trợ giúp không lớn, nhưng có trợ giúp háo hức bình phục. Lôi Long chiến đội 4 người cũng là thâm niên thần tuyển giả, vừa mới hy sinh một cái đồng bạn, cho nên tâm tình chập chững phi thường lớn. Ở dưới loại tình huống này tiếp tục đi tới mà nói, rất có thể xảy ra bất chắc, mà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, đủ để cho bọn hắn có thể tỉnh táo tiếp nhận đã phát hiện chuyện thực cùng phía trước chuyện phải đối mặt. Đi thôi." Lôi Long đứng lên. Tiểu Vũ Hinh cũng lập tức triệu hồi Lam Ban ngân niệm, tiếp đó phóng xuất ra hắc ám cái giới. Ngượng ngùng, nghiệt hoàng, để cho ngươi tổn thất một đầu mà sủng." Lôi Long nói có chỗ được tất có chỗ mất, chờ có hậu có cơ hội lại thuần dưỡng một đầu chính là Tiếu Vũ Hinh có ý định đem thuần dưỡng, hai chữ cắn rất nặng, Lôi Long gật gật đầu, không nói gì nữa, nhưng Tiếu Vũ Hinh chú ý tới trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẹt cân nhắc, kỳ thực rất nhiều thế lực đều ở đây nghiên cứu như thế nào thuần dưỡng dị giới sinh vật hoặc biến dị sinh vật, nhưng có rất ít thành công ví dụ, cho dù thành công, đó cũng chỉ là tại một chút cấp thấp loại vật thuần dưỡng công tác lấy được thành công, đồng phát lấy được đột phá tính tiến triển. ở phương diện này, Lục Sơn căn cứ vẫn là lấy được nhất định thành quả, mặc dù trong đó lượng nước tương đối lớn, Tiếu Vũ Hinh đám người ma sủng cũng là ký kết rồi chính là lam ban ngân nện cũng là sử dụng khống hồn thủ đoạn, ngược lại là những cái kia ma trùng, biến dị tượng, mèo đen, chó ngao tây tạng là chân thật thuần dưỡng, chỉ là bọn chúng riêng mình tình huống lại có chút khác biệt, ngược lại là không thể gơ đũa cả nắm. Phía trước đã biết chính là tham lang chiến đội sức mạnh, còn có một đội bị bọn hắn người truy sát, những người này từ về số lượng nhất định là vượt xa các nàng, khúc lượng phương diện 18. Tổng hợp cũng nhất định là mạnh hơn các nàng, duy nhất thủ thắng cơ hội chính là đập tan từng cái. Đội ngũ tại hắc ám kết giới bảo hộ phạm vi bên trong đi tới, mọi người cảm giác khi lấy được hắc ám kết giới ra chỉ sau đó, đều đề cao mấy lần. Thông thường mai phục rất khó đối với các nàng tạo thành tổn thương. Trong núi đi lại, âm thanh sẽ truyền đi rất xa, nhưng Tiêu Vũ huynh các nàng đi đường lúc phát ra âm thanh đều bị Hắc ám kết giới hấp thụ, căn bản vốn không cần lo lắng bị người nghe được. Chỉ là một lần đội ngũ có chút thay đổi 12. Thiết quyền cùng Medilia Lâm đi tới phía trước, Lôi Long đi ở phía sau, Phi toa vẫn là cùng Tiêu Vũ huynh đi ở giữa đi ở giữa. Đi đại khái nửa giờ thời điểm, đám người bỗng nhiên dừng bước 18. Tại trước mặt của các nàng, xuất hiện rất nhiều nông cạn chơn lớn. Ta đi phía trước trước xem tình huống một chút. Medilia Lâm chào hỏi mọi người rồi một lần. Thân hình lặng yên ở nước, trừng qua khoảng 20 phút, Mắc Y H. Lâm đã trở về. Tại phía trước lại phát hiện một cái tham lang tiểu đội, mà đối phương tựa hồ cũng không có phát giác một cái khác chi đội vân vân đồng bạn đã ra khỏi tình trạng. Còn đại tụ tinh hội thần đi theo trước mặt đội ngũ. Lúc nào công kích? Mắc Y H. Lâm vấn đạo. Chờ thêm chút nữa, bọn hắn bây giờ là độ cao để phòng bên trong, tránh đả thảo kinh xả. Lôi Long lâm nghĩ một hồi, quyết định không vội ở công kích. Sát trời rất tốt che giấu hắc ám kết giới quái dị. Ở đây, các nàng không cần lo lắng phát ra động tĩnh bị đối phương biết. Tước Trừng đi trừng nửa canh giờ. Song Vương đã cách rất gần, nhưng đối phương vẫn không có sau khi phát hiện mặt Truy Tung Trư, mà là tại cân nhắc nghỉ ngơi. Đối diện thần tuyển giả không thiếu, có 3 cái là cận chiến nghề nghiệp, còn có 2 cái là làm phép, Mê Ilya Lâm, ngươi đối phó cái kia 2 cái người thi pháp, những thứ khác giao cho chúng ta. Lôi Long là căn cứ vào những người kia bên ngoài khí chất phán đoán, ngược lại là có mấy phần bản sự, nhất là những cái kia thuộc về loại pháp thuật một loại thần tuyển giả, trên thân phần lớn bao phủ một tầng năng lượng kỳ lạ, cảm giác mạnh người rất dễ dàng cảm thấy. Tại phía trước xa mấy chục thước chỗ, hơn 20 người đầy đủ võ trang nam nhân vừa mới tại một cái trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Hai nam nhân cầm thương bỏ lên trên một cây đại thụ, ẩn thân tại trong cảnh lá tiến hành cảnh giới. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, mấy y lâm bên kia vừa ra tay, chúng ta liền khai hỏa, phi toa trên cây cái kia hai cái người phụ trách. Lôi Long thấp giọng phân phó nói. Một đoàn người đều mai phục đến hắc ám kết giới bên dưới, chờ lấy xuất thủ thời điểm, liền lam ban ngân niệm đều phát ra hương thịnh phấn gầm nhẹ âm thanh, hơi kém lao ra. Phía trước tham lang trong tiểu đội, một cái thần tuyển giả vừa mới đứng lên, đống nhiên phát ra một tiếng nhẹ ách cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Có gai mười một tên khác thần tuyển giả rõ ràng cũng là loại pháp thuật nghề nghiệp hắn thấy rõ ràng đồng bạn trước người bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay đem một thanh đoạn kiếm đâm vào lồng ngực của hắn nhưng hắn phản ứng quá kém tiếng la mới vừa ra khỏi miệng một thanh đoạn kiếm đột nhiên kết từ dưới bụng đâm nghiêng vào ngực tiếng la im bặt mà dừng cục cục cục sáu lôi long bọn người đồng thời khai hỏa 18. mấy tên này đại khái đều từng hối đoái bắn rất chính xác phương diện kỹ năng mỗi một súng lấy thịt phía trước chỉ một thoáng ngã xuống một mảng lớn địch tập ẩn nấp một cái thanh âm thở hổn hển gào thét lớn phía trước bắt đầu tán loạn đánh trả nhưng bởi vì hắc ám kết giới yểm hộ Thương pháp của bọn hắn căn bản chính là không có mục tiêu manh sảng, trên cây hai cái trạm phòng thủ cũng bắt đầu sạc kích, trên mặt đất tóe lên từng đó từng đó khói bụi, rõ ràng đang đuổi theo xạ mét Ilya lông. Phi toa, lôi long hô một tiếng. Biết. Phi toa đáp ứng một tiếng, để xuống xuống, trên tay thoáng chốc ngưng ra hai cái năng lượng toa, vụ vụ, hai tiếng lay động, hai đạo ánh sáng toa bắn ra. Bên kia trên cây cảnh vệ cũng là thông minh, một cái tại quang toa vừa mới xuất thủ thời điểm liền nhảy xuống, một cái khác có chút chần chờ, chỉ nghe oanh, một thanh âm vang lên, góc kia đại thủ bị tác phải điểm phải đồ, trong chốc lát liệt hỏa hưởng ngực. 539 tiết 540, kỵ sĩ phía dưới sách lần công kích này cũng coi như là gọn gàng, tại đột nhiên đả kích phía dưới, đối phương phổ thông đội viên cơ hồ ở một cái đối mặt ở giữa toàn bộ bị đánh chết, hai tên loại pháp thuật nghề nghiệp thần tuyển giả bị Met Iriel lầm ám sát, cái kia hai cái ở vào trên cây sờ nhị đang phi toa công kích đến, một cái chợt vật nhảy đến trên mặt đất, một cái khác bị tạc phải hải quốc không còn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn công kích bắt đầu, tay súng bắn tỉa kia vừa mới nhảy xuống cây, đại thụ ngay tại sau lưng phát ra tiếng bạo liệt, nổ tung khí lưu đem hắn sốc cái té ngã 18. Bất quá cái này không có gì, ngã một té ngã không mất mạng. Nhưng khi hắn lăn ra ngoài mấy thước, vừa hạ thấp người muốn đứng lên thời điểm, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương ngân sắc lưới tơ thẳng vào mặt che lên xuống. Không tốt xấu. A Sở Nghị tự biết không rượu, vừa định tung người tránh ra, đã là không còn kịp rồi, tấm kia lưới tơ trong chốc lát cũng đã đem hắn bao lại, một mảnh kịch liệt đau nhức lập tức từ phơi bảy làn da chỗ truyền đến, diện mạo các nơi lập tức bắt đầu hư thối đứng lên. A nhanh giúp ta một chút. Hắn đau đến kêu to, luồn cuống tay chân muốn đem những cái kia tơ bạc hái xuống, có thể những cái kia tơ bạc cực tiếp cận hơn nữa tính ăn mòn cực lớn, không chỉ có làn da ăn mòn, liền y phục cũng bắt đầu ăn mòn tới tay bắt lên đi sau đó, không chỉ có không thể đem những cái kia tơ bạc kéo, ngược lại đính vào trên tay, bàn tay cũng bắt đầu cấp tốc hư thối, trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị mùi hôi thối, vài tên người sống sót nhìn thấy cái dạng này, hãi nhiên trở ra, không dám tới gần. Mọi người tại phát khởi hai vòng công kích sau đó, phổ thông đạn đối với còn giữ lại thần tuyển giả đã không có tác dụng, lôi long hét lớn một tiếng đã xuống tới, khu tay trưởng thường cùng một cái hai tay cầm đao thần tuyển giả đánh lên. Một bên khác, Meili Lâm đã hiện ra thân hình, thân pháp phi hốt phóng tới một cái cử chỉ tựa hổ có chút vụng về thần tuyển giả. Tên này thần tuyển giả thân hình khôi ngô cao lớn, mặc trên người một bộ đồ giằng giò, bên trong cầm một thanh kỵ sĩ kiếm, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc thủ, nhưng hắn kiếm pháp hết sức ngắn gọn, mỗi một kiếm phát ra tất nhiên là kiếm khí gào thét. Ép mét ý -E lìa lâm không thể không né tránh. Cẩn thận! Tiêu vũ hình khẩn trương nhắc nhở. Nàng nhìn ra cái kia thần tuyển giả cũng không có toàn lực chiến đấu, mà là đang quan sát chiến trường ước định địch ta sức mạnh, vạn nhất hắn đột nhiên phát động công kích, mét ý -E lìa lâm rất có thể nuốt hận. Giết! Tên kia thần tuyển giả nghe xong tiêu vũ hình nhắc nhở, trong mắt lóe lên một vòng ói mù, hét lớn một tiếng. Trường kiếm đống nhiên thoáng qua một đạo quang hoa, một đạo đấu khí quang nhận phút chốc bay ra bắn về phía Metiề Lâm. Metiề Lâm là thích khách, đang đối mặt địch vốn không phải là sở trưởng, sở dĩ cùng đối phương chiến lại với nhau, cái kia cũng không có cách nào, bằng không lôi long liền có khả năng lấy một trò hai, bởi vì thiết quyền đang cùng một cái cảm giác tình chiến sĩ chiến đấu. Đột nhiên đánh tới đấu khí quang nhận để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình vừa mới khởi động, quang nhận đã tới phụ cận. Không tốt. Đang tại chú ý chiến trường, Tiểu Vũ hinh sợ hết hồn mắt nhìn lấy nàng ra tay cũng đã không kịp, trong lòng lập tức mắt lạnh, đã thấy tại Mỹ Y Y Lâm trước người trong chốc lát xuất hiện một mặt tâm chắn đang ngăn trở đạo kia tập kích tới đấu khí quang nhận. Trên một thanh âm vang lên, An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn hơi chấn động một chút, đạo kia đấu khí quang nhận chém vào lá chắn trên mặt, đâm đến nát bấy, Mỹ Y Y Lâm lại thừa cơ bắt đi, làm cho theo tới một kiếm trạm khoảng không. Qoay quyền, Thiết quyền hét lớn một tiếng, hất ra tên kia cảm giác tỉnh chiến sĩ vọt lên, một quyền nện ở tên kia thần tuyển giả trên thân kiếm. Bang! Một tiếng kim loại tiếng va đập dống nhiên vang lên. Chôi này vừa giầy vừa nặng kỵ sĩ kiếm bị một quyền này gắng gượng rung động đến một bên, không chờ hắn thu hồi kiếm thiết quyền quyền thứ hai lại hô hô đánh tới. Cùng lúc đó, mét y lìa lâm vung tay lên, ba thanh phi đao siêu nhiên bắn ra, thẳng đến tên kia thần tuyển giả ngực bụng vào tới. tranh tranh tranh cái kia thần tuyển giả thân hình phút chốc lui lại, tránh đi thiết quyền nắm đấm cùng mét y lìa lâm đoạn kiếm kỵ sĩ kiếm nhanh trong trước người đông đưa đẩy ra ba thanh phi đao, nhưng trong đó một thanh phi đao quỷ tích kỳ quỷ, hắn mặc dù là cho vén lên, lại như cũng bị nó lướt qua đầu vai, gọt đi một mảnh da thịt, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tiên huyết phút chốc từ miệng vết thương tiêu xạ mà ra. Kỵ sĩ vũ trang, hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy một mảnh quang hoa bỗng dưng từ trên người hắn tản mắt ra, một bộ xinh đẹp ngân sắc kỵ sĩ áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn toàn bộ bao phủ, liền trên mặt cũng có mặt khải bảo hộ. Chanh. chanh, chanh, chanh, ba tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, nhưng là mét y lìa lâm lại bắn ba thanh phi đao, lần này phi đao đụng vào đối phương trên khải giáp, liên ti vết cắt cũng không có lưu lại, liền rơi xuống đất. Hổ Hồ hồn phụ thân, Thiết Quyền bỗng dưng hét lớn một tiếng, một tiếng hổ khiếu ẩn ẩn vang lên. Hắn một thân bên trên cũng xuất hiện một tầng kháng thể lồng năng lượng, mà hai bàn tay quyền sáo cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một đôi hổ trảo, khí thế của cả người lập tức biến đổi, giống như một đầu mánh hổ xuống núi lồng dạng. Lúc này, Met Yili lâm nhưng là lui xuống, dù sao loại này công thành tựa như chiến đấu không thích hợp một cái thích khách. Nàng quay người ngăn lại tên ừ. kia xông lên cảm giác tỉnh. Chiến sĩ, kỵ sĩ trong mắt tràn đầy lửa giận sáu. Cũng khó trách, mới vừa rồi còn hơn 20 người, lúc này mới bao lớn một lát sau cũng chỉ còn lại có ba người, nhất là hai tên loại pháp thuật nghề nghiệp thần tuyển giả, đó là chiến đội lực lượng trung tiên muốn trọng yếu bồi dưỡng một cái nói nghe thì dễ. Hắn kỵ sĩ kiếm một ngón tay, âm sầm sầm đạo, "Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta tha các người một mạng. Đầu óc ngươi có bệnh, thật sự cho rằng trốn ở trong mai rùa liền an toàn." Thiết Quyền lạnh lùng tốt, thân hình hắn bỗng dưng nhảy lên thật cao, song trưởng yên tròn vỗ xuống đi. Hắn này đối quyền xáo hẳn không phải là trang bị thông thường, song trưởng vỗ xuống, mặt đất cục đá đều chịu không nổi áp lực phát ra thanh âm ca ca", rõ ràng một kích này sức mạnh không thể coi thường. Ở nơi này một kích đồng thời, Thiết Quyền trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, kỵ sĩ cảm thấy đối phương giống như một đầu viễn cổ hung thú hướng mình lăng không nào xuống hắn lòng sinh cảnh giác, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân kiếm đấu khí bộc phát, đông nhiên hướng về phía trước vung lên, kình khí giao kích, hai người đều lui phía sau mấy bước, trong nháy mắt lại chiến lại với nhau. Tiếu vũ Hinh sắc mặt âm trầm nhìn xem chiến trường, một nhóm sáu người, chết một cái, mặc dù nói là một cái sự kiện ngẫu nhiên, nhưng sự thật chính là sự thật, cho đến bây giờ, ngoại trừ Meti và Lâm cùng Thiết Quyền sáng lên đại bộ phận thực lực bên ngoài, phi toa cùng Lôi Long kỳ thực cũng không có hoàn toàn thi triển ra thực lực, bọn hắn chỉ sợ cũng là đang quan sát thực lực của mình, có thể thực lực của mình là dễ dàng như vậy nô ra tới sao? Nàng g nhạt một tiếng, bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Sấm sét thuật là một cái uy lực không tệ ma pháp, hơn nữa đại bộ phận sinh vật đối với sấm sét thuật đều khuyết thiếu miễn dịch năng lực, chỉ là thông thường sấm sét thuật đều có sức mạnh phân tán tiêu hụt, mặc dù là huynh một cái một mạng lớn, nhưng ở đối phó thực lực cường đại sinh vật lúc, loại này quần thể công kích cường độ cũng không phải là rất mạnh, cho nên tại Mỹ Y Y Lâm cùng kỵ sĩ thời điểm chiến đấu, nàng liền yên lặng chuẩn bị ma pháp. Hợp tác hoặc lợi ích cũng là xây dựng ở trên thực lực cơ sở, át chủ bài nhất định muốn ẩn tàng, nhưng thực lực càng là muốn hiện ra, hắn hiện tại phải thả ra chính là sấm sét thuật, nhưng cùng thông thường sấm sét thuật lại có chút không giống nhau sáu. Phía trước đã nói, thông thường sấm xét thuật là quần thể công kích, mà hắn hiện tại phải thả ra sấm xét thuật là một chỗ dùng ma pháp phóng thích bên trong áp súc, thi pháp kỹ xảo, loại kỹ xảo này sẽ không lãng phí dư thừa năng lượng, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao tương đối cực lớn, mà đi qua áp súc sấm xét mặc dù chỉ có một đạo, uy lực lại so áp súc tiền đề thằng không chỉ gấp 10 lần. Loại này áp súc, kỹ xảo có hai cái hạn chế, một là phải có minh sắc chuyển thừa, một cái khác chính là muốn có cường đại tinh thần lực, hai cái thiếu một thứ cũng không được, bằng không ma pháp này rất có thể đang làm phép giả trên tay mình nổ tung, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ma pháp là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đả thương địch thủ cũng có khả năng tự làm tổn thương mình, cho nên đang làm phép thời điểm nhất định muốn cẩn thận. sẽ ở đó pháp thuật càng ngày càng xu hướng tại hoàn thành thời điểm. một cổ khí tức cường đại cũng thời gian dần qua lan ra. tên vị sĩ kia là một gã thực lực cường đại thần tuyển giả, hắn lập tức cảm thấy phía trước cái kia mảnh hắc ám bên trong truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm, giống như là có một đầu tuyệt thế hung thú sắp nào ra. nhưng trước mắt Tiết Quyển đã ngẫu nhiên là hóa thân thành một đầu cổ thú, phát ra dữ tợn gào thét, vung chảo ở giữa phát ra một mảnh suy suy thanh âm, tài dạng mang đến cho hắn một cỗ áp lực. Phản phất là bầu trời ở trong nháy mắt này bị lưỡi dao bổ ra, một đạo lớn kim sắc thiểm điện đốn lượn xuống, liền như là một đầu đột nhiên chui ra ngoài cự mạng đánh về phía đỉnh đầu của hắn. Tựa hồ là đang một sát na này ở giữa Tiếu Vũ Hinh bại lộ khí tức của mình, Kỵ sĩ một bên ra sức cùng Thiết Quyền chiến đấu, một bên trên tay đột nhiên xuất hiện một chi tạo hình cổ quái súng ống 18. một tia chớp tại họng súng sáng lên, ngay sau đó một đạo trứng gà lớn bằng chùm sáng bắn về phía Tiếu Vũ Hinh. Nguy hiểm! Tiếu Vũ Hinh biến sắc, cũng đã không kịp né tránh một cái tràn ngập thần thánh khí tức lồng ánh sáng đông dương xuất hiện ở quanh người nàng, ánh sáng kia giống như xuyên thấu một quả trứng gà sắt tựa như xuyên qua. Kết. An Lưu Tư cùng nhau rời trên lá chắn cũng xuất hiện từng đạo vết rách ầm vang nát bấy. Phanh. Quan gia ở giữa Tiếu Vũ Hinh phía trước tâm năng lượng khải ầm vang phát toái. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy chính mình liền đầu bị một chiếc chạy nhanh ô tô đụng trúng đồng dạng, cơ thể bay ngã ra ngoài mấy mét. phốc, Một tiếng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, làm sấm sét xuất hiện ở kỵ sĩ trên đầu phía sau, kỵ sĩ trong mắt xuất hiện một vòng trào phúng. Áo giáp mặt ngoài đột nhiên sáng lên một tầng lồng năng lượng, sấm sét tầm vang rơi xuống, tầng kia lồng năng lượng bột một tiếng phá toái, kỵ sĩ trong mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, hồ quang điện tại quanh thân toán loạn, cả người cũng bắt đầu sáng lên, một cỗ mùi thịt chuyển đến, tên kỵ sĩ kia ầm vang ngã xuống đất, Tiếu Vũ Hinh ho khan từ dưới đất bò dậy, thẩm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, lúc này ác ma âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng hợp thời vang lên sáu, tên kỵ sĩ kia thần viện giả không gian chữ vật rất lớn, cơ hồ cùng Tiếu Vũ Hinh bằng nhau, lại thêm trước đây thu hoạch, không gian chữ vật làm lớn ra dòng giã còn nhiều gấp đôi, hơn nữa tại kỵ sĩ trong chữ vật không gian vẫn còn có 6 bộ giáp cấp phòng hộ áo, 6 bản phương diện vũ kỹ sách kỹ năng, 4 kiện kim sắc trang bị cùng một nhóm đến từ công nghệ cao kịch tỉnh thế giới súng điện tử cùng trang giáp xa, máy bay trực thăng vũ trang, những thứ khác đạn dược các loại đồ vật càng là vô số kể. 540 tiết 541, băng thiểm kỵ sĩ là chi đội ngũ này linh hồn nhân vật, tại hắn sau khi chết, còn dư lại hai tên đội hình lập tức tâm thần đại loạn, thiết quyền tung người bay nào, vọt tới cái kia cầm trong tay song đao thần tuyển giả trước mặt, một đôi hổ trảo hung hăng đập vào hắn song đao bên trên, song đao đột nhiên hướng hai bên đẩy ra, kẽ hở đại loạn. Lôi Long thừa dịp kích một thương đâm tới, ở giữa trái tim của hắn sáu. Ở chỗ này kết thúc chiến đấu đồng thời, Medili Lâm bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Đoạn kiếm đơn giản dễ dàng mà xẹt qua cái kia cảm giác tỉnh chiến sĩ của họng. Một vòng tiên huyết bay tiện đi ra. Nếu như kiếm khách đem mua cùng nhau rời lá chắn trang bị lên, có thể sẽ không phải chết. Phi Toa đột nhiên nói, Nếu như chúng ta có thể thấy trước tương lai, rất nhiều không thể nói sự tình cũng sẽ không phát sinh. Tiếu Vũ Hinh đồng tình nhìn hắn một cái, chúng ta không phải thần, là nhân, không ai có thể dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Cố gắng làm tốt bây giờ. Nhất Hoàng nói rất đúng, chúng ta hẳn là nhìn về phía trước. Lôi Long nhanh chân đi tới, đưa cho Tiếu Vũ Hinh một chiếc nhẫn cùng một cái tạo hình cổ quái xuống ống. Đây là hình gì đỡ trang bị, ngươi giết chết hắn, chiến lợi phẩm lý phải là về ngươi. Thiết Quyền cũng xuất lực. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt đảo qua, đưa tay từ cầm lấy chi kia quái thương, giới chỉ cho Thiết Quyền, ta liền muốn trôi này thương. Lôi Long đám người trong mắt đều thoáng qua mấy phần ngoại ý muốn cùng tán thưởng. Dựa theo lệ cũ, ai chém giết ai thu hoạch, cái này không có gì nghi vấn, đến nỗi cho người tham dự bao nhiêu, vậy phải xem cụ thể tình hình cùng thu hoạch. Người kỵ sĩ kia có thể dùng mà chống đỡ địch mười không hề nghi ngờ, hắn ứng dụng cũng là trên người đỉnh cấp trang bị. Tiếu Vũ Hinh hoàn toàn có thể thu sẽ đi, sau đó lại hợp thiết quyển mấy món không trọng yếu trang bị. Nhưng nàng không có làm như vậy, hơn nữa nàng cũng không có tương đối hai cái trang bị yêu việt, trực tiếp tuyển chi kia quái thường. Hành động này lập tức dơ đúc cẩm gợi ra nàng đại khí. Vi hình tụ năng lượng pháo, ám kim trang bị, công nghệ cao vũ khí, ạt đánh giá, bệ cấp. Thời gian cùn đổ 6 giờ. Ha ha, lần này cũng coi như là phát đạn. Cái này vi hình tụ năng lượng pháo rõ ràng so ma năng thương càng thêm nhu xoa, dù sao vũ khí này ạt đánh giá là bệ cấp. Tiếu Vũ Hinh hết sức hài lòng. Mặt khác chiếc nhất kia, đoán chừng chính là bộ kia kỵ sĩ vũ trang, đẳng cấp cũng không thấp. Bất quá đối với nàng tới nói không có ý nghĩa gì 18. Quan trọng nhất là, nàng có thể đánh tan bộ kia khôi giáp phòng ngự, đối với nàng cũng đồng dạng không cách nào tạo thành nguy hiểm. Thiết quyền, ngươi. Lôi long đem dưới chỉ ném cho thiết quyền, cái sau cũng không khách khí, kiểm tra cẩn thận một chút thuộc tính sau đó, cực kỳ cao hứng nhận chủ phía sau đeo tại trên tay. Kỵ sĩ vũ trang. Hắn hét lớn một tiếng. kia sáng lên một bộ kỵ sĩ áo giáp đã xuất hiện ở trên người hắn, bên hông còn có chuôi này kỵ sĩ kiếm, sau lưng một trường kỵ sĩ tâm chắn, hắn vua mạnh và mồm, đáng tiếc, không có ngựa tính là gì kỵ sĩ, đáng tiếc đầu kia heo rừng một sừng, nếu là cho ngươi làm thu cưới, chẳng phải là vừa vặn. ai? mọt gạo, cưới rồng gọi rờn dạ rồng bị tật, cưới phi mã gọi phi mã kỵ sĩ, cái kia cưới heo rừng đâu cái gì kỵ sĩ? phi toa đột nhiên vấn đạo, đương nhiên là heo kỵ sĩ, mét y lì lâm không chút do dự mà trả lời. hai người các ngươi cầm ta trêu đùa có phải hay không? thiết quyền trường ánh mắt lên, mấy người đều nở nụ cười. Người kỵ sĩ này sức mạnh rất mạnh, đoán chừng đã là tham lang chiến đội nhân vật trọng yếu. Nếu như không phải chúng ta trước giải quyết trong bọn họ có thể thi triển pháp thuật đội viên, e rằng kết quả ít nhất sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lôi Long nhìn xem đám người, càng đi về phía trước, nhất định sẽ gặp phải tham lang chiến đội nhân viên nồng cốt. Chúng ta muốn gặp phải nguy hiểm e rằng càng nhiều. Đây là chuyện danh dành, bất quá chúng ta đã không có khả năng quay đầu lại. Biết cái này di tích người không phải dối, chúng ta có thể xác nhận phương vị của nó. Người khác cũng chưa chắc không thể xác nhận. Một khi chúng ta quay đầu, không chỉ có thể có thể thay vì hắn đội ngũ đụng tới, còn có thể cùng lần này Cơ duyên hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. Phi tòa nói, Lôi Long chậm rãi gật đầu, các ngươi đem An Lưu Tư cùng nhau giở lá chắn trang bị lên, bất cứ lúc nào cũng không thể bung lòng cảnh giác. "Niết Hoàng, ngươi hắc ám kết giới còn có thể phóng thích sao?" "Có thể, chỉ cần năng lượng của ta cùng tinh thần lực không khô kiệt, liền có thể phóng thích hắc ám kết giới." "Tiểu Vũ huynh đáp." "Hảo, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ sau đó xuất phát." Lôi Long gật gật đầu. Không có phái lính giác, Tiểu Vũ huynh trực tiếp phóng ra một cái hắc ám kết giới, tất cả mọi người ngồi ở hắc ám trong kết giới nghỉ ngơi, Tiểu Vũ huynh cũng ngồi xuống vận hành dựng thần quyết khôi phục tinh thần lực. Cái gọi là ma pháp phóng thích kỹ xảo chính là lấy rác đại đại giới truy cầu pháp thuật thả ra tốc độ cùng mỹ lực. Mới vừa rồi trong chiến đấu, nàng lấy vừa học được không lâu áp dụng phương thức bắn ra pháp thuật, ma pháp này không có tiêu hao quá lớn có thể, chỉ là tiêu hao số lớn tinh thần lực đem phân tán năng lượng tập trung lại. Hơn nữa nàng có tinh linh ba giới chứa đựng năng lượng, căn bản vốn không lo lắng năng lượng không đủ. Ngược lại là tinh thần lực nhất thiết phải dành thời gian khôi phục. Sau này chiến đấu nói không chừng còn muốn tiêu hao tinh thần lực, nàng lặng lẽ đem hồn tinh lấy ra đặt. Ở bên cạnh, một chút xíu năng lượng kỳ dị bị đặt vào hồn tinh. Thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Tiếu Vũ huynh chỉ cảm thấy vừa mới ngồi xuống liền dậy rồi. Mọi người tại sau khi nghỉ ngơi một hồi, tinh thần phần lớn khôi phục, nàng một lần nữa phóng ra một cái hắc giám kết giới. Mọi người tại kết giới bảo vệ dưới cấp tốc đi tới. Ngoài ý liệu là, thẳng đến các nàng đi ra khỏi sân tốc cũng không có cùng tham lang những đội ngũ khác gặp nhau, càng không có cùng lúc trước suy đoán người đảo vong gặp nhau. Cái này tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng là đồng dạng tăng lên tiền đồ sự không chắc chắn. Tiền đồ trên đường chỉ phát hiện chút ít dấu chân, căn cứ Tiếu Vũ Hinh phân tích, đây cũng là có người sớm đem những cái kia dấu vết khứa trừ, nhưng vì cái gì lại lưu lại một chút đâu? Cố tình bày nghi trận. Mấy người cũng không để ý, kính tự tiến lên, phụ cận có đầu khe núi 18. Bởi vì là thu dâu vết, nước suối thủy vị đều xuống hàng, lội nước có thể đi, nếu như những người khác trong nước hành động, thật đúng là điều tra không ra. Bây giờ cách di tích đã gần đến, không chỉ có phải chú ý có hay không những đội ngũ khác đột mất, đồng thời cũng muốn cẩn thận trong này dị giới sinh vật. Lôi Long trầm giọng nói. Dị giới sinh vật? Lôi Long, ngươi không có sự tình gì đã quên nói cho ta biết ta? Tiêu Vũ Hinh có ý định đem đã quên, hai chữ cắn rất nặng. Hách, có một chuyện ta cảm thấy không phải rất trọng yếu. Lôi Long có chút lúng túng. Nói một chút Tiếu Vũ Hinh cũng không có xoắn xuýt hắn tại sao muốn giấu giếm chuyện này. Cái này di tích tiền thân chỉ sợ là cái kia văn minh tiến hành sinh vật nghiên cứu. Lôi Long nói. Sinh vật nghiên cứu, vũ khí sinh hóa. Tiếu Vũ Hinh vẫn đạo 12. Có vẻ như dọn bị virus cũng là virus sinh hóa. Nếu như là loại đồ vật này, nàng thà bị thù lao gì cũng không cần. Nhiệm vụ lần này cũng muốn cuối cùng không phải. Nếu như là nghiên cứu sinh hóa virus, ta môn cũng sẽ không mạo hiểm tới. Lôi Long vội vàng lắc đầu. Là sinh vật nghiên cứu. Tại cổ đại trong truyền thuyết, nhất là Sơn Hải Kinh, bên trong giới thiệu rất nhiều cái gì đồ vật. Rất có thể chính là cái này căn cứ nghiên cứu thành quả. Theo lý thuyết, bọn hắn cầm mà cầu thượng nhân loại làm thí nghiệm. Tiêu Vũ Hinh sắc mặt lập tức âm châm xuống. Có thể hiểu như vậy. Bọn hắn đem những cái kia nghiên cứu ra được sinh vật phóng xuất, tiếp đó căn cứ vào nó biểu hiện tiến đi phương diện gìn cải tiến. Lôi Long nói, lẽ nào lại như vậy? Tiêu Vũ Hinh bây giờ bên tay phải có một quả bom nguyên tử, không phải đem kia cái gì gì tích nổ không thể, nhưng bây giờ 18, phẫn nộ tựa hồ không giải quyết được vấn đề gì. Có vài đầu biến dị sinh vật xông vào hắc ám kết giới, Tiêu Vũ Hinh bọn người không làm kinh động bọn chúng, một đoàn người chuyển qua một đầu đường núi gặp gềnh sau đó phía trước cách đó không xa đã là một cái to lớn đầm nước phía trước không có đường Tiêu Vũ Hinh nhìn xem đầm nước cao mày nói không sai cái đầm nước này chính là cửa vào một trong Lôi Long nói cái này di tích cửa ra vào không chỉ một chỗ chúng ta phải đến bí đồ chỉ có cái này một cái cửa ra vào sau khi đi vào liền cần ngươi tới phá giải những ma pháp kia bấy dập cái này ngược lại là không có vấn đề chỉ là chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào chẳng lẽ 18. tám Tiêu Vũ Hinh nhìn một chút đầm nước sẽ không phải thật muốn xuống nước à chỉ sợ là cửa vào dưới đáy nước Lôi Long nói buồn bực Tiếu vũ Hinh thu hồi hai cỗ mang giấu, tiếp đó chỉ huy Lam ban ngân nhận dấu đến rừng cây trong lúc này, thứ này vào không được thủy, cũng không cách nào tạo thành một cái sùng vật không gian đưa nó đặt vào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ném tới trên bờ. Một đoàn người cũng không thay quần áo gì, kiểm tra một chút bên bờ cùng trong nước tình huống, liền bắt đầu xuống nước sáu. Ngay từ đầu, đầm nước rất thanh tịnh, bên trong loài cá cũng rất phổ thông, nhưng càng hướng xuống, càng cảm thấy một cô ý lạnh dần dần dâng lên, ti ti lũ lũ xuyên qua trong da. Nơi này đầm nước có gì đó quái lạ. Tiếu Vu Hinh trong lòng suy nghĩ, thi triển ra Thần Chiếu Quyết tại trong hồ nước ban khoan mười Sau một lát. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, thân hình ở trong nước cấp tốc di động, đuổi kịp lôi long. Có quái vật, đi mau! Nàng lấy tay ra giấu, cũng may lôi long cũng nghe minh bạch, cũng không biết làm một cái cái gì thủ thế, bốn người bọn họ chạy nhanh chóng. Tiếu Vũ Hinh cũng không hàng hồ, ra sức truy vừa rồi nàng cảm thấy hàn khí này khác thường, liền thi triển thần chiếu quyết dò xét toàn bộ đầm nước, lại phát hiện tại đầm nước dưới đáy chiêm cứ một cái cùng xe hầm mở không khác nhau lắm về độ lớn màu lam bích xanh 18. hoặc con góc. May ở nơi này đại gia hỏa lúc này đang ngủ, bên miệng thỉnh thoảng lại phun ra từng chuỗi bá khí, tựa hồ không có phát hiện có người đang tại trước mặt nó lén qua mà ở cái kia con cóc lớn thân phía dưới, lại là một tầng thật dày màu lam thần băng. Ác ma Chi Linh, đó là cái gì sinh vật? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Không có tư liệu, con này con cóc thể bên trong gen loạn thất bát ao, bất quá vẫn là lấy con ế loại làm chủ. Ác ma Chi Linh hồi đáp. Xem ra lôi long mà nói cũng không tệ lắm, cái này giống loài rõ ràng chính là chưa từng có, cho nên Ác ma Chi Linh cũng không cách nào phân biệt. Mắt thấy khoảng cách dưới đáy nước lối vào đã không xa, đám người sắp lén qua thành công, đột nhiên, một cú cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hàn khí đại thịnh, Tiêu Vũ Hinh vụng trộm quan sát qua đi. Chỉ thấy cái kia con quốc đã mở mắt, một đôi mắt xanh hung quang nhấp nháy nhìn về phía đám người. 541 tiết 542, Địa huyệt, xin ủng hộ chính bản đặt mua, không hề nghi ngờ, con này băng thiểm là cái đầm nước này bên trong vương giả, nó tất nhiên tỉnh lại, liền tuyệt đối sẽ không hướng xâm nhập nó lãnh địa nhân loại đánh cái không quá cảm mạo hắc xì nói tiếng gặp lại, liền chuyện, lòng của mọi người bên trong cũng là rất gấp gáp. Bây giờ lui về đã không có khả năng, mà các nàng có triển vọng mà đến, cũng sẽ không cam tâm liền như vậy tối lui. Nhưng ở tác chiến trong nước sáu, trừ phi là đầu của bọn hắn di trêu chọc Không chờ các nàng nghĩ ra biện pháp, khổng lồ vô cùng thân ảnh đã hiện lên, mang theo khí tức kinh khủng hướng các nàng nào tới. Một luồng hơi lạnh tùy theo dâng lên, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy huyết dịch tựa hồ cũng muốn bị cố hẳn khí kia cong đến động lại. Băng thiểm, họa tờ ở chi môn ma thú, có kích động, thuộc tính âm hàn, am hiểu hàn khí phun ra, tổng hợp đánh giá đẳng cấp 82 Ác ma chi linh ngược lại là nhanh chóng cấp ra băng thiểm tư liệu, nhưng đây đối với Tiếu Vũ Hinh bọn người tới nói cũng không phải tin tức tốt gì, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Nếu như là trên đất bằng, Tiếu Vũ Hinh liền xem như một người, cũng có chắc chắn mai chết ra hỏa này, nhưng bây giờ là ở trong nước, là băng thiểm sân nhà hơn nữa tại loại này trạng thái đặc thù bên trong các nàng liền thoát ly ở đây tiến vào ác ma không gian đều khó có khả năng tại thông thường ác ma trong thực tập chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở ra thông hướng ác ma không gian của tổ nhưng ở hiện thực thế giới bên trong dưới tình huống bình thường là có thể tùy thời truyền tống nhưng ở đặc thù trong hoàn cảnh không cách nào hoàn thành truyền tống sáu thí dụ như bây giờ đám người nhìn lẫn nhau một cái lập tức có mấy phần ăn ý cùng ra sức phân đấu không bằng ra sức chạy trốn chỉ cần chạy đến phía dưới cửa vào lấy tên đại gia hỏa kia cơ thể chưa hẳn liền có thể đi vào cấp đông thuật Tiếu Vũ Hinh cũng không cùng băng tiềm liệu mạ pháp thuật, bất quá có thể ngăn cản nó một chút cũng là tốt xấu. Sau lưng nước sông trong chốc lát kết thành băng cứng, nàng tiện tay ở bên trong bố trí hai cái ma pháp cạm bẫy sau đó, nhanh chóng đuổi kịp lôi long bọn người. Sau lưng truyền đến khối băng tan vỡ này thanh âm chỉ băng tiềm quả nhiên là tài cao tiềm tà lớn, vậy mà trực tiếp đụng nát băng cứng đuổi theo, bất quá cảm nhận được từ phía sau truyền tới năng lượng ba động, Tiếu Vũ Hinh biết, chính mình bày ra ma pháp cạm bẫy cũng có hiệu quả, nàng nhìn trộm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia băng tiềm toàn thân bị mạng nện bao trùm, đang quấn cùng một bao phục tựa như nhưng chợt ở giữa sắc mặt của nàng thì thay đổi những cái kia mạng nện mặt ngoài đột nhiên trở nên một mảnh nỏ ánh, dường như đột nhiên đóng băng một dạng, ngay sau đó liền nhao nhao vỡ nát, cái kia băng tiềm càng thêm nổi giận, miệng rộng mở ra, một ngụm hàn khí phun ra tạo thành một khỏa to lớn băng cầu đang bay bên trong bay đủ tới. lúc này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, thiếu vũ hình cắn răng một cái thi triển ra ánh sáng thần thánh sau đó đem an liêu tư cùng nhau dạy lá chắn cũng triệu hắn đi ra, toàn lực hướng phía dưới bay đi. với một tiếng vang lặng lẽ, thiếu vũ hình chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu. Ánh sáng thần thánh vòng bảo hộ trong chốc lát liền bị đâm đến nát ấy, cùng nhau rời lá chắn miễn cưỡng chặn băng cầu mà thân thể của nàng bị một cỗ đại lực chấn động đến mức cơ hồ không đếm xỉa đến đầm nước lực cản hướng phía dưới dũng manh lao tới sáu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, cơ thể cơ hồ bị đè lên đấy đầm tựa như lại bị một cỗ to lớn sức nổi nâng lên. Một cỗ tương đối không khí thanh tân nhào tới trước mặt, nàng càng là đã ra khỏi mặt nước. Phốc. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có đầm nước phun ra ngoài, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới cảm thấy ngực bị đè nén khá hơn một chút. Nàng có đôi khi tự dêu là thuộc rùa đen, không chỉ có thể chất đã cường hóa không giống nhân loại. Trên thân càng là ít thấy tầng phòng ngự, vừa rồi băng thiểm một kích này, nàng ở phía sau hoàn toàn chịu đựng được không chỉ có vòng bảo hộ vỡ vụn an lưu tư cùng nhau rời lá chắn mặc dù không có toàn bộ hủy, nhưng phía trên cũng xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách, mặt ngoài càng là kết liễu một tầng hàn băng, mà thân thể của nàng cũng là cảm thấy thấu xương hàn ý huyết dịch của cả người cơ hồ ngưng. Kết, không thể không một lần một lần vận chuyển năng lượng hành biến toàn thân, khu trừ vẻ này hàn ý hoa lạp sáu. Liên tiếp tiếng nước truyền tới từ phía bên cạnh, Tiêu Vũ Hinh trong lòng cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy theo thủy hồ lật lên chỗ, mấy quả đầu người cũng nổi lên mặt nước, chính là lôi long bọn người. 018 Nghiệt Hoàng, người vẫn tốt chứ? Lôi Long ho khan vấn đạo. So với người chết tới, ta coi là không tệ. Các ngươi như thế nào? Tiếu Vũ Hinh chú ý tới mấy vị này, tóc bên trên tất cả đều là vụ băng, xem ra cũng là thụ một phen hàn khí tẩy lễ. Còn tốt, nó đợt công kích thứ hai tương đối phân tán, chúng ta may mắn vượt qua tới. Lôi Long một bộ vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn giọng của. Nó đổi tới sao? Tiếu Vũ Hinh quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Không có, tên kia tại miệng huyện sau khi vòng vo một vòng liền đi. Phi toa trả lời. Bây giờ chúng ta ở nơi nào? Mễ Ý về Lâm Vân Đạo. Mấy câu ở giữa Mọi người đã thở dốc không sai biệt lắm, ít nhất trên người Hàn Ý không có vừa rồi nặng như vậy. Lúc này mới chú ý quan sát một chút chung quanh sợ hoàn cảnh xấu. Kỳ thực cũng không cái gì nhưng cẩn thận suy nghĩ. Các nàng bây giờ có thể nói là ở một cái ao nước nhỏ từ bên trong, bởi vì này chỗ không gian không lớn, hơn nữa chung quanh có người công việc mở vết tích, khoảng cách các nàng hẹn hơn 20 mươi mét chỗ, có một phía trước đột nhiên bình đài, mà bình đài đằng sau có một cửa hàng, bên trong năm đen một mảnh, ngược lại là lấy Tiếu Vũ hình nhãn lực cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá nàng âm thầm lấy thần chiếu quyết tra xét một chút, phát hiện bên trong ngoại trừ một chút ma pháp cảm bấy bên ngoài cũng không có cái khác mai phục, càng không có sinh vật, chỉ là mảnh đất vực tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù giải ở trong đó, đối với tinh thần lực bài xích rất lớn, hơn nữa tiêu hao cũng đặc biệt lợi hại. Đám người leo lên bình đài, nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, mặc dù phía trước chính là tiến vào di tích thông đạo, có thể mọi người thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng, ai biết những cái kia phía trước di tích chủ nhân sẽ ở bên trong lưu lại niềm vui bất ngờ ra sao, cho về sau thám hiểm giả. Ta đây lý hữu đèn tin, cẩn thận ám tập. Lôi long lấy ra năm chi đèn tin chiến thuật, một người một lục đạo chùm sáng hướng bốn phía chiếu đi, tầm mắt lập tức rõ ràng rất nhiều mặc dù lôi long mấy người bọn hắn thận trọng nhưng Tiếu Vũ Hinh biết không nhất định lo lắng bởi vì trung quanh 18, bao quát trong nước liền con côn trùng cũng không có. bất quá trước mắt huyệt động này ngược lại là thật lớn chỉ ít có hơn 10 em mở rộng hơn nữa trung quanh cũng là bằng đá kết cấu không có chút nào bùng đất cái này khiến Tiếu Vũ Hinh cảm thấy có mấy phần cổ gái nhưng nhường đám người có chút buồn bực là nơi này hang động là động bộ động 18. tại lỗ lớn tiến vào mấy chục thức chỗ có năm cái đồng dạng lỗ nhỏ các nàng bây giờ gặp phải một lựa chọn đến cùng tiến cái nào động nếu như lựa chọn sai lầm phải trang còn có cơ hội làm lại rất rõ ràng. Di tích chủ nhân không có nói cung cấp đáp án bài chỉ có thể là dựa vào thám hiểm giả tự quyết định. Mặc dù các nàng người đến tựa hồ còn phù hợp, nhưng nếu quả như thật là một người tiến vào một cái cửa, đó thật đúng là đầu kêu cửa kẹp, nhưng đến cùng chọn cái nào đây? Lôi Long đánh giá một hồi lâu, quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy hẳn là chọn cái nào động? Ngươi là đội trưởng, ngươi làm chủ. Còn lại bốn người miệng đồng thanh nói. Lôi Long há hốc mồm, trên mặt một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn lấy được đồ bên trên cũng không có đánh dấu rất kỹ càng, chỉ biết là đây là cửa vào lại không có chứng minh có 6 cái có thể chọn hạng cho nên hắn bây giờ cũng kinh, nhìn thấy mấy người ánh mắt đều nhìn hắn, hắn cười khổ một tiếng, Thiên tuyển à, như thế nào Thiên tuyển? Bốn người nhìn xem hắn 18. Lôi Long lấy ra một thanh đoàn đao, ném trên không, đoàn đao tại rơi xuống quá trình bên trong trình độ xoay tròn, chanh, một tiếng sau khi rơi xuống đất, Lôi Long nhìn một chút mũi đao phương hướng chỉ cái thứ ba cửa hàng, dạng này cũng được, đám người hiểm hiểm té ngã, nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ thật đúng là không có cái khác tốt hơn xử lý nguy hiểm thật à? Thiết Quyền đống nhiên thở dài một hơi, rất có như chút được gánh nặng bộ dáng, thế nào? Phi Toa vấn đạo. Những người khác cũng tò mò mà nhìn xem hắn. Thiết quyền nghiêm trang đạo, may mắn mũi dao không có chỉ đến đằng sau, bằng không chúng ta không phải còn muốn nhảy đến trong nước đi tiếp thu băng thiểm trà đạm. Ha ha ha sáu, mấy người đều thấp giọng nở nụ cười. Messi ở lâm cười nói, ngươi cũng thật là thật muốn mũi dao hướng về sau, ngươi sẽ lại không ném một lần. Cười một phen, trong lòng ngược lại là thiếu đi mấy phần kiểm chế. Lần này từ Tiếu Vũ Hinh tại phía trước một bên phá giải ma pháp cạm bẫy, vừa hướng đi vào trong, ngắn ngủn không đủ cự ly trăm mét, vậy mà bày ra hơn năm cái ma pháp cạm bẫy, Tiếu Vũ Hinh cũng không khách khí, đem các loại ma pháp cạm bẫy sau khi giải trừ, thu sạch lên. Những ma pháp này cảm bấy sau khi giải trừ không cách nào lại dùng nhưng cấu thành những ma pháp này chạp tài liệu nhưng là có thể thông qua luyện kim thủ đoạn một lần nữa phân tích ra hơn nữa những ma pháp này trong cảm bấy, có một chút mặc dù là bị nàng giải trừ, nhưng nàng tại nơi bản sách kỹ năng bên trong cũng không có thấy qua tương quan kỹ nghệ, đối với nàng rất có một chút tham khảo ý nghĩa. Những người khác lúc này cũng không nói chuyện nhìn xem tiếu vũ huynh bận rộn, thiết quyền thì canh giữ ở bên cạnh nàng, làm khiên thị tác dụng, bởi vì từ giờ trở đi, tiếu vũ huynh muốn đi ở phía trước vừa lấy kịp thời phát giác ma pháp cảm Ma pháp cạm bẫy cũng là ma pháp một loại ứng dụng phương thức, đơn giản lý giải chính là cùng trôn địa lôi tự như, người sử dụng lợi dụng đủ loại phương pháp đặc thù kết hợp chặt phương pháp sử dụng, đem hắn bố trí tại mục tiêu trên con đường phải đi qua, chờ mục tiêu đi qua thời điểm, liền sẽ xúc động ma pháp cạm bẫy, chịu đến ma pháp công hơn nữa không phải mã sĩ ẩn hoặc luyện kim sư, rất khó phát hiện ma pháp chấp tồn tại, chớ nói chi là giải trừ cạm bẫy. Cho nên ổn thỏa nhất chính là pháp sư nghề nghiệp nhân đi ở phía trước, tiếp đó phái ra đặc lực chiến sĩ bảo hộ nàng. Lôi Long cần chủ tính trung đại cục, Meili ở Lâm cùng phi toa phương thức chiến đấu đều không đủ lấy làm hộ vệ nhân vật, cho nên chỉ có thể dùng thiết quyền tới làm đường. Tiến vào hang động sau đó, ngược lại là không có lại phát hiện có ma pháp cảm mấy, ngược lại là càng đi về phía trước, lại càng thấy phải là hướng dưới mặt đất xâm nhập, mặc dù xung quanh vách tường cũng là bằng đá, nhưng vẫn là có thể cảm thấy trong thông đạo tràn đầy âm u lạnh lẽo mùi vị ẩm ướt. Bất quá may mắn, không khí nơi này cũng không tính quá vẩn đục, Tiêu Vũ Hinh ngờ tới cái này dưới đất trong huyệt động hoặc tồn tại một chút không muốn người biết miệng thông gió. 542 tiết 543, thông đạo Tiêu Vũ Hinh vừa hướng đi về trước, một bên chú ý quan sát tình huống xung quanh, mặt kia đã tổn thương An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn đã bị mặt khác hoàn hảo tấm chắn thay thế, thiết quyền sóng vai đi ở một bên tùy thời bảo hộ an toàn của nàng. cái thông đạo này rất rõ ràng là đi qua nhân tạm mở, vách tường cùng mặt đất đều san bằng qua, chỉ là không biết nguyên nhân gì trong này cho bụi lại cũng không phải là rất nhiều. rất kỳ quái, công trình lớn như vậy lượng là thế nào hoàn thành? Tiếu Vũ Hinh buồn bực tự nói, mà cầu thượng rất nhiều sự tình cũng là rất quái dị, nhất là kiến trúc phương diện, bây giờ đã có thể chắc chắn trưởng thành là người Trung Quốc chính mình thiết lập, nhưng ai cập những cái tiêu kim tự tháp y nguyên vẫn là có thật nhiều người hoài nghi là từ ả trợ giúp kiến tạo, còn có những thứ khác một chút trong truyền thuyết kiến trúc, lai lịch đều rất khả nghi. Lôi Long nói. Các triều đại đổi thay hoàng đế đối với Thái Sơn đều có một loại cố chấp mệt tín, có thể hay không cùng cái này di tích có liên quan đâu? Tiếu Vũ Hinh lại phát ra nghi vấn, có khả năng này, nhưng bọn hắn chưa hẳn biết cái này di tích tồn tại. Lôi Long nói, cái này giống như có chút mâu thuẫn a, Tiếu Vũ Hinh có chút không hiểu, không mâu thuẫn. Lôi Long giải thích nói, các ngươi biết, người cổ đại sẽ rất nhiều hiện tượng tự nhiên thậm chí hiện tượng siêu tự nhiên đều thuộc về kết làm thần tích, rất có thể sáng tạo cái trụ sở này ngoài hành tinh sinh mệnh tại Thái Sơn hiện lộ qua một chút vượt qua mọi người hiểu năng lực, bị ngộ nhận là thần tích hơn nữa loại thần tích này còn có thể là nhiều lần xuất hiện nhiều lần lúc này mới có rất nhiều hoàng đế phong thiện thái sơn hy vọng bọn họ có thể có được thần linh phù hộ ở tại bọn hắn trong ý thức thần minh hẳn là ở tại thiên thượng cung điện bên trong mà không phải giống dã nhân tựa như ở tại trên núi càng sẽ không giống con chuột tựa như ở tại địa động bên trong hơn nữa ở tại bọn hắn trong lòng có đối với thần linh e ngại căn bản không dám truy đến cùng thần minh ở nơi đó mét ý lì lâm bổ sung một câu không sai kỳ thực nếu như chúng ta nhìn kỹ một chút tài liệu lịch sử trong đó những thần kia tiên truyền thuyết đều là vô cùng mơ hồ rất có thể chính là văn minh ở tình cầu khác khi tiến vào địa cầu lúc lưu lại dấu vết, Lôi Long nói, nhưng bọn hắn vì cái gì không dứt khoát chiếm lĩnh địa cầu đâu? Lấy bọn hắn biểu hiện ra trình độ văn minh cùng giá trị vũ lực, chiếm lĩnh địa cầu hẳn là chuyện dễ dàng tình a. Thiết Quyền vấn đạo, có lẽ là có cái gì tinh tế công ước có lẽ cũng có một chút thuộc về chúng ta địa cầu cao đẳng sức mạnh tồn tại, bọn hắn không dám trắng trợn trên mặt đất cầu thượng gây chuyện thị phi, chỉ có thể âm thầm làm việc. Không sai, ác ma trong hệ thống địa cầu cũng là một cái đơn độc thế lực, có lẽ những cái kia ngoài hành tinh sinh mệnh cũng có kiêng kỵ, không dám quá khoa trương. Vậy bọn hắn đến cùng trên mặt đất cầu thượng phải làm những gì? Lại dính xuống thứ gì? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Vấn đề này không ai dám đáp được, liền trước mặt lời nói cũng đều là phỏng đoán, bất quá ác ma chi linh không có lên tiếng, đoán chừng đoán cũng là không sai bị lắm, địa cầu sức mạnh rất có thể tại liên minh loài người bên trong là yếu nhất cho nên chỉ cần không phải quá phận, cũng không có người nguyện ý truy cứu những cái kia ngoài hành tinh sinh mệnh đều đã làm những gì. Cái thông đạo này so tưởng tượng dài hơn nhiều, mọi người tốc độ đã là rất nhanh, có thể liên tiếp đi 2 giờ cũng không có gặp phải đường rẽ hoặc phần cuối. Tiểu Vũ Hinh vừa mới bắt đầu thời điểm còn không ngừng thi triển thần chiếu quyết. Nhưng ở loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới, tinh thần lực tiêu hao đặc biệt lợi hại, cho nên nàng cũng rất nhanh liền từ bỏ không công, thành thành thật thật gấp rút lên đường ngược lại, nó cảm giác nguy hiểm sẽ không mất đi hiệu lực, hơn nữa có chăm chú nghe hỗ trợ, không, có chân chính nguy hiểm chí mạng. Chúng ta bây giờ giống như đã xâm nhập đến dưới đất gần 200 mét đi, lúc nào là một cái phân cối. cuối. Metilia Lâm nói lầm bầm. Ta đoán chừng nhanh bởi vì ta có một loại tuyệt không tưởng cảm giác. Thiết quyền nhìn Đông nhìn Tây địa đạo. Ngươi chừng nào thì biến thành thần côn? Miệng quá đen. Metilia Lâm rất là bất mãn nói cùng nữ nhân đấu võ mồm phải không sáng suốt, mà cùng phiền muộn trung tướng muốn bùng nổ nữ nhân đấu võ mồm thì càng không sáng suốt. Sợ lấy thiết quyền rất tự giác im lặng đi đến Tiếu Vũ huynh bên cạnh. Kỳ thực loại cảm giác này mỗi người đều có, chỉ là tất cả mọi người kiệt lực nhìn xuống, hy vọng thoát khỏi loại này bất lương có nhiêu, mà thiết quyền sau khi nói ra, kỳ thực cũng là một loại háo hức phát tiết, tất cả mọi người cảm thấy buông lòng rất nhiều. Cuối cùng, tại trải qua gần 3 giờ buôn ba sau đó, phía trước cuối cùng có thể nhìn thấy cuối lối đi, dọc theo con đường này đám người an duy nhất chính là cũng không có gặp được tập kích hoặc ma pháp cảm ấy. Đây là có chuyện gì khi mọi người đi tới gần thấy rõ thời điểm không khỏi cũng kỳ quái đứng lên. Cái lối đi này phần cuối lại là một bức tường, hơn nữa còn là một bức bùn đất phẩm chất vách tường, phía trên còn mọc đầy cỏ dại, rủ xuống lấy mấy chục cây mảnh khảnh sợi đằng. Xem ra chúng ta lựa chọn một đầu sai lầm thông đạo, trở về lại tìm một cái thông đạo a. Lôi Long nhĩ mày nói. Chờ một chút. Tiếu vũ Hinh Bông nhân nói, sai không không sai biết, nhưng cái thông đạo này cũng không phải một cái ngõ cụt. Ngươi nói những thứ này xấu, cũng là che giấu. Lôi Long kinh ngạc vân đạo, không sai thật là khiến người ta có thể lấy tin. Tiếu Vũ hinh dạng của bên trong có mấy phần kinh ngạc, lúc trước giải trừ những ma pháp kia trong thời điểm, nàng đã vô cùng kỳ quái những ma pháp kia cảm thấy vì cái gì còn có thể sử dụng, nhưng trước mắt đây hết thảy lại làm cho nàng lại lần nữa kinh ngạc. Đối với Viễn cổ hoặc có lẽ là đối ngoại tinh văn minh càng thêm cảm thấy hứng thú bọn hắn đến cùng dùng là cái gì phương pháp có thể làm cho những năng lượng kia đã trải qua lâu năm như thế vẫn như cũ có thể lưu giữ lại phát huy tác. Dụng có thể bài trừ sao? Nghe được trước mắt bất quá là ma pháp miêu tượng, tất cả mọi người thở dài một hơi, dắp càng lại đi trở về ba giờ sáu ngày này cũng không cần cặn nữa cái gì, cẩn thận phá giải ma pháp này miêu tượng. Trong mắt mọi người hoàn cảnh lập tức một liền, bức tường kia mọc đầy cỏ xanh cùng đằng la tường đất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vỗ một cái lộ ra có chút cũ kỹ mà trọng thanh đồng đại môn. Thiết Quyền tiến lên vừa muốn đẩy cửa, Tiếu Vũ Hinh ngang tay ngăn lại hắn, lùi ra phía sau. Như thế nào? Thiết Quyền ngạc nhiên. Những người khác cũng có chút không hiểu, Lôi Long vấn đạo, Nghiệt Hoàng, còn có mai phù sao? Có. Bất quá cái này không tính là ma pháp cả mấy. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt có mấy phần nghiêm trọng, môn thượng sắp đặt nguyên rủa. Nguyên rủa? Mấy người sắc mặt đều có chút thay đổi. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không phóng thích pháp thuật, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, nguyên rùa thuật thuộc về đặc mặt một loại, chúng nguyên rùa thuật nhân liền bảng là bất tử, đời này cũng rất khó thoát khỏi nguyên rùa. Nếu như là Hạ Hân Văn ở đây, nàng tu luyện Thái Dương Kim Kinh là thuần chính thần thuật, nhất định sẽ dễ dàng khu trừ nguyên rùa, nhưng Tiếu Vũ Hinh Nhưng có chút khó xử, suy xét liên tục sau đó nàng vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp đem đại môn xem như một cái mục tiêu đối địch công kích chính là Thánh Viêm Một mảnh ngân sắc tràn ngập thần thánh khí tức hỏa diễm phút chốc nhào tới thanh đồng đại môn bên trên 6 ngày tại Song Vương vừa mới tiếp xúc thời điểm, một mảnh âm phong bỗng dưng từ trên cửa truyền đến, đồng thời nhớ tới một mảnh âm chắc chắn tiếng khóc, vô số người hình hư ảnh từ trên cửa hiện lên dương nhanh múa vút hướng về từ người nào tới, nhưng chúng nó trong chốc lát liền bị đám lửa kia nuốt hết, hóa làm hư vô. Một mực qua 10 phút sau, những bóng người kia mới biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm cũng từ từ dập tắt, Tiêu Vũ huynh sắc mặt ngừng trọng lúc này mới lòng l một chút. Nghiệt hoàng, xong việc sao? Lôi Long vấn đạo. Hẳn là xong việc phải đợi đại môn để ngụy sau đó mới có thể có động tác, bây giờ không nóng nảy Tiếu vũ huynh bỗng nhiên chuyển hướng thiết quyền, lời tiên đoán của ngươi vẫn là rất chuẩn, mặc dù là báo tin giữ không báo ra, nhưng cũng có mấy phần tác dụng. Vậy vẫn là miệng quả đen. Metili lâm từ bên cạnh cắm lên đời miệng, tất cả mọi người nở nụ cười. Qua vài phút sau đó, Tiếu vũ huynh đưa tay nhẹ nhàng chắc rồi một lần thanh đồng cửa nhiệt độ, cảm thấy không phồng tay. Lúc này mới tướng môn đẩy ra sáu trước mắt là một mặt tích tương đối lớn đại sảnh nhưng bốn vách tường nhưng là có chút cổ quái. Nơi này vách tường không phải bằng phẳng, mà là có chút giống tổ ong, từng cái từng cái hang động ba mặt vách tường cũng là, chỉ có phía trước ước chừng hai trăm bên ngoài, có vuông một cái đồng dạng thanh đồng đại môn địa phương cổ quái, Tiếu vũ hinh lầm bầm một tiếng, hướng bốn phía những cái kia quái dị tổ hong dò xét sáu đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi, quá to, cẩn thận. Cùng lúc đó, thân thể của nàng đống dương hướng về phía trước tung đi, tay phải lộ ra ma năng thương, trở tay chính là một gào một tiếng quái khiếu đột nhiên vang lên. Đám người đưa mắt nhìn xem chỉ thấy tại tiếu vũ hinh vừa rồi đứng yên chỗ, xuất hiện một cái loại người sinh vật. Nói nói loại người là bởi vì thân hình của nó thậm chí tướng mạo cùng nhân loại mười phần giống nhau, chỉ là mặt mũi của nó giống như thây khô đồng dạng, trong miệng mọc ra giống như mũi nhọn một dạng răng Đặt chân hai chân tựa hổ gọi là móng bước, càng thích hợp hơn mà tối làm cho người kinh ngạc chính là cánh tay của nó sáu trái 3 phải 3, lại có sáu cánh tay cánh tay. Trong đó phía dưới cùng một đôi, ở gần nhất nhân loại, cái khác bốn cặp tựa hổ gọi là vũ khí càng thích hợp hơn, giống như bốn chôi sáng lấp loá đao cụ. Lúc này, bả vai của nó có một cửa hàng, đây là ma năng thương xạ kích lúc lưu lại vết thương, nhưng rõ ràng mang cho hắn không phải đau đớn, mà là phẫn nộ, nó cơ bốn cái đao cánh tay, đông dương hướng về tiếu vũ huynh lao đến. Phanh, phanh sáu. Liên tiếp tiếng súng vang lên đứng lên, đạn bắn chúng này cái sáu tay quái vật hình người phát ra một mảnh phốc phốc, thanh âm như bên trong bãi cách đồng dạng Phốc. Tiếu vũ Hinh thay đổi họng súng một vệ sáng bắn ra đang đánh trúng sáu tay quái vật cái chán nó kêu thảm một tiếng trên đầu đống nhiên xuất hiện một cái lỗ máu chợt liền thanh một tiếng đầu người nổ nát bấy thi thể cũng ầm ầm ngã xuống Tiếu vũ Hinh ánh mắt ở trung quanh đảo qua thân hình bông dưng hướng phía lúc đầu bay rút lui miệng quát mau lui căn cứ môn tử thủ cơ hội tại nàng hét lớn lên tiếng đồng thời từ bốn phía những cái kia tổ hong tượn như trong lỗ thủng xuất hiện một chút thanh âm kỳ quái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 Lôi Long mấy người cũng tại đồng thời hướng cửa ra vào thối lui. Lúc này trong phòng vang lên một mảnh âm thanh gào thét. Từ trên vách tường những cái kia trong lỗ thủng thoát ra từng cái sáu tay quái vật hình người, số lượng chừng mấy trăm cái. Cục cục cục sáu. Thiết Quyền là cái cuối cùng thối lui đến cửa, hắn tả hưu ôm hồng đạn, tay phải bưng ngưỡng một cái gạt lỉnh súng máy nhiều nòng, kèm theo vỏ đạn rơi xuống đất tiếng vang ròn rã. Miệng súng phun ra giả dích không dứt màu vỏ quýt hỏa diễm, đầu đạn xé rách không khí phát ra thê thê chói tai tiếng ảo. Lôi Long cùng phi toa một trái một phải đứng tại Thiết Quyền phía sau, trên tay bọn họ cầm đồng dạng là xuống máy gạt lịnh. Ba rất súng máy phun ra đạn sen lẫn thành một mảnh liên miên mưa đạn, tất cả bị mảnh này mưa đạn xét sáu tay quái vật, hết thảy bị liên miên không dứt đạn đánh tổ hong vỏ vẽ. Đột nhiên, một khỏa xấu xí si đầu người từ trên đầu cửa phương ló ra, không đợi nó rút đầu về đi, một vệ sáng đông nhiên phong tới, phốc, một tiếng ở trên chán của nó bắn ra một cái vết thương, ngay sau đó bảnh, một tiếng, viên kia xấu xí si đầu người như cái dưa hấu nát tựa như nát bấy, thi thể quái vật từ trên bên cạnh rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Bên cạnh lại vang lên vài tiếng có tiết tấu tiếng sả kích, nhưng là Mét ý ý lầm cầm trong tay một chi sọt gùn sả kích, hai người ăn ý phân công, tiếp đó đem những cái kia từ lôi long bọn người sả kích góc chết sông tới quái vật từng cái kích cánh tay. Sau 20 phút, tiếng súng dần dần lắng lại, cửa ra vào cơ hồ là bao phủ tại một mảnh trong khói lửa, trên mặt đất chất phát tam đại chồng vàng nóng vào đạn, một cước đập lên, phát ra rầm rầm, tiếng vang. Trên mặt đất ngổn ngang nằm chừng 100 cỗ quái vật thi thể, trong phòng bên trong một mảnh núi máu tanh, để cho người ta cảm thấy á tầm. Phục, Thiết Quyền rút đao lập tức phách thiên một cái quái vật đầu, dùng đao nhạy bén ở bên trong kích thích một chút buồn bực nói, thật là đáng chết, vậy mà không có Ma tinh. Ác Ma Chi Linh, những này là sinh vật gì, vì cái gì ngươi không có cho nhắc nhở đâu. Tiêu Vũ anh đem Ác Ma Chi Linh triệu hoán đi ra truyền qua một đạo ý niệm. Trong kho số liệu không có cái quái vật này liên quan số liệu, đoán chừng là bọn hắn cải tiến sau nhân tạo chủng loại, từ trước mắt đến xem, mặc dù những quái vật này tốc độ nhanh, đao cánh tay sắc bén, nhưng phòng ngự không phải rất mạnh, nếu như dùng thông thường vũ khí hạng nặng công kích có thể hiệu quả giúp cho sát thương. Ác ma chi linh tạm thời mà làm một cái ước định, có đúng hay không sẽ không quá dễ bàn. Đám người lần nữa đi vào phòng, trong này vẫn là một mảnh đèn điện, những thi thể này nơi tay điện chiếu dọi xuống lộ ra có mấy phần âm trầm, rất có một chút kinh khủng hiệu quả. Mặt đất có không ít huyết, đi ở phía trên dính dính hoạt hoạt, các nàng cẩn thận hướng thạch thất đối diện mặt khác một cánh cửa tiếp cận để phòng lại có quái vật từ những cái kia tổ ong tựa như trong huyệt động chui ra ngoài. Qua tốt, một mực chờ đến bọn hắn đi đến trước mặt, cũng không có cái gì quái vật xuất hiện cái này khiến năm người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt cũng lộ ra vương lòng mấy phần. Cánh cửa này có gì đó cổ quái, nhìn trước mắt thanh đồng đại môn. Tất cả mọi người không có đưa tay xúc động, phía trước cánh cửa kia cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu, lúc này không có Tiếu Vũ huynh lên tiếng, bọn hắn thật đúng là không dám thiện động, Tiếu Vũ huynh cũng cẩn thận kiểm tra một chút đại môn sáu. Kết quả còn tốt, trên cửa chính cũng không để lại mùi lẩn rủ, cũng không có lưu lại phức tạp ma pháp cả bấy, chỉ cần một cái mở khóa cửa chú ngữ, thanh đồng đại môn ầm vang mở ra. Vậy mà chính là trước đó, vô luận là thông đạo vẫn là bây giờ chỗ ở thạch thất cũng là một vùng tăm tối, nhưng ở tấm này thanh đồng đại môn sau khi mở ra, bên trong lại truyền đến ánh sáng yếu ớt hiện ra, nhường đám người rất là do dự một lòng. Cẩn thận đề phòng. Tiếu Vũ Hinh dặn dò một tiếng, liền cúi đầu xuống kiểm tra cẩn thận cửa ra vào có hay không ma pháp cạm bấy. xác nhận trên mặt đất không có cảm bấy, sau đó mọi người mới chậm rãi tiến vào. Đây là một cái lớn vô cùng thạch thất, đến mức đám người nhất thời không nhìn thấy thạch thất phần cuối ở nơi nào. Tiếu Vũ Hinh theo thói quen tuyển kiểm tra một chút trung quanh vách tường, phát hiện ở đây cũng không có bên ngoài dạng như lỗ thủng, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới cẩn thận đánh giá căn này thạch thất. Nguồn sáng là đến từ căn này thạch thất tài liệu kiến trúc, nơi này vách tường, trần nhà sử dụng cũng là cùng một loại quái dị tài liệu kiến trúc loại này tài liệu kiến trúc có thể tại ban đêm công phát ra ánh sáng yếu ớt đây chính là trong phòng nguồn sáng lai lịch ở nơi này trong phòng biết phát sáng vật liệu đá mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là cái gì khó lường đồ vật chân chính nhường từ người kinh dị là trong phòng mặt khác một vài thứ ở nơi này ở giữa to lớn trong thạch thất có một người người sắp xếp trình tề, ước chừng có một thước dưới tả hữu cao kim loại sân khấu tại những này kim loại trên sân khấu là từng cái lớn nhỏ không đều viên trụ hình vật chứa thủy tinh tại trong vật chứa thủy tinh tràn ngập một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt làm người ta kinh ngạc nhất chính là Tại những cái kia trong chất lỏng không chỉ có đủ loại sinh vật kỳ quái, còn có rất nhiều kỳ quái thực vật. Chúng ta tiến nhập địa phương nào? Medy lìa lâm miệng há thật lớn, rất không có hình tượng thục nữ. Khi ánh mắt lướt qua trong đó một cái vật chứa thủy tinh thời điểm, Tiếu Vũ hinh tròn mắt cơ hồ trợn lên, nàng thân hình lõi lên, thi triển ra phủ quang lược ảnh khinh công thân pháp, vọt tới cái kia to lớn vật chứa thủy tinh trước mặt tiếp đó rất thất thố há to miệng đứng ở nơi đó, ngước nhìn trong thùng sinh vật, trong lòng tràn đầy rung động. Long, đây là trong thần thoại Tây phương cự long. Cái kia ngâm mình ở trong chất lỏng sinh vật chính là một đầu cự long, hơn nữa còn là một đầu màu đỏ cự long chỉ là mặc dù mắt rồng trận trường long uy còn tại nhưng cái này đầu long đã là tử long chúng ta không có tìm nhầm chỗ lôi long thanh âm có mấy phần hưng phấn tựa hồ còn có mấy phần khẩn trương các ngươi có nhớ hay không ta nói qua sáng lập cái này di tích ngoài hành tinh sinh mệnh là vì ở đây nghiên cứu sinh vật các ngươi nhìn sinh vật nơi này là bọn hắn từ mỗi cái tinh cầu bắt giữ tới giống loài muốn dùng những thứ này giống loài trên thân cường đại nhất gen bồi dưỡng ra một cái mới tinh giống loài những thứ này tiêu bản chính là phụ trách vì bọn họ nghiên cứu cung cấp gen chẳng lẽ bên ngoài những quái vật kia chính là bọn họ sáng tạo ra sinh mệnh mới mét ý về lâm vấn đạo có thể a lôi long không dám khẳng định vậy bọn họ nghiên cứu nhất định là thất bại ta xem không ra những tên kia có cái gì cường đại chỗ thậm chí ngay cả thông thường hỏa lực nặng đều không thể tiếp nhận mét y lê lâm rất là không cho là đúng đạo có lẽ đây chẳng qua là nửa thành công phẩm thậm chí là thất bại tác phẩm ít nhất những quái vật kia tại tốc độ cùng ngạnh phương diện đều rất có ưu thế nếu như để mặc cho tộc quần của chúng nó mở rộng đối với nhân loại tổn hại tuyệt đối so với giòm bị càng nghiêm trọng hơn các ngươi nhìn đây là cái gì phi toa thanh âm bỗng nhiên vang lên trời ạ khó có thể tin chẳng lẽ ngươi thấy được một cái sống bên ngoài lượng người. A -E Ilya Lâm treo gẹo nói, "So nhìn thấy Alien càng hiếm lạ, các ngươi mau tới đây." Phi toa vội vã không nhịn nổi mà thúc giục nói, "Bận chuyện gì?" Tất cả mọi người có lòng hiếu kỳ, đi tới. Chỉ thấy đang Phi toa chỉ cái kia trong thùng có một mặt Trung Quốc cổ đại quần áo cao lớn thi thể, mặc dù không biết hắn đã chết bao nhiêu năm, nhưng khuôn mặt chính trực, màu da sinh động như thật gương mặt anh phong sắc khí, mặc dù cách vật chứa cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nam nhân này lúc còn sống cường đại. Đây là người địa cầu, thân phận điếu. Hẳn là một vị cổ đại võ tướng." Mẹ -E Ilya Lâm suy đoán nói, "Hắn chính là Vũ An quân mạch khởi." Phi toa trầm giọng nói, Cái gì? Bốn người khác dị đồng âm thanh sợ hỏi lại. Không có khả năng. Thiết Quyền không chút nghĩ ngợi phản đối, bạch khởi hạ tràn mặc dù thảm rối chút, nhưng hắn thi thể vô luận như thế nào cũng không khả năng rơi vào những người ngoài hành tinh kia trên tay. Kỳ thực cũng không có cái gì không thể nào. Tiêu Vũ Hinh phong thả nói đạo, mặc dù bạch khởi lựa giết hàng binh là hắn cả đời vết nhơ, nhưng từ trên góc độ của hắn đến xem, trước kia cũng là không, có cách nào, không như thế xử lý những cái kia hàng binh đối với tần quốc tổn hại là to lớn, hơn nữa càng là một loại lính vác. Về phần chết tiểu này, càng là truyền thuyết số sao, hiện tại nhiều tới nếu như hắn bị ngoài hành tinh người bắt cóc thậm chí sát hại đều cũng có có thể sự tình có thể ạ lìẹn tại sao muốn bắt cóc hắn đâu? mét ý lê lâm không hiểu vấn đạo cái này có thể giải giải bởi vì những người ngoài hành tinh kia muốn thu hoạch đủ loại sinh vật đen bạch khởi làm một cái có chiến thần danh xưng đại tướng hắn ghen tại đương thời tuyệt đối là mạnh nhất hơn nữa ta hoài nghi ạ lìẹn đem căn cứ thiết trí ở địa cầu e rằng người địa cầu ghen cũng là đặc thù nhất tiểu vũ hinh nói đúng làm sao ngươi biết hắn là bạch khởi thiết quyền đột nhiên hỏi những thứ này lồng thủy tinh phía dưới đều có hàng hiệu phi toa chỉ vào vật chứa thủy tinh dưới đáy nói không tệ chúng ta đều sơ sót. Tiếu Vũ Hinh có chút nóng mặt như thế nào đột nhiên nhìn thấy những vật này, vậy mà trở nên không bình tĩnh sáu. Tại mỗi cái kim loại đồ chứa dưới đáy đều có một cái kim loại minh bài, phía trên khắc lấy những sinh vật này tên cùng nơi sản sinh, ngược lại là hết sức kỹ càng. Đây thật là một tòa giỏi lắm khó gen. Lôi Long tiếc lùi nói, chỉ tiếc chúng ta không gian chứa vật quá nhỏ, căn bản chứa không nổi những thứ này vật chứa sáu. Giống như trang cự long vật chứa, những cái kia đồ chứa thể tích giống như là một cái kiến trúc nhỏ, vậy không gian chứa vật thật vẫn chứa không nổi. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt chớp động đã chuẩn bị tại thời điểm thích hợp đem chứa những sinh vật kia vật chứa đặt vào trong vòng tay chứa đồ. Tại xem một lần lâm lang mãn mục sinh vật đỏ sức lãm sau đó, đám người rốt cuộc đã tới mặt khác vỗ một cái thanh đồng đại môn trước mặt. Nghiết hoàng, xem ngươi rồi. Lôi long bọn người tránh ra chỗ nói. Tiếu vũ hinh tiến lên kiểm tra một lần sáu Vẫn không có đặc biệt cấm chế, chỉ cần một cái mở cửa chú, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tự tin nhân sinh 200 năm núi sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 dặm núi mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vắn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện.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 nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không vương công đến. 544 tiết 545, thất bại mạo hiểm ánh sáng nhạt từ cửa một bên khác xuất hiện, đám người lần này không có chút nào do dự liền đi đi vào sáu. Cũng không phải các nàng lòng can đảm lớn bao nhiêu, chỉ là bởi vì môn bên kia gian phòng rất nhỏ, một mắt liền có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, tại mọi người tiến vào gian phòng này sau đó lại kinh ngạc phát hiện tựa hồ lộ chạy tới cuối cùng rồi, gian phòng bốn vách tưởng trống trơn, không còn bất luận cái gì môn hộ. Đừng nói môn hộ, quạt liên tiếp cửa sổ cũng không có, chẳng lẽ sáu? Tuyệt đối không thể nào là phân cuối, ít nhất những cái kia kho ghen không có khả năng đơn độc để ở chỗ này. Đám người đi chung quanh trên vách đá tìm kiếm có hay không cửa ngầm, thiếu Vũ Hinh thì vẫn là chuyên chú nghiên cứu gạch sáu. Nơi này gạch đều bao trùm lấy một tầng tuyệt đẹp bức hoạ, đi ở phía trên cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi. "Đội trưởng, mặt này trên vách không có phát hiện." Thiết Quyền trở lại báo cáo. "Đội trưởng, ta bên này cũng không có." Matt Ilya Lâm cùng Phi Toa cũng lần lượt trở về. "Nghiệt Hoàng, ngươi có phát hiện gì không?" Lôi Long vấn đạo. Vấn đề vẫn là ở mặt đất, Tiêu Vũ Hinh giải trừ một cái ma pháp cạm bẫy 6 cái này hoàn toàn dùng chế tạo một cái ảo cảnh ma pháp cạm bẫy để cho nàng mở rộng tầm mắt, bởi vì các nàng phía trước chính là đi ở cái bẫy này trên. Nhanh chóng giải trừ gạch lên ma pháp cạm bẫy, một mảnh ma pháp quang mang phút chốc thoáng qua, lộ ra ngoài mặt đất trở thành một mảnh màu trắng loáng, tài liệu cùng bách tưởng chúng quanh tài liệu kiến trúc hoàn toàn khác biệt, mà ở gian phòng ở giữa thì một cái cỡ trung ma pháp trận. Tiêu Vũ Hinh đối với ma pháp trận nghiên cứu vừa mới bắt đầu, hắn trong trí nhớ số đông ma pháp trận cũng là luyện kim pháp trận, đây vốn chính là luyện kim sư cơ bản chương trình học. Khi thấy rõ ma pháp trận này thời điểm, tiếu sở nam trong lòng mười vui sướng ba đại đa số ma pháp trận tại bố trí sau đó vì để tránh cho bị những người khác học chống đi đều dùng đủ loại ẩn nút thủ đoạn nhưng trước mắt ma pháp trận này rõ ràng chính là không có bất kỳ che dấu nào cơ hội là đọ bại lộ ở trước mặt nàng loại cơ hội này mới thật sự là hiếm thấy nàng không có lập tức phát động trận pháp này mà là thời gian dần qua nghiên cứu nàng muốn đem toàn bộ ma pháp trận ghi tạc trong đầu tiếp đó hiểu rõ tác dụng của nó sau đó trở về chậm rãi phỏng đoán lôi long bọn người nhưng là không rõ ràng nàng vì cái gì ở nơi đó do dự chỉ cho là nàng lại đang nghiên cứu những cái kia cổ gái phù văn gian phòng này không khí rất sạch sẽ, ngoại trừ không có ánh sáng không có âm thanh bên ngoài, tạm thời còn không có phát hiện nguy hiểm gì. Dưới chân ma pháp trận cũng rất ổn định, không có phát động ý tứ, cho nên Tiếu Vũ Hinh trầm ổn đem những phụ văn kia từng cái ghi nhớ, chờ xác nhận hoàn toàn nhớ kỹ sau đó, nàng mở miệng hỏi Lôi Long: các ngươi có thể lên đường chưa? Lôi Long liếc mắt sáu có vẻ như một mực là chúng ta đang chờ ngươi có hay không hảo. Ngươi tìm được phương thức rời đi. Lôi Long không so đo những cái kia để cho người ta buồn bực muốn hột máu tra hỏi ném ra một cái vấn đề khác. Trên mặt đất những phù văn này hợp thành một cái ma pháp trận, ma pháp trận này hẳn là chính là một cái truyền tống đại trận, chỉ cần vào bên trong đưa vào ma lực, truyền tống trận liền sẽ mở ra, đến nơi có thể truyền tống đến địa phương nào, vậy thì khó mà nói. Tiêu Vũ Hinh khá là không chịu trách nhiệm nói, đem năng lượng chuyển hóa làm ma lực đưa vào ma pháp trận thời điểm, trên mặt đất những phù văn kia đột nhiên phát sáng lên, chợt ở giữa liền tản mát ra long lanh ánh sáng. Tiến vào. Tiêu Vũ Hinh rõ ràng hô một tiếng đi đầu tiến vào cái kia ma pháp trận, sáu chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, khi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, cơ thể đã tới lại một cái không gian thật lớn bên trong. Từ ma pháp trận đi tới lọt vào trong tầm mắt là từng cái chứa màu xanh nhạt chất lỏng bị kín trong suốt vật chứa. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự lập tức vứt tay đem mấy chục cái bị kín vật chứa thu vào vòng tay chứa đồ sáu. Lúc này, Mẹ Y Lìa Lâm đi ra, nàng cũng không có phát hiện đồ vật gì thiếu đi, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía những cái kia còn lại bị kín vật chứa. Nơi đó chưa là cái gì đồ vật. Mẹ Y Lìa Lâm tò mò hỏi. Không rõ ràng. Tiếu Vũ Hinh đừng nhìn là sớm nguội xuống không thiếu, nhưng cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì xấu ngược lại chỉ cần không phải phò mã liền là được. Lúc này, Lôi Long, Thiết Quyền, Phi Toa ba người cũng lần lượt từ ma pháp trận bên trong đi tới nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cùng mét ý lì lầm đứng ở đó một ít trong suốt vật chứa phía trước liền cũng tò mò xuống tới đây là cái gì chất lỏng không rõ ràng Tiếu Vũ Hinh vẫn lắc đầu ánh mắt của nàng hướng bốn phía sau khi vòng vo một vòng phát hiện cái này gian phòng cực lớn dường như là một cái to lớn phòng thí nghiệm chỉ là bên trong số đông bản thí nghiệm đã là không có vật gì nhưng ở góc phòng bên trong có mười mấy danh nước tử tựa như đồ vật bày ra ở nơi đó Tiếu Vũ Hinh cùng lôi long nhìn lẫn nhau một cái mang theo đám người đi tới tại những nẻ danh nước tử bên trong Trang chính là những cái kia màu xanh nhạt chất lỏng, chỉ là không biết bao lâu trôi qua, loại chất lỏng này màu sắc đã trở nên cực kỳ nhạt, đậm đặc độ cũng rất thấp, giống như giống như thanh thủy. Tiêu Vũ Hinh lần này thi triển một cái bình thường do xét pháp thuật, trên mặt xuất hiện vui mừng, đây là đồ tốt, chữa trị dịch, nhưng cái kia trong thùng trang hẳn là mẫu dịch. Chữa trị dịch, chỉ cần là bị thương, hướng về vết thương một thấm, liền sẽ lập tức khép lại. Đương nhiên nó hiệu quả thực sự không chỉ có riêng là cái này, chỉ cần kẻ thụ thương không có lập tức mất mạng, chữa trị bọn họ nội ngoại thương vẫn là rất dễ dàng. Là đồ tốt không giả, nhưng làm sao cầm? Sẽ không dễ làm. Met Yề Lâm nói, không gian chứa vật rất khó để thăng, lấy những cái kia cho tất, các nàng chỉ sợ cũng không cầm được bao nhiêu. Xem trước một chút những thứ khác. Ca. Lôi Long tâm tình không tốt lắm, có thể nhìn ra, phòng thí nghiệm này rất lớn, nhưng nó chung quanh mấy cái cửa phòng nhìn qua cũng là rất linh hoạt. Lôi Long có một loại cảm giác, bọn họ lần này thám hiểm hành trình tựa hồ liền muốn như thế kết thúc xấu. Rất không may, tiếp xuống kết quả tìm kiếm xác nhận điểm giác ngộ này, ngoại trừ ở trong đó trong một cái phòng lấy được một cái phê ma tinh sau đó, không còn có cái khác thu hoạch. Xem ra những người này trước kia rút lui phải trả xem như tương đối thông dong. Lôi Long nói. Chưa hẳn, kho gen cùng những thứ này chữa trị dịch đủ để hấp dẫn bọn hắn. Nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn làm sao lại đem các loại đồ vật ném ở ở đây? Tiếu Vũ Hinh đạo, Tiên nhân đi hay ở cùng các nàng bây giờ không có nửa xu quan hệ, tại đơn giản tham khảo một phen sau đó lập tức bắt đầu phân bẩn. Tiếu Vũ Hinh không muốn những cái kia ma tinh ngược lại là dựa theo hiểu nghị, nàng lại nhiều cầm mấy bình chữa trị dịch chuẩn bị sử dụng sau này. Đây là một lần thành công hợp tác, nhưng là một lần không thành công thám hiểm. Lôi Long thở dài, nếu như kiếm khách có thể kiên trì đến bây giờ, nói không chừng còn có thể dùng chữa trị dịch trị liệu. Hiện tại nói cái gì cũng đã trộm. Một tiểu người theo tệ lệ vọt mặt trận, đi qua kho ghen 6. Sau bốn tiếng, các nàng đi ra lúc đi vào chính là cái kia động. Dựa theo Lôi Long dự định, chuẩn bị đi mấy cái khác động tìm tòi một phen, nhưng bọn hắn lúc đi ra, lại phát hiện mấy cái khác cửa hang đều phong bế, thiết quyền thử dò xét công kích, lại bị đối phương lập tức phản kích tới, dọa đến hắn không còn dám làm phiêu khích. Tiến vào. Tiêu Vũ Hinh rõ ràng hô một tiếng, đi đầu tiến vào cái kia ma pháp trận 6 chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoang hốt, khi nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, cơ thể đã tới lại một cái không gian thật lớn bên trong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 Một đoàn người theo tệ lệ vọt mặt trận, đi qua kho gên sáu. Sau bốn tiếng, các nàng đi ra lúc đi vào chính là cái tiêu động. 545 tiết 546, vào thành vị đội trưởng kia thân hình từ một lùm bụi cây đằng sau đi tới, chăm chú nhìn Tiếu Vũ Hinh không nói một lời. Người này sáu không hề nghi ngờ, cũng là một vị thần tiện giả, cẩn thận, cường đại, nhưng hắn cũng không cho rằng Tiếu Vũ Hinh lại là đối thủ của mình. Lam Ban Ngân Nghện đối với trước mắt cái này người đột nhiên xuất hiện loại vô cùng chán ghét, bất quá nó rất liên minh, biết mình không phải cái này nhân loại đối thủ, chỉ là trốn ở Tiểu Vũ huynh sau lưng, trong miệng phát ra thanh âm TT. Cái gì truy ta? Tiếu Vũ Hinh cũng không có xúc động, đối phương am hiểu ẩn nấp, nếu không phải mình nhìn rõ chi nhãn có thể xem thấu thông thường ẩn hình, e rằng đối phương thật vẫn sẽ đánh chính mình một cái trợ tay không kịp. Hiếu Kỳ, đội trưởng trên mặt đã lộ ra nụ cười, "Ta muốn biết các ngươi tại cái kia đầm nước thịnh nhìn xuống đến rồi cái gì?" Người này nói chuyện rất có ý tứ, hắn nói là nhìn thấy, cái gì mà không phải nhận được, cái gì? Một cái bỏ phế phần mộ. Đồ vật bên trong đều tại nơi đó, các ngươi có thể tự mình đi xem." Tiếu Vũ Hinh rất thản nhiên nói. Cái trụ sở kia ở trong, đối với các nàng những thứ này thám hiểm giả tới nói, đáng giá nhất chính là những cái kia chứa trị dị đã sớm bị quá phần, mà ở lúc đi ra, nàng đem những cái tia long, hoàng chờ sinh vật cao cấp gen tiêu bản cũng đều mang đi. Lôi long bọn người mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng không lời nào để nói, bởi vì bọn hắn không có lớn như vậy không gian chứa vật. Bất quá, tiếu vũ hinh cũng không phải cái gì đều cầm, còn có đại bộ phận gen tiêu bản nàng không hề động. Nếu như những người này đi vào, cũng không không thu hoạch được gì. Li a, đó là nhất định phải đi. đội trưởng cười ha ha, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Đối phương lại có thể nhìn thấu hắn ẩn nấp pháp thuật, một ngụm nói toạt ra hành tung của hắn, cái này khiến hắn vô cùng kiến kỵ hơn nữa ở đối phương sau lưng vẫn còn có một cái lam ban ngân nệ đây cũng là chuyện không nghĩ tới nếu như đội viên của hắn toàn ở vậy hắn cũng có chắc chắn cùng tiểu vũ hinh một trận chiến nhưng bây giờ hắn âm thầm hối hận không phải cạnh mạnh bây giờ lại là cưỡi hổ khó xuống sáu không đúng có lẽ bây giờ đội theo bên trên đồng đội cho thỏa đáng nhóm người kia nhiều chắc chắn có được đồ vật cũng nhiều tại hạ họ tô Tommy không biết tiểu thư xưng hô như thế nào đội trưởng mỉm cười nói Tommy, tiểu vũ hinh nhìn một chút vị đội trưởng này sáu là rất thanh tú nhưng này tên so với người rõ ràng hơn tú danh tự này giỏi hơn ta a sáu tất cả mọi người bảo ta Niết hoàng. Tomi có chút buồn bực, danh tự này chính xác quá đương, nhưng hắn cứ việc làm việc câm tản. Nhưng xưa nay không muốn giấu giếm tên của mình, bởi vì cái tên này đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Niết hoàng sau này còn gặp lại. Tomi cũng là rất có quyết đoán, quyết định sau đó liền lập tức rút đi. đi thong thả không tiễn. Tiếu vũ hình cười khanh khách nhìn chăm chú lên Tomi rút đi phương hướng, nàng thấu hiểu được nam nhân kia muốn làm gì, bất quá hắn nhất định là phi công, đối với người có chuẩn bị tới nói, không có cái gì ngoài ý muốn phải không tránh được miệng sáo. Ngay tại Tomi nóng lòng đuổi theo mấy cái kia đội hưu thời điểm đã thấy bọn hắn từng cái trật vật không chịu nổi mà trở lại. Các ngươi đây là sau đắc thủ sao? Nhìn thấy đồng bọn cái bộ dáng này, mặc dù tâm lý hưu chút lạnh siêu siêu, nhưng Tommy còn ôm một tia hy vọng. "Đội trưởng, ngươi xem chúng ta ở đây đắc thủ bộ dáng sao?" Một cái đội viên vẻ mặt đưa đám hỏi lại. "Nhưng bọn hắn không có mạnh như vậy năng lực a." Tommy nhào lấy lông mày vấn đạo. "Trong chúng ta bọn hắn bộ hạ ma pháp cả mấy, hơn nữa còn là mấy cái kết quả là thành bộ dáng này." Một tên khác đội viên nói, đồng thời nói lên chuyến này đi qua. Tại cùng Tommy sau khi chia tay, bốn tên đội viên liền đuổi theo tung lôi lăng bọn người mặc dù biết đối phương là thần tuyển giả nhưng bốn người cũng không sợ bọn hắn đều có c cấp thực lực tổng thể thực lực mạnh vu lôi long bọn người nhưng liền tại bọn hắn sắp đuổi theo tới thời điểm lại đạp lôi long bọn người bày ra ma pháp cạm bế những cạm bế này mặc dù không đến nỗi muốn mạng của bọn hắn nhưng là bỏ đi bọn hắn thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư chật vật lui trở về sau đối mặt có chỗ đề phòng đối thủ bọn hắn cũng không dám nói mình là nhất định thao phần thắng lần này coi như chúng ta cắm. Tommy có chút nội trí hắn cảm thấy mình lần này là cám hắn đoán chừng không sai tại thượng bờ sau đó Nếu Vũ huynh đã phát giác được có người ở âm thầm canh chừng phía trước tại trong di tích nàng đã từng lấy không thiếu luyện tập lúc chế luyện ma pháp cảm bấy đưa cho Lôi Long làm nàng lấy đi những cái kia ghen tiêu bản đủ đáp tại phát giác âm thầm mai phục người thực lực khá mạnh sau đó liền khiến cho ra phương pháp này tại nàng nghĩ đến đối phương nếu như đủ tham lam nhất định là hai nhóm người cũng sẽ không bỏ qua nàng một người lên đường lại mệnh lệnh làm ban ngân nhện ở nửa đường tụ hợp từ nàng một người hấp dẫn mạnh nhất mà Lôi Long bọn người phụ trách trên nửa đường lấy ma pháp cảm bấy mai phục lùi kẻ đuổi giết sáu về phần bọn hắn phải trang nghiêm tại trên đường trực tiếp đánh giết đối thủ vậy thì không phải là nàng suy tính đội trưởng. Làm sao bây giờ? Biết đội trưởng nhà mình cũng không công mà trở lại, mấy cái đội viên trong lòng đều thăng bằng mấy phần. Hừ, chúng ta cũng bảo xem. Tommy đột nhiên cắn răng quyết tâm. Thế nhưng là sáu cái kia băng tiềm làm sao bây giờ? Các đội viên đối với đầu kia ma thú cường đại có chút sợ hãi. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu? Tommy cũng không biết là cùng ai vận lên cố này kình bởi vì Thái Sơn bên trong ẩn tàng sổ ghi chép bất thế thú dữ nguyên nhân, tại dưới chân núi Thái Sơn tiếp tế tiểu chấn là Tuyệt Vô Cận Hưu, mỗi đều có đại lượng tràn vào mạo hiểm giả, những người này cũng là vi tiến vào Thái Sơn thám hiểm mà đến có thể thường thường là tiến vào giả nhiều, mà toàn thân trở ra giả thiếu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhỏ chân phu nhân vinh, mỗi ngày vẫn như cũ có thật nhiều mạo hiểm giả ra ra vào vào, có cao hứng, có bề mải, ngược lại đủ loại thần sắc người đều có, lao thiên gia là rất công bình, có người vui vẻ có người sầu. Tiêu vũ huynh đi tới dưới thành lúc sau đã qua giữa trưa, lúc này đại đa số người đều ở đây giải quyết cơm trưa của mình vấn đề, tiến vào chân nhỏ người cũng không thể nhiều. Trước đó, bởi vì cân nhắc đến lam ban ngân niệm vấn đề hình tượng, nàng tại hành tẩu thời điểm đã tận khả năng tránh đi người đi đường, miễn cho tạo thành kinh hãi, nhưng đến rồi vào chân thời điểm cái này phiền phức cũng liền tới, cái này sáu đây là sáu cái gì? vệ binh kéo cò súng tay đều có chút run run, ngươi tốt nhất đem họng súng rời đi, hạt giống tiêu đánh đánh không chết nó, vạn nhất treo đến nó bão nổi, ta cũng không biện pháp. là cái gì? để cho ngươi ngạc nhiên như vậy? vừa ăn cơm no thủ vệ đội trưởng cao mày từ trong nhà đi ra, tới nơi này mê hoặc mạo hiểm giả nhiều như vậy, có cái gì chưa thấy qua? thực sự là cho hắn mất mặt. đây là cái gì? tại ma rõ ràng thiếu vũ huynh sau lưng đại gia hỏa phía sau, hắn cũng bị sợ hết hồn, hơn nữa hỏi cùng thuộc hạ của hắn lời giống vậy. một cái đẹp vô cùng nện lớn đứng ở nơi đó thuấn hắn tê tê đều thủ vệ đội trưởng cảm thấy chân có chút phát huy, miên cương chống đỡ lấy không ngã xuống đi. lúc này khác thủ vệ cùng một chút tại phụ cận đi qua mạo hiểm giả cũng nghe tin tới, khi nhìn rõ ràng trước mắt sinh vật sau đó cũng là hít vào một hơi. xin lỗi ngủ đến các vị, đây là ta sùng vật. Tiếu vũ hinh cũng không biện pháp, thứ này không có cách nào lộng lúc sùng vật trong không gian đi, nàng chỉ có thể đưa nó mang theo cho người. người là người nào? những thủ vệ này ở trong thực lực mạnh nhất là thủ vệ đội trưởng, tốt xấu hắn cũng là cái cảm giác tình chiến sĩ. vật ngày sáu là sùng vật của ngươi rõ ràng hắn không thể nào tin được. Tiếu vũ Hinh liếc mắt sáu không phải là của nàng xùn vật, chẳng lẽ còn muốn ngược lại? Có muốn hay không ta để nó chạy hai vòng. Tiếu vũ Hinh có mấy phần không vui nói, ta thức tỉnh kỹ năng là tuần thú, con này lam ban ngân nện không chỉ có là xùn vật của ta, càng là bảo tiêu của ta. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần là không đúng ta và hắn làm ra công kích tính cử động, nó cũng sẽ không đả thương người. Thế nhưng là sáu thủ vệ đội trưởng mặc dù cũng là một cái cảm giác tình chiến sĩ, nhưng hắn đẳng cấp quá thấp, cũng không phải cường đại gì kỹ năng, cho nên phản đối là không dám nói. Theo cảm giác tình chiến sĩ càng ngày càng nhiều hiện lên, cũng không phải tất cả cảm giác tình chiến sĩ đều có siêu năng lực rất nhiều người là ở thể chất lên đến cường hóa cũng không có biểu hiện ra năng lực đặc thù, còn có người mặc dù có năng lực cũng rất rác rưởi bốn. thì như nhảy cao năng lực, bơi lội nín thở năng lực các loại, mà một chút năng lực loại pháp thuật là thuộc về phi thường châu bò, tuần thú năng lực cũng giống như thế, làm Tiếu Vũ Hinh cho thấy ra trước mắt cái thân phận này phía sau, thủ vệ đội trưởng là tuyệt đối không dám phản đối. nhìn thấy phòng giữ đội trưởng vẫn là một bộ rất dây dùa bộ dáng, Tiếu Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là chủ động một chút, lão huynh, chúng ta là không phải có thể đi qua, nếu như không được, mời nói rõ lý do. đương nhiên có thể, mời đến. Thủ vệ đội trưởng lấy lại tinh thần, lập tức chỉ huy thuộc hạ của hắn nhường đường ra. Lam Thiếu Vũ Hinh đi ra một khoảng cách phía sau, một cái thủ vệ đột nhiên xích lại gần thủ vệ đội trưởng đạo. Đội trưởng, hai ngày trước không phải có một nhóm người tìm một cái độc thân nữ nhân sao? Giống như nghiêm nha nội, con cháu có lại, cũng tại tìm nàng, cũng không có nói cô nàng này có một con nhện lớn a. Thủ vệ đội trưởng Trần Trần nói, có thể nàng là một cái cô gái độc thân a. Ân, ngươi trước đi xem một chút nàng ở đâu đặt chân, tiếp đó đi bẩm báo nha nội, con cháu có lại. Thủ vệ đội trưởng phân phó. Nghiêm Quốc Huy tại tiếp tế trong chấn nhỏ cũng coi là là một cái rất nổi danh nhân, một em m80 to con, lại thêm cảm giác tình chiến sĩ thể chất cùng thân phận của hắn, ở nơi này trong tiểu chấn hiếm người để ý tới lấy thân phận của hắn không tính rất khoa trương, nhưng cái chấn nhỏ này người phụ trách tối cao chính là của hắn thúc thúc, chỗ không nước lên thì thuyền lên, có người thích gọi hắn nghiêm nha nội, con cháu có lại, hắn cũng vui vẻ chịu chi. Ngay tại mấy ngày phía trước, trên chấn đống nhiên tới mười mấy tốt thực lực cường đại người, thúc thúc của hắn tại những cái kia mặt người phía trước biểu hiện như cái cháu nội ngoan tuệ như, hơn nữa nghiêm khắc khuyên bảo hắn đoạn thời gian gần nhất muốn cụp đuôi làm người. Về sau hắn thăm dò được những người kia tựa hồ cũng đang tìm kiếm cùng là một người, bởi vậy liền có chút hiếu kỳ, cũng sai người đi hỏi thăm một chút những người kia tìm gì người. Sau đó càng là mỗi ngày tự mình chạy đến trên tường thành thẩm tra, ngay cả chính hắn cũng không biết hương phân cái gì công nhi. Mà thiên hắn mới từ trên tường thành xuống quay lại ra trang, đã có người nói cho hắn biết có một cô gái độc thân vào thành, tương đối để cho người ta khiếp sợ là cùng nữ tử kia ở chung với nhau còn có một hoạt động bằng từ tính thực lực cường hãn la ban ngân nhện sáu con này ở người khác trong mắt 10 phần kinh khủng nhẹ lớn, vậy mà thật sự giống một cái theo đuôi tựa như đi theo phía sau của nàng, dọa đến vệ binh lúc đó hơi kém nổ súng. 546 547 tiết tiểu chấn Phong Vân bên trên 6 quốc tiệm cơm. Tiểu Vũ Hinh nhìn chung quanh một chút tiệm này hoàn cảnh, vì vị lao bản kia sáng ý cảm thấy 12, nàng tìm không thấy một cái có thể hình dung tử. Cũng may đây là đặc thù thời kỳ, tiệm này chỉ sợ cũng là tụ tập đủ loại hoàn cảnh sau dị dạng sản phẩm, cho nên mới lên như vậy một cái khôi hài tên, nàng nộp tiền đặt cọc sau đó, thuê cái độc lập tiểu viện, đem làm Ban Ngân nện Thu xếp tốt, đi tới trước mặt tiểu lâu ăn cơm. Mặc dù đã qua cơm trưa thời gian, nhưng trong tiểu lâu vẫn là khách và bạn ngồi đầy, huyên náo vô cùng sấu. Cũng khó trách, như loại này tiếp tế hình tiểu doanh địa, vốn cũng không lớn. Từ lâu các loại công trình nguyên bản là không nhiều, những cái tiêu cựu tử nhất sinh rời núi đám mạo hiểm giả đang cần đến loại địa phương này phát tiết một phen. Tiếu vũ Hinh vừa vào cửa, lập tức có một hai mươi tuổi nữ hài nữ hài nhiệt tình tiến lên đón, xin hỏi ngài là tại lầu một phủ tọa dùng cơm vẫn là lầu hai nhã tọa dùng cơm. Lầu hai nhã tọa. Tiếu vũ Hinh trên người có hoàng kim, có ma tinh, nàng không quan tâm hữu tiền, ngược lại là tình nguyện hữu tiền mua một cái thanh tĩnh. Tiếng tay điểm mấy đạo nơi này một chút món ăn đặc sắc sau đó, nữ phục vụ nhiệt tình để cử trong tiệm tự chế quả giải nước. Tiếu Vu Hinh liền điểm bình, đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, nàng hơi lim di mắt thì triển ra thần chiếu quyết, nghe phía dưới động tĩnh 12. Mặc dù những người mạo hiểm kia tương đối thô lỗ, nhưng tin tức cũng là tương đương linh thông. Nhất thiết phải nói, loài người thích hưởng tình thật đúng là tại tất cả sinh vật ở trong đứng hàng đầu. Mấy tháng trước còn kinh hoàng không chịu nổi một ngày, mấy tháng sau đó, một chút mới nghề nghiệp vậy mà liền theo thời thế mà sinh, mặc dù những người này có lẽ tại phong quang mấy năm sau đó, số đông đều sẽ vỡ lạc, đổ luôn có một chút người sống sót, bọn hắn sẽ trở thành nhân loại trọng yếu trong xã hội có cán. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người trung niên đi tới nàng vị trí 6. Người trung niên này ước chừng chừng 50 tuổi dáng người mặc dù không cao, lại mười và mỡ, một trương tứ tứ phương phương khuôn mặt phối hợp lừa thưa rơi không thể nào chỉnh tề sợi dâu, giải phục ngược lại là chỉnh tề, chính là mặc trên người hắn luôn có một loại mặc quần áo bó cảm giác. Hoan nên quan lâm, hắn cung cung kính kính hướng Tiếu Vũ huynh túi mình vẫy chào, điều này cũng làm cho Tiếu Vũ huynh có chút không hiểu, cảm giác tỉnh chiến sĩ là có chút đặc quyền, cũng là không đáng cung kính như vậy, người này là chuyện gì xảy ra? Ngươi là nàng gái này thuần túy thuộc về theo bản năng tra hỏi, không có gì ý nghĩa thực tế, bị nhân là sáu cúc tiệm cơm lão bản, trung niên nhân, nhân cung, cung kính kính hồi đáp tiếp đó hắn vung tay lên vài tên phục vụ viên nhanh chóng bưng lên đủ loại món ngon và rượu ngon rất nhanh liền bày cả bàn ta không có gọi nhiều món ăn như vậy cũng không gọi rượu a tiểu vũ Hinh càng thêm hỗn loạn đây là trưởng chấn phân phó tiểu thư tại buồn chấn hết thảy hủ phí toàn bộ từ chấn chính phủ kết toán lão bản đáp trưởng chấn lời của hắn nhường tiểu vũ Hinh khẽ nhử mày một cái đầu nàng không nhớ rõ cùng cái gì trưởng chấn từng có gặp nhau đối với loại này thần thần bí bí an bài càng là phản cảm xấu bất quá đây chẳng qua là chuyện trong ngay mắt cơ hồ là tại nàng nhử mày đồng thời tại đấy lòng của nàng phù dâng lên một loại kỳ diệu suy nghĩ vô cùng yên tĩnh, ngay lập tức đem nàng lấy nho nhỏ không khoái áp chế lại. Mặc dù không duyệt cảm xúc còn tại, nhưng mà tại trên mặt của nàng lại tại cũng không nhìn thấy bất kỳ nỗi bưng, chỉ còn lại ôn hòa cười yếu ớt cảm tạ. Nơi nào, đây là vinh hạnh của kẻ hèn lão bản càng thêm cung kính. Hắn cũng chiêu đãi qua không ít cảm giác tình chiến sĩ, nhưng cho tới bây giờ không có ai mang theo một cái cao cấp ma thú ở bên người chiêu diêu quá thế, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Vũ hình hoặc là bản thân thực lực hơn người, hoặc là thân thế kinh người. vô luận cái nào phô diện, cũng là hắn không đắc tội nổi quý khách. Tâm tư dạo qua một vòng. Tiếu Vũ Hinh nhất thời cũng không nghĩ ra muốn thế nào ứng đối bây giờ chẳng diện, nhập ra tùy tục, đối phương nếu đã tới một tay như vậy, hẳn còn có sau này, lại nhìn một chút làm tiếp xử trí. Nhìn thấy lão bản ở bên cạnh không có ý tứ muốn đi, tiếu Vũ Hinh liền có chút không kiên nhẫn, hơi ám hiệu một chút chính mình quen thuộc hơn thanh tịnh 18. May mắn người lão bản này, mặc dù vóc người cùng tạng đá tựa như, trong đầu đồ vật cũng là có mấy phần mềm mại. Lập tức biết điều cáo từ rời đi. Thái là thức ăn ngon, rượu cũng là tốt rượu, Tiêu Vũ Hinh tâm tư, nhưng là có chút nặng 18. Cái kia không hiểu thấu trưởng trấn không biết là có ý tứ gì hơn nữa tại vào chấn thời điểm liền phát hiện có thật nhiều người ánh mắt có chút cổ quái, chẳng lẽ là có chút nhắm vào mình sự tình muốn phát sinh, có thể lại sẽ là chuyện gì đâu? Tiêu Vũ Hinh quyết định lấy bất biến ứng bản biến, ngày mai nàng liền rời đi, những người kia cho dù là nghĩ làm thứ gì ý đồ xấu cũng không kịp động thủ, đến nỗi trưởng chấn sáu không để ý tới hắn. Mặc dù bây giờ vật tư rất thiếu, nhưng không thiếu có thể thủ đoạn đặc thù nhân, người lao bản này chính là một cái trong số đó, ngoại trừ ăn thịt bên ngoài, trong thức ăn vẫn còn có hiếm thấy lục sắc rau quả. Cái này không chỉ để cho mắt người phía trước sáng lên, An cũng thấy tươi đẹp vô cùng, ngược lại là những rượu kia cơ hồ không nhúc nhích 18. Đặc thù thời kỳ, uống rượu dễ dàng hỏng việc, nàng ngược lại không lo lắng bên trong có độc gì. An uống no đủ, Tiêu Vũ Hinh đang chuẩn bị xuống lầu trở về phòng nghỉ ngơi, một cái thanh niên đột nhiên đi đến trước mặt nàng, là Tiêu Vũ Hinh tiểu thư sao? Công tử nhà ta tại chỗ ở bày xuống yến hội, mời ngươi nhất thiết phải đến dự. Các ngươi công tử? Tiêu Vũ Hinh buồn bực, như thế nào trưởng trấn sau đó lại tới cái công tử, chính mình lúc nào nhân duyên tốt như vậy? Công tử chúng ta họ Nghiêm, là bổn trấn trấn trưởng chất tử. Thanh niên trên mặt lộ ra tự hào thân sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi là chấn trưởng chất từ đâu. Tiếu Vũ Hinh treo chọc nói, đứng dậy hướng dưới lầu đi. Tên thanh niên kia sắc mặt một hồi hồng, một hồi trắng, giống như tắc kè hoa giống như. Mạnh mẽ dậm chân, cấp tốc từ Tiếu Vũ Hinh bên cạnh tiến lên. Vị Tiêu nghiêm nha nội, con cháu con lại, báo tin lẽ nào lại như vậy? Nàng vậy mà không biết điều. Nghiêm Quốc Huy cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, tức giận đến tại chỗ liền muốn phát tác, đi tìm Tiếu Vũ Hinh tính sổ. Nguyên công tử, đi không được. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu sợ hết hồn. Vị Tiêu mặc dù là mỹ nữ, vừa vặn bên cạnh lại có một cái nhìn qua rất hung ác đệ lớn đi chọc giận nàng chẳng phải là người được chúc thọ công treo cổ chạn sống. Ta nhẫn không dưới khẩu khí này." Nghiêm Quốc Huy hận hận nói, "Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu, không phải có thật nhiều người đều muốn biết một cái cô gái độc thân hành tung sao? Ngươi đi rút bọn hắn chuyện này, những người kia lại đối phó nàng." Một cái bảo tiêu nói, "Ân, có đạo lý." Nghiêm Quốc Huy liên tục gật đầu. Tiêu Vũ Hinh về đến phòng không lâu, liền cảm giác chỗ ở của mình có không ít người đang chăm chú, bất quá nàng cũng không có lộ ra bận mực, từ cái kia ở tửu lầu phát ra mời thanh niên há miệng kêu lên tên của nàng thời điểm, nàng thì biết rõ hành tung của mình đã bại lộ tại một ít người trong mắt của, mặc dù không biết là thế nào để lộ ra, nhưng nàng cũng tại cân nhắc có thể gặp phải sự tình. Bây giờ nàng đang suy nghĩ là ai đối với mình hành tung cảm thấy hứng thú nghĩ lấy được cái gì, ghen cường hóa dịch. Cái này cũng không khó khăn đoán, mặc dù nàng cá nhân võ lực giá trị rất cao, nhưng cũng không đến mức để cho người ta thèm nhỏ rãi khắp nơi tâm tích lựu tình cảnh, chỉ có ghen cường hóa dịch mới có thể để cho các phương tâm động. Mình nếu là ở căn cứ bên trong đối phương rất khó ra tay, nhưng mình bây giờ là một người, chỉ cần có thể khống chế lại nàng, liền có thể thu được ghen cường hóa dịch cách điều chế muốn nhìn ta lúc nào lên đường sao? Tiếu Vũ Hinh cười lạnh, nàng nguyên bản định ngày thứ 2 liền lên đường. Tất nhiên gặp loại tình huống này, nàng dứt khoát chỉ hoãn mấy ngày khởi hành, xem những tên kia còn có thể nghĩ ra biện pháp gì. ở đây sau trong 2 ngày Tiếu Vũ Hinh không bước chân ra khỏi nhà, nàng đang nghiên cứu những cái kia chữa trị dịch, xem có thể hay không lấy luyện kim phương thức phân tích ra cách điều chế nó cùng luyện chế phương thức, tiếp đó sao chép được? tại luyện kim thuật ở trong có cái trùng này luyện kim pháp trận, bất quá thất bại tỷ lệ cũng cao vô cùng. Tiếu Vũ Hinh mỗi ngày ít nhất phải nghiên cứu mười giờ, cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm lấy được chút ít tiến triển. Mặc dù chân chính chữa trị dịch còn chưa hoàn thành nhưng nàng lại nắm giữ một cái có mấy phần thất bại hạ tỷ phẩm tế bào tu bộ dịch. Loại này hạ tỷ phẩm mặc dù đang tính năng bên trên xa xa không bằng chữa trị dịch, nhưng đối với ngoại thương bình thường tới nói, lại so kim sang thuốc hiệu quả còn tốt hơn mấu chốt là phối chế đơn giản hơn nhiều. Tại tiếp tế trong chấn nhỏ, trước mắt khổ nhất bức, tối lo lắng đúng là trưởng chấn Nghiêm thủ thành. Khỏi cần nói, ở nơi này trong chấn nhỏ, cực kỳ có quyền lực người chính là hắn, ỷ vào sau lưng bối cảnh và trấn nhỏ tiện lợi điều kiện, hắn thu vào cũng tương đương lớn. Ở phía này trong trời đất, nghiêm nhiên là một cái thổ hoàng đế. Thế nhưng là bình tĩnh này thời gian tựa hồ muốn bị phá vỡ, đầu tiên là vài ngày trước tới một chút lai lịch to đến có thể hủy chết người nhân vật, những người này chú tiến vào trong tiểu trấn rất có vài phần tu hú sẵn tổ ý tứ. Khi biết bọn hắn muốn tìm người tin tức sau đó, Nghiêm Thủ Thành cũng nhanh chóng hành động sáu. Làm gì cũng muốn đem các loại ra trước đưa đi mới được. Tại biết có một cái cùng mục tiêu tựa hồ tương tự nhân vật xuất hiện sau đó, hắn lập tức phân phó lao bạn trước đem người ổn định, tiếp đó đi bẩm báo trên một điểm này, hai chú cháu cũng không như mà hợp. Bất quá, cái bạn tựa hồ có chút không giống nhau dựa theo Nghiêm Thủ Thành ý nghĩ, nếu như hắn vẽ rắn thêm chân chiếu cố tiểu Vũ Hinh, có chút cảnh giác người liền sẽ hoài nghi, liền sẽ suy nghĩ ly khai nơi này, dạng này có cái gì phiền phức cũng sẽ không tại chính mình một mẫu ba phần đất xảy ra. nhưng hắn không nghĩ tới Tiếu Vũ Hinh căn bản vốn không đi, hơn nữa còn có chút cấm dê ở tiếp ý tứ, cho nên nghiêm thủ thành mỗi ngày đều đang cầu khẩn bình an vô sự. nhưng mà biến cố học là xảy ra. nói như vậy, đêm không trăng mới là phóng hỏa giết người thời cơ tốt, cho nên nghiêm thủ thành chú ý là buổi tối tình trạng, nhưng bất ngờ là phiền phức lại là phát sinh giữa ban ngày ngày tại Tiếu Vũ Hinh chỗ ở sân bên ngoài, một cái không biết vị nào thế gia công tử mang tới bảo tiêu đột nhiên không nói tiếng nào ngã xuống đất. Sau đó tay chân run rẩy, không đến một phút liền hoàn toàn tắt thở, làn da sưng, hiện ra một loại kinh người màu tím. Lúc đó bởi vì là giữa ban ngày, không chỉ có hơn trăm người đều mắt thấy đây hết thảy phát sinh, cho nên hoành động là phi thường lớn. 547 năm 548 tiết tiểu chấn Phong Vân bên trong thi thể bị vài tên thủ vệ kéo đi, nhưng lại không có người lọt vào công kích. Tin tức sau khi truyền ra một chút mạo hiểm giả bị một ít người có dụng tâm khác giật dây đi trưởng chấn giữ Nghiêm Thành nơi đó đòi hỏi ý kiến, giữ Nghiêm Thành có thể đưa ra cái gì ý kiến? Hắn chỉ có thể đã dùng hết tất cả thủ đoạn thật vất vả mới chấn an được những người mạo hiểm kia, nhưng nhớ tới cố kia chết giống giữ tận thi thể, hắn cũng tại suy nghĩ đó là chuyện gì xảy ra. thúc thúc, nếu như chuyện này đối với chấn trên mạo hiểm giả không có một cái giải thích mà nói, về sau sẽ rất phiền toái, đối với ngài danh vọng cũng là đả kích nghiêm trọng. nghiêm quốc huy nói, ta biết trong này quan hệ lợi hại ta có thể không biết sao. giữ nghiêm thành thợ giải, quốc huy, ngươi lập tức lên đường ly khai nơi này, trở về thái an doanh địa. thế nhưng lá thúc thúc sáu, nghiêm quốc huy vội vã muốn nói gì, lại bị thúc thúc của hắn cắt đứt. ta nói trở về thì trở về, bây giờ liền đi. thanh em của hắn có chút nghiêm khắc. Nghiêm Thích Huy không còn dám phản đối, ngoan ngoãn mang nhìn mấy cái bảo tiêu trở về Thái An doanh địa. Một chút thông minh mạo hiểm giả bắt đầu rời đi tiếp tế tiểu chấn, liên quan tới cái kia vô danh mạo hiểm giả chết bất đắc kỳ tử tại Tiếu Vũ Hình Châu ở chuyện lúc trước đã lan truyền mở, bất quá, mỗi người đàm luận lên hắn thời điểm, không khỏi là mang theo vài phần sợ hãi và hiếu kỳ, mà vị kia xui xẻo người mạo hiểm thảm trạng lập tức trở thành đám người trong thảo luận điểm nóng. Hắn triệu chứng ở nơi này một truyền 10, 10 truyền trăm bên trong bị vô hạn phải quyết đại. Bất quá Những thứ này đều không phải là tiếu vũ hình biết, nàng còn đang suy nghĩ phương thiết pháp hoàn thiện nghiên cứu của mình, mặc dù lập tức luyện chế ra chữa trị dịch có chút khó khăn, nhưng nếu để cho tế bào tu bộ dịch càng hoàn thiện, hiệu quả tốt hơn, vẫn là có thể làm được, viện tử trở ra sự tình nàng không muốn lo lắng nhiều. Tình huống chân thật lại cùng đủ loại phiên bản lời đồn đại cũng lớn cùng nhau khác biệt. Ngay hôm đó, cái kia xui xẻo bảo hiểm giả không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh vậy mà muốn dùng khói độc mê choáng tiếu vũ hình cùng bên trong lam ban ngân điện động tác của hắn vô cùng ẩn ngơ sử dụng khói độc cũng là vô cùng lợi hại động cơ của hắn rất đơn giản bắt lấy nữ nhân này giao cho nhà mình công tử từ đó một bước lên mây nhận được trọng dụng đáng tiếc hắn quá coi thường tiếu vũ hình phản kích tại hắn vừa mới có hành động thời điểm tiếu vũ hình cũng không hề để ý một cái tôn kép nhại nhép còn không đáng cho nàng chú ý nhưng ở người này lấy ra khói độc chuẩn bị thi phóng thời điểm tiếu vũ hình nổi giận sáu một nữ nhân một khi đã mất đi tự do rơi vào một đám nam nhân trong tay ở nơi này đạo đức cơ hồ không có hầu như không còn thời đại là phi thường đáng sợ Cho nên nàng thi triển ra gai gỗ liên kích ma pháp, mười mấy cây gai gỗ kết nối xuyên qua cánh cửa, đâm vào người mạo hiểm kia cơ thể, đánh gục tại chỗ cái này lén lút ra hỏa. Nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình liền một cái mới vừa lên chiến trường thái điểu đều biết đạo lý này, huống chi tiểu vũ huynh loại này tại không ngừng trong chiến đấu trường thành người. Nếu như không phải cố kỵ đến ảnh hưởng nhỏ chấn bình thường trật tự, nàng nhất định sẽ đại khai sát giới, thanh trừ bên ngoài những cái kia rình rập rất rưởi, mà bây giờ sáu, nàng muốn nhìn những người kia đến cùng muốn làm cái gì. Tại trấn nhỏ một người thủ vệ nặng nề trong phòng thuần mười người người trẻ tuổi ngồi quanh ở một cái bàn bên cạnh sắc mặt ngưng trọng thương nghị làm sao bây giờ các ngươi sẽ không ở ở đây cho nàng đứng gác canh gác ga ca. một nữ tử vấn đạo nàng là văn nhân gia tộc người nhân vượng lần này các đại thế gia tề tụ sơn đông vốn là vì ngũ quỳnh mang theo một loại kim loại đặc thù nhưng bởi vì tiếu vũ hình đột nhiên xuất hiện làm dối loạn bọn họ trình tự sáu Cơ bản nhân cường hóa dịch là các đại gia tộc tha thiết ước mơ đồ vật nhưng Lục Sơn căn cứ cùng chính phủ đã nói xong phân phối phương án, có thể làm cho các đại gia tộc chia lại ngạch số thật sự là quá ít, nếu như có thể mượn cơ hội này cưỡng ép Tiêu Vũ hình, vô luận nhận được cơ bản nhân cường hóa dịch phối phương vẫn là cao hơn hàng ngạch, đối với bọn họ dụ hoặc cũng là mười phần to lớn. Cho nên khi lấy được tin tức đồng thời thông qua Lục Sơn căn cứ phương diện tin tức truyền đến tiến hành nghiệm chứng phía sau, các đại thế gia đều rối rít điều chỉnh kế hoạch, lưu lại nhân thủ chuẩn bị cưỡng ép Tiêu Vũ Hinh. Bất quá, tại chưa ra thể tụ cái này tiếp tế tiểu trấn sau đó, lập tức có một cái phiền toái ba. Một khi đã thủ phối phương cho ai, cho nên giữa bọn hắn đã làm nhiều lần tiếp xúc một mực không đạt tới nhất trí ý kiến. Người Nhân Vượng là Văn Nhân gia tộc đương đại gia chủ trưởng nữ, trước mắt Văn Nhân gia tộc thế lực chủ yếu là ở trên không quân đội mặt, cho dù là ở kinh thành, gia tộc này sức mạnh cũng là không thể khinh thường, mà người Nhân Vượng càng là một cái cường đại cảm giác tình chiến sĩ, cho nên cứ việc nàng là một nữ nhân cũng không có ai vì vậy mà phản đối nàng. Người Nhân Vượng ánh mắt từ trong nhà những người này trên mặt từng cái đảo qua, trong lòng nhưng là tràn đầy mệt thị, những người này đến bây giờ còn là ở trong lòng đánh riêng mình tính toán nhỏ nhặt, không có một tia hiểu ra chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng đây là một cái gia tộc liền có thể nuốt vào bánh gạ tổ sao? trong phòng không một người nói chuyện, không có ai tại lúc này nguyện ý ra mặt. Tiêu Vũ hình giết người là một loại trớ nhất, muốn lưu đổ người trong việc này, vậy sẽ phải có tử vong gián lộ. Bọn hắn không phải bên ngoài chỉ dựa vào khí thế hùng dũng máu lửa liều mạng mạo hiểm giả, mà là tiền đột như gấm con em thế gia. Nói ra biện pháp giải quyết, vậy cụ thể thi hành thế nào? Bọn hắn ngồi ở người trong phòng không có tức thời đánh, đó là bởi vì lợi ích không có đặt tại trước mắt, bằng không đánh so với ai khác đều hùng. Kỳ thực cũng không nhất định chứng minh nữ nhân kia chính là Tiếu Vũ Hinh. Chúng ta có cần thiết đối với một cái không xác thực nhận mục tiêu ra tay sao? Một cái nam nhân nói chuyện, nếu như Tiếu Vũ Hinh ở chỗ này, lời nói nhất định có thể nhận ra hắn Trương Vũ Phong. Hắn cũng có chút buồn bực, vốn là đối phó Ngũ Quỳnh, có trời mới biết tại sao lại bị tiệc tùng giao Tiếu Vũ Hinh sáu hắn là từ trong lòng không hy vọng cùng Tiếu Vũ Hinh là địch. Đây cũng không phải hắn đối với Tiếu Vũ Hinh có cái gì thiện niệm, mà là cô gái này nhường hắn cảm giác sâu cạn khó lường. Đối địch với nàng nhất định chính là cùng Tử Thần nhảy cây mặt múa, thật không có cảm giác an toàn. Mặc dù khuôn mặt không đúng nhưng có bao nhiêu hạng chứng cứ có thể chứng minh nàng chính là Tiếu Vũ Hình người nhân vượng bình tĩnh điệu đạo đầu tiên từ Lục Sơn căn cứ lấy được tin tức Tiếu Vũ Hình không ở trong căn cứ nàng rời đi phương hướng chính là hướng Sơn Đông mà đến thời gian tương đối ác cướp mà Tiếu Vũ Hình xuất hiện ở Thái An doanh trại tin tức 89 phần mười chính là Ngũ Quỳnh tàn mắt ra nàng biết cơ bản nhân cường hóa dịch tầm quan trọng cho nên ném ra ngoài tin tức này để chúng ta không thể không phân ra tinh lực đối phó Tiếu Vũ Hình thứ yếu Tiếu Vũ Hình tại Lục Sơn doanh địa lúc liền am hiểu thuần phục biến dị sinh vật những cái kia ma trùng biến dị mèo biến thế tượng cho biến đến nếu như hôm nay nàng là một người xuất hiện, ta có lẽ còn có hoài nghi, nhưng nhìn thấy con điện ỉa, ta đã có thể xác định, nàng chính là Tiếu Vũ Hinh. Nàng hơi hơi dừng một chút, còn có một cái trọng yếu bằng chứng. Hôm nay nghiêm Quốc Huy tại phái người mời nàng thời điểm, cố ý lấy Tiếu Vũ Hinh, sưng hô, nàng cũng không có ưu nhàn, không thể thông qua đàm phán giải quyết sao? Trương Vũ Phong vấn đạo. Tại Lục Sơn căn cứ thời điểm không có đàm phán vu sao? Trương Vũ Phong, ngươi là tự mình tham dự qua, sẽ không như thế ngây thơ cho là chúng ta hỏa lực tập trung bên ngoài, nàng liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ à? Một thanh niên trầm trọng vấn đạo. Lúc này nơi đây. Cùng lục sơn căn cứ có thể giống nhau sao? Trường Vũ phong phản bác. Cái kia niệm hình ma thú, e rằng thực lực không đơn giản, nếu như đối đầu nó, e rằng thương vong sẽ không nhỏ, kết quả như thế nào chưa chắc có biết ta. Một cái khác ra thịt trắng đoán thanh niên không nhanh không chậm yếu đất nói. Câu nói này nói trúng trong lòng mọi người chuyện lo lắng nhất, bọn hắn có lẽ rất khó phán đoán cái kia ngân sắc con nhện thực lực, nhưng bọn hắn thủ hạ tự có cao thủ, đánh giá ra làm ban ngân nhện đại khái thực lực không thành vấn đề, một khi chọc giận đối phương, đại khai sát giới là tất nhiên, bọn hắn phải trả giá bấy nhiêu đại giới mới có thể cầm xuống đối phương 6 là túi cho yếu, những thứ này đại giới nên do người nào trả. Trong lúc nhất thời, trong phòng vừa nóng náo ló lên, bọn hắn đang thảo luận nhưng là lợi ích phân phối vấn đề hẳn là cùng thương vòng trả giá thành có quan hệ trực tiếp, nhưng cụ thể chi tiết lại bắt đầu tranh luận không ngừng. Nhìn xem trong phòng quần tình công vẫn đáng người, trương vũ phong ngồi trở lại trong góc thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy cười lạnh không thôi. Nếu như không phải tiêu vũ hình, cầm xuống nữ nhân kia không có chút nào tác dụng, nếu như là tiêu vũ hình, chỉ bằng những người trước mắt này nếu là có thể cầm xuống tiêu vũ hình, cái kia chính phủ cũng không cần cùng lục sơn căn cứ đàm phán, trực tiếp lấy đi cơ bản nhân cường hóa dịch cách điều chế chính là. Mặc dù trương gia cùng hạ gia tại quân đội là đối phương phê phái, nhưng ở trình độ nào đó cũng là nhất trí đối ngoại, không nói những cái khác, song vương con cái đều là rất quen thuộc, hắn đã từng tận mắt qua hạ hân văn một người đem mười mấy cảm giác tình chiến sĩ đánh cho tát tác, mà sau đó hạ hân văn còn ngục trí đạo, cùng thiếu vũ hinh so sánh, thực lực của nàng cũng chính là một cái đả tương du. Trương vũ phong biết hạ hân văn tiểu nha đầu kiêm nạo đây, không có thực sự thực lực muốn cho nàng chịu vua, chính là nàng thân láo tử cũng không thể nào. Cho nên đối với hành động lần này, hắn cũng không yêu cầu danh lợi sáu, có lẽ là đã trải qua quá nhiều chuyện hắn đối với ngũ quỳnh cũng không nguyện ý làm ra hắn thấy cử động quá đáng, cho nên gia kinh đến nay, hắn liền dứt khoát đã biến thành một cái đả tưng, dù rất không có cảm giác tồn tại. lúc này thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại có mấy phần tâm tư xem náo nhiệt. tốt nhất là đụng vỡ đầu máu chảy, mới biết được đông hoa vì cái gì hồng như vậy. hắn tiêu mấy phần ác ý mà nghĩ đến, Đến nỗi người nhân vượng, tại các nàng loại gia tộc này bên trong, nữ hài tử là rất không có cảm giác tồn tại. nếu như nàng không phải ngẫu nhiên trở thành một tên cảm giác tình chiến sĩ, chờ đợi cũng chính là dùng hôn nhân của mình trở thành gia tộc trong giao dịch một quân cờ. nhưng nàng thành công, trở thành một cái cảm giác tình chiến sĩ không còn là trong gia tộc người có cũng như không, cũng liền có lại đến một bước da tâm, mà lần này hành động, nếu như thành công, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nàng lại đến một bước bậc thang. cho nên nàng thi triển ra toàn thân dạng giải xúc tiến hành động đạt tới. rất nhanh, đám người liền lấy được nhất trí ý kiến, người nhân vượng kích động trực tiếp ảnh hưởng tới tuyệt đại đa số lòng mang do dự người. quan trọng nhất là, không ai có thể cự tuyệt cơ bản nhân cường hóa dịch dụ hoặc, một khi hành động lần này bên trong bởi vì không có bọn họ tham dự mà mất đi vốn có phân lệnh, e rằng gia tộc cũng sẽ không tha thứ hắn nhóm. đã như vậy, làm dù sao cũng so không làm tốt.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 Lão công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. 548 549 tiết tiểu chấn Phong Vân phía dưới tại người Nhân Vương xem ra sáu kỳ thực không riêng gì nàng, tại chỗ đại đa số người cũng không nhận tiếu Vũ hình rượi vào một cái ma thú liền có thể cùng bọn hắn những người này chống lại. Hơn nữa người Nhân Vương cũng có phương án dự bị coi như đối phương thật không phải là tiếu Vũ hình, chỉ bằng đối phương có thể ngự sử cái kia vô cùng lớn lệnh, e rằng tại ngự thú phương diện quả thật có bí pháp, loại bí pháp này đồng dạng là gia tộc cần thiết. Con mẹn kia cho các nàng áp lực đúng là rất lớn, nhưng dù sao chỉ có một đầu, coi bọn nàng mang đến những lực lượng này liền xem như đối phó vài đầu c cấp thực lực ma thú cũng không thành vấn đề, hơn nữa chỉ cần có thể bắt Tiếu vũ hình, liền xem như trả giá nhất định thương vong cũng là tính toán sự tình. Tiếu vũ hình cũng không biết những người kia đang thảo luận như thế nào đối phó nàng, chủ yếu là hắn hiện tại cải tiến tế bào tu bộ dịch đến rồi mấu chốt giai đoạn, hơn nữa nàng cho là những người kia tại tiếp tế trong tiểu trấn cho dù dám tiểu từ nhỏ cứu, nhưng là không dám náo ra động tính quá lớn, bởi vì tình huống trước mắt số lớn nguyên vật liệu thiếu hụt, các nàng chỉ có thể thông qua ác ma hệ thống mua sắm một chút mấu chốt tài liệu, những tài liệu này không đắt nhưng tốn hao nhưng là tích phân. Nàng Ác Ma tệ đã sớm mua rất nhiều tài liệu mà tiêu đến chút sùi bạc không dư thừa, nếu như không phải bán mất những cái kia cùng nhau rời lá chắn lại lấy được hơn 50 vạn tích phân, nàng thực sự là liền mua sắm tài liệu đều phải chốc khâm kiến chịu. Gần nhất liên tiếp sự tình để cho nàng đối với luyện kim lý giải càng thêm khắc sâu, nhất là lần này di tích hành trình, không chỉ có sâu hơn nàng đối với ma pháp chắp lý giải, đồng thời để cho nàng đối với luyện kim thuật tại những khát trong lĩnh vực ứng dụng sinh ra hướng thú năng hậu. Thí dụ như chất thuốc răn chế, đối với luyện kim sư tới nói, cơ hồ là có ma pháp thuộc tính cái gì cũng có thể làm thuốc, thậm chí ngay cả khoáng thạch cũng không ngoại lệ. Tại phân tích xong chữa trị dịch sau đó, Thiếu Vũ Hinh phát hiện mình đối với luyện kim pháp trận hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu, bởi vì nàng cũng không hề hoàn toàn phân tích ra cấu thành chữa trị dịch toàn bộ tài liệu cùng chuẩn bị trọng lượng nàng mua đại lượng tài liệu sau đó, vừa có thời gian liền tiến hành luyện chế. Trước hết nhất chơi đùa đi ra ngoài chính là tế bào tu bổ dịch, nhưng nàng hai ngày này tại hoàn thiện tế bào tu bổ dịch thời điểm, lại phát hiện mặt khác một tổ tài liệu phối, trộn phương thức mới chiếm được dược tề gọi là đại lực thần dược tề, phục dụng loại thuốc này, lực lượng của thân thể lại đột nhiên ở giữa tăng thêm gấp năm lần, duy trì thời gian là ba giờ. Kết quả là thời gian một thăng có thể muốn ở vào trạng thái hư nhược, bất quá tại chính thức lúc chiến đấu, nàng có thể dùng đan dược tiến hành khôi phục, chỉ là không cách nào lần nữa sử dụng loại thuốc này. Loại này phát hiện mới để cho nàng đại chịu cổ vũ, tất nhiên loại tổ hợp này có thể có được một loại mới tinh thần kỳ dự tệ, cái tia cái khác tổ hợp sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Cho nên Tiểu Vũ Hinh rất là chờ mong, cũng rất là nghiêm túc đầu nhập tại chất thuốc nghiên cứu chế tạo ở trong, đối với bên ngoài chỉ là ở vào cảnh giới. Bất quá Tiểu Vũ Hinh như thế nào cũng không có nghĩ đến chính là bởi vì nàng chỉ hoang ngày đi mấy ngày này, nhưng những cái tia còn đang do dự đang đứng xem đối thủ đoàn kết lại từ đó cho toàn bộ tiếp tế tiểu chấn tạo thành kịch liệt dung chuyển. chuẩn bị thế nào một cái trong trẻo lạnh lùng tiếng nói trong phòng vang lên tựa hồ trong cả căn phòng nhiệt độ đều chợt hạ xuống hết thảy đều đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong thỏa chúng ta người đã bí mật bí tiến vào chiếm giữ mục tiêu chung quanh phòng ốc, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài trả lời âm thanh cung kính vô cùng trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng xuống liền phảng phất vừa rồi nói chuyện với nhau hai người đã rời đi tự như ước chừng qua hơn mười phút cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng mới lại một lần nữa vang lên thanh âm bên trong tràn đầy tự tin lần này vô luận như thế nào phải toàn lực ứng phó Không chỉ có muốn tranh thủ càng nhiều phân ngạch càng phải để thăng ta ở trong gia tộc quyền nói chuyện, vô luận như thế nào muốn đem mục tiêu không chế tại trong tay chúng ta, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Lại trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, nàng mới phất phất tay, ngựa khí chuyển hướng bình thản đi thôi. Là, trước mặt nàng người kia không người thi lễ một cái, lui ra khỏi phòng. Mặc dù đi không ít mạo hiểm giả. Nhưng tiếp tế trong tiểu trấn vẫn là vô cùng náo nhiệt, những ngày này trên trấn có thật nhiều có thể nhắm rượu đề tài câu chuyện, thuận tiện liền trong tiểu điếm sinh ý cũng buốc lửa rất nhiều, mà cái kia xui xẻo mạo hiểm giả vẫn là bọn hắn nhặt mà không mệt chủ đề bà có người cho rằng loại này không truy cứu trách nhiệm quyết định sẽ để cho ra vào đám mạo hiểm giả mất đi lòng tin nhưng có tin tức kia linh thông mạo hiểm giả lại chỉ rõ, là do ở người mạo hiểm. Kia công kích cử động mới đưa đến đối phương mãnh liệt phản kích, tài nghệ không bằng người là tự tìm, cùng người không quan hệ. Những người này rảnh đến nhất cả trứng, đem một vài bát quái tiểu đạo tin tức truyền đi bay lượn trời chỉ là chẳng ai ngờ rằng một hồi đại chiến trước đó chưa từng có lại đúng vào lúc này mở màn bên trong thế nhưng là Tiếu Vũ Hinh tiểu thư người Nhân Vượng cũng Trư Vị bằng hữu thần cầu Tiếu tiểu thư đi ra một lần người Nhân Vượng thanh em không lớn lại có vẻ hết sức thanh lãnh những người khác đứng ở sau lưng nàng đều có ý vô tình cùng viện môn giữ vững một cái tự cho là khoảng cách an toàn Tiếu Vũ Hinh nghe thấy được nhưng nàng chưa hề đi ra mà là mở ra lầu 2 một cánh cửa sổ xuất hiện ở cửa sổ trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn lại mấy ngày nay ngoại trừ trước đây giận dữ phản kích bên ngoài Tiếu Vũ Hinh một mực tại trong phòng Liền ăn cơm đều cũng có người đưa vào đi, mặc dù đã từng có người đề nghị tại trong cơm phía dưới thuốc mê các loại, nhưng loại biện pháp này căn bản không làm được, cho nên liền từ bỏ. Lúc này nàng lần thứ nhất xuất hiện ở người nhân phượng đám người tầm mắt bên trong, ma tướng mạo của nàng vẫn là cùng lôi long bọn người cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ còn giống mạo, cũng không phải nàng diện mạo vốn có, chỉ là bây giờ thậm chí còn có một loại chuyên môn trở mặt dị năng, đám người cũng không cách nào ở nơi này khoảng cách phía dưới phán đoán nàng là không ngu xuẩn cho. Quan sát một cái ngoài cửa sổ đám người, mặc dù Tiêu Vũ Hinh không biết kế hoạch của các nàng, nhưng cũng có thể nghĩ đến tính toán của các nàng, nhưng nàng cũng không chuẩn bị chủ động treo chọc những người này xấu đỡ võ, đến làm cho các nàng động thủ trước, tiếp đó nàng mới có mượn cớ mở miệng, cũng cứ gọi là sư xuất hữu danh. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên mở miệng nói chuyện cái vị kia người nhân phượng bên cạnh một vị người áo đen trên tay đột nhiên bay ra một đạo thiểm điện, hướng Tiêu Vũ Hinh bắn nhanh mà đến. Có 2 ngày trước sự tình, Tiêu Vũ Hinh đương nhiên biết có người đang nhưu đồ chính mình, hôm nay đột nhiên tới nhiều người như vậy, nàng đâu có không thêm phòng bị đạo lý. Cho nên tại cái kia người áo đen sấm sét xuất thủ đồng thời, nàng ứng biến cũng cực kỳ nhanh chóng, trước người phút chốc xuất hiện một mặt tấm chắn, đạo thiểm điện kia quét, một tiếng đánh trúng tấm chắn, nhưng thấy trên tấm chắn hồ quang điện lấp loé, lại không có nửa điểm rơi vào trên người nàng. Tiểu Vũ Hinh tại loạt vào đột nhiên tập kích sau đó, cũng không có bối rối, mặc cho sấm sét đập nện ở trên kiên, xoay tay phải lại đã lấy ra cung tiễn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đứng tại người Nhân Vương sau lưng một cái thanh niên có mấy phần không vui nói, "Ngươi Nhân Vương, ngươi như thế nào không đợi đối phương nói chuyện liền động thủ?" Người Nhân Vương thản nhiên nói, "Các ngươi còn ôm lấy ý tưởng ngây thơ sao?" Tất nhiên ra tay, sẽ vì đạt mục tiêu không từ thủ đoạn. Nếu như là lo trước lo sau, không chỉ có mục tiêu khó mà đạt tới, e rằng càng sẽ lưu lại vô số hậu họa. Nàng Lý Liễu lời nói nhắc nhở những cái kia còn nghĩ bảo trì trung lập gia tộc sáu như là đã kết xuống thủ. Lúc này do dự nữa bất quyết nhưng là không phải trí giả làm. Mặc dù trong đó còn có một vài người đối với người nhân phượng hành vi bất mãn, nhưng là biết nàng nói không sai, theo bọn hắn mà đến những thuộc hạ kia lập tức bắt đầu phóng thích năng lực, kẻ vô dụng cũng bắt đầu dùng thương giới tiến hành hỏa lực cất chế. Thật là tiếu vũ hình. Trương Vũ Phong vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh trên tay cây cung kia, liền biết không có sai, bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần nghe nói qua cây cung kia, mà ở xác nhận Tiếu Vũ Hinh thân phận sau đó, hắn không có chút nào vui sướng. Chỉ muốn như thế nào từ nơi này trong trận chiến đấu thoát ly, hắn cũng không muốn trở thành đối phương tàn sát bên trong vật hy sinh. Hắc Ám Kết Giới, Dạy Khải Thuật, Lam Ban Ngân Nhện, Công Kích. Trước tiên phòng ngự, tiếp tục công kích, công kích của đối phương tại Hắc Ám trong Kết Giới sẽ bị suy yếu. Hơn nữa có cùng nhau rời là chắn cùng năng lượng áo giáp hộ thân. Bên ngoài huyết những người kia công kích đối với nàng mà nói sáu chỉ là vô ý vọt vào một đám con rùi ở giữa. Làm bằng gỗ xong cửa sổ bị đánh nát bấy, tiếu Vũ Hinh sớm tại đợt thứ nhất đã kích trước khi đến, liền rời đi cửa sổ, đi tới mặt khác một cánh cửa sổ trước mặt. Cửa sổ ầm ầm mở ra, tiếu Vũ Hinh nhanh như tia chớp dương cung lắp tên, bốn đạo mũi tên hưu nhiên bắn ra, lập tức bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thật to gan, thật sự cho rằng không có người trị được các ngươi. Đối với cái này chút có can đảm ngang tàng người động thủ, tiếu Vũ Hinh không có chút nào thông cảm chi tâm, nàng mũi tên bắt đầu liên tiếp bắn ra, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết trong chốc lát vang dội trở thành một mảnh. Nhanh, công kích. Thiên công. Người Nhân Phượng sắc mặt hết sức khó coi, đối diện trong sân bỗng nhiên đã biến thành một cái không đáy hắc động đồng dạng, đem tất cả tia sáng đều thôn vệ trong đó, từ bên ngoài căn bản là không có cách xác nhận đối thủ chỗ, chỉ có thể là mù quáng công kích, nghe tới đạn bắn trúng vách tường phát ra tiếng va chạm, nhưng không có bất luận cái gì đáng giá xương đạo chiến quả. "Tiểu thư cẩn thận." Một cái trung thành cảnh cảnh hộ vệ đột nhiên xông lại đột nhiên đem nàng đem phải bay ra ngoài. Hôn đàn 6. Mặc dù người Nhân Phượng là cảm giác tỉnh chiến sĩ, nhưng ở loại này đột nhiên tập kích, cũng bị xô ra mấy mét, nàng đang muốn nổi giận chết cứ. Bên hai lại chuyển đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ thấy vừa rồi đem nàng phá tan tên hộ vệ kia đã bị một trương ngân quang lóng lánh mạng nện bao phủ, da thịt của hắn lông tóc liền cùng gặp phải cường toàn tựa như bắt đầu hư rối, tiếng kêu thảm thiết chính là hắn phát ra, chỉ thấy bất quá chốc lát công phu, hắn đã bị ăn một không. Giống cái bộ dáng, tiếng kêu thảm thiết vẫn không chỉ. Oẹ, trông thấy cái kia một đoàn thịt nhão tựa như sự vật, người nhân vượng không khỏi từng, nốn, từng nốn nôn từng nôn nôn mửa liên tu, liền mặt đắng đều phun ra. Oen, một quả đạn hỏa tiến gào thét lên bắn trúng những tòa hai tầng lầu, vách tường lập tức sụp đổ một mảng lớn, nhưng ở bên ngoài là căn bản thấy không rõ lắm. Người Nhân vượng bọn người chỉ thấy viên kia đạn hỏa tiễn rõ ràng đã bắn vào này phiến hắc động, nhưng là Liên ti hỏa tính cũng không có nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới nội tung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người là hãi nhiên biến sắc, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục công kích. Tự tin nhân sinh 200 năm núi sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi SS núi ngự gương giới thiệu vấn cắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu không phải hồ ly truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như lệnh, bạch hoa nội phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, tây vô khô hồi xuân, mặc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6 một lần tình cờ hai nạn xe cổ, một khối cổ quái trậu hoa tàn phến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn, một đoạn duyên giáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 549 trăm năm trăm tiết tiểu chấn phong vân phía dưới hai tại người nhân vượng xem ra sáu kỳ thực không riêng gì nàng, tại chỗ đại đa số người cũng không cho rằng hình rưỡi vào một cái ma thú liền có thể cùng bọn hắn những người này chống lại. Hơn nữa người nhân vượng cũng có phương án dự bị coi như đối phương thật không phải là tiêu vũ hình, chỉ bằng đối phương có thể ngự sử cái kia vô cùng lớn nện, e rằng tại ngự thú phương diện quả thật có bí pháp, loại bí pháp này đồng dạng là gia tộc cần thiết. Con nện kia cho các nàng áp lực đúng là rất lớn.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 chỉ có thể tiếp tục công 550. Thiết 551, thí luyện kế hoạch lục sơn căn cứ. Hinh tỷ, ngươi trung quy là đi ra, hai ngày này bận rộn cái gì? Hạ Hân Văn vụ một cái ra vừa mới ra phòng thí nghiệm cửa Tiếu Vũ Hinh, một bộ bắt tặc bắt tàng vật bộ dáng. Tiếu Vũ Hinh nghi ngờ xem cửa phòng thí nghiệm bài, lại xem Hạ Hân Văn cùng nàng sau lưng Văn Vũ tu bọn người, vừa đột nói, các ngươi đều vô sự có thể làm sao? Chạy đến nơi đây liền vì bắt ta. Ai bảo ngươi vị này đại lãnh đạo quá không phụ trách nhiệm? Văn Vũ tu cười nói, có lầm hay không? Tiểu Vũ Hinh kêu lên quát tới, ta trở về một tuần lễ, ngay tại trong nhà ăn một bữa cơm. Lúc hát đều ngâm vào trong phòng thí nghiệm bốn. Các ngươi nghe, ta trên người bây giờ mùi vị liền con rồi đều có thể hôn một té ngã. Ngươi là lãnh đạo, có ý tốt tại trước mặt chúng ta hô đắng, trung thực giải thích. Một tuần lễ này đều ở bên trong làm cái gì phá hủy? Mẹ ta nói bên trong đều nhanh vào không được người. Tiếu sở nam vấn đạo, giải thích sáu cái gì gọi là giải thích? Để các ngươi tới tham quan một chút buồn tiểu thư vượt thế giới phát minh tế bào tu bộ dịch rút ra khí. Tiếu vũ hinh đặc ý nói, nàng là ở một cái tuần lễ phía trước trở về, sau khi trở về chỉ cùng người trong nhà tới một lần liên hoan sau đó liền đi đến phòng thí nghiệm, cho mượn nhặt cầu vồng một khối địa phương mà bắt đầu làm nàng tế bào tu bổ dịch rút ra khí. Tế bào tu bổ dịch là luyện kim dược tề, nhưng mà mỗi lần luyện chế số lượng đều cũng có hạn. Hơn nữa loại thuốc này sử dụng phạm vi nhưng là tương đối rộng hiện. Tiếu Vũ Hinh cũng không khả năng để cho mình luân lạc tới gia công máy tình cảnh, cho nên nàng muốn luyện chế một cái rút ra khí, đem tài liệu bỏ vào, sau đó tiến hành tương quan thao tác để luyện ra tế bào tu bổ dịch. Ý nghĩ rất đơn giản, nhưng thực tế làm cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải đem luyện kim pháp trận khảm đến đâu cái máy bên trong liền tắt dùng. Tiếu Vũ Hinh một tuần lễ này tới cơ hồ là không nghỉ không ngủ nghiên cứu cái này đồ vật tài liệu tất nhiên lãng phí không thiếu lại cuối cùng lấy được thành công chỉ là một tuần lễ cá nhân vệ sinh đều không thật tốt chỉnh lý tóc loạn như cái ổ gà trên thân càng là có một cỗ cực kỳ mãnh liệt mùi lạ đoán chừng dọn bị người đều sẽ chạy trối chết Tiểu Vũ Hinh bị những cái kia không nhìn nhân quyền các đội viên đẩy vào trong phòng thí nghiệm rất bất đắc dĩ mà đi tới phòng thí nghiệm trong một cái góc đem một đài máy móc bên ngoài che bố cháo nhất lên liền thứ này các ngươi chậm rãi thưởng thức trở đi liền chi hoãn một hồi không lâu được nắm ước Văn Vũ Tu một phát bắt được muốn chuẩn đi Tiểu Vũ Hinh để cho nàng đảm nhiệm sướng ngôn viên cái này rút ra khí đối xử lạnh nhạt nhìn qua có chút giống là xi si mang máy trộn bê tông sử dụng là đặc thù hợp kim trong đó là tối trọng yếu đương nhiên là những cái kia đủ loại luyện kim pháp trận nếu như là Tiếu Vũ Hinh tự mình thi triển một cái pháp trận cũng đã đầy đủ nhưng mà dùng máy móc chế lấy phải làm phiền nhiều lắm sáu tài liệu xử lý tài liệu hợp thành chờ muốn phân mấy cái trình tự đây cũng là đối với nàng một cái khiêu chiến hoàn toàn mới bây giờ phương thức sử dụng liền tương đối đơn giản chỉ cần là đem tài liệu phân biệt để vào sau đó gắn ma tinh luyện kim pháp trận liền sẽ tự động vận hành vô cùng giản tiện Tiếu Vũ Hinh đắc ý đạo đạo một lần có thể tinh luyện bao nhiêu tế bào tu bổ dịch Văn Vũ Tu vấn đạo. Tước chừng 10 thăng tài hữu, đây là đang cam đoan tài liệu tình huống. Trước mắt có chút tài liệu còn cần bình thường Ác Ma hệ thống mua sắm ta đã chuẩn bị một chút hạt giống, tiếp đó phát động các cư dân trồng trọt, tiếp đó từ chúng ta căn cứ phương diện thống nhất thu mua. Su Bazas, lần này ngươi thật đúng là làm chuyện công đức vô lượng." Văn Vũ Tu nói. "Ta làm thật nhiều công đức vô lượng sự tình, chỉ là chưa bao giờ nói." Tiếu Vũ Hinh thân thân cổ, một cố mùi vị lại xông vào cái mũi, "Tốt, không nói với các người, ta muốn đi tắm rửa thay quần áo." Thông tri tất cả đội viên 1 giờ sau tại Ác Ma trong không gian tụ tập. "Hinh tỷ, có lầm hay không?" Ngươi là tắm rửa vẫn là tẩy trắng, cần một giờ. Mạc lâu đại kinh tiểu quái đạo, nữ nhân xứng đáng chính mình ngươi còn nhỏ, không hiểu. Các ngươi khẩn trương đi ra, chờ nhạc ca di tới, nàng biết không nổi giận. Tiếu Vũ Hinh vô vô mạc lâu đầu liền muốn đi. Có thể Lý ra Liệt, Mộ Tử Phong bọn hắn nói còn có hội nghị muốn mở. Hạ Hân Văn nhớ tới một việc, ngươi không nói sớm, chờ chúng ta sự tình xong việc lại nói. Tiếu Vũ Hinh phất phất tay, chân không chạm đất liền chạy. Ta cảm thấy chúng ta đội trưởng bây giờ là càng ngày càng trượt không lưu tay. Mặc lâu sờ lên cằm nói, không có cách nào nàng cần suy tính sự tình quá nhiều. Nghe nói không? Tự do thần tuyển giả liên minh đã xuất hiện B cấp thần tuyển giả. Văn Vũ Tu nói: "Đây chẳng phải là lập tức phải có thu được thủ hộ giả, danh hiệu thần tuyển giả." Hạ Hân Văn Kinh ngạc nói: "Nào có dễ dàng như vậy, 89 cấp cũng là B cấp, cần phải đạt đến B cấp nói nghe thì dễ." Tiếu Sở Nam nói: "Tốt, người khác sự tình ta không còn được, lập tức chia ra thông chi những người khác, nửa giờ sau đó tại ác ma không gian tụ tập." Văn Vũ Tu phủi phủi tay nói: "Tại sao phải sớm?" Mạc Lâu Kỳ quái hỏi. "Lưu thời gian cho các ngươi rảnh đến nhất cả chứng nguyên thiên." Văn Vũ Tu đạo. "Ha <haha> ha ha, Tất cả mọi người nở nụ cười. Tiếu Vũ Hinh bọc lấy khăn tắm lớn từ trong phòng tắm đi ra, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mẫu thân, đường nội cùng ngãi ngãi đều ở đây trong phòng. Tỷ, Tiếu Vũ Hinh thứ nhất hô. Ân, Tiếu Vũ Hinh một bên lau sạch lấy tóc có nước, một bên buồn bực đạo, Mơ Linh, ngãi ngãi, mẹ, các người như thế nào đều ở đây nhỉ? Có chuyện gì không? Ngãi ngãi nhìn tôn nữ, mụ mụ nhìn quê nữ, còn cần phải có chuyện sao? Tiến hành vân ra vẻ khí hình dáng. Ách, dĩ nhiên không phải, là các ngươi biểu tình trên mặt quá nghiêm túc. Tiếu Vũ Hinh cười nói, các ngươi ngồi trước, ta đi thay quần áo. Làm sao còn phải ra ngoài? Tiếu ngãi ngãi Ân cần vân đạo đúng vậy a đi ra một đoạn thời gian tích tụ không ý chuyện đều phải xử lý Tiểu Vũ Hinh vào trong phòng thay quần áo Nữ Hải Tử đem mình làm cho mệt mỏi như vậy làm gì ngươi cũng lớn nên tìm cái đối tượng Tiểu Nãi Nãi đạo ta cũng nghĩ tìm đối tượng a Nãi Nãi ngươi xem bên ngoài bây giờ loạn như vậy vạn nhất tìm đối tượng đã biến thành dọa bị hoặc bị biến dị sinh vật ăn ta hẳn là thương tâm a Tiểu Vũ Hinh ở bên trong cười nói phi phi phi lời này là tùy tiện nói sao Tiểu Nãi Nãi khí không thể buồn bực cứ phải nàng xem Yến Hành Vận một mắt Vũ Hinh nói cho ngươi cái sự tình Yến Hành Vận bất đắc dĩ nói. Sự tình gì? Tiếu Vũ Hinh vừa rồi từ phòng tắm lúc đi ra nhìn xem tiếu nại nại thần sắc, liền biết nàng là có chuyện vọng mà đến. Nghe nói căn cứ muốn thành lập một cái dược liệu bán ra công ty. Tiến hành vân vấn đạo. Là có chuyện này. Tiếu Vũ Hinh đạo. Có thể hay không cân nhắc ngươi nhị bá một chút. Tiến hành vân vấn đạo. Nhị bá. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi ngừng rồi một lần đạo. Mẹ, ta quản lý cái trụ sở này, nhưng là không thể làm nhất luôn đường. Số đông sự vụ cũng là lý gia liệt, mộ tử phong bọn hắn làm. Lần này dược liệu bán ra công chuyện của công ty ta biết, bất quá nhân viên quản lý là muốn ở trong căn cứ tuyển mộ, mà không phải từ quản lý ủy ban bổ nhiệm nếu như nhị bá có hứng thú, có thể đi lại mời. Vũ Hinh, ngươi nhị bá cũng không cầu qua ngươi bao nhiêu sự tình, chuyện này ngươi liền lên biết nói một tiếng không được sao? Cũng không phải cái đại sự gì hơn nữa nhị thúc ngươi thế, nhưng là có quản lý một cái đại tập đoàn kinh nghiệm, một cái nho nhỏ dược liệu công ty không làm khó được hắn. Tiếu nãi nãi nhịn không được ở bên cạnh nói, hắn rựa vào cái gì tới yêu cầu ta? Ta lại không nợ hắn. Tiếu Vũ Hinh không quá ưa thích Tiếu Lại Lãi loại giọng này. Kỳ thực nãi nãi đối với nàng vẫn rất tốt. Trước kia mặc dù ra ra bọn hắn đối với Tiếu Vũ huynh người một nhà huynh đảo cái mũi dựng thẳng tới lông tìm vết, nãi nãi không ít giữ gìn các nàng. Có thể lão Thái Thái thì có một việc xấu, mang hai quá mềm, nhân gian nói hai câu mềm, dễ nghe, đứng bất ổn lập trường. Đây không phải người nhà mình sao? Tuổi trọ sao có thể không hướng bên trong quải. Tiếu nãi nãi sắc mặt âm trầm xuống, trước khi tới nàng thế nhưng là cùng Nhị Nhi tử đánh qua cam đoan. Nãi nãi ta đây nhưng chính là tuổi trọ đi đến quậy a? Tiếu Vũ Hinh thay quần áo xong đi ra, nhị bán nếu là có bản lĩnh thật sự, lại mời thành công, không có người nào dám xem thường hắn nhưng nếu như là thông qua quan hệ thượng vị, một khi xảy ra chuyện liền sẽ dẫn xuất một nhóm lớn phiền phức. đến lúc đó không chỉ có là hắn cùng ta có phiền phức, e rằng chúng ta cả nhà đều sẽ liên lụy đi vào công khí tư dụng loại chuyện này là nguy hiểm nhất. Tiểu nãi nãi cũng không phải không nói đạo lý bốn, lỗ thai của nàng tử mềm đi. nghe vậy do dự nói, vậy sau khi trở về ta làm như thế nào cùng ngươi nhị bá nói. anh ngay nói thật nhị bá hẳn là lý giải khổ tâm của ta. nếu có một ngày hắn chuẩn bị kỹ càng, ta giúp hắn bỏ vốn kim mở mua bán, như cũ có thể thịnh vượng. Tiểu vũ hình vẽ một bánh nướng nàng ngược lại muốn xem xem tiêu hàn lâm có hay không cái này ra mặt. Tự do đi săn nhiệm vụ hoàn thành, tích phân, kinh nghiệm. Nhìn xem ác ma hệ thống bắn ra ngoài không gian, Tiếu Vũ huynh không còn gì để nói. Nửa ngày, nàng quay đầu nhìn về phía đám người, các ngươi nhìn thế nào? Nếu như vậy xuống, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên vô cùng chậm chạp, theo càng ngày càng nhiều thần tuyển giả xuất hiện, chúng ta sợ rằng phải xếp thành cuối hàng. Mạc Lâu nói, cuối hàng không đáng sợ, nếu như trở thành các thần tuyển giả thử đao thạch đó mới gọi chân chính bị ai. Tiếu Sở Nam nói chúng tim đen mà chỉ ra. Không sai, chúng ta phía trước đều lựa chọn tự do săn thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ này mặc dù có thể tôi luyện chúng ta kỹ năng, nhưng tương tự cũng hao mòn hết ý chí chiến đấu của chúng ta. Ở thời đại này, rất lại phía sau chẳng khác nào bị ném bỏ, tương đương tử vong. Tiểu Vũ Hinh nhìn về phía đám người, cho nên ta quyết định xin ác ma nhiệm vụ tập luyện, nếu như trong các ngươi có ai tự giác không thể chịu được loại này sinh tử thí luyện có thể lựa chọn tiếp tục tự do đi săn. Có phải hay không nhường kinh nghiệm thiếu đội viên mới đi trước tiếp nhận đơn giản một chút nhiệm vụ tập luyện. Văn Vũ tu vấn đạo. Sở Nam, ngươi nhìn thế nào? Tiểu Vũ Hinh nhìn về phía Tiểu Sở Nam. Ta cảm thấy biện pháp này có thể cân nhắc. Trong khoảng thời gian này, Lý Hàn Thế bọn hắn mặc dù đối với riêng mình kỹ năng đều luyện tập tương đối qua luyện, nhưng còn không thích hứng sinh tử một cái chớp mắt ác ma nhiệm vụ tập luyện. Ta đề nghị chia một tổ hoặc hai tổ, một tổ xin mới nhiệm vụ tập luyện, mặt khác một tổ có thể xin tiến vào trước đó trải qua kịch tình thế giới. Tiếu Sở Nam nói bổ sung, xin ác ma mới nhiệm vụ tập luyện dễ làm, chỉ cần một lần nữa chia xong tổ sau đó, làm ác ma hệ thống xin liền có thể, nhưng đội viên mới tạo thành đội ngũ hẳn là tiến vào cái nào kịch tình thế giới đâu. Ta cảm thấy tiến vào thần quỷ truyền kỳ kịch tình thế giới tương đối thích hợp, bởi vì bên trong còn có sau này nhiệm vụ phụ tuyến. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này rèn luyện người mới." Văn Vũ tu đề nghị. "Tốt, cái kia hạt tử vương rất uy vũ ở." Mặc Lâu lập tức hưng phấn mà bắt đầu nói lên thần quỷ truyền kỳ kỳ bản. "Tốt, cái kia bộ cạp coi như xong, bất quá cái kia tử thần vòng tay chỉ sợ là cái thứ tốt, nhất định muốn thu vào trong tay." Tiếu Vũ Hinh cười nói. "Năm 551 tiết 552, theo mà dịch tại ma trận trung sinh sống một cái trẻ tuổi internet hacker Ni Áo phát hiện, nhìn như đang nghiệm hiện thực thế giới trên thực tế tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế, Ni Áo liền ở trên internet điều tra chuyện này. Mà ở trong hiện thực sinh hoạt nhân loại phản kháng tổ chức tuyển trưởng chớ phổ sợ." cũng một mực tại ma trận bên trong tìm kiếm truyền thuyết xạ vi ổ, cứ như vậy tại nhân loại phản kháng thành viên tổ chức Thôi Ni Thoni dưới sự chỉ dẫn, hai người gặp mặt, Ni Áo cũng tại chớ phổ sở dưới sự chỉ dẫn, về tới chân chính trong hiện thực, thoát đi ma trận. Từ chớ phổ sở trong miệng, Ni Áo mới biết được, nguyên lai like hắn một mực sống ở thế giới giả tưởng ở trong, chân chính lịch sử là, tại 20 năm, nhân loại phát minh ai trí tuệ nhân tạo tiếp đó người máy làm phản, cùng nhân loại buộc phát chiến tranh, nhân loại liên tục bại lui, tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem toàn bộ bầu trời hiện đầy mây đen, lấy chặt đứt người máy nguồn năng lượng năng lượng mặt trời nhưng mà người máy lại khai phá ra nguồn năng lượng mới 3 năng lượng sinh vật nguyên, chính là lợi dụng gen công trình, nhân công chế tạo nhân loại, sau đó đem bọn hắn nối liền mã trận, để bọn hắn tại trong thế giới giả lập sinh tồn, lấy thu được dư thừa năng lượng, Ni Áo chính là trong đó một cái. Ni Áo sau khi biết, cũng gia nhập nhân loại phản kháng tổ chức, tại chớ phổ sở huấn luyện phía dưới dần dần trở thành một cái lợi hại hacker đồng thời dần dần triển lộ ra, cùng với những cái khác hacker chỗ khác biệt, nhờ chớ phổ sở cũng càng thêm chắc chắn hắn chính là Sativa, ngay lúc này, nhân loại phản kháng tổ chức xuất hiện phản đồ, chớ phổ sơ bị bắt, Ni cứu ra chớ phổ sơ, nhưng ở trong quá trình chạy trốn bị ma trận đặc công giết chết, kết quả ngược lại nhường ni áo lấy được lực. Lượng mới, đồng thời sống lại, chân chính trở thành xạ viên 18. Thân ngược Lan nhìn mọi người một cái, nói bổ sung, đây là thẻ mã chips một chủ yếu cái bản. ta không biết lần này ác ma thí luyện nhiệm vụ bên trong có phải hay không ẩn thực mặt khác hai bộ phận nội dung, cái này phải xem sau này nhiệm vụ chứng minh. Tại trung tâm nàng, ngồi Thiếu Vũ hình, Ngũ Tử Ngưu, chờ ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha, mận cánh núi, Quách Tử Nguyên, Trịnh Tú Chân, Lý Lư Vân, Đồ Tử Kiện, Dương Phương Viên, Tần Kỳ, La Hải Quỳnh, trừ những thứ này ra Bạch Mã chiến đội đội viên cũ bên ngoài ở cách các nàng xa hơn một chút chỗ, là hàng rào rõ ràng một chút người mới, sáu cái bộ dáng khổ bức lão niên nam nữ ba mươi mấy trách trách hủ hủ thanh niên nam nữ, còn có tám cái rất có vài phần thiết huyết hơi thở nam nữ, trên thân cũng đều mang theo súng ống đau cụ. Lúc trước phân tổ xin ác ma thí luyện nhiệm vụ đích thực quyết định chứng thực sau đó, Tiếu Vũ huynh vốn chuẩn bị trở về cùng Lý gia liệt bọn người thương lượng một chút căn cứ sự vụ ai biết bọn gia hỏa này cũng như điên cuồng gào khóc muốn nhận nhiệm vụ 18. Những thứ này không biết mùi vị gia hỏa, chẳng lẽ không biết mỗi lần thí luyện cũng là cầm đầu liệu mạo sao? Chú ý khó vi phạm, hơn nữa cũng không thể nói là chỉ hoãn thời gian. Ác Ma thí luyện nhiệm vụ thời gian và hiện thực thế giới thời gian không phải đồng bộ, đang tiến hành đơn giản chuẩn bị sau đó Tiếu Vũ hình bọn người ở tại tiễn đưa Văn Vũ tu nhóm người kia tiến vào thần quỷ truyền kỳ kịch tỉnh thế giới sau đó cũng thân thỉnh mới Ác Ma thí luyện nhiệm vụ lại không có nghĩ đến lại là theo mã trực 6. lại là một đoạn người cùng máy móc chuyện xưa không thể nói. Bây giờ cách nhiệm vụ bắt đầu thời gian còn có 5 phút đối với Ác Ma thí luyện nhiệm vụ còn có cái gì nhu cầu hiểu. Tiếu Vũ hình vấn đạo, ánh mắt của nàng là nhìn về phía những cái kia người mới trải qua tận thế hạo tiếp cùng với cảm giác tỉnh chiến sĩ cùng thần tuyển giả tên dần dần tại người bình thường ở trong lưu truyền, những thứ này người mới năng lực tiếp nhận muốn so đi qua người mới tốt hơn nhiều, đối với ác ma thí luyện nhiệm vụ bản thân không có gì hoài nghi, nhưng đối với như thế nào sinh tồn tiếp cùng với như thế nào thăng cấp vô cùng cảm thấy hứng thú 18. Đây đều là rất bình thường, nhưng trải qua tận thế kiếp nạn hậu nhân cùng người ở giữa tín nhiệm đã phá toái đến rất khó chữa trị trình độ, cho nên những cái kia người mới đều hết sức cẩn thận cùng các đội viên cũ bảo trì khoảng cách thích hợp, dường như là sợ các nàng đem chính mình coi như phá hôi. Nhìn thấy những người mới cũng không nói chuyện, Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói: Nếu như còn có khác vấn đề, tại mở ra kịch tỉnh thế giới thời điểm, các ngươi còn có thể hỏi, nhưng có trả lời hay không sẽ không nhất định. Mặt khác người mới phải hiểu được làm quy củ của người mới, nhất thiết phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi tính là cái gì a? Trước hết để cho đại gia nhìn xem ngươi vốn liếng a không chờ hắn nói xong, Tiếu Vũ Hinh đưa tay một trượng, người thanh niên kia lập tức bay trên không phía sau ngã, liên tục đụng ngã mấy người, phun một ngụm máu tươi đi ra, gục ở chỗ này tịch tụ không thôi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ác ma thí luyện bên trong không phải không cho phép sát hại đồng đội sao? Có mấy người thanh niên hay lớn. Cái này cũng là ác ma thí luyện trong hệ thống một lần nữa nhấn mạnh một điểm cùng một chi đội ngũ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, không thể tàn sát lẫn nhau, bằng không kẻ giết người đem bị khấu trừ 10 vạn tích phân, nhưng khác biệt đội ngũ thần tuyển giả ngược lại là có thể tàn sát. Các người nhớ kỹ ngược lại là tính tưởng. Tiểu Vũ Hinh cười lạnh, giết đồng đội là muốn trừ điểm, nhưng dạy dỗ một chút loại này, mắt không mở đồng đội ngược lại là không sao, huống hồ coi như đánh chết hắn cũng bất quá là 10 vạn tích phân mà thôi, chỉ cần khổ cực mấy giờ liền kiếm về. Phía một cái khác đám kia mang theo súng ống nhân trung ở giữa có người cười thất thanh khổ cực mấy giờ, cái kia phải cần bao nhiêu khách nhân a? Lắm miệng. Bên cạnh hắn một người trung niên biến sắc, nghiêm nghị quá tháo, "Nhường hắn đi ra." Tiêu Vũ Hinh sắc mặt bên người khí chẳng đều tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, vài tên đội viên cũ đều có chút chịu không nổi. Có lỗi với, hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, không giữ mồm giữ miệng, trung niên nhân gặp một lần tình huống này, trong lòng âm thầm kêu khổ. Gọi hắn đi ra tiểu gia tới, từ đâu tới rất nhiều nói nhảm. Ngũ Tử Nưu bước nhanh đến phía trước lại muốn bắt người. Lưu phần tình sau này tương kiến. Trung niên nhân đưa tay ngăn cản hai bên người lập tức đem thương lấy ra, Lan, Ngũ Tử Nghiu nơi nào để ý cái trận chiến này, hai tay chấn động, mấy cái kia cản trở nhân lập tức đã biến thành lăn đất hồ lô, nói chuyện thanh niên lập tức bị méo ở cổ áo, hỗn đàn, thả ta ra, thanh niên bị gắt gao nắm chặt cổ áo xếp lên, thương sớm đã bị Ngũ Tử Nghiu ném đi, tại hắn trên tay giày rua giống một cái rời đất con cua tự như, vui, chuyện gì cũng từ từ, trước tiên đem người thả mở, chớ tổn thương hỏa khí, người trung niên kia cùng đường bên ngoài mấy người đã bỏ lên đem thương cũng nhặt lên sáu. Nhặt lên về nhặt lên, bọn hắn thật đúng là không có can đảm nổ súng, chỉ bằng nhân ra tay không tức sát treo lên thương hướng, liền biết nhân ra căn bản không sợ thứ này, hơn nữa giết người muốn trừ điểm, bọn hắn mới vừa tiến vào ác ma thí luyện nhiệm vụ, nhưng không có nhiều như vậy tích phân có thể thả người. Ngũ tử như lạnh lùng nhìn người trung niên kia một mắt, đông nhiên nứt miệng nở nụ cười, thả người liền phóng người. Nói xong, tay của hắn hướng ra phía ngoài hất lên, đem người thanh niên kia hung hăng ném ở thiếu vũ hình trước mặt, ngã hắn hơi kém ngất đi. Ách thanh niên trên mặt đất giống như là mù loà tượng như chảo sờ soạng một hồi, vừa mơ mơ màng màng đứng lên, không chờ hắn đứng vững, bên thay chỉ ngay bà. Một thanh âm vang lên, liền cùng vang lên âm thanh tiếng sấm tựa như, tiếp đó chính là một cái tiêu chuẩn 360 độ tại chỗ xoay tròn, mấy quả răng hàm cùng huyết thủy từ trong miệng phun ra ngoài sáu. Một điểm không có tao tiện, toàn bộ rơi vào đằng sông lại muốn đỡ lấy hắn người trung niên kia trên thân. Ai, ai đánh ta? Cũng không biết là ngã hôn mê vẫn là đánh ngất xỉu, thanh niên còn có chút ở vào không phải thanh tỉnh trạng thái, một miệng lọt gió vấn đạo. Uy, chẳng qua là chút miệng lưỡi lên đất tội, ngươi ra tay cũng quá ngoan a. Trung niên nhân phẫn nộ nói. Không hoắc. Tiếu Vũ Hinh một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng bình thường ta đều là dễ người, hôm nay tâm tình hảo, thấy máu tư tu mùa hôi. Tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt một bộ ngưỡng mộ núi cao bộ dáng. Người trung niên kia còn muốn lý luận, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh sau lưng ngũ tử lưu, Mẫn Khánh núi giống như trận mắt kim cương một dạng nhìn hắn chằm chằm, khí chàng lập tức một yếu. Đúng lúc này, trước mặt mọi người lần lượt bắn ra hai cái trong suốt không trang, theo mà triệt kịch tình thế giới mở ra. Thông quan điều kiện, chém giết mẫu thể. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, tử vong. Kem theo ban thưởng, đánh giết internet cảnh xem xét. binh sĩ, đặc công, sát thủ, dị hình, sẽ tại nhiệm vụ kết thúc lúc cho bất đồng ban thưởng, tại đánh chết quá trình bên trong có thể có vật phẩm rơi xuống chúng ta bây giờ tại vị trí nào? chờ ánh nắng chiều đỏ vấn đạo, hẳn là liễu dót thành phố một vị trí nào đó a. thân Nhược Lan nói, tại ác ma huy Trương bên trong có đủ loại địa đồ tư liệu, tiếu vũ hinh mệnh lệnh ác ma chi linh điều ra liễu dót địa đồ, cấp tốc xác nhận vị trí của mình. chúng ta ở đây hẳn là một tòa bỏ hoang nhà để xe, nếu như ta đoán không sai mà nói, chờ một lần chúng ta phải có khách nhân tới cửa. khách nhân nào? trước đây người trung niên kia dựa đi tới vấn đạo, phía trước hắn là phòng bị những thứ này, đội viên cũ bắt bọn hắn người mới làm bịa đỡ đạn sử dụng, nhưng bây giờ hắn ngược lại là suy nghĩ minh bạch mười phòng bị cũng là không tốt. Nếu thật là có cần cái này mà nói, chỉ sợ cũng không phải do bọn họ, còn không bằng nghĩ biện pháp để thăng với nhau độ thiệt cảm. Ít nhất tại có nguy hiểm đến tính mạng lúc lại lôi kéo nếu như đoán không sai. Chúng ta bây giờ kỳ thực chính là thân ở trong thế giới giả lập, mẫu thể cùng nàng thủ hạ có thể thông qua internet tra được tin tức của chúng ta. Tiếp chi mà đến hẳn là truy bắt. Tiêu Vũ Hinh nói, đối với những người này có phải hay không trong lòng đang suy nghĩ một chút chuyện xấu xa, nàng căn bản vốn không để ý vậy chúng ta chẳng phải là không có một tia cảm giác an toàn. Trung niên nhân vấn đề đại biểu tất cả người mới ý nghĩ ngay cả này đối với máy tính internet không phải rất rõ ràng khổ bức các lao nhân trên mặt cũng đều xuất hiện sợ hãi biểu lộ. Không cần lo lắng, liền xem như internet cũng có quy tắc của mình. bằng không cái này thế giới giả tưởng liền coi l cho vào. bất quá ta đoán chừng bọn hắn có thể ở đây quy tắc cho phép dưới tình huống làm ra một chút tương đối có chút phán đoán cùng bắt hoạt động. bằng không chúng ta cái nào lý hữu hoạt động không gian trực tiếp liền trò chơi hoa sờ. Tiêu Vũ Hinh an ủi đúng lúc này bên ngoài từ xa đến gần vang lên một mảnh còi cảnh sát thanh âm. Tiêu Vũ Hinh đám người đi tới phía trước cửa sổ, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một chuỗi dài hơn 20 chiếc xe cảnh sát đang hướng bên này lao vùn vụt tới, đèn báo hiệu sáng loáng đâm rách bầu trời đêm. 552 tiết 553, chống lệnh bắt, truy kích người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống sáu. Rất chính quy chiêu hàng tuyên cáo, một lần lại một lần văng lên, bên ngoài một đoàn cảnh sát đã bố phòng hoàn tất, mười mấy tên người mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng trường tự động cảnh sát đang tại hướng nhà này kiến trúc tiếp cận. Chúng ta 18, chúng ta đầu hàng đi. Bọn hắn rất nhiều người, trong tay lại có súng. Một lão già nơm nớp lo sợ đạo, trong cảm giác của bọn họ Cảnh sát Đại biểu Chính phủ, cho dù là ngoại quốc cảnh sát cũng hẳn là như vậy đi. rơi vào trong tay bọn họ nhất định phải chết, chúng ta lao ra. Một thanh niên bay đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hình, các ngươi chắc có vũ khí A. Cho chúng ta vũ khí, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tiếu Vũ Hình không để ý tới hắn, thân Nhược Lan nhìn hắn một cái, muốn vũ khí. Bên ngoài chính là có, chính mình cấp đi. Thanh niên kia hơi đỏ mặt 18. đây là tức giận, hắn giận dữ chừng thân Nhược Lan một mắt, nhưng là không còn lên tiếng, miễn cho tự dứt lấy nổ. Cái kia lúc trước đã trúng một cái phách không trưởng thanh niên cũng tại đồng bạn nâng đỡ ngồi dậy, mặc dù là nuôn mấy ngụm máu cũng không có gãy xương, thương thế cũng không nặng, chỉ là hắn cũng không còn dám nhìn về phía Tiếu Vũ huynh bọn người xấu, quá hung tàn, bọn hắn ai biết lái xe? Tiếu Vũ huynh quay đầu vấn đạo, ta sẽ, không ít người nhấc tay, liền mấy cái tên lao đầu lao thái ở trong cũng có người nhấc tay, rất tốt, bây giờ phân tổ, mỗi cái tổ đội với một chiếc xe, nhìn chằm chằm trước mặt xe, không cần tách rời. Tiếu Vũ huynh nói xong, mà bắt đầu tổ chức, trên cơ bản bốn người một chiếc xe, đến nỗi tài xế không đủ sáu, dễ làm, những thứ này đội viên cũng mở xe tăng đều không có ở đây lời nói phía dưới, xe ở đâu? Một thanh niên vấn đề. Ngu xuẩn, xe cảnh sát không phải xe. Người trung niên kia đi qua chiếu vào đầu hắn tới một cái bạo hẳng rẻ, tiếp đó cười đối với Tiếu vũ Hinh đạo, ta là Chu Lập Nhân, là chi này tiểu Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, đây là võ học vân, ta một chiến hữu cũ nhi tử, hắn tuổi trẻ, ngài chớ cùng hắn chấp nhận. Tiếu vũ Hinh thật sâu nhìn hắn một cái, có tính khí ta sẽ không trách hắn, nhưng nếu như tương lai không biết tiến thối ta cũng giúp không được hắn. Là, là, ta minh bạch, ngài đại nhân đại lựa. Chu Lập Nhân liên tục gật đầu dường như là yên tâm nhiều, bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ kết thúc phía trước trong đội ngũ chỉ có thể có một tâm thanh, kia chính là ta thanh âm. Nhiệm vụ sau khi kết thúc các ngươi có thể rời đi, cũng có thể tiếp tục lưu lại, nhưng không cho phép vi phạm mệnh lệnh của ta. Ngươi đây là nhất môn đường. Một cái nữ thanh niên kháng nghị. Cho phép các ngươi đề nghị nhưng mệnh lệnh nhất thiết phải phục tùng. Tiếu vũ hinh nhìn nàng một cái, hướng ngũ tử ngưu ra dấu một cái. Khởi công. Ngũ tử ngưu hướng về mẫn khánh núi. Đồ tử kiện dừng phương viên vây tay một cái, bốn người hảo thuật tự như diên phần mình lấy ra hai đỉnh súng máy gắt lỉnh, chứa đạn vác tại trên lưng, cách cửa sổ bắt đầu hướng ra phía ngoài sạ cột cột cọ sáu, rầm rầm sáu. Mưa đạn xé rách xong cửa sổ, tại thanh thủy thủy tinh vỡ nát âm thanh bên trong, bên ngoài truyền đến đám cảnh sát tiếng rên dị cùng kịch liệt phản kích âm thanh. Đạn đang lúc mọi người bên hay, trên đầu chiêm chiếp mà bay qua mấy cái lao nhân kia đã ngồi sồn ở mặt đất, mà những thanh niên kia lại từng cái ngạc nhiên kêu gọi, chỉ có cái kia phía trước yêu cầu vũ khí người vẫn còn chấn định lớn tiếng nhường các đồng bạn ngồi sồn người xuống, không cứ gọi gọi bậy chạy loạn. Phúc. Một người mới đỉnh đầu bị một quả bên ngoài bay tới đạn lạc nhấc lên tới, theo một tiếng hét thảm, đỏ bạch chất lỏng từ trên đầu của hắn bắn tung tóe đi ra. Cơ thể ầm ầm ngã xuống đất, trong phòng những người mới đột nhiên an tĩnh lại, bắt đầu dựa theo người thanh niên tiên nói chỗ ngồi xổm trên mặt đất, nhưng ánh mắt ném nhìn xem trên mặt đất cố thi thể kia. Tiêu Vũ huynh lạnh lùng nhìn về đây hết thể sáu. Thí luyện bất quá là vừa mới bắt đầu, cách thu cung còn rất xa. Xinh đẹp thần bí cái rồ, ta tới. Lý Hàn Thế tại bắt đầu truyền tống thời điểm la lớn. Sau một khắc hắn mà bắt đầu mượn rùa, đáng chết, đây là cái gì quỷ thời tiết? Xuất hiện ở trước mặt mọi người 18. À, đáng người xuất hiện chỗ là một mảnh sa mạc màu vàng, duy nhất có thể lấy xương đạo chính là dương quang vạn phần tươi đẹp. May mắn bản tiểu thư có dự kiến trước, tính mát, che dù đều chuẩn bị xong. Ân cái này còn có một bình kem chống nắng, có muốn xin giơ tay? Hạ Hân Văn tử không gian chứa vật bên trong lấy ra một chút công tốt vật tư bắt đầu trang bị. Chỉ chốc lát sau toàn thân cao thấp thu thập đổi mới hoàn toàn, giống như là tới nhiệt đới du lịch. Hơn nữa thuận tay còn lấy ra một cái bãi cắt ghế dựa ngồi xuống. Văn Vũ Tu quan sát bốn phía một chút, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong cảm giác dường như là hẳn là tiến vào cái rổ mới đúng, làm sao chạy đến loại này liền con thỏ đều không giữ được chỗ tới. Đầu tiên chúng ta hẳn là xác nhận là chúng ta nhà địa điểm, còn có chúng ta nhà thời đại. Tiếu Sở Nam thở dài, đáng tiếc, thời đại này trên trời còn không có vệ tinh truyền tin, ác ma chi linh cũng không cách nào vì chúng ta định vị, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đám người xác nhận một cái phương hướng sau đó, bắt đầu hành động xấu. Nếu như là ở một cái xinh đẹp bờ biển trên bờ cát, đám người coi như ở mảnh này trên bờ cát đi một ngày, cũng sẽ không cảm thấy khổ cực, nhưng ở cái này đưa mắt nhìn lại, đổ chỗ là một mảnh kim hoàng chỗ, lại thêm gần như có thể đem cắt sỏi đốt hóa dương quang, chưa từng, có quá lâu thời gian, trên mặt của mọi người đều toát ra mấy phần mệt mỏi thân sắc. Mẫn Tỷ lại đến một bình thủy. Hạ Hân Vân Hồ Á Mân dùng sinh mệnh chi thủy cùng mấy loại đặc thù thực vật chất lỏng chế thành lục dịch, so với kia nước hoang cái gì dễ uống nhiều. Hơn nữa còn có thể khôi phục mệnh nhọc, bổ sung thể lực. Hạ Hân Văn Mo đưa nó xem như nước máy uống. Mai Mai, người rất có thể lãng phí đồ vật. Văn Vũ tu phê bình đạo. Nhân gia còn nhỏ, đang tại chỗ mã thời điểm. Hạ Hân Văn Lý trực khí trắng đạo. Mai Mai, kỳ thực ngươi nơi đó đã không nhỏ, không cần đến chỗ mã. Mặt lâu nhỏ giọng nói xấu, có vẻ như tất cả mọi người đều nghe được. Mấy nam nhân còn có ý không có ý định hướng Hạ Hân Văn một cái vị trí nào đó nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Móc xuống ánh mắt của các ngươi. Hạ Hân Văn cực kỳ lung túng, ngượng ngùng lại hướng mấy cái kia nam đội viên phát huy, quay người một cái hổ phát đem mạc lâu bổ nào, hai người hi hi ha ha trên mặt đất náo loạn lên. Tiến tính một chút, Á Mân bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giống như có người đang theo dõi giả chúng ta. Hạ Hân Văn cùng mạc lâu lập tức dừng lại, hai người đứng lên hướng phía sau nhìn quanh 18. cắt vàng mặt mạc, mạc, cái gì cũng không có. Bọn hắn khoảng cách còn xa, nhưng mục tiêu nhất định là chúng ta. Á Mân khẳng định nói, tất nhiên khoảng cách rất xa, vậy liền để trước mặt bọn họ, ta không tin bọn hắn chỉ thỏa mãn xa xa treo chúng ta. Văn Vũ Tu phân phó đám người hành động ở giữa cẩn thận một chút, tất cả mọi người lấy ra mà hành long tọa kỵ, cưỡi tại lưng rồng thượng tẩu lên. Mặc dù sa mạc hoàn cảnh cũng cho mà hành long mang đến nhất định ảnh hưởng, lại so Văn Vũ Tu bọn người đi bộ nhanh hơn ước chừng một giờ sau, phía trước xuất hiện một cái cỡ nhỏ ốc đảo, bên trong có một chút thấp lùn phòng đất tử, lại giống như là không có bóng người tựa như. Ám Mân ngươi và Mạt Lâu, Quách Tử Nguyên đi vào trong điều tra một chút, xem có vấn đề hay không, nếu như không có vấn đề, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở lại đây. Là, ba người đáp ứng một tiếng, tiến nhập ốc đảo bên trong. Tại chỗ đề phòng Văn Vũ Tu bọn người từ mà hành long tọa kỵ bên trên xuống tới, đem tọa kỵ lại thu vào. "Nhết lạc Tư, các nàng đang làm cái gì?" Tại Văn Vũ Tu một nhóm ngoài mấy trăm thước có năm cái người khoác cát mũ che màu vàng người truy kích, bọn hắn ghé vào đất cắt bên trên, cơ hội cùng trùng quanh cắt vàng hòa hợp một cái kiện, rất khó bị phát hiện, chỉ là giống ác lang một dạng dùng tham lam đói bụng ánh mắt nhìn chằm chằm con người, hận không thể lập tức đưa các nàng nuốt vào. Câu hỏi là một cái 50 tuổi trên dưới lão giả, ánh mắt của hắn rõ ràng không bằng đồng bạn. Cái kia gọi Nhết Lặc Tư nam nhân lớn chừng chừng 40 tuổi, đang dùng một cái tản phá nhìn xa đuệ quan sát Văn Vũ Tu các nàng động tĩnh. Các nàng rất cẩn thận chính phái người điều tra quốc đạo, nhìn hẳn không phải là nước nước lão. Bất quá rất kỳ quái a, các nàng cười những cái kia cổ quái tọa kỵ cũng không biết đi nơi nào, ta cảm thấy những người này rất thần bí. Nhất lạc Tư nói, thần bí đi nữa có ích lợi gì? Chờ một lát các nàng tất cả mọi thứ cũng là chúng ta. Lao già nhếch môi cười nói, không nên khinh cử vận động, ít nhất phải chờ các nàng lúc nghỉ ngơi động thủ lần nữa. Nhất lạc Tư nói, bất quá là một đám nữ nhân mà thôi, chúng ta chỉ cần đem mấy cái kia nam nhân giết, các nàng còn không mặc chúng ta bài bố. Một cái dâu quay non nam nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt lộ ra quang mang không che giấu chút nào hắn dâm dục. Gia hỏa này cơ thể cao lớn, bàn tay rộng lớn, khớp xương thô to, trong tay bưng một chi trận cũ xuống trường, hưng phấn mà liếm láp đầu lưỡi. Nhất Lặc Tư lại cũng không phải là rất hưng phấn, các nàng là từ đâu tới? Như thế nào tiến vào sa mạc? Vì cái gì một kiện hành lý đều không mang? Liên tiếp dấu chấm hỏi từ trong miệng hắn phát ra tới sáu. Chính là những nghi vấn này, nhưng hắn thật lâu không thể làm ra quyết định mà là cùng phía trước chi đội Ngũ kêu bảo trì khoảng cách thích hợp. Từ tóc của các nàng cùng làn da đến xem, hẳn là người phương Đông. Nghe nói nước Đức lão cùng người Nhật Bản kết thành minh hữu, các nàng là không phải người Nhật Bản. Lão già đột nhiên hỏi: Quên đi thôi một cái vẫn không có người nói chuyện đột nhiên mở miệng. Ta quan tâm hơn các nàng có thể mang đến cho chúng ta đồ vật gì. Các ngươi cùng ở đây thảo luận các nàng chủng tộc không bằng hảo hảo nghĩ lấy hành động như thế nào. Chờ bắt được các nàng, tất cả nghi vấn đều sẽ nhận được giải đáp. Không sai. Nhất Lạc Tư đang muốn cùng Đại Gia Thương nghị kế hoạch hành động cụ thể. Đột nhiên kinh dị một tiếng nói, bọn hắn động, đã tiến vào ốc đảo. Nếu như đoán chừng không có sai lầm, bọn hắn buổi tối hôm nay nhất định sẽ ở tại nơi này. Chúng ta liền chờ đến nửa đêm hành động tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, một đoàn người ghé vào đất cắt bên trên phủ phục đi tới, bắt đầu hướng ốc đảo dựa sát vào. Bọn hắn nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất giải quyết những người đồng vùng này, thậm chí ngay cả lính gác cũng không có. Nhất Lạc Tư cảm thấy đến nỗi Thánh A-La cũng là hướng về mình, quốc đảo chung quanh vậy mà một cái lính gác cũng không có an bài, thật đúng là một đám ngốc lớn mật nhi. Tự tin nhân sinh 200 năm núi sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi SS ngự hương giới thiệu vấn cắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, có thơm như đệm, bách hoa nội phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây Goku hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ hai nạn sẽ cổ Một khối cổ quái trẫu hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy 553, tiết 554, tới sớm không bằng tới xảo thỉnh vào ngày mai 6 giờ về sau quan sát, tự động đặt mua xin đừng nên cơ lạc. Úc đảo bên trong, Văn Vũ tu đám người đã kiểm tra qua tất cả phòng ở, những phòng ốc này trước đây không lâu còn có người cư trú, nhưng trên mặt đất đã khô cạn vết máu cùng trong phòng xốp xít đồ ra dụng, quần áo đệm chăn, đã nói rõ chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Có thể là quân đội làm, cũng có khả năng là đạo tặc làm. Mạc Lâu nói, ở đây hẳn là pháp thuộc thổ địa, nước pháp quân đội sẽ như vậy làm gì? Văn Vũ Tu vấn đạo cũng có khả năng là đạo tặc, các ngươi nhìn những thứ này vết đạn, không phải cùng một đường kính súng ống lưu lại, nếu như là binh sĩ, chắc chắn cùng chế tạo súng ống, sẽ không lưu lại loại này vết đạn. Tiểu Sở Nam nói, trước tiên đừng quản những thứ này vết đạn, chúng ta cũng không phải cảnh sát. Hạ Hân Văn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, những tên kia xử lý như thế nào? đưa tới cửa đầu lưới, nếu như giết chết có phần đáng tiếc. Tiểu Sở Nam nói, Văn Vũ Tu gật gật đầu, ám môn, ngươi mang theo thủy ca, đế thi, cát mèn, đi đem mấy cái kia bộ sắt đều bắt đi vào. Người trong phòng đều nhẹ giọng nở nụ cười, mấy tên kia trên mặt đất bò tới, cũng không nhất định bỏ sát. Nam tên người truy kích cẩn thận từng ly từng tí tiến hành tiến vào ốc đảo, bọn hắn tại kiến trúc ở giữa rừng bước, trời đã tối xuống, quang giới cùng kiến trúc che cản tầm mắt của bọn hắn, trong lúc nhất thời bọn hắn có chút khó xử chọn lựa. Chẳng lẽ còn muốn chịu gian phòng ốc lùng tìm? Nam dẫn người hai mặt nhìn nhau, láo giả đông nhiên chỉ chỉ mặt đất, dấu chân. Tắc Lặc Tư cười khổ lắc đầu, đừng nói bây giờ trời tối khó mà phân biệt, liền xem như thấy được, chỉ sợ cũng không cách nào phán đoán những người kia ẩn thân ở đâu gặp trong phòng. Bởi vì những người kia chỉ sợ là mỗi gian phòng phòng ở đều lục soát mấy lần, khắp nơi đều là dấu chân, căn bản không thể xem như phán đoán căn cứ. Văn Vũ Tu đứng tại trước một cánh cửa sổ, hắn hiện tại muốn đánh chết những người này vô cùng đơn giản, nhưng nhất thiết phải thu thập tình báo. Nếu như đánh chết trong đó một, hai cái, tất phải dễ dàng mấy người khác lòng chống cự lý, đến lúc đó lại là đủ loại phiền phức sáu. Tính toán, vẫn là chờ Á mân hành động của các nàng. Ngay tại năm cái người truy kích cầm không tịch chú ý thời điểm cực hai tiếng súng chát chùa âm thanh đột nhiên vang lên ở trong trời đêm lộ ra có mấy phần kinh tâm độ phách đạn vũ vù vùn mà lao lỗ thai của bọn hắn bay vào trong bóng đêm ngay sau đó liền vang lên tiếng anh tiếng hò hét bỏ vũ khí xuống tức vũ khí không giết cái kia dâu quay nón nghe không hiểu tiếng anh nghe vậy vừa muốn rơi lên thương lại bị tắc lặc tư một tay lấy thương đè xuống tới chớ lộn xộn chúng ta bị bao vây lần này mấy cái khác người truy kích cũng nghe rõ ràng từng cái lập tức thả xuống trong tay vũ khí hợp tác vô cùng sau một lát Năm tên người truy kích bị kéo tiến vào một gian nạp làm phòng thẩm vấn trong phòng, bởi vì đám người trong tay cũng không có hình cụ, không thể làm gì khác hơn là đem hai dây chói, mấy cây chân bàn đặt ở chỗ đó làm hình cụ sáu. Văn Vũ tu hướng Tiếu Sở Nam đưa cái ánh mắt, ý là để cho nàng phụ trách thẩm vấn, có thể nghe hiểu tiếng anh sao? Tiếu Sở Nam thần sắc lạnh nhạt, nàng nguyên bản nhìn qua liền rất lạnh lùng, lúc này cho dù không làm bộ làm tịch, nhìn qua cũng làm cho năm cái người truy kích thấp thỏm trong lòng. Ta có thể nghe hiểu, bọn hắn chỉ hiểu vài câu, Tắc Lạc Tư vội vàng đáp, hắn thấy chỉ cần chịu nói chuyện, liền mang ý nghĩa sẽ không tử vong. Các ngươi là người nào?" Tiểu Sở Nam vấn đạo. "Chúng ta là trong sa mạc cư dân." Tắc Lặc Tư vội vàng đáp. "Cư dân?" Tiểu Sở Nam cười lạnh, đeo súng cư dân. Lúc nào Thánh A La con dân cũng bắt đầu cướp bóc. Tắc Lặc Tư sắc mặt lập tức đỏ lên, "Chúng ta không phải cường đạo, bây giờ sa mạc không yên ổn, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi là cường đạo, cái này trên ốc đảo cư dân chính là bị cường đạo giết chết." "Không yên ổn?" Nói một chút, rốt cuộc là là như thế nào không yên ổn? Tiểu Sở Nam đối với chút phiếu lạ phi thường cảm thấy hứng thú. Gần nhất vùng này mã tặc ngang ngược, hơn nữa còn có người nước quốc bộ đội trên trời hạ xuống đang hành động. Tắc Lặc Tư nói: Người Đức Quốc. Tiếu Sở Nam kinh ngạc vấn đạo, chẳng lẽ bây giờ ai cập không phải tại nước Pháp dưới sự không chế? Đương nhiên là tại người Pháp trong không chế. Tắc Lập Từ đáp, thế nhưng chút người Đức Quốc là lén lén lẻn vào, bọn hắn dường như đang tìm cái gì đồ vật, nghe nói nước Pháp chính phủ đã là nước Đức đưa ra kháng nghị, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, trước mắt nước Pháp phương diện đã tăng cường trị an tuần tra, đối với phi pháp chấp hữu vũ khí giả quản lý rất nghiêm ngặt. Giống như các ngươi dạng này. Tiếu Sở Nam liếc mắt nhìn ném xuống đất cái kia mấy nhánh so thiêu hỏa côn không mạnh hơn bao nhiêu thường, cười nói, chúng ta ở tại trong sa mạc nhất thiết phải tự vệ. Tắc lạc Tư khuôn mặt có chút hồng, bất quá nhãn thần lại liếc về phía tiểu sở nam các nàng bên người súng ống súng 6. Mặc dù không biết những cái kia thương là cái gì tên, hắn cũng biết so với mình đám người súng ống cao cấp quá nhiều. "Tốt đã, ta tin tưởng các ngươi là thiện lương sáu." Sa Mạc cư dân. Tiểu Sở Nam tại hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng về trên thương liếc thời điểm, liền đã làm xong kế hoạch, "Chúng ta muốn đi cãi rồ, nếu như các ngươi có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào cái rồ thành, loại súng này nàng giơ lên trong tay ạ xuất, mỗi người các ngươi một nhánh, cộng thêm một cái hộp đạn, lại thêm 100 viên đạn." Tắc Lập Tư ngay tại chỗ trả giá. Ngược lại là có mấy phần căn đảm, nhiều nhất 50 khỏa, các ngươi quyết định đi, bằng không chúng ta sẽ không cần các ngươi." Tiếu Sở Nam thản nhiên nói, "Chúng ta có thể thương lượng một chút sao?" Tắc lạc Tư vấn đạo, "Có thể." Tiếu Sở Nam rất đại độ đồng ý, mấy cái sa mạc cư dân lập tức ở đâu đầy thật thấp gì thay? "Sở Nam, tại sao muốn đáp ứng cho bọn hắn vũ khí?" Văn Vũ Tu cảm thấy không cần thiết, mặc dù những cái kia thương cũng là thông thường súng ống, nhưng là không cần thiết cho những thứ này, rõ ràng không phải là cái gì người lương thiện sa mạc cư dân. Những người này rất dạo hạ. Không có chỗ tốt bọn hắn e rằng có thể chạy liền chạy, dù sao cũng là mua chuộc nhân tâm." Tiếu Sở Nam nói. Văn Vũ tu gật gật đầu, không nói gì nữa. "Tắc Lập Tư, ngươi xác định bọn hắn sẽ không giết chúng ta diệt khẩu?" Lao Đầu nghĩ đến tương đối dài xa, nhân gia có cần thiết diệt khẩu sao?" Tắc Lập Tư liếc mắt, các nàng là đến từ Đông Phương mạo hiểm giả, chỉ là trong sa mạc lạc đường, nếu như muốn giết chúng ta diệt khẩu, cần gì phải cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch. Súng kia không tệ, những cái kia người pháp thương cũng không bằng những thứ này thương hảo." Dâu Quay nón rõ ràng cũng đồng ý cái này tông giao dịch. Bên kia Tiếu Sở Nam đã không kiên nhẫn được nữa, "Còn có vấn đề gì không?" Không có, không có, chúng ta đều đồng ý." Tắc lạc tư vội vàng trả lời 18. "Nói đùa, vạn nhất đối phương cho là mình không biết điều, nói không chừng thực sẽ cầm thương đem chính mình sập, ngược lại ở nơi này trong sa mạc rộng lớn giết cá biệt người liền cùng tựa như chơi, lại có ai đi truy cứu? Kỳ thực nơi này cách Cại rổ không phải rất xa. Có những thứ này thổ dân cư dân dẫn đường, Văn Vũ tu bọn người không có triệu hắn mà hành lang toạc kỵ, trong sa mạc đi 2 ngày sau đó, đã xa xa thấy được Cại rổ thành. Kiện lạc Tư tiểu sở nam đưa cho hắn một cây vàng tỏi, "Ngươi đi Cại Dỗ trong thành giúp chúng ta lượm một bộ tương đối thích hợp quần áo." Cái này nói đến cũng là mất tại chuẩn bị các nàng mặc quần áo cùng cái niên đại này có chút quá không hợp hợp. Bây giờ là 1933 năm, mà trang phục của các nàng cùng so sánh tuyệt đối được gọi là kỳ trang quái phụ. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi. Bây giờ nước Pháp chú quân thảo một giai binh, các nàng hết thảy mới đổi mấy chục ngày sinh hoạt số trời. Vạn nhất cho nhốt vào ngục giam hơn 10 ngày sau lại trở về ác ma không gian, thật là nhiều khó chịu. Có tiền mua tiên cũng được, tắc lạc tư có chút lấy việc công làm việc tư hiểu nghi. Vậy mà dùng còn lại hoàng kim mua thất lạc đà, lấy tên đẹp tái cụ, trở đi nhưng quần áo kia đã trở về. Văn Vũ Tu mấy người cũng không có tính toán quá nhiều, đem súng ống cùng đạn dược giao phó tinh tường sau đó, cái kia năm cái sa mạc cư dân đều quay trở về sa mạc. Mà Văn Vũ Tu mấy người cũng lập tức đổi lại y phục, tiến vào cài rồi thành. Đáng chết tắc lật tư, trên y phục này còn có mùi hơi bẩn. Quách Tử Nguyên bất mãn lầm ầm. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn sẽ theo trong cửa hàng cho chúng ta mua lấy mấy bộ bộ đồ mới? Hạ Hân Văn nói. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Một đội pháp quốc sĩ binh đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề từ phía trước đi tới. Văn Vũ Tu vội vàng thấp giọng nhắc nhở các nàng. Một đoàn người lập tức ngậm miệng không nói gì khẽ túi đầu theo bên đường mặt vào một lối đi. Mặc dù người Pháp tại Đại Trương Kỳ cổ để phòng người Đức Quốc, nhưng cái rổ trên mặt đường vẫn là tương đối phồn vinh, các nàng tại tránh khỏi nước Pháp đội tuần tra sau đó, một bên thưởng thức trên đường phố náo nhiệt, một bên tiện đường đi tới cái rổ mình xe ộm sáu. May mắn, cái này mình xe ộm cũng không có di chuyển. Chư vị, các ngươi nghe ta nói, những vật này đúng là rất có lịch sử đồ vật, nhưng chúng nó quá nát, đã không có bất kỳ giá trị, có lỗi với các tiên sinh, ta đối với các ngươi chấp nhất biểu thị tán thưởng, nhưng lần tiếp theo xin các ngươi cầm một chút hoàn hảo đồ vật tới giao cho ta được không? ngay tại một đoàn người đi tới xệ sể cửa lớn thời điểm một cái âm thanh vang rội từ trong cửa truyền đến ngay sau đó mấy cái sắc mặt đen thui sa mạc thương nhân bị một cái hồng quang đầy mặt lao đầu lấy bồi gà tư thế đổi ra mấy cái kia sa mạc thương nhân chảy môi nói khẽ rời đi lao đầu mới vừa xoay người muốn đi vào xệ sể chợt nghe một cái thanh âm thanh thủy truyền tới từ phía bên cạnh quán trưởng tiến sinh các ngươi là quán trưởng nhìn trước mắt đông phương nữ tử có chút quấn mắt lại nhất thời nghị không ra ta họ văn tám năm trước ta và đồng bạn của ta cùng với y phụ tiểu thư trong sa mạc kinh nghiệm đã từng trải một cái khó quên lữ trình văn vũ tú nhắc nhở đối với Đối với, ta nhớ ra rồi, mau mời tiến. Quán trưởng đống nhiên nhớ tới Văn Vũ Tu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Một đoàn người đi theo quán đi tới đến một gian trong phòng khách ngồi xuống, song Phương Hàn Huyên trong chốc lát sau đó, quán trưởng liền hỏi ý đồ của bọn họ. "Chúng ta lần này là nghĩ đến hướng ngài nghe ngóng ý phủ tiểu thư đi hướng." Văn Vũ Tu trực tiếp nói. Quán trưởng sững sở, đống nhiên cười lên ha ha, ha ha ha 18. "Quán trưởng tiên sinh, có gì buồn cười?" Văn Vũ Tu không hiểu vấn đạo. Các ngươi người phương Đông có đôi lời nói đến phi thường hào, đến sớm không bằng đến đúng lúc, các ngươi xem đây là ai? Quán trưởng dừng tiếng cười, đưa tay mở ra phòng khách bên cạnh một cánh cửa, từ bên trong đi tới một người, mỉm cười nhìn Văn Vũ Tu và người. Tự tin nhân sinh 200 năm núi sẽ làm vỗ lên mặt nước 3554. Tết 555, cứu vớt hành động bên trên ốc đảo bên trong, Văn Vũ Tu đám người đã kiểm tra qua tất cả phòng ở, những thứ này phòng Ly Lâu phía trước còn có người cư trú, nhưng trên mặt đất đã khô cạn vết máu cùng trong phòng xốp sét đồ gia dụng, quần áo đêm chăn, đã nói rõ chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Có thể là quân đội làm, cũng có khả năng là đạo tặc làm." Mạc Lâu nói. "Ở đây hẳn là pháp thuộc thuộc địa, nửa pháp quân đội sẽ như vậy làm gì?"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 Người trong phòng đều nhẹ giọng nở nụ cười, mấy tên kia trên mặt đất bỏ tới, cũng không nhất định bỏ sát. năm tên người truy kích cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành tiến vào ốc đảo, bọn hắn tại kiến trúc ở giữa rừng bước, trời đã tối xuống, tia sáng cùng kiến trúc che cản tầm mắt của bọn hắn, trong lúc nhất thời bọn hắn có chút khó xử chọn lựa. Chẳng lẽ còn muốn chịu gian phòng ốc lùng tìm? năm người hai mặt nhìn nhau, láo giả đông nhiên chỉ chỉ mặt đất. giấu chân. Tắc lạc tư cười khổ lắc đầu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 Trước mắt bọn hắn đang tại điều động nhân viên phong tỏa giao lộ, chờ an bài hoàn tất sau đó, liền có thể bắt đầu đi vào bắt người. Ngũ Tử Ngưu là cảnh sát xuất thân, ngược lại là đối với bộ này quá trình rất quen, nữ nhân kia trữ phi chắp cánh sáu. Không đúng, không có năng lực đặc thù lời nói, nàng có chắp cánh cũng không thể bay. Những cái kia sniper là ghét nhất. Tiêu Vũ Hinh bây giờ đặc biệt tưởng nghiệm mặt lâu, có cái này chuyên nghiệp thích khách tại liền dễ dàng nhiều. Ngũ Tử Ngưu, ngươi và thân Mực Lan, Đồ Tử Tiện, Dương Phương Viên, Thần Kỳ, La Hải Quỳnh sáu người đi giải quyết cái kia sáu tổ sniper, ta tới cung cấp phương vị của bọn hắn đồ. Tâm linh xìa xích có thể làm cho tin tức cùng hưởng, mà thần chiếu quyết có thể làm cho nàng dễ dàng thu được những cái kia sợi nhịp đỡ ẩn nút phương vị cùng trạng thái, đem các loại tin tức cùng ngũ tử như bọn người chia sẻ sau đó, sáu người gần như không phí chút sức lực, liền đem những cái tia sợi nhịp đỡ giết không còn một ngống. Rất tốt, các ngươi lui lại tới, không nên kinh động những cảnh sát kia. Tiếu vũ huynh hoàn toàn yên tâm, trong tay vớt vớt hai quả bông tay, thấp giọng phân phó, chăm chú nghe, tuyệt đối che lậy. Trong không khí một hồi vặn vẹo, Tiếu vũ huynh thân hình trong nháy mắt tiêu thất mười Ngay tại trung tâm thành phố quán trọ phía trước, một đội võ trang đầy đủ cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí tiến vào quán trọ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lĩnh đội cảnh sát toán nhiên cảm thấy một hồi thành phong từ bên cạnh lướt qua, hắn vô ý thức quay đầu, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Thực sự là gặp quỷ. Cảnh sát nhíu nhíu mày, xoay mặt hướng sau lưng đám cảnh sát làm ra đi tới, đích thủ thế, đám cảnh sát lập tức giơ xuống lên, làm ra mặc dù chuẩn bị bắn tư thế, bắt đầu hướng nghi phạm cho ở vị trí rất nhanh, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn trở đi tới cái nào đó gian phòng trước mặt, dẫn đầu cảnh sát mắt sáng lên, đưa tay trên đầu làm một cái tay hình Hai tên cảnh sát lập tức lện đến cửa phòng hai bên. Một chiếc xe hơi bỗng dừng tại cảnh sát vòng vây bên ngoài ngừng lại, ba tên người mặc đồ vét, đeo kính đen nam nhân từ trên xe đi xuống, hướng cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận sau đó, nhanh chân hướng trưởng cục cảnh sát đi tới. Tên đáng chết. Cục trưởng nhìn thấy ba nam nhân tới, thần sắc trên mặt lập tức khó nhìn lên. Cục trưởng tiên sinh, ta nhớ được nói qua cho ngươi, để cho ngươi nhân đem ở đây vây quanh liền tốt, nhưng ngươi tựa hồ làm được vượt biên giới. Một cái đồ vét nam nói, ta biết giới hạn của ta ở nơi nào, không cần các ngươi tới nói cho ta biết làm thế nào hiện lên. Trưởng cục cảnh sát kềm chế phẫn nộ nói, Nữ nhân kia không phải đối phó." Âu Phục Nam lạnh lùng nói. "Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a." Trưởng cục cảnh sát đáp lại đồng dạng lạnh lùng ngữ khí, hướng về bộ đàm ra lệnh, "Hành động." Trong khách sạn, nhận được mệnh lệnh cảnh sát lần nữa làm một cái động tác, một cái cảnh sát đi tới trước cửa, dõng nhiên nhấc chân hướng cửa phòng đá tới phanh. Thân mỏng quán trọ mút lưỡi chân mở ra. Hai bên cảnh sát lập tức vọt vào phòng, giơ súng qua to, giơ hai tay lên đặt ở sáu. Trong phòng không có người. Sau đó tiến vào cảnh sát cùng những cảnh sát khác đều hóa đá. Dựa theo tình báo của bọn hắn, nữ nhân kia tuyệt đối ở nơi này trong phòng ngay tại hành động trước một khắc, bọn hắn còn xác nhận vị trí của đối phương. Hơn nữa, chung quanh tất cả thông đạo cũng đã phá hỏng. Coi như nữ nhân kia thật sự có thể biến thành chim chóc bay đi, cái kia cũng hẳn là để cho người ta nhìn thấy lông chim A. Chứ phi nàng biến là thiên sứ. Chúng ta có thể đi được chưa? Thôi Nhi đế tiểu thư. Tiếu Vu Hinh nhìn trước mắt cái này có chút quật cường nữ tử, bất đắc dĩ nói, ít nhất đến bây giờ, ta đối với người nhưng cũng không có lý ý. Đi thôi. Thôi Nhi đế đối với cái này đột nhiên nô ra chiến hưu, rất là nghi hoặc, nhưng chính như đối phương nói tới, quyền quyết định tại chính mình trong tay, cái này cũng là một cái khảo nghiệm cơ hội. Hai người tại tuyệt đối che đậy dưới sự che chở cấp tốc đi xuống lầu dưới. Lầu dưới cảnh sát đã có chút rối loạn, làm phía trên tin tức truyền đến sau đó, trưởng cục cảnh sát đã không để ý tới cùng Na Tam cái đồ Việt Nam so tài, hoàng hoàng trương trương phái người ngăn chặn mỗi một lối ra những thứ này mở miệng đã sớm nhìn kỹ, tái diễn mệnh lệnh chỉ có thể nhường đám cảnh sát càng thêm hỗn loạn. Nhưng Na Tam cái đồ Việt Nam nhân nhưng là hết sức tỉnh táo, bọn họ đứng tại khác biệt phương. Hướng, có thể hoàn toàn giám thị cái này quán trọ tất cả phương vị. Na Tam người quần áo đen là cục điều tra liên ban sao? Triệu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy. Bất quá bọn hắn thân phận chân chính là đặc công Thôi Ni nói. Đặc công. Tiếu Vũ Hinh lặp lại một câu. Vấn đạo, có cái gì khác biệt sao? Ngay tại các nàng sắp bình an đi ra cảnh sát vòng vây lúc, một cái tình huống ngoài ý muốn xảy ra xấu. Tuyệt đối che đậy thi pháp phạm vi là 50m, hơn nữa cái phạm vi này phải không khả khống, đang di động quá trình bên trong, tất cả ở vào cái này 50m trong phạm vi sự vật đều bị bị che đậy, mà ở các nàng đi qua vòng vây thời điểm. Một xe cảnh sát vừa vận tại tuyệt đối che đậy phạm vi tác dụng, mà hết thảy này vừa vận bị một cái đặc công nhìn thấy. Ngay tại hắn chăm chú, một xe cảnh sát đang chậm rãi biến mất, giống như là bị hư không thôn vệ đột dạng. Trong mắt của hắn đột nhiên phát hiện ra một vòng kỳ lạ tia sáng, nơi đó, nói, hắn liền hướng chiếc kia xe cảnh sát biến mất phương hướng vọt tới sinh. Hai gã khác người áo đen một kiện cũng liền vội vàng lao đến. Đáng chết, cư nhiên bị phát hiện. Tiếu vũ Hinh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thôi ni đấy, chúng ta chạy a. Hai người đồng thời khởi động, hướng cuối con đường lao nhanh lên xe. Tiếu vũ Hinh tại trước khi hành động cũng đã trên đường chuẩn bị kỹ càng rút lui cố xe, lúc này gặp Na Tam tiên đặc công đuổi tới, nàng lập tức gọi Lý Hương Vân đem lái xe tới. Một chiếc xe hầm mở đột nhiên tại các nàng bên cạnh dừng lại, hai người trợ song lên xe xe hầm mở cơ hội không ngừng chút nào hướng về phía trước phi đi. Tiếu Vũ Hinh thỏ người ra ra ngoài, xa xa mà bổ ra một trường. tên kia đã truy đến khoảng cách xe hầm mở không đến 10M đặc công thân hình đột nhiên trì trệ, cùng xe hơi khoảng cách lập tức kéo ra, lập tức Tiếu Vũ Hinh lấy ra một chi ạ xuất tử, mưa đạn hướng Na Tam cái đặc công khinh tiết xuống, ép bọn hắn chật vật không chịu đổi. khoảng cách qua trong giây lát kéo ra, tại chuyển qua 3, 4 cái đầu phố sau đó, Na Tam tên đặc công thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Hương Vân hãm lại tốc độ, cùng thẳng đến cùng các nàng giữ một khoảng cách ngũ tử như bọn người sẽ thôi ni để an toàn thoát hiểm. Nhiệm vụ chi nhánh vừa hoàn thành. Trước mắt bắn ra đến xem ác ma tin tức nhường tất cả mọi người buông lòng rất nhiều. Khoảng cách kia hạn chế để các nàng vô cùng gấp gáp, ai cũng không hy vọng bởi vì kém như vậy một. Hai em mở khoảng cách mà tử vong. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thôi Nhi Đế Vấn Đạo. Từ cảnh sát chỗ đó biết đến. Tiếu Vũ hinh thành như nói, ngươi sẽ không cho là nhân loại may mắn còn sống sót bên trong chính là bền chắc như thép à? Thôi Nhi Đế trầm mặc một chút, nàng đương nhiên biết nhân loại nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, bằng không tung tích của nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị một đám cảnh sát phát hiện. Nàng quay đầu nhìn một chút theo sát ở phía sau ba chiếc xe. Vấn Đạo, các nàng là đồng bạn của ngươi lấy nói như vậy, Tiếu Vũ Hinh khe khẽ thở dài, chúng ta chỉ là một đám tìm không thấy phương hướng người, truyền ba không đến phương hướng, thôi nhi đế điều tra mà hỏi thăm. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, cười cười, ngươi đối với chúng ta có nghi hoặc, ta đối với ngươi cũng tương tự có nghi hoặc. Bất quá ta không ngại hướng ngươi thẳng thắn một ít chuyện. Chúng ta đến từ Trung Hoa Trung Quốc, trong lúc vô tình quen biết một cái hacker, tại rất lâu sau đó, hắn nói cho chúng ta biết một cái thần thoại nói chúng ta là ở một cái thế giới giả lập bên trong, rất có thể giống như là bị một loại sinh vật nào đó hoặc trí năng sinh mệnh nuôi dưỡng xấu. Tóm lại, chúng ta là sinh hoạt tại một cái giả tạo trong thế giới. Dựa theo hắn nói tới, chúng ta cũng phát hiện rất nhiều rất kỳ quái, tuyệt không có thể tư nghị sự tình mười lăm. Chúng ta đã từng đánh chết một cái bị hắn xưng là đặc công gia hỏa, người kia rõ ràng chết, nhưng về sau cái kia hacker nhưng vẫn là chết dưới tay hắn. Tại trước khi chết, hắn nói cho chúng ta biết để chúng ta đến tìm kiếm một cái tên là Sạ Vi O gia hỏa, người kia là một cái máy tính hacker, để chúng ta tìm được hắn, bảo hộ hắn, nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này lồng giam. Cho nên chúng ta đi tới nơi này, ngẫu nhiên biết bọn hắn muốn tìm người để gây sự. Người kia tên gọi là gì? Thôn Đế Vấn Đạo. Không rõ ràng, mặt của hắn bị hủy chúng ta chỉ biết là hắn là một cái người hoa tên liền kêu là hacker. Tiêu Vũ Hinh nói, vì cái gì hắn chọn các ngươi? Thôi Nhi Đế vấn đạo, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đều cũng có thành tạo một nghề, tại bị hắn tụ hợp lại phía trước chúng ta cũng không có nhau. Tiêu Vũ Hinh phát hiện mình thật là một cái biên truyện xưa thiên tài, Liên chính nàng đều tin tưởng, có một chỗ các ngươi có thể đi ẩn thân. Thôi Nhi Đế nhanh chóng nói một cái địa chỉ, ta sẽ đi liên hệ các ngươi, ta muốn biết như thế nào tránh né những cái kia đặc công lùng tìm. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, Thôi Đế suy nghĩ một chút, dường như xuống một loại quyết tâm nào đó đang giống như cái kia hacker nói với ngươi chỗ, chúng ta là sinh hoạt tại một cái trong thế giới giả lập, bợ letzer rằng thế giới chính là lợi dụng nhân loại chúng ta thành lập một cái khổng lồ sinh vật phát điện hệ thống chín. Chúng ta ở nơi này trong thế giới giả lập chính là từng đoạn tương tự với virus máy tính một dạng dấu hiệu, mà những cái kia là công, nhưng là một loại có thể tại hủy hoại phía sau trọng tổ virus dấu hiệu, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thanh trừ chúng ta những thứ này đối với bợ letzer rằng thống trị có nguy hiểm người sáu. Hoặc xưng là dấu hiệu cũng có thể. Các ngươi nếu như muốn né tránh bọn họ lùng tìm, chỉ có đang hành động thời điểm tận khả năng một chút không muốn bại lộ chính mình địa chỉ. Bọn hắn giống như là giỏi trong xương, một khi chúng phải, rất khó thoát khỏi. Đang khi nói chuyện, mọi người đã lái xe tới một tòa vứt bỏ nhà trọ phụ cận. Thôi Nhi Đế đạo, ở đây có rất ít cảnh sát tới, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn nên tìm cũng không đến viên người nhóm. Thế bây giờ liền muốn rời khỏi. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy, ta phải trở về báo cáo 6. Một chút chuyện rất trọng yếu. Các ngươi bước kế tiếp phải làm gì? Thôi Nhi Đế vấn đạo. đương nhiên là tìm kiếm cái kia gọi là sáu. Chúng ta cho rằng có thể là xạ vi ổ ra hỏa. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi dừng lại một chút, dường như không muốn bại lộ danh tự của người kia. 556 tiết 557, khảo nghiệm, đồng hành một gian phong bế, mà tràn ngập tiếng ồn kỳ quái trong phòng. Thôi Nhi Đế lung lay đầu, bên trong đứng lên, tựa hồ có chút hoài nghi nhìn một chút trước mắt, cuối cùng đã trở về. Ngươi so quy định thời gian chậm trướng một giờ, ta còn tưởng rằng ngươi bị những cái kia đặc công đội kịp. Trong bóng tối vang lên một cái thanh âm hùng hồn. Vốn là, may mắn có người giúp ta. Thôi Nhi Đế tiếp tục hoạt động cơ thể, đối với chủ nhân của cái thanh âm này hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Người nào? Một hồi tiếng bước chân văng lên, từ trong bóng tối đi ra một cái sạch bóng đầu đại hán người da đen, tại hắn bên cạnh còn có hai cái người đàn ông da trắng mấy cái người phương đông, tôi nhi đế nhìn về phía người da đen kia đại hán, căn cứ các nàng nói là tới nước mỹ tìm kiếm sa vio, tìm kiếm sa vio, những người kia làm sao biết tin tức này? đại hán áo đen vấn đạo, một cái người hoa máy tính hacker 6. tôi nhi đế đem thiếu vũ hinh nói câu sự lặp lại biến đổi, sau đó nói ta cảm thấy bọn họ là có thể tin, tin, có lẽ vậy, đại hán người da đen từ chối cho ý kiến, người máy trí tuệ 6. liệu có ai biết được đây? chớ phổ sơ, chúng ta nhất định phải mặc dù khai thác hành động, đặc công đã biết chúng ta rất nhiều tin tức, sa rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Thôi Nhi Đế gặp đại hán người da đen vẫn là thưa ơ, lập tức gấp. Thôi Nhi Đế, chớ phổ sở sẽ cân nhắc. Ngươi nhường hắn nghĩ một hồi. Bên cạnh một cái người đàn ông da trắng trầm giọng nói. Thôi Nhi Đế, vậy thì đem người kia tình cảnh nguy hiểm nói cho các nàng biết, phiền phức bọn hắn hỗ trợ cứu. Chớ phổ sở bỗng nhiên nói. Tốt, ta đây liền liên hệ các nàng. Thôi Nhi Đế nhẹ nhàng thở ra lập tức an bài ta thượng tuyến. Không có vấn đề. Một cái người đàn ông da trắng hít sáo, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì thường xuyên lữ hành mà cảm thấy say xe. Chờ một chút, Thôi Đế. Chớ phổ sở bỗng nhiên hông ngừng. Chuyện gì? Thôi Nhi Đế cho là hắn lại cải biến ý nghĩ. Thôi Nhi Đế, ngươi biết, chúng ta có mấy cái tại thế giới giả tưởng công ty bị đặc công phá được, ra khỏi mật mã sản lượng diện rộng hạ thấp, bất lợi cho chúng ta tại thế giới giả tưởng hành động. Chớp phủ sở trầm giọng nói, ngươi để các nàng đi hỗ trợ đem đám kia bị đặc công lục lọi ra khỏi mật mã cứ về. Thôi Nhi Đế vấn đạo, không sai. Chớp phủ sở rất thẳng thắn thừa nhận, ngươi biết những vật kia đều giấu ở địa phương nào? Thôi Nhi Đế sắc mặt trở nên nghiêm trọng lên, mười sở nghiên cứu làm mẫu hoàng tại trong thế giới giả lập một cái trọng yếu căn cứ, không chỉ có không thu tất cả mật mã dược tệ đều tại nơi đó. Hiệu mạng các nàng cũng bị nhốt áp ở nơi đó. Chớp phổ sở trầm giọng nói, thân phận của người kia còn cần phải chờ tại thương thảo. Nhưng nếu như đối phương có thể phá hủy 16 sở nghiên cứu nghị cách cứu viện ra hiệu mạng các nàng đồng thời đoạt ra những cái kia mật mã dự tề, chúng ta mới có thể đối bọn hắn có cơ bản tín nhiệm. Cơ bản tín nhiệm. Thôi nhi đế nhẹ nhàng ôm một cái thở dài, ta sẽ cùng các nàng nói rõ, tin tưởng các nàng có thể lý giải. Nói xong, nàng lại nằm trở về trên ghế. Một cái người đàn ông da trắng đem một cái tương tự với chơi game lúc dùng nón trò chơi hảo cho nàng mang lên, tiếp đó ngồi trước máy vi tính liên tuyến sáu. Sau một lát thôi, Nhi Đế an tường mà nhắm mắt lại, dường như tiến nhập trong giấc ngủ say sáu. Gặp ủy, thuyền này còn có thể hay không lại sóc này một chút. Quách Tử Nguyên Thượng thổ hạ Tạ, trở thành nhuyễn chân tôn. Đội trưởng a, ngươi dứt khoát đem ta buộc thuyền này bên cạnh tính toán, chỉ cần không rất xuống đi là được, cũng miễn cho vừa đi vừa về phiến phước. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, lập tức phải đến London. Ngươi vui chộp a còn có cơ hội nhìn thấy trước đệ nhị thế chiến London. Văn Vũ Tu cười nói, ngươi đừng xem nhẹ người, ta thế nhưng là tới qua Anh quốc, có thể so sánh cái dạng này đẹp mắt nhiều. Khuyết Tử Nguyên mặc dù hết sức nghĩ ướn ngực có thể gần nhất toàn thân mềm luôn, cái này bộ ngực nhỏ đỉnh nửa ngày vẫn là không có nhô lên tới. Thôi đi, lại rất cũng không liệu, run cái gì nhiệt tình. Bên cạnh Mặc Lâu không chút lưu tình đả kích, tất cả mọi người nở nụ cười. Bên cạnh Dâu quay nón mỉm cười nhìn đám người nói giỡn, cũng không nói xen vào, nhưng hắn càng nhiều thời điểm là nhìn về phía ai cập phương hướng 18. Ngay tại lúc bọn họ tầng tiếp theo mấy cái trong khoang thuyền, ở mười mấy tên đại hán áo đen, ở trong đó trong một cái phòng, có một điện hình hổ gấu tại hổ gấu ngồi bên cạnh một cái hủ tròn dâu bạc phơ, sắc mặt đen láo giả và một cô gái đái đẻ, hai người đang xì xào bàn tán. Món địa tử thần vòng tay thật sự rơi vào âu khang nặc trong tay sao? Nữ tử vấn đạo: "Chúng ta phải đi người đi chậm một bước, vừa vặn gặp phải âu khang nặc vợ chồng đi ra, trừ bọn họ, không, có khả năng có những người khác." Hơn nữa, nước sông mi đột nhiên thiếu lạm, rõ ràng chính là phạ dạ ở Huyền Dụ ứng nghiệm duyên cớ. "Chỉ cần có thể nhận được tử thần vòng tay không chỉ có thể mở ra hạt tử vương bảo tàng, hơn nữa còn sẽ triệu hồi ra tử thần đại quân, linh hồn của ngươi cũng có thể hồi phục hoàn chỉnh. Mang theo đại tế ti có thể thông qua hải quan kiểm tra sao?" Nữ tử vừa lo tâm lo lắng mà hỏi thăm. Tiên Tâm, ta sợ dĩ không có ở vong linh chi đô tỉnh lại chủ nhân, chính là vì an toàn hơn thông qua hải quan. Lấy khảo cổ danh nghĩa, phía chính phủ không có vấn đề. Lão giả nói, nếu như là bị chính phủ phát hiện hoặc gặp phải vấn đề khác làm sao bây giờ? Chúng ta nhất thiết phải cân nhắc đến đủ loại có thể. Nữ tử kia vấn đạo, Tiên Tâm, Vương Phi, ta mang theo vài tên phụ tế, lúc cần thiết có thể chế tạo ra một chi vong linh đại quân, chỉ cần chủ nhân phục sinh, liền xem như toàn bộ châu Âu quân đội xuất động cũng không quan hệ gì. Lão giả đã tính trước địa đạo. Tàu thủy coi hơi phát ra một tiếng trầm muộn vang lên, tại một mảnh rêu hò bên trong trầm trầm cập bờ. Đến rồi. Trung quy là đến rồi. Quách tử nguyên quả thực là lệ rơi lời mặt, thật không thể từ phía trên nhảy đi xuống. du chứ điểm nhi, chỉ ngươi bây giờ trạng thái này, thật muốn té xuống, thế nhưng là có đủ loại có thể ở. Mặc lâu cười hì hì nói. Một đoàn người theo dòng người chậm rãi đạp vào luân London bến tàu, trong lòng đều thở dài một hơi, văn vũ tu nhìn chung quanh một chút, mang theo đám người ra bến cảng, đều bốn chiếc xe taxi, nói cho tài xế địa chỉ, hướng về Âu Khang Nạc Chô ở Phi đi 6. Ngay tại các nàng rời đi không lâu mười mấy tên đại hán áo đen vây quanh một lão giả cùng một cái tuổi trẻ nữ tử từ, từ bến cảng bên trong đi ra tới, làm người khác chú ý là ở phía sau bọn hắn còn có vài tên đại hán dơ lên một cái có chút trọng xâm hòm gỗ, liền tại bọn hắn đi tới đi ngang qua thời điểm một chiếc xe con cùng hai chiếc xe tải lại tới, chậm rãi ở tại bọn hắn trước người dừng lại. lão giả sau khi mở ra cửa xe, khách khí thỉnh nữ tử lên xe trước, sau đó mới đóng cửa xe, sau đó mới mở ra trước mặt cửa xe, ngồi ở tài xế bên cạnh. lúc này ở phía sau bọn họ, những đại hán kia cũng nhanh chóng đem cái kia hòm gỗ đặt lên trong đó một chiếc xe tải, sau đó những người khác cũng nhao nhao lên xe. Đội xe lúc này mới chậm chậm hướng cùng Văn Vũ Tu bọn người đi hướng phương hướng ngược nhau phi đi. Ước chừng hơn 20 phút sau, Văn Vũ Tu bọn người ở tại một ngôi nhà phía trước xuống xe, tại giao xong tiền xe sau đó, xe taxi lái đi, Văn Vũ Tu ra giấu một cái, mai trên tuyết phía trước gõ cửa 18. Không có người quản môn. Tiếp tục gõ 6. Vẫn không có người nào quản môn. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa có trở lại? Tiếu Sở Nam nghi ngờ nói, có thể hay không đã bị những tên kia đánh thủ Quách tử nguyên vấn đạo? Cũng khó nói 18, vào xem liền biết. Văn Vũ Tu tiến lên, đưa tay gián tại môn thượng lòng bàn tay hơi hơi xoay chuyển, cửa phòng vậy mà nhẹ nhàng mở ra, nàng nhìn quanh hai bên, hướng đám người làm một cái chú ý phòng bị thủ thế, nhanh chóng mở cửa vào phòng, tiếp đó lại đem môn nhanh chóng đóng lại. trong phòng rất sạch sẽ, không có đánh đấu thắng vết tích, sàn nhà cùng gia cụ thượng đô không có cho bụi, chứng minh trong này không phải trường kỳ không có người ở, hơn nữa sáu, văn vũ tu còn ngửi được hơi mùi rượu, có ý tứ. mặc dù văn vũ tu chưa từng tu luyện thần chiếu quyết, nhưng thực lực của bản thân đang tiến hành một chút phán đoán thời điểm cũng là không có vấn đề mười cái này phong lý hữu người, nhưng không biết là nguyên nhân gì giấu đi, kẻ trộm ngược lại là có mấy phần có thể kỳ quái người này đều đi nơi nào nàng tự nhủ ánh mắt du động cơ thể lại chậm rãi hướng cửa sổ lê động hoa lạc, một thanh âm vang lên một thân ảnh từ màn cửa đằng sau hướng văn vũ tu nhào tới một cái tay siết hướng cổ của nàng văn vũ tu bước chân xê dịch thân hình quỷ dị lói lên liền đến bóng người kia sau lưng đưa tay đem hắn cánh tay trái vặn chắp sau lưng rồi nát thản hay dùng loại phương thức này tới hoan nên lão bằng hữu sao chính mình xông vào chủ nhà bên trong lão bằng hữu thật sự chính là không thường thấy nam nhân kia lẩm bẩm đem đầu liệu mạng quay tới a ngươi là sáu van Thần bí người phương Đông, ta biết ngươi, ta cũng nhận biết ngươi. Văn Vũ Tu buông lỏng ra cánh tay của hắn, các ngươi người anh đều quen thuộc trong nhà như thế chiêu đái khách nhân sao? Khí lực thật là lớn. Jonathan một bên đứng lên, một bên hoạt động cánh tay, tiếp đó giải thích: chúng ta người anh đương nhiên không biết dùng loại phương thức này chiêu đái khách nhân, mà vấn đề là sáu, đây không phải nhà của ta, ngươi nên không phải gây phiền bái gì a. Văn Vũ Tu hoài nghi vấn đạo, ngươi biết con người của ta là một cái bạ sĩ phỉ sở tạ, vừa rồi, vừa rồi ta tưởng rằng có kẻ gian tiến bảo, cho nên qua tránh đi. Jonathan mà nói rõ ràng có chút không thật, nhưng Văn Vũ Tu cũng không hề để ý ánh mắt của nàng trong phòng quét một vòng, vấn đạo, nghe nói Âu Khang Nặc cùng Y phụ kết hôn. Đương nhiên, ta đã thăng cấp làm cứu cứu, á lực kẻ xì đẹp vô cùng, hiện tại cũng có thể trợ giúp phụ mâu hắn khảo cổ. Jonathan nói. Úc, ta nghe nói Âu Khang Nặc bọn hắn đã trở về, như thế nào không ở nhà? Văn Vũ Tu vấn đạo. Úc, đúng vậy, bọn hắn đã trở về. Bất quá, các ngươi tới phù hợp, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn buổi tối hôm nay liền có thể đến, đến rồi. Jonathan nói, buổi tối hôm nay. Bọn hắn không phải đã sớm rời đi ai cập sao? Văn Vũ tu vấn đạo: "Ngươi biết, kế hoạch sự tình cuối cùng không có biến hóa tới cũng nhanh, thế sự khó liệu đi." Jonathan thản nhún nhún vai. Đang tại đây là, một cái thanh âm hùng hậu ở ngoài cửa vang lên, "Ta có thể hỏi thăm một chút, vì cái gì cửa nhà nha có nhiều người như vậy sao?" 557 tiết 560, cứu vớt ni áo nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 2, tại mâu thể chỗ phái đặc công phía trước tìm được ni áo. Nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 3, tiến vào dê sở nghiên cứu, cứu vớt nhân loại quân kháng chiến bị bắt làm tù binh máy tính hacker, đoạt ra bị thu lấy dấu hiệu dự tế. Tại thôi Nhi đến nói ra quân kháng chiến yêu cầu sau đó, ác ma hệ thống lập tức bắn ra hai cái không tràn. Mặc dù phía trên chưa từng xuất hiện thất bại trừng phạt, nhưng đoán chừng sẽ không nhẹ nhõm. E rằng nhiệm vụ nếu quả như thật thất bại, các nàng sống sót cơ hội cũng không lớn. Cô nói cái kia nhi áo thế nhưng là xạ vị ổ, là đánh không chết, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh. Thân ngược lan thông qua tâm linh xìa xích truyền lại tin tức, nói thì nói như thế, có trời mới biết trước mắt kịch bản cùng thực tế kịch bản so sánh có hay không biến hóa, vạn nhất không đồng dạng, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Nhiệm vụ là cưỡng chế tính chất. Không tiếp cũng phải tiếp, nhưng Thôi Nhi Đế không biết. Tiếu Vũ Hinh ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi, vấn đạo, ngươi có thể đủ cung cấp cái gì trợ giúp? Thôi Nhi Đế ngừng lại một chút đạo, căn cứ chúng ta biết, Áo là một cái ưu tú máy tính hacker, hắn đồng dạng đối với cái này thế giới giả tưởng sinh ra hoài nghi. Hơn nữa tính toán cùng quân phản kháng một vị người lãnh đạo chớ phổ sơ liên hệ. Hai ngày trước ta đã từng tiếp xúc qua hắn, hướng hắn nói ra cảnh cáo, nhưng rõ ràng hắn cũng không có hấp thụ giáo huấn. Nếu như chúng ta tin tức không có sai, đặc công sẽ tại sau khi trời sáng đi hắn công việc công ty bắt giữ hắn, bởi vì ta đã không tiện lộ diện, cho nên chuyện này cần làm phiền các ngươi để hoàn thành. Ta có thể cung cấp gian kia công ty bản vẽ mặt phẳng cùng trung quanh địa đồ, cùng với phương tiện giao thông. Dấu hiệu dược tề lại là cái gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Kỳ thực chính là một đoạn có tác dụng đặc biệt dấu hiệu. Thôi Tony đến nói, các người đã biết, tại thế giới internet bên trong, chúng ta mỗi người, bao quát những cái kia đặc công, cũng là một tổ đặc thù dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, vô luận là những cái kia đặc công vẫn là chúng ta nhân loại, đều có một bộ thật thật cơ thể. Đối với đặc công tới nói, bọn hắn mặc dù có thể ra vào thế giới giả tưởng, mà nhân loại rời đi thế giới giả tưởng chỉ có hai cái biện pháp. Một là tử vong, Nhưng nhân loại nếu như tại thế giới giả tưởng tử vong, vậy hắn bản thân cũng sẽ đồng dạng tử vong, biện pháp thứ hai chính là sử dụng một đoạn đặc thù dấu hiệu cưỡng chế ra khỏi, khiến cho ý thức xoay người lại thể. Từ mặt thức tỉnh. Đây chính là dấu hiệu chất thuốc tác dụng, nhưng loại này dấu hiệu dược tệ nhất thiết phải mượn mô phòng thế giới mới có thể chế tạo ra, bởi vì chúng ta không cách nào từ trong hiện thực đem mấy thứ đưa vào thế giới giả tưởng. Không cách nào. Cái kia trên tay vòng tay chứa đồ, sinh vật triệu hồi đều tính là cái gì? Còn có thân thể của mình, có phải hay không tại sinh vật phát điện trong trạng? Tiêu Vũ Hinh phát giác đầu mình có chút không đủ dụng. Thôi Nhi Đế, có dê bản vẽ mặt phải sao? Ngũ Tử Nghi phát hiện Tiếu Vũ Hinh đang tại thất thần, vội vàng ở bên cạnh Vân Đạo. Thôi Nhi Đế lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, có lỗi với dê ngoại vi địa đồ ta có thể cung cấp, nhưng bên trong bản vẽ chúng ta hy sinh không thiếu đồng chí cũng không có nhận được. Vậy có thể hay không an bài rút lui con đường, ít nhất cũng có thể giúp chúng ta chuẩn bị một chút tốc độ tương đối tốt của xe. Tiếu Vũ Hinh Vân Đạo, có thể, dê sở nghiên cứu hành động ta cũng có thể tham dự. Thôi Nhi nói, nàng lấy ra một trương đĩa CD, bên trong là liệu dót địa đồ cùng nhí áo công tác cái kia công ty phần mềm bình diện địa đồ. Cái kia phụ cận con đường ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn, như thế nào rút lui liền từ ngươi tới hiệp trợ. Tiêu Vũ huynh đương nhiên hy vọng có một dẫn đường ở bên người, cái này muốn so nàng người mù sở voi tốt hơn nhiều. Sau đó nàng liền đem tấm kia đĩa si đi bên trong tư liệu dẫn vào ác ma huy trường. Vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp tiến vào ni áo nhà hoặc trên đường ngăn lại hắn? Ngũ Tử như vấn đạo, có lẽ là lo lắng gây nên ni áo hiểu lầm, chỉ có khi hắn biết mình quả thật bị đặc công cùng cảnh xem xét theo dõi, mới có thể tự tâm tháp địa gia nhập vào quân phần kháng. Tiêu Vũ hiểu được, có thể sớm đem ni áo khống chế trong tay đương nhiên là tốt nhất nhưng lại là nhiệm vụ an bài như vậy, vậy tất nhiên có đạo lý riêng, cho nên bây giờ chỉ có thể là suy nghĩ như thế nào lợi dụng tình huống trước mắt. Bình thường nói đến, tại áp dụng bắt thời điểm, dưới lầu cùng đường đi chắc chắn cũng là hiện đầy cảnh xem xét, muốn ở thời điểm này đảo tẩu cũng không quá dễ dàng. Ngũ Tử Nhu nói, "Trên lầu đâu?" Tiếu Vũ Hinh điều ra công ty phần mềm bản vẽ mặt phẳng nội bộ công ty có thông hướng lầu chót thông đạo, mái nhà 18. Nếu như mở ra máy bay trực thăng rời đi, có thể hay không rất phong cách. Còn có một chút, tại vừa mới bắt đầu thời điểm đặc công điều phối sẽ không rất nhiều, số đông là cảnh xem xét. Nếu như tại xa hơn một chút một chút khu vực thêm ra hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, dây dưa số lớn cảnh lực. Đối với các ngươi thoát đi cũng lớn có chỗ tốt. Ngũ Tử Nghi đề nghị, ta xem dạng này. Tiêu Vũ Hinh một chút suy nghĩ rồi nói ra, nghị cách cứu viện ni Áo hành động từ ta, thân Nhược Lan cùng Mẫn Khánh núi phụ trách, Ngưu Ca, ngươi phụ trách hấp dẫn cảnh lực, nhưng nhất định muốn chú ý an bài toàn bộ sau đó hội hợp. Không có vấn đề. Ngũ Tử Nghi lên tiếng, chậm nhớ tới một việc, đội trưởng, liên quan tới ngày mai hành động chi tiết tốt nhất đừng ở những người khác trước mặt công bố. Vì cái gì? Tiếu Vũ Hinh nhất thời không có phản ứng kịp. Kể từ những tên kia lúc trước trong chiến đấu lấy được vũ khí sau đó cũng có chút trạng thái không rời, ta lo lắng bọn hắn sẽ làm ra ý đồ xấu gì đi ra. Ngũ Tử Nghiu lo lắng nói: Tôn hầu tử lại có thể nhảy, còn có thể tung ra phật như lai lòng bàn tay sao? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt: Nàng không phải là cái gì đạo sư, càng không phải là bà mẫu. Những cái kia người mới ở trong nếu là có nguyện ý tới gần nàng, đưa tay cứu trợ một chút cũng không có cái gì. Nhưng nếu như tâm tư không thuần, dù là lại có cái gì thiên phú hoặc điều kiện, nàng cũng sẽ không đi tới. Mặc kệ tự sinh tự diệt tốt, nàng không bỏ đá xuống giếng đã là người phúc hậu. Lúc này, tại ngoài ra một cái trong cửa phòng, cái kia hơn 30 tên thanh niên nam nữ đang tại mở nhỏ một lát, thảo luận chính là từ từ hành động vấn đề. Chúng ta hà tất đi theo đám bọn hắn hành động chung. Bây giờ chúng ta có vũ khí, hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, căn bản không cần nghe các nàng." Một thanh niên kêu gào đạo, "Lâm Tường, ngươi nói chuyện không thể nhỏ điểm âm thanh." Bên cạnh một cái nữ thanh niên nhẹ giọng quát một tiếng, cái kia gọi Lâm Tường thanh niên nhìn nàng một cái, môi khẽ nhúc nhích mấy lần, cũng không cái lại, mà là cúi đầu xuống. "Chúng ta như thế nào nghĩ cách cứu viện Mi Áo? Như thế nào tiến công dê sợ nghiên cứu?" Sợ là chúng ta này một ít năng lực căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Cái kia phía trước đã từng hướng tiếu vũ hình muốn vũ khí thanh niên đưa ra mấy cái vấn đề, trong phòng ngồi đầy người lại không có một người có thể trả lời, mà người thanh niên kia tựa hồ cũng không có nhất định muốn đám người trả lời ý tứ, mà là tiếp tục nói, các ngươi cho là mình nghĩ đến thật chu toàn, lại không có nghĩ đến một cái căn bản vấn đề. Nếu như các ngươi liền làm pháo hôi cũng không có tư cách, muốn sống đâu chỉ là người xi nói ngọng. Còn lại xông, ngươi nguyện ý làm pháo hôi không có người ngăn ngươi, có thể ngươi đừng kéo lấy mọi người cùng nhau chịu chết. Lâm Tường âm dương vay khí đạo, ngươi có phải hay không vừa ý cái kia gọi nứt hoàng? nói cho ngươi, các ngươi cách biệt quá xa, căn bản không hí kịch, có tinh thần kia đầu không nếu muốn chút hữu dụng. ngươi nói bậy. còn lại xông tức giận đến hơi kém cầm bên cạnh thương ốm hỏa, đập nát hắn miệng túi. đúng vậy a, lâm tưởng, chính ngươi bẩn thỉu, liền đem người khác cũng nghĩ phải một dạng dơ bẩn. một cô gái khác rõ ràng đối với cái kia lâm tưởng cũng không đầy ý tốt, ta dơ bẩn. hừ, ngược lại ta ngày mai là muốn yên tuyệt đối sẽ không cho nữ nhân kia làm bia đỡ đạn. lâm tưởng cười lạnh, chuyển hướng những người khác, các minh đệ, chính chúng ta vận mệnh phải dựa vào chính chúng ta nắm giữ, dựa vào cái gì nghe nàng? chỉ cần chúng ta kiên trì qua trận đầu này nhiệm vụ liền sẽ thu được so cảm giác tình chiến sĩ còn mạnh hơn năng lực rốt cuộc không cần sợ bất luận kẻ nào tại hắn kêu gọi thật đúng là có không ít người đều bị thuyết phục mấy cái kia người già đầu tiên tỏ thái độ không muốn chạy ngược chạy xuôi nữa cái này khiến lâm tường có chút cổ vũ bất quá mấy cái này lão nhân ra trạng thái hiển nhiên là không thể giúp cho ích lợi gì hắn đưa ánh mắt về phía chu lập nhân hy vọng có thể nhận được trợ giúp của hắn bởi vì chu lập nhân mấy người bọn hắn rõ ràng là thuộc về giá trị vũ lực khá cao loại kia có những người này gia nhập liên minh hắn cảm thấy có thể cùng tiêu vũ huynh đội người tới cái ngang vai ngang vẽ ngang vai ngang ghế, Chu Lập Nhân cười lạnh, liền để hắn chạy trước 800 dặm, cũng không cái kia sức mạnh. Nói đến làm bia đỡ đạn, Chu Lập Nhân ngược lại là rất thản nhiên, chỉ cần biểu hiện ra giá trị của mình, liền xem như pháo hôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ghen sắt còn cần tự thân cứng rắn, loạn xạ thế nào hù một trận, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút một chút tồn tại cảm rất kém cỏi nhân. hơi động chút đầu gõc liền biết ra hỏa này thả tất cả đều là không tháo, không có nửa điểm nội hàm. Chu thúc, vì cái gì không đáp ứng hắn? Chờ chờ lại ra phòng sau đó, vũ kiến bân mười cũng chính là cái kia bị Tiếu Vũ huynh bọn người dạy dỗ thanh niên không hiểu vấn đạo. Chu Lập Nhân thật sâu nhìn hắn một cái, xây bân, có chút thủ đã quên cũng liền đã quên, tạm thời cho là tuổi trẻ khinh cuồng lúc trả ra đại giới. Giống Lâm Tường loại kia tiểu nhân, có thể thành sự mới gọi kỳ quái, bọn hắn căn bản vốn không tại một đầu trên hàng bắt đầu, bất quá là một cái tôm tép nhại nhép thôi, ngươi cũng không nên đem tài sản tính mệnh cùng loại người này buộc chung một chỗ." "Chu thúc, ta cũng biết, nhưng ta chính là chỗ này cô khí khó bình." "Vũ Kiến Bân khí đạo. Khó bình cũng muốn bình." Chu Lập Nhân sủ mặt, "Ngươi đã quên mẹ ngươi đoạn mất hai trần trên giường chờ ngươi trở về, đừng quên cha ngươi dặn dò. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta lão kia tẩu tử thê lương sống qua ngày?" Nếu như không có ngươi, mẹ ngươi có thể hay không sống sót vẫn là một chuyện." Vũ Kiến băn túi đầu, "Ta biết sai rồi, Chu thúc. Biết liền tốt, ngày mai hành động thời điểm muốn theo sát những cái kia đội viên cũ." Chu Lập Nhân lại dặn dò vài câu lúc này mới nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm tiếu Vũ huynh bọn người đứng lên chuẩn bị bữa ăn sáng thời điểm, chờ ánh nắng chiều đỏ vội vàng báo lại, có một gọi Lâm Tưởng Nhân dẫn hơn 20 người người mới rời đi ẩn thân địa điểm, còn lái đi một chiếc xe buýt. "Ngu Xuân, chúng ta hành động." Tiểu Vũ huynh căn bản không để ý, tiếp tục theo kế hoạch hành động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 Tiết năm 558, Cố Nhân Tương tiến tại cửa ra vào lối thoát xuất hiện ba cái người Âu châu. Một đôi vợ chồng trẻ cùng một cái tám, chín tuổi năm hải, cái sau đang tỏ mỏ mà nhìn trước mắt những người Đông phương này. Y Di phụ. Hạ hân chịu nhảy lý Hàn Thế sau lưng nhảy ra ngoài, các ngươi sẽ không ngay cả chúng ta đều quên a. Âu Khang nặc lông mày nhướng lên, hiện nhiên đã nhận ra đối phương, Y Di phụ biểu hiện càng thêm trực tiếp một chút, tiến lên ôm lấy nàng, "Úc, thần kỳ phương Đông nữ hải, lần nữa nhìn thấy các ngươi thật khiến cho người ta cao hứng. Ta cũng là, đây là các ngươi tiểu hải a. Vậy mà lớn như vậy." Hạ Hân Chửu có chút không quá quen thuộc đối phương nhiệt huyết, vội vàng từ trong ngực nàng tránh ra, chạy tới kéo tay của cậu bé. Ngươi tên là gì? Á lực kệ sĩ Nam Hải màu nâu đôi mắt rất tinh khiết nhìn xem nàng. Ngươi tên là gì? Người kêu ta mai mai tỷ tỷ a, chúng ta cũng là sương phụ thân, mẫu thân hảo bằng hữu. Hạ Hân Chửu nói. Âu Khang Nặc bây giờ mới tìm được cơ hội nói chuyện, tiến lên phía trước nói, chư vị mời đi vào rồi nói sau bất quá, xem ra đã có người so với chúng ta đi vào trước. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, cửa phòng mở ra, Dối Nạ Thản cùng Văn Vũ Tu đi ra, một đoàn người một lần nữa gặp qua, đi tới trong phòng. Thật yêu muội phu thật cao hứng nhìn thấy các ngươi bình an trở về. Jonathan mười phần nhiệt tình nói. đúng vậy, mỗi lần trở về gặp đến ngươi, lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy tinh thần khẩn trương. Âu Khang nặc bất đắc dĩ nói. ha ha, ngươi nhất định là đem vui vẻ, cùng khẩn trương. hai cái từ lộn lan lộn, bất quá ta là hiểu. Jonathan cười ha hà nói. Dâu quai nón, trận gió nào lại đem ngươi thổi tới. Âu Khang nặc có mấy phần khẩn trương vấn đạo. Dâu quai nón rất là khiêm cung hành lễ một cái, ta là tới thỉnh thủ hộ giả trợ giúp tới. ngươi nhất định là sai lầm, ta không phải là cái gì thủ hộ giả. hơn nữa Âu Khang nặc nhìn bất tỉnh thế tử chúng ta đã quyết định về hưu về hưu dâu quay non gấp nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết Âu Khang Nặc ngươi e rằng thật đúng là không cách nào về hưu vì cái gì Âu Khang Nặc lông mày một đầu trầm giọng vấn đạo các ngươi vừa mới lấy được Tử Thần Vòng Tay a Văn Vũ Tu vấn đạo đúng vậy bất quá đây là chúng ta một lần cuối cùng mạo hiểm hành trình Âu Khang Nặc ngư khí khẳng định nói tựa hồ đã hạ quyết tâm Tử Thần Vòng Tay cùng Hạt Tử Vương quan hệ các ngươi không phải không biết ta Văn Vũ Tu đột nhiên hỏi Yifu con mắt đung nhiên sáng lên, vội vàng nói tiếp, ta chỉ biết con này tử thần vòng tay dường như là hạt tử vương lưu lại di vật, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì đặc biệt chỗ sao? Đương nhiên đặc biệt. Văn Vũ Tu cố ý liếc mắt nhìn Âu Khang Nặc, cái này quá rõ ràng động tác lập tức bị hắn phát giác Âu Khang Nặc có chút buồn bực đạo, ngươi nói đi, không phải vậy nàng có rất nhiều thiên sẽ ngủ không được chân. Thuận ta. Văn Vũ Tu gật gật đầu, con này tử thần vòng tay bên trên có hạt tử vương tin tức, đeo nó lên liền sẽ có được hạt tử vương địa chỉ, không chỉ có thể nhường hạt tử vương phục sinh, hơn nữa còn có thể triệu hoán tử thần binh sĩ, cái này sẽ là một hồi bao phủ thế giới hạo kiếp. Trầm mặc một hồi Âu Khang Nặc trầm giọng nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Không, có quan hệ. Văn Vũ Tu nói, có thể ngươi cảm thấy những quái vật kia muốn vượt qua hình lần eo biển không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà nếu như ngươi biết ý chớ ngừng lại bị người từ vong linh chi đô đào lên, hơn nữa ngay tại London, không biết ngươi có phải hay không còn chấn định như vậy. Hắn vì sao lại tới London? Âu Khang Nặc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, y phụ cùng Dụ Nạt Thản hiện ra sắc mặt đã có mấy phần kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn nhất thiết phải tại London cử hành nghi thức phục sinh, đến nỗi các ngươi bọn hắn cần tự thần vòng tay lấy khống chế hạt tử vương cùng dưới tay hắn tử thần binh sĩ một cái khác chính là hắn lần này vẫn như cũ cần tế phẩm mà y Đi phụ rõ ràng chính là của hắn chọn lựa đầu tiên Âu Khang nặc sắc mặt hết sức khó coi thế giới hủy diệt không có quan hệ gì với hắn thậm chí kia cái gì tử thần vòng tay cũng có thể không cần nhưng hắn quyết không có thể nào đem ái thê đưa cho cái kia sắp mục nát xác cướp làm tế phẩm tốt ta chúng ta trước giải quyết này cái y chớ ngừng lại nghiên cứu lại cái kia hạt tử vương sự tình Âu Khang nặc bất đắc dĩ lưu thiện hắn nhìn thấy y phụ thần sắc trên mặt rõ ràng lúc này lại tiến hành cái gì thuyết phục đã vô dụng đối với thê tử hắn là hết sức hiểu rõ bây giờ liền xem như 10 đầu nhưu chỉ sợ cũng không kéo trở về nàng ngay tại dưới lầu mọi người nói chuyện thời điểm tại trên lầu 2 á lực kệ xì sì lặng lẽ đi vào cha mẹ dân phòng hắn đã sớm đối với cha mẹ dương hành lý cảm thấy hứng thú chỉ là dọc theo đường đi không có rảnh dội Âu Khang nặc cùng Y Li phụ đều thấy rất căng hắn mở ra cái dương kia từ bên trong lấy ra một cái thuần kim tinh chất mười phần tuyệt đẹp vòng tay rất muối sáng đồ cổ á lực kệ xì sì lầm bầm một câu dội ra tiểu cánh tay nhỏ ướt lượn rồi một lần quá gầy tiếp qua mấy năm sáu thượng đế a ta không phải là cố ý ngay tại hắn cầm vòng tay ướt lượn thời điểm Cái tay kia vòng tay lại đột nhiên phát ra một cô mánh liệt ba động tùy theo kim quang cùng nhau. Vậy mà cô ở á lực kẹt xỉ trên cánh tay trong chốc lát, á lực kẹt xỉ chỉ cảm thấy trước mắt có từng bức họa thoáng qua, cuối cùng dừng lại ở một tòa cổ xưa ai cập trong thần miếu. Một cái bóng đen to lớn tại trong thần miếu thức tỉnh phát ra ủ ủ tiếng cười. Đang ở dưới lầu nói chuyện mọi người cũng không có chú ý tới một đứa bé cử động. Đột nhiên ngồi ở cửa chỗ Á Mân đỗng dưng đứng lên, nhìn về phía lầu 2, phía trên có sóng ma lực động, tựa hồ có người xúc động mà pháp dị vật phẩm. Cơ hồ cùng lúc đó. Một cái trong suốt khung trắng xuất hiện ở chúng thần tuyển giả trước mặt, phát động ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ 1, tất cả tại chỗ thần tuyển giả nhất thiết phải tại trong vòng 40 ngày hộ tống vòng tay người nắm giữ tiến vào hỏa xi si dịch thần điện, đồng thời tiêu diệt hạt tử vương, bằng không, vòng tay người nắm giữ tử vong, nhiệm vụ thất bại, tiêu diệt dòng ngó tử thần vòng tay hắc ám giáo hội ý chớ ngừng lại cực kỳ thù hạ, bằng không nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ yêu cầu, tất cả thần tuyển giả không thể rời đi nhân vật trong kịch bản Âu khắc nặng, Ilya Phu, Jonathan, á lực kệ xi 500m bên ngoài, bằng không nhiệm vụ thất bại. Thành công ban thưởng, không biết, thất bại trừng phạt, tàn sát tập thể. Á Mân lời còn chưa dứt, trên lầu đã truyền đến á lực Kẻ sì si thanh âm hoảng sợ, y đi phù biến sắc, á lực Kẻ sì. Si. Âu Khang Nặc đã vọt người mặt lên hướng lầu 2 vọt lên đi. "Mạc Lâu, Thụy Ca, Đế Thi, các bạn, các ngươi phòng thủ lầu 1, chú ý cửa sau, những người khác theo ta lên tới." Văn Vũ Tu nói xong, đợi y đi phù cũng xông lên lầu 2, đã thấy Âu Khang Nặc tay thuận bội vàng chân loạn đem một cái màu vàng vòng tay từ á lực Kẻ sì si trên cánh tay hướng xuống tốn, làm thế nào cũng tốn không tới. "Không muốn cứng rắn chuẩn." Nói lên ma pháp đạo cụ, Á Mân rõ ràng có quyền lên tiếng nhất nàng ngăn trở Âu Khang Nặc động tác thô lỗ. Cẩn thận nhìn một chút cái kia tử thần vòng tay lắc lắc đầu nói, cái này ma pháp đạo cụ đã cùng Á Lực Kệ Sĩ đã đạt thành tạm thời khế ước quan hệ, nhất thiết phải tại trong thời gian chỉ định đến Hạt Tử Vương hồi phục thần điện, bằng không hẳn phải chết. Ai biết cái kia đáng chết thần điện ở nơi nào? Âu Khang nặc vội la lên. Á Lực Kệ Sĩ biết. Á Mân tối đầu nhìn về phía Nam Hải, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy một bức bản đồ. Nam Hải gật gật đầu, đúng vậy, tấm đồ kia một bức cuối cùng là thông hướng một tòa to lớn thần điện. Ngươi có thể mang bọn ta đi không? Tiểu Sở Nam vấn đạo. Có thể. Nam Hải do dự liếc mắt nhìn phụ mẫu, rũ cảm đáp. Á Lực kẻ Si, Âu Khang nặng hết sức một bực, hắn vốn chỉ muốn cầm tới Tử Thần vòng tay sau đó liền khuyên thê Tử cũng không tiếp tục muốn tiến hành cái gì thám hiểm, lại không nghĩ rằng cả nhà tựa hồ cũng cùng sát gớp leo lên giao tình, liền nhi tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Lão công, Á Lực kẻ Si không có lựa chọn. Y dù phù mặc dù tâm nguyện được đền bù, nhưng trong lòng cũng không tốt đẹp gì, bởi vì đây là nhi tử thời khắc thụ lấy tử vong uy hiếp lấy được cơ hội, nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện từ bỏ. "Tốt a, ta ngày mai sẽ mua vé tàu mau chóng khởi hành." Âu Khang nặng thở dài. "Thế Tử nói rất đúng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cái nào." Jonathan, trong nhà chỉ có thể ủy thác ngươi chăm sóc." Hắn nhìn về phía mình đại cứu ca. "Không được, lần này á lực kẻ sĩ gặp nguy hiểm, ta sao có thể để ở nhà?" Jonathan lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. "Hoa rực rỡ." Một mảnh thủy tinh vỡ nát âm thanh lên, dưới lầu một hồi đại loạn trong lòng mọi người run lên, Diễn phần mình lấy ra vũ khí hướng dưới lầu phóng đi. Tại lầu một trong đại sảnh, bốn người cao mã đại hán tử trật vật nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem Mạc Lâu bọn người xuống trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Những người này không giống như là ý chớ ngừng lại thủ hạ "Á ha ha, kỳ quái" nói. Âu Khang Nặc cũng có chút kỳ quái, những người này rõ ràng cũng là người da trắng, hơn nữa bọn hắn nhìn qua càng giống là đầu đường lưu manh. Bỗng nhiên hắn phát hiện Đại Cứu Ca thần sắc có chút ngại ngủng, trong lòng lập tức hiểu rõ, liền mở miệng hỏi, "Jonathan, ngươi không có cái gì muốn giải thích sao?" "Ta tại sao có thể có cần giải thích?" Ách, ta tâm tình có chút kích động, về phía sau tìm chén rượu. Jonathan lập tức có càng đi, khẳng định cùng hắn có liên quan. Đối với cái này vị đại cứu ca thói quen, Âu Khang Nặc đã sớm quen thuộc hắn đi tới một cái nằm dưới đất lưu manh cùng, "Các ngươi là người nào? Tại sao muốn xông vào nhà ta?" Doạt thản thiếu nợ tiền của chúng ta, chúng ta đã chán hắn đã mấy ngày, hôm nay mới ngẫu nhiên phát hiện hắn ẩn thân ở đây. Lưu Minh run như cầy sấy đáp, căn phòng này bên trong nữ nhân quá cứng hãn, mấy người bọn hắn cơ hồ không có mảy may dừng lại, liền đem chính mình bốn người đánh bể đầu chảy máu. Nghe thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh địa nghĩa ngươi tìm Doạt thản đòi tiền, cái này không sai. Có thể ngươi tìm hắn đòi tiền, lại đập nhà của chúng ta phòng ở, cái này đôi sổ sách nên sao tính toán? Âu Khang nặc lạnh lùng vấn đạo, hắn hắn trốn ở chỗ này, Tiểu Lưu Minh còn muốn giả biện, trở về đi, ở đây không có các ngươi sự tình gì. Ô Khang ngặc vừa trừng mắt, tên quân đồ đó lập tức không nói tiếng nào đỡ dậy mấy cái kia đồng bọn nhanh chóng rời đi. A bếp sau phương hướng bỗng nhiên truyền đến rồ nạt thản tiếng kêu thảm thiết. 559 tiết 559, hai cái nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 2, tại mâu thể chỗ phái đặc công phía trước tìm được ni áo. Nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 3, tiến vào LZ sở nghiên cứu, cứu vớt nhân loại quân kháng chiến bị bắt làm tù binh máy tính hacker, đoạt ra bị thu lấy dấu hiệu dự thể. Tại thôn ni đến nói ra quân kháng chiến yêu cầu sau đó, ác hệ thống lập tức bắn ra hai cái khung chat.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 560 tiết 561 vứt bỏ xâm lấn lớn oo trên mặt đất tiếng còi cảnh sát âm thanh dọc theo đường đi hướng máy bay trực thăng bay đi phương hướng điên cuồng đuổi theo nhưng Tiếu Vũ Hinh bay phương hướng rất lệnh cảnh xem xét nhóm đau răng bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách xác định máy bay trực thăng muốn bay đi nơi nào trên mặt đất giao thông loạn thành một đoàn cuối cùng thẳng thăng phi khi nên ngang rời đi ngay tại máy bay trực thăng đi xa thời điểm ba bóng người xuất hiện ở công ty phần mềm mái nhà nhìn qua đi xa máy bay lắc đầu làm cảnh sát xe đều bị vùng thoát khỏi sau đó đi áo mới giống như hư thoát một dạng ngồi tại vị trí trước lẩm bẩm nói ta bị ngươi hại chết sai rồi Nhi áo tiên sinh. Tiêu Vũ Hinh quay đầu, "Ta là ma ngươi hướng đi tân sinh. Ngươi cho rằng mình là giật hay ta là giật?" Nhi áo trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù bị cảnh xem xét trộm tới rất tồi tệ, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là biết bát hơn. "Ta là người, một cái sinh hoạt rất người sáng suốt loại." Tiêu Vũ Hinh bắt đầu hạ xuống, "Ngươi không phải thường xuyên cả đêm ngồi trước máy vi tính phát ra đủ loại nghi vấn sao? Hơn nữa, ngươi tựa hồ còn tại tìm một cái gọi là chớ phổ sơ nhân. Làm sao ngươi biết?" Nhi áo khẩn trương lên, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, "Ngươi và đêm hôm đó nữ nhân là cùng nhau. Không sai." Máy bay trực thăng nhẹ nhàng điên bá một chút dừng hẳn. Tiếu Vũ Hinh rút ra chìa khóa từ trong máy bay nhảy ra, chờ Nhi Áo cùng duyệt khánh sơn rãi nhảy ra sau đó, phất tay thu hồi máy bay trực thăng đi theo ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Thật thần kỳ ma pháp, ta đã không hối hận. Nhi Áo thì thảo nói. Lên xe. Một chiếc màu đen xe con chạy đến các nàng trước mặt, thân nhược Lan thỏ đầu ra gọi. Ba người lập tức tiến vào ô tô, sau một khắc, ô tô đã chạy đến cuối con đường, vượt qua một cái giao lộ biến mất ở cuộn cuộn trong dòng xe cộ. Tương ca, chúng ta trở về đi thôi, tiếp tục như vậy, coi như không bị cảnh xem xét bắt lấy, cũng sẽ chết đói. Một cái thanh niên trột dạ trốn ở trên xe hướng ra phía ngoài dò xét, mặc dù cái này số lượng nhiều ba xe tạm thời không có ai chú ý có thể vậy đến vừa đi vừa về trở về xe cảnh sát cùng chói hai còi cảnh sát để cho người ta run như cây sậy. "Trở về, ngươi rất muốn làm phá hồi sao?" Lâm Tường Âm chậm nói. Hắn rất muốn thu được chi đội ngũ này quyền lãnh đạo, cho nên mới cổ vũ những thứ này, người mới rời đi tại hắn nghĩ đến, một nữ nhân đều có thể trở thành một nhánh chiến đội người lãnh đạo, hắn Lâm Tường tại đại học thời đại thế nhưng là học sinh xuất sắc, làm sao lại không bằng một nữ nhân? Chỉ tiếc hắn cũng biết lấy năng lực bây giờ, căn bản không có khả năng đem những cái kia tư thâm thần tuyển giả lôi kéo tới, nhưng hắn không vội chỉ cần sống qua mấy trận ác ma nhiệm vụ tập luyện, thu được năng lực cường đại, những người kia sớm muộn sẽ nhìn về phía hắn. Chỉ là sự tình phát triển cùng kế hoạch tựa hồ có chút khác biệt, mặc dù đang hắn ác ma huy chương bên trong cũng có địa đồ, nhưng hắn vẫn không biết đi nơi nào, hắn cũng nghĩ đi sở nghiên cứu nghĩ cách cứu viện những cái kia quân kháng chiến thuộc hacker, nhưng ở sở nghiên cứu trước cửa, nhìn thấy cái kia so căn cứ quân sự còn muốn nghiêm mật thủ vệ sau đó, hắn là triệt để không có cách nào liền xem như cho hắn một chiếc chủ chiến xe tăng hắn cũng không có chắc chắn xông vào những tòa thành. Lũy một dạng kiến trúc. Đáng giận, nếu ác ma hệ thống ngay từ đầu liền cho ta năng lực, ta nhất định có thể thành công. Lâm Tường một trưởng vỗ tại trên cửa sổ xe, vừa vặn kinh động đến đi qua ngoài cửa sổ một người từng cái sao cảnh xem xét. Làm hai người ánh mắt mắt gặp lúc, cảnh sạch sẽ cảm giác đến Lâm Tường trong mắt kinh hoàng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, "Người, các người tất cả xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra mẹ ngươi." Lâm Tường bỗng nhiên sức đứng dậy cái khác gã sốt thần, nhắm ngay tên kia cảnh xem xét trong nháy mắt gương mặt hoảng sợ bóp cổ xuống cục cột cột, một mảnh mưa đạn đánh nát cửa sổ xe cũng đánh nát tên kia cảnh sát đầu đỏ trắng chất lỏng có một chút vậy mà toẹt tiến vào toa xe, nhanh lái xe. Lâm Tường cũng thiếu, thế nhưng là, còn có người chưa có trở về. Ngồi ở chỗ tài xế một cái thanh niên kinh hoàng nói, vừa rồi mấy cái lão nhân kia thực sự đỡ không nổi đói khát, nghĩ tiếp đi một chút lộng một chút ăn xong chưa có trở về, ta quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống. Lâm Tường giống to, nhanh lái xe. Những cái kia cảnh xem đã đuổi tới. Không sai, ở đây đang có không thiếu cảnh xem xét bốn phía kiểm tra, nghe được tiếng súng đa hướng bên này xuống lại, những cái kia xuống xe lão giả cũng nhao nhao trở về chạy. Chỉ là càng vội vàng càng phạm sai lầm, người tài xế kia liều mạng cho xe chạy, có thể động cơ lại một chút động tĩnh cũng có. "Nhanh lái xe." Lâm Tường gầm thét. "Ta cũng nghĩ nhanh nhưng này xe nát phát động không nổi." Tài xế một bên gào thét, một bên luồn cuống tay chân cho xe chạy. "Ta giúp ngươi đổi lấy thời gian." Lâm Tường bất đắc dĩ, vọt tới sau xe rống to, nhanh cầm lấy súng chiến đấu, tranh thủ thời gian. Nói xong, Hắn dùng báng súng đập ra phía sau xe cửa sổ bắt đầu sạc kích, một đầu mẩu đánh quét qua, xuống lên phía trước nhất hai tên cảnh xem xét đều thảm đổ tại trong vũng máu cái này khiến hắn điên cuồng hơn màu đánh A. Đánh A. Trên xe tiếng súng đại tác, hai tên từ phía sau đuổi theo tới lao giả cư nhiên bị người một nhà đánh chết, mấy cái khác lập tức không còn dám chạy, mà là hai tay ôm đầu ngồi sồm ở bên đường lúc này những cái kia cảnh xem xét cũng nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn hướng xe buýt đánh trả. Ngu xuẩn xa hơn một chút một cái trong siêu thị, ngũ tử châu sắc mặt dị thường khó coi tại hắn bên người chỉ có chớ ánh nắng chiều đỏ cùng trần kha, bọn hắn lúc trước hấp dẫn cảnh lực khiến cho không cách nào tại thị khu lập tức bố phòng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó đang tại hướng địa điểm hội hợp đi tới, lại tại nửa đường bên trên gặp phải trận này bắn nhau. Ngu ca, có cứu hay không bọn hắn? Chớ ánh nắng chiều đỏ có chút không đành lòng mà hỏi thăm. Loại người này giữ lại cũng là con sâu làm dầu nổi canh. Ngũ tử nhu lạnh lùng nói, nếu có người mới tại chỗ, hắn nói không chừng còn muốn đi cứu bọn họ một cái, nhưng những người này cùng chiến đội ly tâm, cứu được cũng không ý nghĩa bao lớn. Tất cả hắn dứt khoát không rảnh để ý, mang theo chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha xông vào một cái khác giao lộ, chuyện này hắn không có ý định nói cho Tiếu Vũ Hinh, hát Qua 6, luôn có có người đến quẫng. Sau 20 phút, Ngũ Tử Như ở một cái trong căn hộ gặp được Tiếu Vũ Hinh bọn người, đám người đang xem một cái TV tin tức màn hình TV bên trên, một chiếc bị liệt hỏa đốt thay đổi hình xe buýt rất là thê thảm mà tựa ở bên đường bên trên, mấy cổ thi thể hoặc té ở ngoài xe, hoặc một nửa ghé vào ngoài cửa sổ xe, một nửa trong xe, MC lấy ngữ khí tức giận vênh kích phần tử khủng bố tội ác hành vi. Tiểu Vũ Hinh nhìn chung quanh đám người một mắt, đột nhiên dương mắt nở nụ cười. Có lẽ chúng ta hẳn là thật sự chủ tính cùng một chỗ kinh khủng hành động. Tất cả mọi người là một mảnh ngạc nhiên. 9 9 6 12 9 6 12 21 9 Một mảnh vừa dày vừa nặng mây đen tại London bầu trời tuy kéo dài, phong thanh cay cay, trên đường ít có người đi đường đi lại. Âu Khang nặc bọn người nghe phía sau truyền đến rồ nạt thản tiếng thê ở, đang muốn đi qua, đã thấy cửa sau bị phanh, một tiếng phá tan, rồ nạt thản liền lăn một vòng xông vào đại sảnh, trong miệng kêu to, xà xa, xa một người da đen đại hán đột nhiên xuất hiện ở cửa sau trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hai tay bông dưng vung lên, trong cổ họng đống nhiên phát ra ách, một thanh âm vang lên, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, cơ thể ầm ầm ngã xuống, hai đầu gần một thước chiều dài rắn hổ, mang từ trong tay của hắn dụng xuống, ngẩng lên thân thể, cảnh giác nhìn xem đám người, trong miệng phát ra ti, ti, thanh âm, đáng chết, ta nên xử lý như thế nào hai thứ này, Âu Khang nạp cảm thấy đầu lớn như đầu, cái này vừa muốn lên đường làm sao lại gặp phải loại sự tình này thỉnh, phúc, phúc, hai cái đầu rắn đột nhiên nổ thành một đoàn huyết hủ, mềm nôn ngã xuống vẫn ngồi ở trên mặt đất phát run rốt, Jonathan quay đầu nhìn xem các mẹn, khen mũi, bắn rất hay. Jonathan có bao nhiêu người? Âu Khang nặc lớn tiếng quát hỏi. Ta, ta cũng không biết, ta chỉ thấy được xà. Jonathan cái này kịp phản ứng, hết sức nhanh chóng mà bỏ lên, đứng ở mọi người sau lưng. Đột nhiên, một cái bóng đen từ cửa sau bên ngoài ném đi đi vào không tốt, là lựu đạn. Nhanh nằm xuống. Âu Khang nặc dọa đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, hắn quát to một tiếng ôm nhi tử cùng lao bà liền nằm trên đất. Cái này thuần túy là vừa rơi xuống ý thức phản ứng, liền tại đây sao một cái trong không gian thu hẹp, muốn tránh nổ tung căn bản chính là vọng tưởng. Cả người hắn đều nằm ở vợ, chết trên thân, rõ ràng là muốn làm kiên thịt. Hắn muốn làm kiên thịt, người khác cũng không có cái này dã vọng, sẽ ở đó quả lưu đạn sắp rơi xuống đất thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, Đông nhiên nhấc chân vô lễ, quả lưu đạn kia phút chốc bị đá ra đại sảnh. anh. một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm từ phía sau thoát ra, đồng thời vang lên khẽ đếm tiếng kêu thẳng thiết. Xem ra người tới còn không ít ta. Văn Vũ tu bọn người lấy ra vũ khí, lúc này bếp sau đã một mảnh khói lửa, nhấc tay không thấy năm ngón tay, Âu Khang nặc đội vàng mang theo y phục cùng á lực kẽ sĩ núp ở phía dưới bậc thang. Đông Nhân, hỏa diễm một phần Một người mặc trang phục màu đỏ đại hán người da đen bỗng dưng lao đến, trong tay thoáng qua một vết ánh dao, hung hăng bổ về phía Tiếu Sở Nam. Sở Nam cẩn thận. Văn Vũ Tu vừa muốn tiến lên, một chi tên nọ phút chốc từ đại hán kia sau lưng phóng tới, đầu của nàng hơi hơi nghiêng một cái, cái kia tên nọ cơ hội là lao lỗ thai của nàng bị qua. Tranh. Tiếu Sở Nam trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh thanh đồng cổ kiếm, giữ lấy chôi này loan đao. Đen đại hán a, một tiếng, bày ra đao pháp cùng Tiếu Sở Nam triển khai chiến đấu, cắt mẻn nhíu nhíu mày, vũ xuống thương, lúc này không tốt lắm nhắm chuẩn, song phương thân pháp đều là vô cùng cấp tốc, động tác mau lẹ thôi không cẩn thận liền sẽ ngộ thương. Hoa sáu, cửa sổ miệng thủy tinh đầy đất, mấy cái cường tráng thân ảnh bỗng dưng vào vào, không chờ bọn hắn đứng vững, tầng tử người bên trong đã nổ súng. Chỉ nghe tiếng súng nứt hai, ánh lửa lấp lóe, xông tới bốn tên đại hán người da đen, đều không ngoại lệ chúng đạn ngã xuống. Bên ngoài truyền đến từng tiếng sáng quái quýt, cái kia đang cùng tiếu sở nam đấu đại hán bỗng nhiên hư bổ một đao quay người phóng tới đằng sau phanh, một thanh âm vang lên văng rồi các mẹn rốt cuộc tìm được gia thương, cơ hội tốt, chỉ thấy đại hán kia thân hình lảo đảo rồi một lần, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Đáng chết, đây là ta vừa lắp ráp phòng ở. Âu Khang nặc tức giận không thôi mà nhìn xem đầy đất bờ bụi, nhất là bếp sau đã bị nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, á lực kẹt xi bỗng nhiên hô, bên ngoài như thế nào đen như vậy? 561 tiết 562, đặc màn sâm lần đêm, đen như mực, ba phủ tại London bầu trời mây đen càng dày đặc, vắng vẻ ái trên đường phố không vào nổi lên một hồi tán phát tán lệ khí hơi thở gió lốc. Kỳ quái, người này đều đi đâu rồi? Ý Dĩ Phu rất là tò mò muốn đi ra ngoài xem. Đừng đi ra. Âu Khang nặc một phát bắt được bờ vai của nàng, sắc mặt ngưng trọng địa đạo, ngươi không cảm thấy một màn này rất quen thuộc sao? Ít phụ chỉ là thần kinh thô, lại cũng không phải là người ngu dốt, nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, "Đạo, người nói xấu. sao?" Y dì Mạc Đốn sống lại một lần kia, rất giống, chỉ bất quá không có những cái kia châu châu thôi. Âu Khang nặc sắc mặt cực kỳ quan sát, "Đây là Đạ Mạc, những người kia ở trong nhất định có tế ti." Dầu Quai nón trầm giọng nói, "Trước kia đại tế ti Y Mạc Đốn cùng hắn đại bộ phận bộ hạ trong sa mạc bị bắt, nhưng còn có một bộ phận tế ti trốn ra Ai Cập, bọn hắn mang theo đại tế ti lưu lại bộ phận tài phú phát triển tà giáo, tính toán nhường Y Mạc Đốn phục sinh, trong đó tất nhiên có tế ti tồn tại." Đã hơn một lần là bọn hắn làm sao? Ích phù vẫn còn có chút tiểu thiên thật, thật không ngờ vấn đạo. Lần trước là 6 trùng hợp. Dâu quay nón buồn bực sắc biệt xuất nội thương, nếu như lần trước nếu như không phải vị này sinh động tò mò hô khang nặng phu nhân loạn niệm vong linh đen trải qua, cái kia y mạc đốn cũng sẽ không phục sinh. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn phục sinh y mạc đốn sao? Tiếu Sở Nam vấn đạo. Có tế tí ở đây, đoán chừng triệu hoán y mạc đốn nghi thức đã bắt đầu. Bất quá, bây giờ nhằm vào chúng ta chỉ sợ là những cái kia muốn đoạt đi tự thần vòng tay T.T. Dầu quay nón đạo. Vậy thì cho bọn hắn tính toán. Ronald than đầu ra đạo. E rằng không được. Dâu quay nón lắc đầu, tử thần vòng tay đã mở ra, lấy không tới, hơn nữa chỉ có á lực kỵ xì mới có thể biết đi thần điện con đường, hơn nữa chỉ có đến thần điện sau đó, vòng tay mới có thể tự động dụng. Theo lý thuyết, trừ phi chúng ta đem á lực kỵ xì đưa cho bọn họ, mới có thể giải trừ mật. Âu Khang Nặc trầm giọng nói, "Âu Khang Nặc." Ý Du Phu nghe vậy lập tức trừng ánh mắt lên. "Chẳng lẽ ta sẽ đem á lực kỵ xì đưa cho một bộ khô lâu?" Âu Khang Nặc dở khóc dở cười, hắn quay đầu nhìn về phía dâu quay nó, thế tim môn đặt mặt có thể bao phủ toàn bộ Luân Đôn sao? Đương nhiên không thể bọn chúng chỉ có thể bao trùm mấy cái quảng trường mà thôi. Phương diện này là vì đối phó chúng ta, một phương diện khác cũng là vì bảo hộ Y Mạc Đốn sống lại không được chịu cái dày. Bây giờ cũng không biết cử hành ở nơi nào Y Mạc Đốn nghi thức phục sinh. Dầu quay nó nói, nếu là vì bảo hộ Y Mạc Đốn, vậy khẳng định chính là tại mực ma pháp trong phàm vi. Mạc Lâu nói, cha nhà chúng ta có phải hay không cháy rồi? Á lực kệ si bỗng nhiên chỉ vào góc tường nói, đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy một chút xíu cấp nhỏ khói đen đang thuận theo muôn cửa sổ cùng với kiến trúc khe hở bên trong rót vào trong phòng. Không tốt, đây là đắc nếu như bị những thứ này mà khí nhún dần, chẳng mấy chốc sẽ biến thành sống được người chết, trở thành chỉ có thể giết hại quái vật. Dâu quai nón sắc mặt biến. Lúc này lầu một cửa sổ phần lớn đã hủy hoại, ma khí mãnh liệt mà vào đám người nghe vậy lập tức xông lên lầu 2, nhưng thấy trên lầu 2 cũng nổi trôi từng sợi chỉ đen, nhưng là so lầu một tràn vào ma khí ít hơn nhiều. Đây không phải là một biện pháp, chúng ta nhất thiết phải ly khai nơi này, bằng không ma khí sớm muộn sẽ đem ở đây tràn đầy. Dâu quai nón lo lắng nói. Một người hoàn toàn bị ma hóa, cần bao nhiêu ma khí hỏa đa thời gian dài. Âu Khang ngạc vấn đạo, cái này xáo không rõ lắm muốn nhìn cá nhân thể chất cùng ma khí bao nhiêu, những thứ này ma khí đều thích dựa vào tươi mới mới đủ. Dầu quai nón nói, bên ngoài bây giờ ma pháp so trong phòng chỉ nhiều không ít, chúng ta nếu như tướng môn cửa sổ đều phá hỏng có thể hay không kiên trì thời gian dài một chút. Ý lìa phù nói, Dầu quai nón suy nghĩ một chút, chân chờ gật gật đầu, có chút tác dụng, thế nhưng là trợ giúp sẽ không xấu. thanh âm của hắn bỗng nhiên ngừng liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Hạ Hân Văn đã phóng xuất ra ánh sáng thần thánh, tràn ngập thần thánh khí tức lồng ánh sáng đem tất cả người đều bao phủ, những cái kia bay lơ lửng ở trong không khí hắt xát ma khí trong chốc lát bị thần sắc tia sáng tinh hóa một chút dao động tại lồng ánh sáng ra ma khí cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng lồng ánh sáng thổi qua tới, chuẩn bị tỉnh hóa tiêu thất. Đây là thần thánh ma pháp, là đặc mặt khắc tinh, thật sự là quá tốt. Chân thần có linh. Dâu quay nón hương phấn mà hô. Lần trước thần quỷ truyền kỳ bên trong, Tiếu Vũ huynh thu được vong linh thánh kinh, mà Hạ Hân Văn thu được Thái Dương kim kinh cùng Tiếu Vũ huynh bằng vào thánh vật chi lực thi pháp khác biệt, Hạ Hân Văn là tu luyện thần thánh ma pháp, đang làm phép thời điểm, tú khí trên khuôn mặt một bộ thánh khiết, trong lúc phất tay khí chất cũng không giống nhau, nhìn dâu quay hàm bộ dáng không sai biệt lắm là xem nàng như làm cái cái gì chân thần phát tới thánh nữ. Mặc dù thần thánh ma pháp cùng đặc mạc khắc chế lẫn nhau có thể song phương tựa hồ lại hấp dẫn lẫn nhau, những cái kia tiến vào trong phòng ma khí nhau nhau như dập lửa chi nga một dạng bị thánh quang vòng bảo hộ tịnh hóa sáu mặc dù ánh sáng thần thánh bản thân không có ác, nhưng nếu như là đối phương chủ động nào lên, đó chính là một chuyện khác. Nhìn, cái kia lý hữu người. Mai Tuyết chỉ vào bên ngoài thở nhẹ đạo. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đã không giống vừa rồi đen tối như vậy, thành phố hệ thống điện lực như cũ tại hoạt chuyện, đèn đường vẫn như cũ lóe sáng, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở đầu phố, lung la lung lay tiêu sái tới chỗ đây là một cái nam tử trung niên dung dạng của hắn giống như là uống rượu say tựa như lung la lung lay ngủ rớt chừng khoảng cách tô khang nặc nhà mười em mở thời điểm hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cái mũi giống cầu tựa như sùi động lên kinh người nhất hay là hắn mắt lộ ra huyết một dạng hào quang màu đỏ a phù thất thanh mà hô đợi nàng cảnh giác che miệng lại thời điểm đã trải qua kinh động đến nam nhân kia giống ánh mắt của hắn lập tức thay đổi vị trí tới tùy theo trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm gọi, trên thân phát ra khớp xương vang lên kẽn kẽ thanh âm chỉ thấy thân hình của hắn tăng vọt kích thước lập tức dài đến hơn hai mét Bắp thịt trên người cũng như khí thổi một dạng trứng lên, liền y phục đều xanh phá, bước dài hướng bên này xông lại. Cẩn thận. Đại hổ tử biến sắc, lập tức rút ra loan nào. Phanh. Cái kia đã biến dị trung niên nhân vọt tới chạch lúc trước cũng không có xung kích cửa phòng, mà là hai chân bỗng nhiên dừng lại mà, đột nhiên nhảy dựng lên, liền cung dưới lòng bàn chân đạp lò so tựa như xung kích cửa sổ, hai tay chụp vào trước cửa sổ y điệp phù người. Nhao y đi phù thần kinh thật sự là lớn đầu, vừa rồi thất thanh mã hô đã kinh động đến đối phương, lúc này còn ham nhìn náo nhiệt canh giữ ở phía trước cửa sổ, người trung niên kia biến thế sau đó dùng tới móng tay tăng vọt hơn một xích từng cây giống như đoàn kiếm đồng dạng, đâm vào trên thân tuyệt đối là từng cái lỗ thủng. Không ai từng nghĩ tới cái kia người biến dị vậy mà nhảy cao như vậy, dâu pai nón bọn hắn vốn đang dự định xuống lĩnh địch, miễn cho bị địch nhân xông lên trong lúc nhất thời đều có chút cứu chi không độ. Âu Khang nặc ngược lại là phát hiện, nhưng hắn trong tay còn lôi kéo á lực kẻ si, mặc dù phản ứng nhanh, nhưng đã là không còn kịp rồi. Ngay tại hai vợ chồng kinh hồn thời điểm, một vòng màu xanh biết ở tại bọn hắn khóe mắt chớp lóe. Phụp, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng bắn lên khuôn mặt, không khỏi kinh hô một tiếng hai tay che mắt lại. Tuyệt không sao. Âu Khang lập một tay lấy y phục từ phía trước cửa sổ kéo ra, cảm kích hướng Ám mân gật đầu một cái sáu hắn thấy rõ ràng, mới vừa rồi là Ám mân kịp thời bắn ra một tiễn, ở giữa cái kia người biến dị trong mắt. Chúng ta lập tức ly khai nơi này, máu của nó lập tức liền sẽ dẫn tới càng nhiều việc hơn người chết. Dầu quay nó nói, chúng ta nên đi chỗ nào? Âu Khang lập vấn đạo. Đại anh nhíu sèm. Hạ Hân Văn Đông như nói, nếu như ta nhớ không lầm, đại anh trong viện bảo tàng có thật nhiều hi Lạp văn vật, nếu như vận chuyển y mạc đón tiến vào Luân lấy khảo cổ phát hiện danh nghĩa hợp lý nhất hơn nữa nơi đó cũng thích hợp tự hành nghi thức phục sinh có thể phía ngoài ma khí làm sao bây giờ? Yifu lần này ngược lại là cẩn thận đứng lên sáu vì mâu thì mạnh. Nhìn nàng ánh mắt liền biết lo lắng cái gì. Không cần lo lắng. Lần này trả lời nhưng lại ám ân, Phía ngoài ma khí đã biến mất rồi chúng ta bây giờ ra ngoài chỉ cần cẩn thận âm thầm tập kích là được rồi. Vậy chúng ta đi mau, đi đại anh nhiễu xe. Âu Khang nặc bước nhanh ra ngoài đi đến. Ta biết ở đâu chỗ có thể lấy được xe cùng vũ khí. Hai thứ đồ này chúng ta đều có. Trong phòng khách, Văn Vũ tu từ trong chữ vật không gian lấy ra bốn cây súng trường cùng mười mấy hộp đạn dao cho Âu Khang nặc. Hảo thương. Âu Khang nặc lên cỏ hai mắt tỏa sáng, tốt cái gì hảo, mỗi lần vận dụng vật này, ta đều có một loại mệnh không từ lâu cảm giác. Dù thản hưu khí vô lực nói, bất quá gia hỏa này địch xuống kỹ thuật có thể không chút nào thấp hơn em rể của hắn, ta cũng muốn một nhánh thương. Á lực kẹt si đứng ở văn vũ tu trước mặt kêu lên, chờ ngươi lớn lên so thương cao thời điểm rồi nói sau. Văn vũ tu sờ lên đầu của hắn một chút, đối với mai tuyết đạo, mai tuyết, ngươi chủ yếu trợ giúp y phù bảo hộ á lực kẹt si, tuyệt đối không thể sai sót. là, mai tuyết vội vàng đáp ứng, nàng và lý hà thế, đỗ như là một nhóm đội viên mới. Mặc dù đoạn thời gian này tại hiện thực thế giới bên trong không ít rèn luyện nhưng tham dự ác ma nhiệm vụ tập luyện vẫn là lần thứ hai, không khỏi có chút khẩn trương. Mọi người đẩy môn mà ra, một cỗ mùi tanh hôi sông vào mũi, chỉ thấy mới vừa rồi bị Ám Vân bắn chết cái kia người chết sống lại liền tại đây sao, thời gian mấy hơi thở bên trong đã hoàn toàn hư thối, lộ ra trắng xóa bạch cốt liền y phục đều không chịu được mảnh liệt tan nát, tất cả mô mềm đều hủ hóa thành mủ dịch một dạng đồ vật. Mùi vị này tại trên đường cái truyền đi rất xa, ngay tại các nàng đi tới không lâu, xa gần đã vang lên một loạt tiếng gạp két, từng cái bóng người nhanh nhẹn từ trong kiến trúc nhảy ra, hướng bên này nhìn quanh. Trong bóng tối từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn thấy ma dân mình, khi nhìn đến Văn Vũ tu các nàng sau đó, một bên gào thét, một bên lao đến. 562 tiết 563, mạnh mẽ đâm tới giống giống khắp nơi là bị ma hóa người chết sống lại, những chuyện lật vật này, người chết cùng dòm bị bộ dáng rất khác nhau, mục đích của bọn hắn không phải thôn phệ, mà là sát lục. Những chuyện lật vật này, người chết linh hồn đã hoàn toàn bị một loại giết hại dục vọng chi phối, thân thể của bọn chúng bị ma khí ăn mòn xẻ ra đáng sợ biến hóa, cho dù Văn Vũ tu bọn người không giết bọn chúng, bọn chúng tồn tại ở trên cái thế giới này thời gian cũng sẽ không rất dài. Hơn nữa bọn giá hỏa này, mặc dù đầu góc đã không nhớ rõ cái gì kỹ xảo giết người, có thể bọn chúng ma hóa chi giáp có thể so với lợi hại nhất giao quân dụng, hơn nữa tốc độ vô cùng mau lẹ, mấy cái xông vào gần nhất, đã không đủ 50m. Một cái đã người chết sống lại lao phụ hướng rồ nạt thản xông lại, trong miệng phát ra hôi ôi, thanh âm, ma hóa đem nàng quần áo hoàn toàn trống ra, trước ngực hai cái to lớn hình cầu đã đã biến thành màu đỏ tím, vung qua vung lại, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Phen. Ronald tàn một thương đánh nổ lão phù đầu, nhìn xem nó vừa ngã vào trước người ước chừng 6, 7m chỗ, đại đại thở dài một hơi, chẳng thể trách giá hội cấm thể ra đường. Quả nhiên là quá kinh khủng. Á Mân liên xạ hai vòng mũi tên, đem chống đỡ vào mấy cái người chết sống lại bắn ngã sau đó, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một chiếc xe tải nặng 6 tại bạch mã chiến đội ở trong, mặc dù đám người tổn lấy không gian cũng đã mở rộng, nhưng nếu nói chứa vật lượng lớn nhất lời nói, vẫn là Á Mân túi chứa vật cùng tiếu vũ hình đồ ăn vòng tay, trong đó tiếu vũ hình vòng tay chứa đồ là lấy bịt dạ xì nhánh luyện chế mà thành, chứa vật lượng cơ hồ có thể nói là vô hạn. 1933 năm ô tô chế tạo công nghệ vẫn là không cách nào chế tạo quá thoát kéo loại này xe tải nặng, cho nên chiếc xe này vừa ra tới, đem ba vị nam tính nhân vật trong kịch bản rung động đến sướng sở sướng sốt một chút, cảm giác kia cùng nhìn thấy người chết sống lại không sai biệt lắm. Hoa, wow. xe này thật xinh đẹp. Á lực kệ sỉ sợ lấy cái kia so với mình còn cao hơn xe ngựa luận tán than nói. Đừng khen, lên xe trước. Văn Vũ Tu đem Á lực kệ sỉ dơ lên cao cao, đã lên xe Á Mân liền vội vàng đem hắn tiếp vào trên xe. Ngay tại uy phủ cùng dồn nạt thản bọn người lên xe thời điểm. Văn Vũ Tu kéo đang muốn lên xe Âu Khang nặc một chút. Âu Khang nặc, ngươi đến phòng điều khiển tài xế của chúng ta chưa quen thuộc Luân Đô lộ. Hảo. Âu Khang nặc quay người vọt vào phòng điều khiển. Trên xe tải, Y Phủ to mò đánh giá Á Mân. Giá hỏa to thế này là từ đâu móc ra trước? Chẳng lẽ cũng trên tay cũng có trong truyền thuyết thần thoại chữa vật trang bị? Á Mân làm sao có thời giờ nói chuyện với nàng? Nàng ưu nhã lấy tiễn, bắn cung bắn tên động tác như đồng hành Vân Lưu Thủy một xử lý. Thế là Y Phủ ánh mắt lại bị rời đi. Qua thật là đẹp động tác, ngươi nhất định đi qua chuyên nghiệp huấn luyện à? Lên xe nhanh một chút, nếu như bị những chuyện lặt vặt kia người chết vây liền xem như mở chiếc xe tăng đều không dùng. Quách Tử Nguyên thúc dùng nói, lúc này Thủy Ca, Đế Ti, các men bọn người vẫn còn ở trên mặt đất kích những chuyện lật vật, kia người chết xả kích, không có chút nào sợ bộ dáng. Nhanh lái xe a, chúng ta bị bao vây. Jonathan vừa nổ súng một bên loạn hô ba, giá hỏa này người không xấu chính là há miệng quá ồn ào. Cứu cứu, ngươi chỉ cần phát ra tiếng xả kích liền tốt. Đứng bên cạnh hắn á lực kẻ si huyện chuyển quyết nhủ, Úc, thật yêu cháu trai, ngươi không phải dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Jonathan cái này không đeo to la hét, biến thành lại nhảy dậy bảo sáu. Thí dụ như cái gì tiểu hài tử không tôn kính trưởng bối sẽ bị trời giáng ngũ lôi bổ các loại. Á lực kẻ sỉ tin hay không không biết. Bên cạnh hạ Hân Văn hơi kém xoay tay lại cho hắn một cái thánh quan đánh. Cái này đại nam nhân cũng quá có thể lắm điều, đáng đợi đến bây giờ còn cô độc. Thụy ca bọn người tung người nhảy lên xe tải quách tử nguyên lập tức dưới chân đạp mạnh cần ga, xe tải giống giận liền xông ra ngoài, đâm đầu vào sông tới hai cái người chết sống lại bị ô tô phanh, phanh hai tiếng đụng bay lập tức đầu rơi máu chảy, có thể bọn chúng căn bản không có sợ hãi và cảm rất đau. Đông Nhiên xoay người nhảy dựng lên, lại hướng xe tải đuổi theo. Cục cột cột sáu. Đế đi tại trên mũi xe nhấc lên đứan một cái súng máy hạng nặng, đạn phốc phốc mà xạ kích những chuyện lật vặt kia người chết cơ thể, đánh xuyên qua đầu chết tại chỗ, những cái kia không có cơ bên trong yếu hại cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. To lớn xe tải lốp xe đặt ở những cái kia bị đánh bại người chết sống lại trên thân, thân thể của bọn chúng giống bóng ra tựa như bạo liệt, xương cốt cũng bị hét phải phát ra thanh âm ca ca, xe tải xiên xẹo đi tới giống như là tại trên đường núi gặp gần chạy. Hai đỉnh súng máy gác ở trên mũi xe hướng về phía trước bắn phá, bánh xe nhúp nô, quét tự nguyên điên của lái ô tô dựa theo bên cạnh Âu Khang ngạch chỉ điểm. Theo đại đạo điên cùng chạy, bởi vì bánh xe thỉnh thoảng lại đặt ở những chuyện lật vật kia trên thân người chết. Quách Tử Nguyên dùng sức nắm chặt tay lái chỉ ép e vọt tới bên đường trên kiến trúc. Một cỗ tanh hôi huyết thủy cùng bể tan tành, cơ bắp bị bánh xe nghiền ép bắn toẹt bốn phía, liền xe trên cửa đều bắn tung toẹt không giống một. Hồi tiếng giống từ bên trên truyền đến, ngay sau đó vang lên cửa sổ thủy tinh bể tan tành âm thanh, mấy cái người chết sống lại từ trong cửa sổ nhảy ra, nào về phía xe tải. Coi chừng! Hạ Hân Văn hét lớn một tiếng, một mảnh thánh quang hướng tay mà ra, những chuyện lật vật kia người chết bị thánh quang bao phủ, trong miệng phát ra tiếng gào thống khổ, trong mắt hùng quang lại tại dần dần tiêu thất cơ thể cũng tại thánh quang phía dưới giống như hòa tan tựa như, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Mai mai, chú ý tiết kiệm năng lượng, chờ một lát phải nhờ vào ngươi giết chết Y Lệ Mạc Đốn. Tiểu Sở Nam nhắc nhở trong tay nàng thanh đồng cổ kiếm bạch ra một đạo sinh đẹp vòng tròn, một cái vừa mới tung người hướng trên xe nhảy người chết sống lại bị chém tới đầu người, máu tươi từ lồng ngực bên trong cuồn phún mà ra. Lần này phân tổ, Sở Dĩ Nhường Hạ Hân Văn gia nhập vào Văn Vũ tu tiểu đội, chính là vì đối phó Y Lệ Mạc Đốn, nàng học tập Thái Dương Kim Kinh chính là Y Lệ Mạc Đốn khắt tinh, thậm chí không cần đi ma bỏ cả Đại Đế thần điện liền có thể tiêu diệt nó chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn sẽ đem một cái phục sinh hình thức làm cho như vậy phức tạp. Không tốt. Dâu quay nón đột nhiên sợ hãi tở, trên bầu trời ma vân lại nồng hậu, bọn hắn quả thực là điên rồi, đây là muốn đem toàn bộ Luân Đôn người cho ma hóa. Cái gì? Văn Vũ tu mấy người cũng sợ hết hồn, thượng đế hiểu được này lại mang đến tình huống gì? Có biện pháp nào không tránh? Những lời này là y phụ hỏi, cũng chính là tiểu sợ nam bọn người nghĩ. Biết đến sáu, cũng không phải cái gì phóng lên trời có đức hiếu sinh, mà là nếu như toàn bộ Luân Đôn cư dân đều biến thành người chết sống lại mà nói, các nàng sẽ phi thường bị động. Chạy ra Luân Đôn không có vấn đề nhưng là muốn tại nguyên một cái thành phố người chết sống lại ở trong đánh giết Yriềng Mạc Đốn, vậy coi như không phải một kiện chuyện dễ. Mau chóng đuổi tới phục sinh Yriềng Mạc Đốn chỗ, bọn hắn nhất định là đang tại nơi đó cử hành nghi thức. Dầu quay nó nói, Phanh, Văn Lộ tu nặng nghề tại trên ngôi xe đập một quyền, Quách Tử Nguyên, có, là ngôi sao rất xuống sao. Quách Tử Nguyên bị chấn động đến mức tay khẽ run rẩy, hơi kém sông ra đường cái, vội vàng gấp, mới về đến đường cái ở giữa, đi đại anh điệu xệm không tiếc hết thể quá giá cả, ngăn cản bọn họ thi pháp. Văn Vũ tu lớn tiếng nói. Quách Tử Nguyên một bên đạp chân Guardian cuồng chuyển phương mánh bản, một bên nhường Âu Khang nạp chỉ đường. Đại anh Nghiễm ốm tím loạ, lại tên anh Nghiễm ốm. ở vào nước Anh London mới Nghiễm Tân Đường cái phía Bắc Đại La làm quan trường, thành lập tại 175, 1759 năm một nguyện năm mặt trời mọc chính thức đối với công chúng khai phóng, là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất, quy mô hoành vĩ nhất tính tổng hợp Nghiễm ốm, cũng là trên thế giới quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất Nghiễm ốm một trong. Nghiễm ốm cất chứa các nơi trên thế giới rất nhiều văn vật cùng sách báo chân phẩm, đồ cất giữ phong phú, chủng loại chi nhiều, vì toàn thế giới Nghiễm ốm nhìn thấy. Nhưng mà. Thời khắc này sẽ lại tràn đầy một khối khí tức âm trầm, toàn bộ kiến trúc bị bao khỏa tại một mảnh màu xám nhạt trong sương mù, tại sương mù bên ngoài, từng cái người chết sống lại chẳng có mục đích bốn phía du lịch, trong miệng bọn họ phát ra trận trận gào thét âm thanh, lại không có một cái có can đảm tới gần sương mù xám vị trí, mà ở sương mù xám bên trong, hơn 10 tên người mặc trang phục màu đỏ đen nhân sĩ binh phân bố tại viện bảo tàng không cùng vị trí tiến hành cảnh giới. Có những chuyện lạ vật này người chết ở bên ngoài cảnh giới, ta không biết rõ chúng ta còn cần phòng bị người nào." Vệ binh giáp thấp giọng nói. "Chỉ là trên kỹ thuật cần chúng ta muốn đưa đến vẻn vẹn ánh mắt tác dụng người bình thường từ cái kia biết người chết phụ trách là được rồi binh sĩ ướt nún nún vai đồng dạng cảm thấy việc này siêu cấp nhàm chán tại như xe đụng trong đại sảnh lúc này đã bị dọn dẹp mười phần trống trải, những cái kia giá trị không cách nào đoán chừng đổ cất giữ bị tựa như rác rưởi quét vào một bên trong đại sảnh ở giữa có một to lớn tế đàn một bộ khô lâu đang nằm tại tế đàn ở giữa một lao giả ở bên cạnh lớn tiếng niệm tụng lấy kỳ quái chúng nữ mà ở phía sau hắn một cái diễm lệ cô gái trẻ tuổi đang thần sắc khẩn trương nhìn xem tế đàn tựa hồ phía trên bộ xương khô kia là nàng trước mắt quan tâm nhất Từ đại sảnh một góc khác, cũng truyền tới một hồi mơ hồ chú ngữ âm thanh, tám tên mặc cổ lão hắc bảo tế ti đang ở nơi đó niệm tụng chú ngữ, từng đoàn từng đoàn âm heo nái mà kinh khủng năng lượng đang hướng lên phía trên lượn lờ dâng lên. Trong đại sảnh, lão giả kia trong miệng chú ngữ càng ngày càng gấp rút, trong không khí mơ hồ vang lên từng đợt thanh âm tê lương, ở trên tế đài bộ xương khô kia phía trên, một đoàn năng lượng màu đen thay thế đang nhanh chóng hội tụ. Quách Tử Nguyên, phía trước cái thứ tư giao lộ dừng lại. Văn Vũ tu lớn tiếng phân phó. "Là." Quách Tử Nguyên đáp ứng một tiếng, Đông Nhiên đánh tay lái, xe tại văn minh xông vào một đầu chợt hẹp đường đi. Đông Nhiên phía trước truyền đến một mảnh tiếng bước chân hỗn loạn trong bóng tối ảnh thút tha chừng trên trăm cái người chết sống lại ngăn ở đường phố mở miệng ra nhiều lắm Âu Khang nạp thấy trong lòng giật mình tiến lên quách tử nguyên khẽ cắn môi lớn tiếng hô ta muốn đụng phải tất cả mọi người đứng vững vàng xe tải ù ù mà xông lên trước đem những cái kia ngăn cản bọn hắn người chết sống lại hết thảy đặt ở dưới bánh xe phương sáu phía trước chính là lớn anh hiệu xe ù xe tải nặng lắc lư xông về phía trước bên đường một chút lan can cùng ghế dài bị đâm đến vặn béo nát bấy tập xa bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát ra âm thanh chói tai xuống xe văn vũ tu một bên hô.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 Theo đại đạo điên cùng chạy, bởi vì bánh xe thỉnh thoảng lại đặt ở những chuyện lật vặt kia trên thân người chết, Quách Tử Nguyên dùng sức nắm chặt tay lái chỉ éo e vọt tới bên đường trên kiến trúc, một cỗ tanh hôi huyết thủy cùng bể tan cảnh cơ bắp bị bánh xe nghiền ép bắn tóe bốn phía, liền xe trên cửa đều dính không ít. Giống một hồi tiếng giống từ bên trên truyền đến, ngay sau đó vang lên cửa sổ thủy tinh bể tan cảnh âm thanh, mấy cái người chết sống lại từ trong cửa sổ nhảy ra, nào về phía xe tải. Kho chừng, Hạ Hân Văn hét lớn một tiếng, một mảnh thánh quang ứng tay mà ra, những chuyện lật vật kia người chết bị thánh quang bao phủ, trong miệng phát ra tiếng gào thống khổ, trong mắt hồng quang lại tại dần dần tiêu tắt.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 chạy ra luôn luôn không có vấn đề nhưng là muốn tại nguyên một cái thành phố người chết sống lại ở trong đánh giết Y Lee Mạc Đốn vậy coi như không phải một kiện chuyện dễ mau chóng đuổi tới phục sinh Y Lee Mạc Đốn chỗ bọn hắn nhất định là đang tại nơi đó cử hành nghi thức dầu quay nó nói Phanh Văn Vũ Tu nặng nề tại trên mũi xe đập một quyển, Quách Tử Nguyên có là ngôi sao rớt xuống sao Quách Tử Nguyên bị chấn động đến mức tay khẽ run rẩy hơi kém xông ra đường cái vội vàng gấp gấp mới về đến đường cái ở giữa đi đại anh liệu xem không tiếc hết thảy quá giá cả ngăn cản bọn họ thi pháp Văn Vũ Tu lớn tiếng nói Quách Tử Nguyên một bên đạp chân Guardian cuồng chuyển tay lái, một bên nhường Âu Khang nạp chỉ đường. Đại Anh Niu Cửu lại tên Anh Niu Cửu, ở vào nước Anh London mới Niu Tân Đường cái phía Bắc Đại La làm quảng trường, thành lập tại 1753 năm, 159 năm một nguyệt năm mặt trời mọc chính thức đối với công chúng khai phóng, là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất, quy mô hoành vĩ nhất tính tổng hợp Niu Cửu, cũng là trên thế giới quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất Niu Cửu một trong. Niu Cửu cất chứa các nơi trên thế giới rất nhiều văn vật cùng sách báo chân phẩm, đồ cất giữ phong phú, chủ loại chi nhiều, vì toàn thế giới Niu Cửu thấy.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 Với bắt đầu dùng gác ở trên mũi xe súng máy hạng nặng hướng đại anh xe ủ sả kích, những thủ vệ kia đã sớm một bước phát hiện chiếc này điên cuồng ô tô, đều nút ở ẩn nút só sỉnh bắt đầu sả kích. 564 tiết 565, an cấp tiến hành lúc thế giới thứ nhất u, tất cả người tham chiến nhiều nhất có thể bay đến cách mặt đất đại khái 9000m độ, lại hướng lên thì có một tầng không nhìn thấy cách ngăn trở ngại. Tại cách ngăn phía trên, có từng chiếc từng chiếc phi thuyền đang chậm rãi bay qua tại kỳ trung nhất chiếc trên phi thuyền một cái phòng đơn bên trong, La Hàn Quốc, Cung Tâm Lan, Từ Hân, còn có tiểu Hải tiểu Bình hai đứa bé, cũng có Từ Hân ca ca tử vừa mới người nhà này thiên tài chiến vậy mà không tiến hành tiếp sóng. Tư vừa cảm khái nói, muốn xem dự tuyển chiến đấu, nhất thiết phải tới này thế giới trong vùng cưỡi phi thuyền quan sát, hơn nữa thu phí đắt như vậy chín k, cái này không tiếp sóng rất bình thường. Tư hân cười nói, nhiều người đối chiến, như thế nào tiếp sóng, xuyên thấu qua ngoại cảnh giả lập. Tư hân bọn hắn túi đầu liền có thể nhìn thấy phía dưới, một mảnh kia đại lục ở bên trên từng tòa trong thành thị phát sinh huyết tinh chém giết, còn có thể tiến hành phong chín, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới đại lục ở bên trên những người tham chiến kia mỗi người hình dạng. đương nhiên nếu như đối phương trốn ở công trình kiến trúc bên trong liền không cách nào thấy được. Mụ mụ ba xếp hạng một mực tại rơi xuống. Tiểu Hải cắn môi, trong tay cầm một màn hình, trên màn hình có ba cái bảng danh sách, theo thứ tự là thứ thứ 88 thế giới khu, đem cái này ba cái thế giới trong vùng La Phong, hỏng, lôi thần ba người đều khóa chặt. La Phong xếp hạng một mực rơi xuống, đại ba xếp hạng cũng tại đi. Bất quá nhị ba xếp hạng đang lên cao, Tiểu Hải nói, nhị bá lên cao lợi hại, đều xông vào phía trước có vạn. Cha ta cùng đại bá đều ở đây một nghìn vạn tên lui về phía sau, ngươi biết cái gì cái này gọi là giữ lại thực lực. Tiểu Bình nói, Tiểu Hải trừng mắt liếc hắn một cái phía dưới 82 hơn trăm triệu người, ai là cha ta đối thủ a còn cần giữ lại thực lực sao? Ha ha xấu, bên cạnh gia gian mãi mãi đều cười ha ha. Lời nói này lớn chín, Từ Vừa cũng cười nói, "Tới, Tiểu Hải, ngồi ở cứu cứu trên đùi tới." Không, Tiểu Hải tối đầu lại nhìn xem trong tay hắn màn hình. La Phong, hồng hai người hạng sắc thực đều rất thấp, không có chút đáng chú ý nào. Bốn cái thế giới khu đồng thời tiến hành dự tuyển bởi vì không có tiếp sóng tròn nên toàn bộ cản vu vũ trụ quốc, từ cao tầng cho tới phổ thông công dân có đến không hết người tiêu phí phí tổn cỡi phi thuyền, ở nơi này đệ tứ giới khu bầu trời tiến hành quan sát quan chiến. Tại thư dẫn thế giới khu bầu trời một chiếc hoa lệ trong phi thuyền vũ trụ đang có một đám các nam nữ trẻ tuổi cầm chén rượu ăn mỹ thực, thông qua ngoại cảnh giả lập tiến hành quan chiến. Ha ha, xếp hạng thứ nhất, vẫn là chúng ta quốc gia vũ trụ lệ thuộc trực tiếp tinh vực 9. Trường cao 3 mét, mặc hoa lệ trường bào khôi ngô to con nam tử cầm chén rượu cười vang nói, "A chậc chậc, Lạc Đồ Nhi, các ngươi bằng vũ đế nước thành tích không tệ, xếp hạng trước có các ngươi đế quốc." Tạ Thế tử điện hạ tàng dương, một cái ghim một cây bí tóc, cái trán nạm kỳ dị ngọc thạch nam tử cười nói, Bằng Vũ Đế quốc một mực là chúng ta cản Vũ Vũ trụ quốc dưới trướng rất nhiều nước phụ thuộc bên trong, gia cường giả nhiều nhất mấy cái nước phụ thuộc một trong. Đúng Tham Đồ Nhi ta nghe nói các người đế quốc bên kia có tiếng gió, nói chuẩn bị đưa ngươi định vị hoàng vị người thừa kế thứ nhất, ta cũng nghe nói Tham Đồ Nhi ngươi làm bằng Vũ Đế nước hoàng đế, cũng đừng quên chúng ta à. Lạc Đồ Nhi sáu, tên này Lạc Đồ Nhi thanh niên, mỉm cười, lập tức lắc đầu nói, đây đều là loan truyền, còn không có định đâu. Bất kể nói thế nào chúng ta cũng không biện pháp cùng thế tử điện hạ so. Thế tử điện hạ là đỉnh tiên hầu con trai độc nhất tương lai tuyệt đối có thể kế thừa đỉnh tiên hầu tứ vị. Đỉnh tiên hầu lãnh địa so với chúng ta đế quốc đều đại gấp mười đâu, Thiên đia cao 3 mét khôi nô nam tử to con nghe không khỏi mỉm cười. Càn vu vũ trụ quốc cương vực bao la, địa vị cao nhất không thể nghi ngờ là quốc chủ. Quốc chủ phía dưới chính là từng vị phong hầu cường giả. Có thể ở càn vu vũ trụ quốc phong hầu phần lớn cũng là bất hủ tồn tại. Những thứ này phong hầu lãnh địa không thể so với những cái kia trung đẳng văn minh quốc gia thiếu. Có chút ngược lại còn lớn hơn nữa. Bố La Dừng, ta như thế nào không thấy các ngươi hắc long sơn đế quốc cái kia thế tử điện hạ nhìn về phía cách đó không xa bố La Dừng. Đúng vậy a, bố La Dừng lần trước Hắc Long Sơn Đế quốc giống liền không có một người tiến vào phía trước một vạn tên a, thân Hắc Long Sơn Đế quốc gần nhất mấy lần biểu hiện đều rất kém. Bài đủ thôn vệ tinh không a sinh mạng dị điên cuồng cung cấp lấy cờ hở ỡ bọn này hoặc là mỗi cái nước phụ thuộc hoàng tử công chúa, hoặc là càn vu vũ trụ quốc quốc nội một chút thế tử điện hạ, hay là một vài gia tộc lớn tuổi trẻ quý công tử nhóm. Tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng là thường xuyên ở một cái trong vòng luận quần, bố la dừng xem như Hắc Long Sơn Đế quốc cường thế nhất hoàng tử cũng là kỳ trung nhất viên. Bây giờ rất nhiều cao thủ đều không nổi vã ra tay, có lẽ qua một thời gian ngắn, Hắc Long Sơn Đế quốc biển có thể bước lên cao thủ. Ta nói đúng không? Bố La Dừng, cái kia hơi đổ nhi cười nhìn hướng Bố La Dừng. Bố La Dừng cố nặn ra vẻ tươi cười, bây giờ vừa mới bắt đầu không lâu, còn khó nói chín. Trong lòng Bố La Dừng lại khó chịu rất. Tại trong vũ trụ, mê trồng trọt vượt vinh dự cảm giác, đế quốc vinh dự cảm giác, bình thường là rất mãnh liệt. Nếu Hắc Long Sơn đế quốc xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, như vậy toàn bộ đế quốc đều sẽ cảm thấy lần có mặt mũi, những tinh vực khác quốc gia cũng sẽ đối nó lau mắt mà nhìn. Xem cuộc chiến một chiếc phi thuyền phòng đơn bên trong, phòng đơn bên trong chỉ có một người Hường Lam Sơn. Tộc tổ, gia tộc tham gia đệ tử chỉ còn lại 83 người còn sống, khác đều bị giết vừa mới bắt đầu mật độ nhân khẩu đại, giết quá điên cuồng, trốn đều không cách nào trốn. Bây giờ 83 người, xếp hạng cao nhất một cái là xếp tại hơn 130 10 ngàn tên. Nhìn trên màn ảnh cái này một tin tức, Lệnh phòng đơn bên trong Lùm Lam Sơn sắc mặt khó coi. Một đám phế vật. Lùm Lam Sơn lắc đầu chín. Bất quá khoảng cách kết thúc còn sớm, xem, hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ A4. Thế giới thứ nhất u, vẫn là ngôi nhà kia lầu. Kỳ trung nhất cái thông thường trong gian phòng, La Phong vẫn như cũ khoanh chân tĩnh vi ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một thanh kim sắc huyền kiếm kiếm Chôi này mở mịt từ đại lượng kim sắc sợi tơ xuyên qua miệng chôi kiếm nhỏ màu vàng kim tổ hợp thành hắc kiếm, đang tại La Phong phía trước không ngừng đi tám hình chữ, tốc độ nhanh vô cùng. Hút, La Phong tâm ý khế động. Kim sắc huyền kiếm lập tức phân giải, hóa thành một xuyên kim quang bay trở về chân của mình lên cái kia một cây ám kim sắc trường côn bên trong. La Phong cũng cảm thấy một chút mệt mỏi điều khiển diễn thần binh phí sức trình độ 9, so độn tiên tòa khó khăn nhiều lắm. Bất quá huy lực này cũng đích xác lớn đến kinh người. La Phong yên lặng khoanh chân tĩnh vi phát triển an toàn tất cả trường 1 giờ khôi phục tinh thần. 10 ngày Cái này thế giới thứ nhất dự tuyển đã tiến hành 10 ngày, ngày 10 ngày 9. Ta một mực chờ ở nơi này tòa nhà nơi ở lầu, cho dù có người tiến nơi ở lầu ta đều lười động thủ. Trừ phi tới gần ta đây gian phòng, La Phong tối đầu xem trên cổ tay mình bao cổ tay màn hình, trên màn hình đang hiện lên hiện nay là Phong tích người tham chiến, La phong tích phân, 92 xếp hạng, 68 cao hơn ta có hơn 60 triệu người, La phong mỉm cười 10 ngày 9. Toàn bộ dự tuyển đi qua 1 ba. Điên cùng nhất một đoạn thời gian đã qua. Sống đến bây giờ, cũng là chút cao thủ. Nay 10 ngày, huyền kiếm thức đã cơ bản thông thạo. Hơn nữa niệm lực của ta cũng tại Thức Hải tạo thành hư không chi tháp. Hư không chi tháp là một môn bí pháp, bất quá cái này nhất bí pháp cũng không phải là vẫn mặc tinh chủ nhân sáng tạo, trước đây vẫn mặc tinh chủ nhân bỏ mình lúc, đều không đem bí pháp này tu luyện tới tầng cao nhất. Trong hư nghĩ vũ trụ, là có thể thi triển môn bí pháp này. Dung đại khái 9 ngày thời gian 9, La Phong mới tại Thức Hải bên trong tạo thành hư không chi tháp 9. Bất quá là một tầng chi tháp, có thể dù cho dạng này cũng lệnh La Phong linh hồn phòng ngự tăng vọt rất nhiều, tăng thêm cái kia kinh người ý chí cường độ 6. Đây chính là Universe lệ vẹo lục giai kim giác cự thú ý chí cường độ Thật đúng là không có nhiều cùng giai đối thủ có thể sánh được. Bây giờ, có thể. Sát lục, bắt đầu đi, la phong trong đôi mắt lập lẻ kỳ dị màu sắc, hô đứng dậy. Sau đó trực tiếp đi ra phòng của mình, rất nhanh liền từ thang lầu cửa vào rời đi nhà này nơi ở lầu. Nơi ở lầu chỗ ở tiểu khu đẹp vô cùng bất quá trên mặt đất nhưng là thường xuyên nhìn thấy một chút mảnh tiếng bể, ngàn cạn vết máu, thi thể vũ trụ giả định công ty vì chân thực, nếu như người nào đó bị giết, thi thể vẫn là giữ lại. Đi ở tiểu khu trên bãi cỏ. La phong niệm lực quét ngang mở ra bởi vì nơi này lực hút lớn đến khủng khiếp, niệm lực nhiều nhất lan ra triệt để mét khoảng trường. Bất quá bo mét đủ để khiến La phong đem tòa tiểu khu này điều tra một nửa phạm vi. Cái này nhất niệm lực càn quét, nhất thời làm trung quanh từng tòa nơi ở trong lầu cấp tốc xông ra lục đạo bóng người. Bằng hữu, có thể sống 10 ngày a ngươi cũng không phải đồ đần cũng dám như thế niệm lực càn quét điều tra, bài đủ thôn phệ tinh không a sinh mạng dị điên cuồng cung cấp lấy cờ hở ư xem ra rất tự tin a. Lục đạo bóng người phân tán ra kỳ trung nhất tên ngăm đen gầy gò thiếu niên cười lạnh nói, trong tay hắn đang tay cầm lấy một thanh huyết sắc loa não. Sáu cái. La Phong ánh mắt đảo qua trước mắt 6 người, có thể sống đến bây giờ. 6 người này tích phân e rằng người người cao hơn chính mình. Động thủ 15. 6 người kia bên trong, ký chung nhất tên mặc màu đen nguyên lực chiến y không biết nam nữ thanh niên khẽ quát một tiếng, đồng thời một đạo vô hình tinh thần công kích trực tiếp đâm vào La Phong thứ hải. Có thể ở cái này thế giới thứ nhất khu sống đến bây giờ, những thứ này đều xem như một phương thiên tài, cầm tới một cái tinh hệ, cũng coi như nào đó tinh hệ bên trong xếp hạng thứ 3 thiên tài. La Phong niệm lực quét ngang đại biểu cho khiêu khích. Bây giờ một người nói động thủ, năm người khác tự nhiên là đồng thời động thủ. Wen, Wen. Trước đây màu đen nguyên lực chiến y thanh niên thi triển tinh thần công kích, trực tiếp công kích là phong linh hồn. Mà La Phong thức hải bên trong, cái kia cao lớn hư không chi tháp chỉ là hơi hơi rung động, liền dễ dàng ngăn cả tới. La Phong bản thân chân đạp độn thiên toa, trung quanh thân thể ẩn ẩn kim quang lưu chuyển, chỉ là một huyễn động dễ dàng tránh đi đối phương công kích. Tại lĩnh vực ngũ trọng phía dưới tăng thêm độn thiên toa vốn chính là kim chi bổn nguyên pháp tắc làm chủ lấy La Phong bây giờ bước vào pháp tắc cảm ngộ đại môn dưới tình huống, thi triển độn thiên toa. Tốc độ càng thêm mau lẹ cũng càng thêm kỳ dị. Tránh ra những công kích này đích xác rất nhẹ nhõm.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 Quách Tử Nguyên một bên đạp chân Guardian quổng chuyển tay lái, một bên nhường Âu Khang nặc chỉ đường. Đại Anh Musee dịt lại tên Anh Liễu Sễu ở vào nước Anh Luân Đôn mới Newton đường cái phía Bắc Đại La làm công trường, thành lập tại 175, 159 năm 1 nguyệt 5 mặt trời mọc chính thức đối với công chúng khai phóng, là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất, quy mô hoành vĩ nhất tính tổng hợp Liễu Sễu, cũng là trên thế giới quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất Musee ở một trong. Liễu Sễu tất chứa các nơi trên thế giới rất nhiều văn vật cùng sách báo trân phẩm, đồ cất giữ phong phú, chủng loại chi nhiều, vì toàn thế giới Musee đều nhớ thấy. Nhưng mà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 vội vàng gấp mới về đến đường cái ở giữa đi đại anh hiệu sẹo không tiếc hết thảy quá giá cả ngăn cản bọn họ thi pháp văn vũ tu lớn tiếng nói biết quách tử nguyên một bên đạp chân ga điên cuồng chuyển tay lái một bên nhường âu khang nạp chỉ đường đại anh hiệu sẹo bên nhì tiễn hiệu sẹo lại tên anh hiệu sẹo ở vào nước anh london mới như tân đường cái phía bắc đại la làm rộng tràng thành lập tại 1753 năm 1759 năm một nguyện mười năm mặt trời mọc chính thức đối với công chúng khai phóng là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất quy mô hoành vi nhất tính tổng hợp hiệu sẹo Cũng là trên thế giới quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất mưu xệ một trong. Nhiều xệ ẩm cất chứa các nơi trên thế giới rất nhiều văn vật cùng sách báo chấn phẩm, đồ cất giữ phong phú, trùng loại chi nhiều, vì toàn thế giới mưu xệ ẩm thấy. Nhưng mà, thời khắc này mưu xệ lại tràn đầy một cố khí tức âm trầm, toàn bộ kiến trúc bị bao khỏa tại một mảnh màu xám nhạt trong sương ngủ, tại sương ngủ bên ngoài.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 567 tiết 568, chạy ra sẽ không, mẫu thể tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào lúc này tại trước mặt. Ác Ma Chi Linh, chẳng lẽ ngươi cũng phân biệt không ra thân phận của hắn sao? Tiêu Vũ Hinh truyền ra một đạo ý niệm. Thế giới này không được, trừ phi hắn quang minh thân phận, nếu không thì là một đoạn khó mà phân rõ dấu hiệu. Ác Ma Chi Linh cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng là đối bọn chúng loại này tuệ năng hệ thống hạn chế, nếu như một đoạn dấu hiệu dễ như trở bàn tay liền bị phân biệt được, nơi nào còn cần đến chiến đấu, trực tiếp từ nó ra tay liền làm xong. Đầu hàng đi, người trẻ tuổi, coi như ngươi có kỹ thuật, nhưng nơi này thần dế sợ nghiên cứu ngươi là trốn không thoát. Lão giả bình tĩnh nói, không lo lắng chút nào chung quanh hắc ám. Nam xuống. Tiếu vũ huynh hét lớn một tiếng, bên cạnh vị vị ẩn lập tức ứng thanh cái ngã. Cùng lúc đó, Tiếu vũ huynh hai tay bỗng dưng lắc, hai thanh loan đao hóa làm hai đạo huyết cầu vòng bay ra. Phước 18. Trong bóng tối, hai đạo huyết cầu vòng tại bảo an bên trong vạch ra trí mạng hồ quang, cổ họng của bọn hắn nhau nhau bị chặt đứt, tiên huyết dâng trào, xuống trong tay chẳng có mục đích mà xả kích, đạn bay khắp nơi sạc. Phanh sáu. Rất nhiều đạn bắn về phía lão giả chỗ ở phương vị, chỉ thấy hỏa hủ kia tránh, những viên đạn kia vậy mà đều bị một bước không nhìn thấy vách tường chỗ cản lão giả ngồi ở kia đằng sau tựa hồ không có chút nào ngăn cản. Một mảnh hồ quang điện quang bỗng dưng rơi vào cái này riêng lớn trong phòng thẩm vấn ở giữa. Theo hồ quang điện thu lại ba danh đặc công lộ thân hình ra 18. Theo bình thường thói quen nói cảnh xem xét tại bắt giữ cơm người trước đó hẳn là tuyên bố phạm nhân quyền lợi, nhưng cái này ba cái đặc công rõ ràng cũng không có quyết định này, vừa hiện thân tay liền vươn hướng trong ngực. Chắc chắn không phải lấy tiền bao. Không biết lúc nào đó mới bay ra ngoài hai thanh loan đao đã bay trở về thiếu vũ hinh trong tay, thân hình của nàng phút chốc xông về trước đi qua, không đợi ba danh đặc công lấy ra thương, thân hình của nàng đã dám vào, loan đao như hồng chém về phía trong đó hai người cổ. Phanh. nàng bay lên một cước, hung hăng đá vào đệ tam danh đặc công trên bụng, đem hắn bị đá lăng không bay lên. Mặt khác hai danh đặc công phi thân né tránh, mặc dù có chút chần vật, thương cũng không có rút ra lại tránh đi sắc bén lưỡi đao. Bị lừa rồi. Tiêu Vũ hinh cười, thân hình của nàng phút chốc gia tốc, giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia bị nàng đá bay ra hỏa, đao quang lóe lên, đã hung hăng cắt về phía cổ của hắn. Quái sự xuất hiện 18. Ngay lúc này, cái kia đặc công cơ thể đột nhiên quỷ dị ở giữa không trung dừng lại một tay bảo vệ cổ, một cái chân lại lấy góc độ quỷ dị phanh một tiếng đá vào tiểu Vũ Hinh sau lưng của bên trên. Phốc, đạo quang lóe lên. Cái kia danh đặc công cánh tay bị lúc này chém đứt, nhưng tiểu Vũ Hinh cũng bị cái kia một cước bị đá hướng về phía trước ngã quỵ. Mặt khác hai danh đặc công lần này nhưng là không rút súng, cùng một chỗ xông lại, bốn cái đại thủ chụp vào tiểu Vũ Hinh, muốn bắt sống. Đi chết. Tiểu Vũ Hinh thuận thế ngã trên mặt đất, hai đạo đao quang khắp nơi lượn vòng, trong chốc lát đem ba cái ảnh bao phủ tại trong ánh đao. Hai danh đặc công thân hình chỉ trệ. Bốn cái tay cánh tay hiện hóa ra vô số tàn ảnh, vậy mà cùng nàng cấp công đứng lên, mà khắc tên kia tay cụ đặc công lại nhặt lên cánh tay hướng chỗ cột tay nhấn lên 18 tiếp nối dạng này cũng được tiểu vũ Hinh trong mắt hơi kém trường ra ngoài nhưng nàng lập tức liền nổi giận 18 chặt xuống cánh tay này dễ dàng sao nàng còn bị đánh một cước, bị hai cái đặc công cùng vấp hồ điệp tựa như lắc tới lắc lui đột nhiên hai đạo đao quang biến mất không thấy gì nữa tiểu vũ Hinh thân hình cũng chỉ trệ phanh phanh hai sét đánh xem cái kia hai danh đặc công phân biệt đập chúng một quyền nhưng hai người lập tức liền cảm giác không đúng sáu cảm giác ra không đúng cũng đã chậm liền tại bọn hắn đánh chúng tiểu vũ hình đồng thời tiểu vũ hình cũng đánh chúng vào bọn hắn âm lôi quyền một cỗ âm lưu năng lượng tiến vào bọn họ thể bên trong hai người cơ thể chấn động trở ra, đang muốn lại lần nữa vọt tới trước, liền cùng thể bên trong nổ tung một cái thùng thuốc nổ tựa như phanh, phanh hai tiếng nổ mạnh, huyết nục bay tán loạn bên trong, hai danh đặc công giải thể. Vừa mới nối liền cánh tay cái kia danh đặc công vốn là đang muốn hướng vị vị ẩn phát động công kích, nhưng hắc ám kết giới đối với hắn vẫn có tác dụng nhất định. Vị vị ẩn cũng là một cái vô cùng nữ hài thông minh, trong bóng đêm nhìn thấy đặc công nào tới, nàng lập tức thân thể lăn một vòng, nhường đặc công vô hụt, mà ở hắn chuẩn bị lại lần nữa thời điểm công kích, tiểu vũ hình đã lao đến. Cuộc chiến đấu này tương đối ngoài ý liệu vẫn là cái này ba danh đặc công vậy mà tại hắc ám trong kết giới cơ hồ không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này khiến Tiểu Vũ Hinh có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hiểu rõ thôi nhi đế nói tới, đặc công không chết, càng đánh càng mạnh ý tứ 18 Nói một cách thẳng thừng, nay liền cùng kháng dược tính không sai biệt lắm, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ bất quá bọn gia hỏa này quá thông minh. Lúc này nhìn thấy tên kia còn dư lại đặc công còn muốn hướng vị vị ẩn phát động công kích, Tiểu Vũ Hinh thân hình phút chốc đổi tới phía sau hắn, chiếu vào phía sau lưng của hắn chính là một quyền. Phanh, âm lôi kình nhập thể. Cái kia danh đặc công cơ thể ầm vang nổ thành mảnh vụn, may mắn Tiêu Vũ Hinh có năng lực lượng áo giáp hộ thần, nhưng máu thịt kia tất cả đều theo áo giáp chảy xuống, cũng không coi là chật vật, mà lúc này nhường Tiêu Vũ Hinh giật mình là, cái kia ba chồng đã bị nổ nát vụn huyết lục đang tại hội tụ, liền như là nàng tại kẻ hủy diệt kịch tình thế giới bên trong gặp phải cái kia thể lòng bờ lệch cờ rằng tựa như. Chỉ bất quá đó là kim loại gây dựng lại, nhìn xem mặc dù quỷ dị, vẫn còn có thể tiếp nhận, nhưng lúc này lại là nhìn xem huyết lục gây dựng lại, không nói ra được các đi chết. Tiêu Vũ Hinh phất tay phát ra hai quả hỏa cầu, tiện tay kéo một cái vị vị ẩn, hai người nhảy đến hỏa cầu uy thế bên ngoài. Chỉ nghe hôm qua những máu thịt kia phát ra chi chi âm thanh, từng điểm từng điểm bị ma hỏa luyện hóa. A, không nghĩ tới các ngươi lại có loại thủ đoạn này. Lão giả vững như Thái Sơn một dạng ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc sắc. Ngươi cho rằng ngồi ở chống đạn sau tường mặt liền an toàn? Tiêu Vũ Hinh cười lạnh. Dĩ nhiên không phải. Lão giả mỉm cười, nhưng có những người này tới bảo vệ ta, ngươi nói có thể hay không rất an toàn. Ngay tại hắn tiếng nói phụ lạc thời điểm, trong phòng ánh chớp chớp loáng, ảnh ảnh xước xước lại là hơn 20 danh đặc công xuất hiện ở ánh chớp bên trong. Tạ Sáu, dựa vào. Tiêu Vũ Hinh xổ một câu nói tục. Xoay tay lại một cái phách không chưởng, dầm dầm sáu. Pha lên màn tường trong chốc lát bị nàng đánh ra một cái cao đến 2m, 3m tới chiều rộng bất quy tắc thiếu vị vị ẩn, ôm lấy ta. Tiếu Vũ hình hét lớn một tiếng, ôm lấy vị vị ẩn liền vọt ra khỏi lỗ hồng sáu. Gió thoảng bên tai âm thanh gào hét, vị vị ẩn giống như bạch tuộc đồng dạng ôm thật chặt Tiếu Vũ hình, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ lấy như thế mập mờ tư thế ôm một nữ nhân. Hô. Tiếu Vũ hình giống như một tảng đá tựa như hướng hướng rơi, nàng xem hướng trên không chỉ thấy hơn hai mươi đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc xông phá pha lên màn tường hướng phía dưới vọt tới, rơi xuống tốc độ so với nàng nhanh hơn mấy phần. ngu muội, Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng một tiếng. quát to, ma long. giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. ma long trống rông xuất hiện, Tiếu Vũ Hinh cùng vị vị ẩn phịch một tiếng rơi vào lưng rồng bên trên. ma long hơi hơi chìm xuống, chậm bình ổn. cái này sáu, đây là cái gì? vị vị ẩn vẫn đạo, một cái sủng vật mà thôi. ta quản nó gọi ma long, ngươi xem nó là không phải cùng trong thần thoại tây phương cự long hình tượng rất tương tự. Tiếu Vũ Hinh cười nói, thưa như là vì vị hận hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thân phía dưới quái vật khổng lồ này, ngươi nói một chút là thế nào bị bọn hắn bắt được a? Tiếu Vũ Hinh bắt quái chi hỏa tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, mặc kệ những cái kia đặc công giống phía dưới sủi cảo tựa như từ bên cạnh rơi xuống, Ma Long phát ra một tiếng gầm gọi, cái đuôi lớn một vòng, giống như đánh quả bóng gôn tựa như đem một cái áo đen đặc công vành, một tiếng quát bay, dương cánh hướng nơi xa bay đi. Tại sở nghiên cứu chính là cái kia to lớn lỗ hổng trước mặt, lão giả tóc trắng trong mắt lộ ra ánh mắt nghiêm trọng, sớm truy tung các nàng, nhường nội tuyến tra rõ ràng các nàng đều là người nào? Là, bên cạnh một danh đặc công cung tinh đắp ngay tại Tiếu Vũ Hinh tại sở nghiên cứu Đại Chiến thời điểm Ngũ Tử Nghiu bên kia cũng gặp phải phiền toái không nhỏ, bởi vì không biết duyên cớ gì, cảnh xem xét đột nhiên xuất hiện đồng thời bao vây ngân hàng, cũng may Ngũ Tử Nghiu cũng là cảnh tìm ra thân, đối với kéo dài thời gian vẫn là rất có tâm đắc. Phanh, một viên đạn từ bên cạnh cửa sổ sạc tới, một cái người mới bị dọa đến hét lên một tiếng, thương trong tay hơi kém cất cỏ. Phế vật, Ngũ Tử Nghiu mắng một tiếng, gọi thông điện thoại, cảnh sát, để cho ngươi thư kích thủ cẩn thận một chút, nếu như ta bên này huynh đệ có một tụ thương, ta liền muốn giết chết hai cái có tin, đó là một hiệu lầm. Không có cách nào giảng giải, cái này có thể nói như vậy. Ta muốn máy bay trực thăng đâu, cho ngươi thêm 5 phút, còn chưa tới mà nói các ngươi liền có thể cho người đầu tiên chất nhặt xác. Ngũ tử Ngưu cố y đem thời gian cắn rất ngắn. 5 phút quá ít, ít nhất phải 30 phút 6. Cảnh sát còn nghĩ hết khả năng tranh thủ thời gian. Đừng nói nữa, ta cho các ngươi 10 phút. Ngũ tử Ngưu ngắt lời hắn, thiện tay đem điện thoại cài lên. Hắn đã chiếm được thông chi, Mẫn Khánh Sơn đẳng người đang mang theo bị nghị cách cứu viện quân kháng chiến chiến sĩ trở về. Hương Vân, Tú Trần, các ngươi đi hỗ trợ đón người, 5 phút sau rút lui. Ngũ tử Ngưu phân phó nói. Con tin làm sao bây giờ? Còn lại sông vấn đạo, bày một nghi binh kế sách ở đây để lên mấy quả bom. Ngũ tử Ngu cười cười khảo nghiệm một chút bọn họ sức thừa nhiệt tốt. Ngu Ca, ngươi quá tà ác. La Hải quỷ nói. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm kỳ biến nảy sinh, một mảnh hồ quang điện chống rông xuất hiện, mấy cái không tránh kịp người mới bị điện giật phải toàn thân bốc khói, tóc vụt vụt mà đứng thẳng lên. Đặt công. Ngũ tử Ngu sức lên ả sụt sụt, đánh. Không đợi những cái kia đặt công hoàn toàn hiện thân, Ngũ tử Ngu đám người đạn đã nhao nhao bắn qua, chỉ là cái kia phiến hồ quang điện tựa hồ đối với đạn có che đợi công năng đánh lên đi sau đó nhau nhào, nhào bắn rơi rơi xuống đất, giống như bạo đầu đồng dạng. Đang lúc mọi người trong công kích, bốn danh đặc công hiện ra thân hình, ném ra bốn xuyên tàn ảnh vọt vào người mới bên trong 12. Tại những này đội viên ở trong, người mới Ặc cùng đẹp không thể nghi ngờ là yếu nhất, hơn nữa lợi dụng bọn hắn có thể ngăn cản Ngũ Tử Như đám người công kích. Đáng giận. Ngũ Tử Như cắn răng nghiến lợi thu hồi xuống ống, chém hắn lắm mẫu. Hắn rút ra loan đao song tới. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi núi ngự hương giới thiệu văn tát sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như lệnh, trăm hộ nộ phóng. Chuyển thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái hủ buồn tàn phiến, dẫn linh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 568 tiết 569, thoát ly giả lập có thể để cho ngũ tử nhu tức giận thời điểm không nhiều, mặc dù cách làm người của hắn không hề giống biểu hiện như vậy chất phác, nhưng số đông thời điểm, hắn thị nhân hòa khí, rất ít mắng chửi người, hôm nay hắn đúng là nổi giận mắt thấy thành công sắp đến, những đặc công này lại phát hiện thân quá nhiều, có thể không nhường hắn tức giận sao? một cái người mới cổ bị nhất danh đặc công không khí bẻ gãy liên thanh kêu thảm cũng không có phát ra mặc dù những thứ này người mới cũng đều là trải qua tận thế lúc đã thấy những cái kia dọa bị hành hành chẳng cảnh nhưng ở bên cạnh đã có người bị lấy tàn nhận phương thức giết chết lúc vẫn là hoảng loạn lên bọn hắn chạy tứ tán so với cái kia con tin biểu hiện còn muốn bối rối mà những con tin kia cũng thở cơ bắt đầu chạy trốn phanh phanh một đồ tử kiện canh giữ ở cửa ra vào mặc dù cái kia bốn danh đặc công xông vào người mới ở trong cũng làm cho hắn vì thế mà kinh ngạc nhưng hắn cũng không có đi theo tiến lên ngược lại bên kia có ngũ tử nhiêu nhiều nhất là người mới chịu chút thiệt hại thôi lúc này gặp con tin cũng muốn thừa cơ làm loạn, quả nhiên nổ súng, đánh chết phía trước nhất tính toán tập kích người mới, chuẩn bị cướp đoạt súng ống hai tên bảo an, hét lớn, hết thảy gục xuống cho ta tới, bằng không toàn bộ đánh chết đi một. nói xong, lại là mấy phát hướng lên trời trần nhà lúc đi. những con tin kia lúc này liền là trì trệ, còn giữ lại bảo an mặc dù trên mặt vẫn còn sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không dám lại hành động làm. một chút nhân viên nữ càng là nhao nhao phát ra sợ hãi đều. cùng những con tin này so sánh, những cái kia người mới biểu hiện hỏng bét chi lường, bao quát chu lập nhân dẫn mấy người ở bên trong, nhất là cái kia vò học bân. Vậy mà đem một cái nữ người mới đẩy hướng Đặc công, bị Đặc công một cước đạp bay, thân thể lăn ra ngoài, cánh tay trái lấy một loại không bình thường hình dạng tôn khúc lấy, không ngừng têu thẳng thiết. Đi chết. Ngũ thử Nưu nhấc chân đem vừa mới thối lui đến trước người mình võ học bần đá bay, loan đao gào thét một tiếng hướng về Na danh Đặc công chém tới, quyền trái, nhưng là từ dưới đao phát ra xà xa, xa nhất kích. Phanh. Na danh Đặc công lóe lên đúng ngay vào mặt mà đến loan đao, lại tránh không khỏi một quyền kia bách bộ thần quyền luyện tới chỗ cao thâm, phát quyền vô thanh vô tức, cái kia Đặc công dù thông minh cũng chỉ là một đoạn dấu hiệu, làm thế nào biết hắn cái này hư không một quyền sẽ có như thế nào uy lực? Cách một hồi cốt lâu gãy lìa âm thanh vang lên, Na danh đặc công đụng ngã lăn mấy người, hung hăng đụng phải trên vách tường, cánh tay cùng chân lại chuyển tới cốt lộ thanh âm, trượt xuống mặt đất sau đó, rõ ràng trong lúc nhất thời không cách nào động tác, một cái người mới nhìn ra tiện nghi, đem thương đè vào đặc công trên thân liền nổ súng, nhưng ở đánh ra liên tiếp vết đạn phía sau, Na danh đặc công không chỉ có vì chết, ngược lại đưa tay nắm nòng súng, muốn đem thương của hắn cướp đi, tên. Này người mới lập tức hoảng hốt, vậy mà buông tay hướng phía sau bỏ chạy. Hèn nhát. Ngũ tử Nưu tiến lên một cước đem người mới đá bay. Dơ tay chém xuống chặt xuống na danh đặc công cổ, phục nâng lên một cước, đem đặc công đầu đá phải ngân hàng phòng buôn bán một góc. Lúc này, dường Phương Viên mấy người cũng cùng mặt khác ba danh đặc công đánh tới một tiếng, nhất danh đặc công bị tần kỳ pháo không khí chế, mấy lần sau đó, cả người xương cốt bị hoành nát hơn phân nữa, mặc dù những đặc công này có siêu cường bản thân chữa trị năng lực, có thể đó cũng là cần thời gian. Còn lại sông, người mang theo người mới đối phó cái này hai cô đặc công thi thể, đừng cho hắn chữa trị. Ngũ Tử Ngưu nhất thời không có cách nào nhường đặc công hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhường người mới không ngừng phá hư hắn bản thân chữa trị, mang theo những người khác công kích còn dư lại hai danh đặc công. Ngưu Ca, nhường Lão Lâm lấy hỏa diễm dị năng đốt tan những cái kia là công. Tiếu Vũ Hinh lúc này vừa mới vùng thoát khỏi những truy binh kia, truyền lệnh nhường Ngũ Tử như bọn người lập tức rút lui. Nếu như bị truy binh bên trong cái kia gây nên đặc công hồi viên mà nói, bọn hắn có thể thành công hay không rút lui cũng là cái vấn đề. Dừng Phương Viên năng lực đặc thù chính là phở là mẹ dạo ở. Lúc này nghe được Ngũ Tử như cùng Tiếu Vũ Hinh thông qua tâm linh khóa đối thoại, lập tức hướng về phía trên đất hai cỗ thi thể thi triển năng lực. Hô, hô. Hai đầu hỏa long từ lòng bàn tay của hắn phát ra, phân biệt bắn tại hai cố đặc công trên thi thể, hai cố thi thể lập tức hừng hực bốc cháy lên chỉ chốc lát sau liền phát ra hàm hồ hương vị cùng chi chi thanh âm quái dị. Tàn bạo. Rút lui sáng. Các con tin kinh hồn táng đảm sau khi giận dữ chỉ trích. "Lão ngũ, cảnh sát có động tác, đồ tử kiện hô." Đem cái kia hai cổ thi thể ném ra cảnh cáo, nếu như bọn hắn tiến lên nửa một bước, liền giết chết tất cả con tin một, Ngũ thử nhu lớn tiếng nói. "Ngươi, ngươi, đem hai cổ thi thể này kéo ra ngoài, nếu như dám đùa Hoa Văn, ta đánh liền chết các ngươi." Đồ tử kiện mình đương nhiên cũng có khả năng ra ngoài làm nghĩa, mệnh lệnh hai tên ngân hàng bảo an đội thủ. Hắn ở sau cửa dùng thương chỉ vào, lớn tiếng hướng cảnh sát đưa ra cảnh cáo. Đặc công không quan tâm con tin sinh tử, thế nhưng chút cảnh sát cũng không dám. Tại đô tử kiện cảnh cáo phía dưới, những cái kia đột tiến cảnh sát lại trở về tại chỗ, hai bảo vệ cũng lòng không phục trở về. Lúc này bên trong ngân hàng chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn trạng thái, hai danh đặc công không hề cố kỵ, đại triển quyền cước mà lại là lực đạo mười phần, nhưng trải qua như thế một hồi công phu sau đó, những cái kia người mới cũng đã tránh ra, chỉ còn lại mấy phần thâm niên thần tuyển giả còn tại chiến đấu. Hai danh đặc công đã thời gian dần qua bị hạn chế, cũng không còn mới vừa rồi vậy. Đặc ý nhất danh đặc công đối với tần kỳ thâm hoài rơi ý, vừa rồi nàng pháo không khí cơ hồ đem khác. Nhất Danh Đặc Công xinh xinh đánh nổ, cho nên vừa nhìn thấy nàng bày ra tư thế, liền lập tức trốn tránh, đi chết. Sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng quát, một đạo la laser xùi, một tiếng xuyên qua sau hót của hắn, cái này Danh Đặc Công chán nặng ngã xuống đất. Cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác Nhất Danh Đặc Công vừa mới lách mình tránh đi ngũ tử như một đao, chỉ thấy một bóng người từ phía sau quay thoát ra, một tay một trưởng vỗ tại cái kia đặc công trong ngực, phanh phanh, hai quả đạn đánh nát cái này Danh Đặc Công đầu, lập tức một mảnh hỏa diễm đem hắn thi thể bao phủ. Các ngươi lập tức từ phía sau rút lui, ta tới trông coi những con tin này. Ngũ Tử Như phân phó nói ta và ngươi cùng một chỗ. Đô Tử Kiện đạo bên ngoài những cảnh sát kia sùn sùn rụng động, Ngũ Tử Nghiu một người ở đây, hắn lại không yên tâm. Tại trong ngân hàng có một thông khí lâu có thể thông hướng mặt khác một lối đi, mà đám cảnh sát tựa hồ cũng không có ở nơi đó bố phòng. Mọi người ở đây đều đâu vào đấy rút lui lúc. Kinh doanh trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ quang điện, mắt thấy mấy cái đặc công gần ẩn lộ thân hình ra, Đô Tử Kiện cùng Ngũ Tử Nghiu lẫn nhau, không hẹn mà cùng ném ra hai quả lựu đạn, thân hình hướng phía sau lướt gấp. với lâu. Hai tiếng nổ tung sau đó, Đô Tử Kiện cùng Ngũ Tử Nghiu thân ảnh đã biến mất. rồi vừa mới lộ ra thân ảnh sáu danh đặc công lạnh lùng liếc mắt nhìn bị tạc phải phân tán con tin một mắt nhanh chân hướng phía sau đuổi theo nhưng mà ngũ tử như bọn người xấu bụng nhanh ở bên trong lưu lại không ít ma pháp cảm bấy cùng bom sáu danh đặc công xông lên đi vào liền bị nổ người ngã ngựa đổ trật vật lui ra trong đó có hai cái đặc công cánh tay đều bị nổ bay một chi sáu người nhìn lẫn nhau một cái nhưng cũng không dám lại theo đường cũ đuổi theo quay người rời đi ngân hàng hơn nửa ngày sau đó những cảnh sát kia mới tại vài tên may mắn còn sống sót con tin kêu gọi bên trong dựa vào phía trước sáu nhanh lên một chút đừng làm ra động tĩnh Ở cách ngân hàng chỉ có một con đường chi cách trên đường phố, Vũ Tử Như bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bây giờ gan lớn đều chạy tới ngân hàng phụ cận xem náo nhiệt, người nhát gan đều núp ở trên đường cái, ngược lại là bọn hắn đám người này lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. May mắn đám cảnh sát phần lớn đã đến ngân hàng phụ cận, cũng không có ai chú ý cái này mười mấy thân phận đại đại có nghi vấn người. Nơi xa không ngừng vang lên còi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương, một đoàn người nhanh chóng xuyên qua đường cái, không bao lâu đã đi tới ước hẹn địa điểm hội họp. Mau lên đây. Một chiếc xe buýt cửa xe phút chốc mở ra, bên trong Tiểu Vũ Hinh thò đầu ra, cười tươi như hoa. Quá tốt rồi. Đội trưởng cũng bay về rồi. La Hải Quỳnh thở nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tiếu Vũ huynh bên cạnh. Đừng tùy tiện sử dụng năng lực, Tiếu Vũ huynh trách cứ nhìn nàng một cái. La Hải Quỳnh thẹn lưỡi, giơ hai tay, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Lúc này, những người khác cũng đều lần lượt lên xe, cửa xe hô, một tiếng đóng lại, Tiếu Vũ huynh hướng trên ghế lái thôi ni Đế gật gật đầu, cái sau lập tức cho xe chạy, hướng bên ngoài thành phi đi. Đại gia khổ cực, tình huống thương vong như thế nào? Tiếu Vũ huynh ánh mắt trong xe đảo qua, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, những thanh niên kia bao quát còn lại sông ở bên trong chỉ còn lại 10 1 người, còn có chính là chu lập nhân đỉnh núi nhỏ này, cũng chỉ còn lại 4 người, hơn nữa trong đó có không ít người đều mang thương. Đại gia trước tiên trị liệu một chút thương thế, tiếp đó thương lượng một chút một bước động tác. Tiếu Vũ Hinh đem một bình tế bảo tu bộ dịch thuốc xịt giao cho bị thương người mới, ở tại bọn hắn chữa thương thời điểm, nàng và Ngũ Tử như bọn người lấy tâm linh xiển xích nghiên cứu thảo luận tình huống trước mắt. Cho đến bây giờ, hệ thống còn không có đưa ra hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thông chi, chứng minh các nàng bây giờ còn chưa có đạt đến hoàn thành điều kiện, vẫn còn trong nguy hiểm, nhưng như thế nào mới là đạt đến an toàn điều kiện đâu? Các đội viên cũng không nói được như thế về sau có lẽ có thể hỏi một chút thôi ni đế Chờ ánh nắng chiều đỏ thăm dò mà hỏi thăm. có đạo lý ngũ tử như gật gật đầu có chút nhiệm vụ chi nhánh chính là mượn nhân vật trong kịch bản kích phát e rằng lần này hoàn thành nhiệm vụ cũng phải từ nhân vật trong kịch bản phát động tiểu vũ Hinh gật gật đầu hô thôi ni đế chúng ta bước kế tiếp phải làm gì đương nhiên là rời đi thế giới giả tưởng thôi ni đế gọi vị vị ẩn giúp nàng lái xe đi tới đằng sau vấn đạo dấu hiệu dược để tìm đến sao đương nhiên tiểu vũ huynh lấy ra một dương đưa cho nàng có phải hay không cái này không sai Thôi nhi đế mở cặp tắp ra, trên mặt lộ ra vui cho, có cái này chúng ta liền có thể lập tức ra khỏi thế giới giả tưởng, nói xong, nàng đem thuốc trích phân cho mỗi người một chi đồng thời chuyển thụ sử dụng trách pháp, tiếp đó đem còn dư lại lại giao cho tiếu vũ Hinh. đã ngươi có biện pháp chứa được, vậy vẫn là giao cho ngươi bảo quản, hồi đầu lại thương lượng xử trí biện pháp. Nói xong, nàng đem thuốc trích đâm vào trên cánh tay, một mảnh hào quang lóe lên, thân hình của nàng thúy ngươi tiêu thất. Chúng ta cũng đi thôi, tiếu vũ Hinh phân phó nói. Các đội viên cũ rất sung sướng liền sử dụng tốc kích, những cái kia những người mới do dự sau một lát, cũng nhao nhao sử dụng dấu hiệu dược tề ra khỏi thế giới giả tưởng, mà Tiêu Vũ Hinh là cái cuối cùng sử dụng, khi nàng thần thức hồi phục thanh minh thời điểm, hai cái trong suốt đối phương không xuất hiện ở trước mặt nàng 569. Tết 570, bảy bị lòn thôn thiên mạng sét mở luân đôn phía trên tầng mây càng lúc càng dày, có nghiệt kéo dài khuôn hướng, rõ ràng lưu cho bọn hắn thời gian chỉ bằng cách không nhiều, xe tải nặng trực tiếp đụng bay những cái kia phi hồi tại đại anh sẽ ểm ra người chết sống lại. Phan, Phan 6 Những cái kia phụ trách thủ vệ viện bảo tàng áo bào đỏ người bắt đầu bắn về phía cửa sổ xe bị đạn lạc đánh vỡ. Quách Tử Nguyên cùng Âu Khang nặc chật vớt sông ra phòng điều khiển, lăn mình một cái đã nuốt ở lối thoát mặt. Cục cột cột sáu. Văn Vũ Tu cùng Hạ Hân chịu tại trên mùi xe lấy súng máy hạng nặng áp chế đối phương hỏa lực. Mặc dù đối phương như cũ tại dò xét khoảng không đánh trả, nhưng đối với mọi người uy hiếp đã thấp xuống thật nhiều. Cắt men một cái xoay người từ trên xe nhảy vào phía dưới, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nhanh chân xông về phía trước. Nai Âu Khang vừa mới đưa tay, không có giữ chặt người, một khỏa tử đệ lau cánh tay bay đi xinh, dọa đến hắn vội vàng rút tay về. Thẩm than người mỹ nữ này đáng tiếc. Bất quá, sau một khắc, liền Âu Khang nặc cái này tự khoe là tay súng thiện xạ cũng tròn váng, chỉ thấy cắt mèn bước nhanh đến phía trước, thân hình giống như quỷ mỹ né qua những viên đạn kia, mỗi lần đưa tay một thương, liền sẽ có một cái áo bào đỏ thủ vệ hét thảm một tiếng, trong chớp mắt đã có năm người mệnh tang thương của nàng phía dưới. Đây tuyệt đối là một loại đối với ý chí lực hủy hoại một phương diện đánh không đến được nhân, chỉ một phương diện lại bị đối phương một người một súng chồng chất đổ, những cái kia áo bào đỏ thủ vệ phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, nho nho hướng trong viện bảo tàng bỏ chạy, bốn tiên hộ vệ bắt đầu dùng sức đóng lại viện bảo tàng đại môn. Thiên. Thượng đế a, đây là cái gì? Âu Khang nặc còn tại tìm kiếm từ nơi nào đi vào tương đối thích hợp, vừa quay đầu nhìn thấy Thụy Ca lấy ra một bộ vô hậu tọa lực pháo, mặc dù loại vũ khí này vào lúc đó vẫn còn tương đối thiếu, nhưng cũng không ảnh hưởng vị này tiền quân quan nhận biết, hắn cảm thấy những người này thực sự là quá điên cuồng, lại muốn dùng đại pháo vang mở viện bảo tàng đại môn. Vang, mặc lâu bắc cò, một đạo hỏa quang từ họng pháo phun ra, đại môn ầm vang nát ấy, mấy phần trốn ở sau cửa lớn áo bào đỏ thủ vệ mặc dù không có trực tiếp lọt vào pháo kích, lại bị bạo liệt đại môn đánh đầu rơi máu chảy, thoi thoái trong đại sảnh. Phu pháp nghi thức đã đến thời khắc mấu chốt, những cái kia áo bào đỏ thủ vệ căn cứ viện bảo tàng địa hình hướng cửa chính xả kích, trong lúc nhất thời, mặc dù các đội viên có hộ thuẫn bảo hộ, nhưng cũng xông vào không nổi. Mai mai, có biện pháp nào không gián đoạn bọn họ pháp thuật? Văn Vũ Tu nhìn xem phía trên cung điện một cây kéo dài tới chân trời màu xám cổ sáng vân đạo. Có thể thử xem. Hạ Hân Triệu suy tư một chút nói. Hảo, ngươi toàn lực thi pháp, chúng ta yểm hộ. Văn Vũ Tu mệnh lệnh đám người triệt thoái phía sau một khoảng cách, phong bế lại môn, không để bên trong thủ vệ lao ra, yểm hộ Hạ Hân Trịu thi pháp. Không sao. Đối phó loại pháp thuật này chỉ cần là dựa vào tới gần thì dễ làm hơn nhiều. Hạ hân Trịu vẫn không có sử dụng pháp thuật, chính là lo lắng pháp lực hao hết, hơn nữa nếu như khoảng cách quá xa, nàng cũng không có biện pháp. Phá pháp tương đối khó khăn, nhưng máy nhiều đứng lên liền dễ dàng nhiều. Ngược lại thành phố London dân hơi cảm giác khó chịu cũng chính là thời gian mấy ngày, ngay tại tiếng súng từng trận bên trong, Hạ hân Trịu niệm tụng chú ngữ, trên tay phối hợp vạch ra từng nét đỗ chú, Tịnh hóa chi quang. Trên bầu trời mây đen đột nhiên nứt ra một khe hở, phản vật là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đồng, qua trong giây lát, khe hở càng lúc càng lớn một đạo thánh khiết hào quang màu nhũ bạch từ khe hở bên trong rủ xuống, vừa vặn bắn tại một sợi phía trên cái kia màu xám cổ sáng bên trên. trong chốc lát, cái kia màu xám cổ sáng đột nhiên chấn động, cơ hồ là cùng nhũ bạch sắc thánh quang đồng thời tiêu thất. đồng thời trong không khí vang lên một hồi the thệ tiếng gào hạ hơn chịu sắc mặt từ đỏ biến thành trắng. nhanh chóng lấy ra hai khỏa cam lộ đan ăn vào, tiếp đó lại điệu huyệt kiếm chu, khoanh chân ngồi ở phía trên. kế tiếp, không gặp được ý chớ ngừng lại ta là tuyệt không thể xuất thủ. các ngươi khoái công đi vào, ta cảm giác hắn liền muốn hồi phục. nói đi, nhắm mắt không nói, bắt đầu nghỉ ngơi. ngay tại màu xám cổ sáng biến mất đồng thời nhiều xe ùn trong đại sảnh, cái kia tám tên đang tại tụng niệm thần chú tế ti đột nhiên nhất tề hét thảm một tiếng, thân hình mục đến, miệng phun tiên huyết, có ba người hoảng hoảng du du bỏ lên, mặt khác năm người nhưng là không núc đích, vậy mà tắt thở. đã xảy ra chuyện gì? nữ nhân kia cực kỳ hoảng sợ, xông lại vấn đạo. khung 6. một cái áo bào đen tế ti vừa mới há mồm, chính là một hồi dồn dập tiếng ho khan, bọt máu theo kẹp miệng chảy ra, chúng ta phát thuật, bị người khủng cưỡng ép đánh gãy phản vệ. khủng ép đánh gãy, nữ nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ các ngươi là ngoại trừ đại tế ti phía dưới mạnh nhất tế ti, người nào có thể đánh gãy các ngươi thi pháp? Không biết, có lẽ là Vatican City -si Giáo Hội phải tới. Tiên đia tế ti nhìn cửa một chút, phát hiện áo bào đỏ thủ vệ thương vong thảm trọng, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Đại tế ti nhất định phải nhanh chóng khôi phục, bằng không đợi cái kia phá chúng ta pháp thuật người đi vào, rất có thể dã tràng xe cát, không thể tiếp tục thi pháp sao? Nữ nhân trẻ tuổi đầy cõi lòng hy vọng mà vấn đạo, chỉ cần toàn bộ London người đều phát sinh biến biến dị, chúng ta vẫn có có thể thất bại địch nhân, đoạt được Tử Thần Vòng Tay. Rất xin lỗi, chúng ta bất lực. Áo bào đen tế ti nhìn một chút hai sao đồng bạn, cười khổ nói, pháp thuật này đã bị đánh gãy. Dựa vào chúng ta trước mắt tình trạng cơ thể chịu lực không cách nào lần nữa thi triển chú cái pháp thuật. Bất quá, chúng ta vẫn có biện pháp lại vì đại tế ti tranh thủ một chút thời gian. Trẻ tuổi nữ nhân vừa muốn hỏi lại, chỉ thấy ba tên còn sót lại áo bào đen tế ti loạn trà loạn quạng mà ngồi ở dưới mặt đất, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, một bên niệm, hé miệng một bên đổ máu. Theo bọn họ chú ngữ âm thanh, ở tại bọn hắn trước mặt trên mặt đất xuất hiện hai cái to lớn vòng xoáy sau một lát, hai đầu màu vàng kim cự mãng từ trong vòng xoáy bò ra. Cái này hai đầu cự mãng đầu lớn như cái đấu cơ thể so người trưởng thành còn lớn hơn bắp đùi mấy phần, bọn chúng quanh co từ trong vòng xoáy leo ra, chiều cao gần bốn m, bốn song đôi mắt lạnh nhạt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ba cái người triệu hán, ngược lại tựa như phải tùy thời đem bọn hắn nuốt vào. Nữ nhân trẻ tuổi che miệng, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng nàng không dám lên tiếng, chỉ sợ kinh động đến cái này hai đầu quái vật khổng lồ đem chính mình nuốt vào. 15. sát tử bọn hắn, ba cái tế ti hắc bảo phía trước đã bị trong miệng chảy ra tiên huyết thấm ướt, nhưng cái đó cầm đầu tế ti vẫn là lầm bầm ra một đoạn kỳ quái trúng ngữ, cái kia hai đầu cự mãng cấp tốc như gió phóng tới viện bảo tàng đại môn, rút lui đang ở cửa hướng bên trong cánh cửa bắn văn vũ tu sắc mặt đột nhiên biến đổi kéo một cái bên cạnh Âu Khang nặng liền hướng phía sau vội vàng tối lui các bạch mã chiến đội đội viên cũng lập tức triệt thoái phía sau chuyện gì xảy ra Âu Khang nặng có chút không hiểu nhưng hắn lập tức phát hiện bên trong tiếng súng cũng đột nhiên ngừng lại không khỏi kinh ngạc vấn đạo có phải là bọn hắn hay không cảm thấy không kiên trì nổi chuẩn bị đầu hàng Jonathan rất là lạc quan ngờ tới Jonathan ngươi không muốn ngây thơ như vậy có hay không hảo Yifu bất đắc dĩ nhìn Kaka một mắt sẽ không phải là cái kia Y chứa ngừng lại lại sống lại từ a không phải tựa như là có đồ vật gì muốn ra tới. Văn Vũ tu trầm giọng nói, nàng chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tiếu Sở Nam cũng không tại sau lưng, kinh ngạc ban văn, lại phát hiện nàng thân hình nhẹ nhàng giẫm ở như xe ếm đại môn cái khắc đèn tường bên trên, hiển nhiên là muốn làm một cái đánh lén động tác. Lúc này, một hồi mãnh liệt mùi tanh từ đại môn bên trong truyền đến, sau đó một đầu cự mãng từ trong cửa bơi ra, một đôi màu vàng xanh lá đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần tuyển giả nhóm. Bảy bị lòn thôn thiên mãng, C cấp ma thú, am hiểu thổ hệ ma ma, phòng ngự mạnh ác ma chi linh lập tức cấp ra không phải rất cặn ngẫm tư liệu, nhưng trên đại thể trùng quy là cho ra trùng ma này thú đặc tính. Tiếu Sở Nam trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, thể bên trong chân khí đã vận hành tới cực điểm. Nàng khi tiến vào ác Ma thí luyện phía trước cũng đã là một cái về mặt tu luyện rất có thành tựu cổ võ giả. Gia truyền Việt Nữ Kiêm có thể sưng nhất tuyệt, mà ở tiến vào ác Ma hệ thống sau đó, nàng ngoại trừ cường hóa chân khí tu luyện bên ngoài, những thứ khác tích phân trên cơ bản đều dùng tại cơ thể cường hãn. Lúc này trên lưỡi kiếm lưu động nhàn nhạt thanh huy, dài nửa tấc kiếm khí. Màu xanh tại thanh đồng cổ kiếm trên mũi kiếm lấp lóe, nàng giống như là một cái hiện đại ăn mặc kiếm khách cùng vách tường cơ hồ hòa làm một thể. Ngay tại đầu thứ nhất bầy bị dọn thôn thiên mạng tử trong cửa lớn lúc đi ra một tiếng thanh thúy quát tháo phút chốc vang lên, thanh đồng cổ kiếm cuối cùng bạo phát, kiếm quang sáng chói từ không trung bổ xuống, tiếu sở nam thân hình lăng không nào xuống, mũi kiếm trực chỉ bẫy bị lọt thôn tiên mãng đầu. vừa mới bỏ ra tới bẫy bị lọt thôn tiên mãng cơ hồ lập tức liền phát giác nguy hiểm, to lớn mãng thân hướng về phía trước thật vọt, dán chắc vô cùng mãng đuôi giống như một đầu roi thép tựa như mang theo khí thế không thể địch nổi hướng lên phía trên quét ngang, liên đối không khí chung quanh đều phát ra đánh nước một dạng long thành. tiểu sở nam lạnh giây một tiếng, đột nhiên chấn động thanh đồng cổ kiếm, vào bên trong đưa vào chất khí, chỉ nghe một hồi suy suy thanh âm, trên mũi kiếm cái kia sợi kiếm mang lại lần nữa sáng như tuyết. Dài ra, đã muốn đâm phá toàn bộ không gian, không khí chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy không gian biến hóa sinh ra dị tượng. Kiếm mang cuối cùng cùng quét ngang mà đến mà vảy đuôi đụng vào nhau, giống như một mai vô kiên bất tồi mùi khoan, kiếm mang nghiêng nghiêng mà chém vào mãng đuôi, phóng lên trời đỏ sẫm sóng máu giống như một đạo huyết sắc che chắn phiêu phiêu xái xái bay bổng lên, nếu như không phải Tiếu Sở Nam trước người An Lưu Tư cùng nhau giở lá chắn kịp thời ngăn lại, không phải bị sối cái máu chăn tắm không thể. Bảy bí lòn thôn tiên mãng phát ra một tiếng thê lương gầm ghét, nâng lên roi thép vậy mãng đuôi lúc này xuất hiện một đạo vết thương thật lớn một màn kia kiếm mang cơ hồ đem bền chắc không thể gãy mãng đuôi chém thành hai đoạn, vì thế có thể tưởng tượng được. vừa mới xuất hiện liền bị trọng thương, con cự mãng này phiền muộn có thể tưởng tượng được. đầu lâu của nó đột nhiên nhết lên, Tả hữu lay động ở giữa, toàn bộ thân thể đột nhiên bắn lên, giống như một căn trụ lớn hướng Tiêu Sở Nam lăng không đánh tới. Tiêu Sở Nam trong lòng du lên, lấy con cự mãng này hình thể tăng thêm nó am hiểu e eát ma, nếu như là thật, e rằng mình cũng không dễ chịu. bất quá đầu này xuất sinh nếu là phát ra khiêu chiến, nàng cũng muốn kiên trì đến cùng một cái quyết nhất tử chiến, đừng nói là thật vẫn bị một đầu mãng xà dọa sợ. nghĩ tới đây, nàng đem vận hành chân khí đến cực hạn. Toàn thân quần áo cũng giống là tức thổi đồng dạng vùng lên, một đôi mắt lóe lên làm người sợ hãi tia sáng, thanh đồng cổ kiếm trên mũi kiếm lại lần nữa đã tuôn ra kiếm khí màu xanh. 570 tiết 571, tiêu Sở Nam Bạch Mã chiến đội rất mạnh. Tiêu Sở Nam kể từ gia nhập vào sau đó vẫn tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì Bạch Mã chiến đội cường đại không riêng gì thể hiện tại đoàn thể phối hợp phía trên, cũng không chỉ là hết lần này tới lần khác hoặc cái gì khác, mà là trên thực tế Bạch Mã chiến đội mỗi một tên đội viên cũng đã trở nên rất mạnh. Có lẽ đối với toàn bộ ác ma hệ thống mà nói, Bạch Mã chiến đội chẳng qua là trong đó đang tại dễ dụ cầu xin một chi bình thường đốn ngủ. Nhưng mà theo Bạch Mã chiến đội không ngừng tại nguy hiểm cùng thời khắc sinh tử dãy rựa, các đội viên năng lực sinh tồn tăng cao trên diện rộng, nhất là tại thân thể cường hóa phương diện, bởi vì Bạch Mã chiến đội nắm giữ không ít cường hóa thủ đoạn, hơn nữa xem như đội trưởng Tiếu Vũ Hinh không chỉ có cá nhân chiến đấu lực cường đại, còn am hiểu luyện, đan cùng luyện kim, dược vật cùng trang bị phương diện có tiên thiên tính chất ưu thế, cho nên cả chi đội ngũ cũng đều tùy theo trở nên mạnh mẽ. Tỷ Như Hạ Hân Văn, nàng đồ đẳng sư năng lực là một đại phụ trợ, nhưng vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều sơ qua khiuyết. Nhưng mà tại tu luyện Thái Dương Kim Kinh sau đó, không chỉ có phòng ngự cùng ngật tăng lên trên diện rộng, hán trị liệu năng lực cùng đối kháng hắc ma pháp năng lực càng là chiến đội bên trong số 1, thậm chí đã vượt qua đội trưởng. Phải biết, tạo thành địa cầu tận thế hai kiếp chủ yếu chính là những cái kia đến từ vực sâu thế giới ma loại sinh vật, mà thái dương kim kinh bên trong ma pháp chính là khắc tinh của bọn nó. Tại ma pháp phương diện, vậy pháp thuật tại đội trưởng không có ở đây giới tình huống, Hạ Hân Văn có thể ứng phó, mà Thụy Ca cùng Đế Ti hai khoản cơ giáp thì hoàn toàn là công nghệ cao vũ khí, mặc dù không có thể lấy bọn chúng đối kháng chiến hạng, nhưng dùng để đối phó phi hành loại đối thủ lại là chiếm ưu thế tuyệt đối, vô luận là viễn chiến vẫn là cận chiến, cũng là cực kỳ sắc bén vũ khí. Trừ cái đó ra, Mặt lâu thích khách năng lực 10 phần cường hãn, nhất là tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Hơn nữa nàng bay cũng là đi qua tiểu vũ hinh luyện chế, có phá giáp, phá ma hiệu quả, phối hợp nàng tiềm hành kỹ năng, nhất định chính là diêm vương thiết mời. Văn vũ tu thương, quách tử nguyên phi kiếm, ám mân tiễn, các mện thương cũng là đặc biệt đặc sắc hơn nữa uy lực tuyệt luân. Ba tên người mới mặc dù còn không có biểu hiện ra năng lực, nhưng ở trong chiến đấu biểu hiện biết tròn biết méo. Lý Hàn thế cùng Đỗ đẹp bởi vì khuyết thiếu tích phân chỉ đội võ học cùng thân pháp, nhưng mai tuyết nhưng là đội một cái có chút tốt kỹ năng, gọi là vương tọa băng giá chỉ là nàng thế giới này có một gân gai chỗ, đó chính là nhất thiết phải tự chuẩn bị nguồn nước, không có thủy nàng kỹ năng này liền không có có tác dụng gì võ chi địa. Những thứ này cũng đều là bọn hắn chi này tiểu tổ năng lực. Tiếu Sở Nam biết, Tiếu Vũ huynh cùng Văn Vũ tu đều có ý bồi dưỡng mình vì chiến đội vị thứ ba người lãnh đạo mà xem như người lãnh đạo, đầu tiên là muốn biểu hiện ra tới tương xứng sức chiến đấu, cho nên lần chiến đấu này nàng cũng là cùng Văn Vũ tu bắt quyết qua. Lúc này gặp cái kia cự mãng đột kích, trong miệng nàng phát ra từng tiếng quát sau đó, thân ảnh phiêu nhiên như khởi, bay ra một đường vòng cung dẽn dáng, chém đi chính diện, từ bên cạnh bay về phía đầu kia ba bị luân thôn thiên mãng không chỉ có trên mũi kiếm kiếm mang tát. Liền trên người nàng đều ẩn ẩn hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh, giống như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng ẩm vang hướng về ba bị luân thôn thiên mãng đầu xạ ba bị luân thôn thiên mãng tựa hồ cũng ý thức được nguy. Cơ buông xuống, đầu chân trên không trùng gặp thần, tính toán tránh đi phong mang đang nổi kiếm mang 18. Việt nữ kiếm pháp nhẹ nhàng vô song, tiểu sở nam kiếm thức như bóng với hình đồng dạng đâm về đầu chăn 18. Trong truyền thuyết Việt Vương chế tạo 8 thanh bảo kiếm, đều có thần diệu. Một cái ngày, hai tên đoàn thủy, ba tên truyền hồn, bốn tên treo kéo, năm tên kinh ca kình, sáu tên diệt hồn bảy tên lại tà, tám tên chân cương về sau Ngô Việt Tranh Phong, Việt Vương Câu Tiễn lấy tám kiếm vì thủ, mời cảng nữ làm kiếm sư, truyền thụ binh sĩ kiếm pháp, cái này tám thanh kiếm vẫn tại cảng nữ môn hạ lưu truyền mã tiếu sở nam trong tay chui này thanh đồng cổ kiếm chính là cổ kiếm chân cương không gì không phá, lại thêm nàng lấy chân khí thôi phát kiếm mang mới có thể đối với đầu này để phòng ngự chứ danh ma thú hệ thổ tạo thành tổn hại, tầm thường vật lý công kích cùng ma pháp công kích căn bản khó mà đối với gia hỏa này tạo thành uy hiểm, ba bị luân thôn tiên mãng cũng không có ngờ tới địch nhân thân pháp cùng tốc độ như thế phiêu hút máu lệ kiếm thế có thể đạt được lại là vững vàng phong tỏa đầu lâu của nó nhiều không đem nó chạm dưới kiếm thể không bỏ qua ý tứ. bất quá ba bị luân thôn thiên mãng dù sao cũng là một đầu cao cấp thổ thuộc tính ma thú đối mặt tản ra tia sáng kỳ dị cổ kiếm nó cũng ý thức được một kích này nhất định là long trời lở đất nhưng mà thân thể khổng lồ ngay tại trước mặt nó đã không thể nào tránh né bằng không tránh đi đầu người yếu ớt phần cổ nhất định trở thành đối phương tỏa định mục tiêu khi đó e rằng kết cục sẽ càng hỏng bét. một tiếng chói hai tiếng gào thét theo nó trong miệng hô lên đầu người đột nhiên vung lên dường như là đột nhiên biến lớn một vòng trên thân lập loè một mảnh hào quang màu vàng tại da mặt ngoài xuất hiện một tầng bằng đá hồ giáp. Tầng này hộ giáp tự nhiên là ba bị luân thôn thiên mã ma pháp tạo thành 18. Cái gọi là ma thú, trời sinh liền am hiểu cùng trong không khí một loại nào đó hoặc nào đó mấy loại ma pháp nguyên tố sinh ra lực tương tác, thi triển ma pháp, nhưng chúng nó cũng không thể giống thông thường mã xỉ ẩn tùy ý như vậy thi triển tương ứng quen thuộc ma pháp, mà là chỉ có thể phóng thích một loại nào đó hoặc nào đó mấy loại pháp thuật, đây là bởi vì ma thú cụ thể hình thái đưa đến, trừ phi bọn chúng tiến hóa đến đỉnh giai trạng thái, mới có thể giống nhân loại một dạng từ từ thi. Pháp. Ngay tại trên người nó tạo thành hộ giáp đồng thời, Mãng trong miệng cũng phun ra một đoàn ánh sáng màu vàng nó ý thức được nguy cơ đã lửa xém lông mày, nếu như không thể tránh thoát một kiếm này, nó chỉ sợ cũng chỉ có trôn thây ở đây, cho nên nghiêng hắn toàn lực phát động công kích, cái này một đoàn ánh sáng màu vàng là nó phát ra hóa đá chi quang, đừng nói là một người, liền xem như một đầu long bị nó đánh trúng vào bản thể cũng chạy không thoát bị hóa đá vận mệnh. Đầu này ba bị luân thôn thiên mãng đồng thời có gửi hy vọng ở có thể dùng ma pháp này giải quyết trước mắt đối thủ, nó chỉ là hy vọng có thể dùng một chiêu này chỉ hoan đối thủ thế công. Làm đoàn kia hóa đá chi quang cùng chân cương kiếm kiếm mang tiếp xúc trong nháy mắt, Tiếu Sở Nam chỉ cảm thấy một cỗ to lớn ngưng trệ cảm giác cấp tốc bao phủ toàn thân, thậm chí ngay cả suy nghĩ của mình đều trở nên có chút chậm lụt, một cỗ kỳ dị mà đỉnh trệ năng lượng tính toán đột phá nàng hộ thể kiếm khí xâm nhập chính mình thể bên trong. Tiếu Sở Nam trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, nếu như ở thời điểm này bị hóa đá chi quang xâm nhập, kết quả tuyệt đối là thay nạn tính, nàng tuyệt đối không thể bại. "Phá cho ta." Tiếu Sở Nam quát tháo một tiếng, chân khí ở trong kinh mạch cuồng bạo vận thắng, thanh đồng trên cổ kiếm thanh quang tăng đột, bên ngoài thân kiếm khí cũng bỗng nhiên sáng lên, cùng cỗ năng lượng kia chạm nhau phát ra ken kết tiếng vỡ vụt. văn vũ tu một mực chú ý tiếu sở nam nhất cử nhất động tại tiếu sở nam tung người đằng không mà lên huy kiếm chạm kích lúc bộ phát ra cường hãn quả thật làm cho người nhìn mà thán thở không chỉ có là nàng đội viên khác cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trầm mặc gần như quái dị đồng bạn hiện ra thực lực chân chính của nàng chân khí bị thôi phát tới cực điểm trên lưới kiếm lấp lánh kiếm khí cho thấy chuôi này thanh đồng cổ kiếm lấy nàng chân khí dưới sự thúc dục đạt đến một cái độ cao tương đối cho dù là ba bị luân thôn thiên mã loại này để phòng ngự chứa danh ma thú một dạng không cách nào ngăn cản thanh đồng cổ kiếm phát ra kiếm mang nhưng mà Tiểu sở nam cũng quá coi thường ba bị luân thôn thiên mãng loại này thổ thuộc tính ma thú. Chúng ma này thú mặc dù là triệu hoán tới dị giới sinh vật, nhưng chúng nó thời gian dài hấp thu thổ thuộc tính tinh hoa, ở phương diện này ma lực vượt mức bình thường. Mặc dù phòng ngự của bọn nó bị kiếm mang phá, nhưng công kích vẫn như cũ không thể khinh thường. Lam Văn Vũ tu vừa nhìn thấy ba bị luân thôn thiên mãng cả ngày huyết buồn đại khẩu phun ra hóa đá chi quang thời điểm, nàng liền ý thức được nguy hiểm trong đó 18. Lấy chân cương kiếm phát ra kiếm mang tất nhiên không gì không phá, có thể tiểu sở nam bản thân vẫn là huyết đục chi khu. Phong ngữ của nàng có thể không sánh bằng một đầu thực lực tổng hợp đẳng cấp là C cấp ma thú, hơn nữa chủng ma này thú một khi toàn lực phản vệ, Tiếu Sở Nam chưa chắc có thể chịu đựng, dù sao trong đội ngũ ngoại trừ Tiếu Vũ Hình, những người khác đều không có đạt đến C cấp thực lực. Vì dự phòng pháp nhất, trong tay nàng thẩm phán chim mâu cũng đã làm xong chờ phân phó chuẩn bị. Mà lúc này, Tiếu Sở Nam cũng đích xác là đến rồi thời điểm nổ chốt, mặc dù vẻ này lực lượng kỳ dị cũng không hề hoàn toàn xâm nhập nàng thể bên trong, nhưng nàng thời điểm này giống như là một cái hình người thạch kết vang vọng tới ba bị luân thôn tiến mãng, chỉ có trên môi kiếm còn ngoan cường mà lập lòe kiếm khí màu xanh. Hoa Đá chi quang kỳ thực đã là ba bị luân thôn thiên mạng công kích sau cùng thủ đoạn, đây đối với nó no tới nói, liền cùng uống rượu độc giải khát không sai biệt lắm, mặc dù không đến nỗi thật sự mất mạng, nhưng thiệt hại nhưng là vô cùng cực lớn, không đến sinh du quan thời điểm nó cũng sẽ không thi triển ra như thế công kích. Mà thiếu sở nam hộ thân kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng dù sao có trên cấp bậc hạn chế, cho nên cứ việc nàng không có bị toàn bộ hóa đá, nhưng bên ngoài thân nhưng là bọc lấy một tầng thạch kén, nếu không phải là có kiếm khí hộ thân, e rằng nàng đã sớm đã biến thành một bộ thạch điêu. Mặc dù Tiếu Sở Nam đang toàn lực kháng cự hóa đá chi quang, nhưng chân cương trên cổ kiếm kiếm mang cũng không có bởi vì nàng phân tâm nhìn nàng mà mày may hạ thấp, vẫn như cũ kiên định hướng về mục tiêu tới gần 18. Ba bị Luân thôn Thiên kỳ huyết buồn đại khẩu cùng đầu người đón nhận lũ lánh kiếm khí màu xanh, giống như lưỡi dao đi mục nát một dạng, phốc, một thanh âm, lớn chừng cái đầu đầu người bị từ trong chém đúng ra, hơi hơi rung động kiếm mang trong chốc lát rung rung hơn 10 lần, đem viên này to lớn mãng bài chém thành mấy trục khối, đánh mất đầu lâu ba bị Luân Tôn Thiên mãng thân thể rã rủa hóa thành từng luồng khói đen bắt đầu tiêu tan, đại môn bị vặn vẹo thân thể đập đến nát bấy, trên mặt W lại một khối to lớn màu vàng mà tinh nhưng mà đầu này ba bị luân thôn thiên mãng tử vong đối với tiểu sở nam hiện trạng cũng không có mang đến bất kỳ thay đổi nào bởi vì thân thể của nàng bị thạch ke n bao khỏa mặc dù đã giết chết đầu kia ba bị luân thôn thiên mãng vừa vận hình vẫn là duy trì hạ xuống động tác sáu nếu quả như thật rơi trên mặt đất sẽ phát sinh sự tình gì cái kia chỉ có lao thiên mới biết được đố đẹp đám người đã phát ra tiếng kinh hô đúng lúc này văn vũ tu động trong tay nàng thẩm phán chi mâu đông dương hóa làm một vệt kim quang bay ra tại lướt qua tiểu sở nam thân thể thời điểm mâu đuôi đột nhiên bảy xuống bang một tiếng đập tại trên người nàng Trận trường mâu phút chốc bay trở về Văn Vũ Tu trong tay, mà Tiếu Sở Nam người cứng ngắc lập tức bị một cỗ lực lượng nhu hòa mang theo hướng bên này bay tới, Văn Vũ Tu một tay tiếp lấy thẩm phán chi mâu, một cái tay khác tiếp nhận Tiếu Sở Nam, xoay tay lại ở bên cạnh quách. Thừa nguyên dưới sự giúp đỡ, đem nàng để dưới đất chậm rãi khôi phục. 571 tiết 572, thiên giới thánh quang làm Tiếu Sở Nam giết chết trong đó một đầu ba bị luân thôn thiên mãng thời điểm, Mặt khác một đầu bạ rộng thôn thiên mãng cũng lặng lẽ từ trong viện bảo tàng chạy tới, nhưng nó cũng không có gia nhập vào Tiếu Sở Nam chiến đấu, mà là từ một bên lách đi qua. Văn Vũ Tu mặc dù một mực tại chú ý Tiếu Sở Nam chiến đấu, nhưng tương tự cũng chú ý đầu kia có vẻ hơi quỷ sùng ba bị luân thôn thiên mãng 6. loại triệu hoán này đi ra ngoài ma thú là phi thường đáng sợ bọn chúng không động thì thôi khẽ động liền có thể là một kích chí mạng cũng bị động chờ đợi nó phát động công kích không bằng vượt lên trước phát động công kích bởi vậy đang chăm chú thiếu sở nam chiến đấu đồng thời văn vũ tu liền đem phong linh triệu hoán đi ra hận thân giữa không trung bên trong đem thiếu sở nam cứu trở về sau đó văn vũ tu cũng ra lệnh cho hận thân ở giữa không trung phong linh ra tay sáu ba bị luân thôn thiên mãng để phòng ngự chứa dành mà bình thường vật lý công kích cùng ma pháp công kích chính xác khó mà đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương, nếu như để mặc cho bọn chúng tại cái nào đó rộng rãi chỗ tự do phát huy, thắng bại đến tọt cùng ai thuộc vẫn là chưa định số, nhưng vô luận là Tiếu Sở Nam vẫn là Văn Vũ Tu, cũng không chuẩn bị cho bọn chúng công bằng đánh một trận cơ hội. Giữa các nàng chiến đấu, chỉ phân sinh tử, bất phân thắng bại, nếu như cùng một đầu ma thú nghiên cứu cái gì công kích, đó mới thực sự là đầu vóc gì treo chọc. Âu Kha hừm bọn người vừa phát hiện đầu kia ba bị luân thôn tiến mãng, liền bắt đầu sạc kích, đạn phanh phanh đánh vào trên người của nó, liền cùng đánh vào trên tường đá mở rộng. Nếu như không phải đầu kia ma thu có mấy phần kiên kỵ, chỉ sợ sớm đã xuống tới. Lúc này, bầu trời phong linh nhận được văn vũ tu phân phó, liền cũng bắt đầu pháp thuật thi triển sáu. Tiếng gió rít gào, trong thiên địa nhiệt độ trong chốc lát chậm lại, từng mảng lớn hàn khí rủ xuống. Ba bị luân thôn thiên mãng phòng ngự chính xác có thể nhường nó không nhìn số đông vật lý và ma pháp công kích, nhưng có một chút sáu. Nó dù sao cũng là loài rắn, nhiệt độ đối với nó ảnh hưởng rất lớn, không thể xem nhẹ. Cố hàn khí kia không gây thương tổn được nó, lại làm cho nó cảm thấy cực kỳ không thoải mái, không thể phải ngửa đầu lên căm tức nhìn trên bầu trời cái kia để nó cảm thấy không thoải mái sinh vật. Mà lúc này đây, Phong Linh Ma Pháp cũng thi triển hoàn tất, từng cái màu xanh thảm quang hoàn tản ra hàn khí âm u, gò bó tại ba bị luân thôn tiên mãng trên thân. Hàn băng chi hoàn, đây là một cái sở gò bó loại ma pháp, bản thân lực sát thương có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với ba bị luân thôn tiên mãng, ma pháp này ngược lại là lên tác dụng không nhỏ, tại tinh thần hơi có chút hề bại dưới tình huống, thân hình của nó lập tức trì trệ, bộ kia ở trên người băng vòng vậy mà không thể đều kéo được. Chết đi. Văn Vũ tu hét lớn một tiếng, thần phán chi mâu bông dương tuột tay mà đi, hóa làm một vệt kim quang bắn về phía ba bị luân thôn tiên mãng đổ người. Ba bị Luân Thôn Tiên mãng phát ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa, cơ thể kịch liệt bành trướng. Còn sót lại cái kia mấy đạo băng vòng lập tức phát ra ken két, tiếng vỡ vụt, vậy mà lúc này đã chậm, Thẩm Phán Chi Mâu đã phong tỏa mục tiêu, mặc dù đầu của nó đã kịp thời chết đi, nhưng vẫn là bị kim quang bắn thủng đầu người, hóa thành một luồng hắc khí tiêu tan, trên mặt đất đồng dạng còn sót lại một khối ma tinh. Lúc này, Tiếu Sở Nam trên người thạch kê nờ cũng đã hóa đi, nàng ngẩng một cái thân từ dưới đất đứng đi vào, "Chúng ta đi vào đi." Văn Vũ Tu cầm lấy khối kia ma tinh, triệu hồi Thẩm Phán Chim Âu, gật, gật đầu, "Đi, nhất thiết phải ngăn cản hắn." "Dống" trong viện bảo tàng đột nhiên truyền đến một tiếng dữ tận tiếng giống giận dữ sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi y phủ đột nhiên dừng bước sắc mặt trở nên trắng bệnh trong miệng lẩm bẩm y lìa mạc đốn sống lại sáu lý hàn thế đấu đẹp mai tuyết các ngươi lưu lại bảo hộ những người khác mặc dù ta đi vào văn vũ tu hét lớn một tiếng mang người liền hướng như xe ủm và vào ta cũng muốn đi vào nhìn thấy văn vũ tu bọn người sau khi đi vào y phủ đột nhiên có sức lực thừa dịp lý hàn thế bọn người một cái không chú ý cũng vào vào ô khang gương mẫu á lực kệ sĩ cùng dỗ nạt thẳng đuối mặt một tiếng bất đắc dĩ cũng đi vào theo chúng ta làm sao bây giờ Lý Hàn Thế có chút thoáng, đương nhiên là đi theo bảo vệ Mai Tuyết bởi vì nắm giữ một hạng năng lực, mặc dù có chút hạn chế ảnh hưởng, nhưng tự giác tại Tân Tiến cái này tổ ba người Lý hữu quên lên tiếng, cho nên đương nhiên lấy ạ nệ kỳ tự dừng, hai người khác cũng là im lặng sáu. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể là nghe. Ngay tại một xe bên ngoài đầu thứ hai ba bị luân thôn thiên mãng bị chém giết thời điểm, trong quán nghi thức phục sinh cuối cùng hoàn thành, ở trên tế đài cũ kia xác ướp phía trên màu xám cho xương mù hiện ra một cái hình người bỗng nhiên buộc nhập hạ phương xác ướp thể nội, cái này xác ướp bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ hốc mắt lõm sâu bên trong lóe lên sâu kín linh hồn chi hỏa vị kia chủ trì nghi thức lão giả mừng rỡ tiến lên đại lễ thăm viếng đạo hoan nghênh ngươi trở về chủ nhân của ta nữ nhân trẻ tuổi kia cũng vội vàng chạy tới tình cảm thành thực nhìn xem vừa mới sống lại y mặt đốn rất tốt người hầu của ta ta sẽ khen thưởng ngươi sắc ốc trên dưới cấp cốt lay động phát ra thanh âm trầm thấp ánh mắt của hắn chuyển hướng nữ nhân trẻ tuổi kia sáu đột nhiên trong mắt của hắn linh hồn chi hỏa kịch liệt chấn động đứng lên an phi lão giả vội vàng nói đúng vậy chủ nhân nàng chính là an phi truyền thế chúng sinh rất tốt Iliemạc Đốn đưa tay bắt lấy chuyển thế An Vi tay, "An Vi, cái cổ không được bao lâu, ta thì sẽ khôi phục lục thân, chúng ta còn có thể ở chung với nhau." Iliemạc Đốn viện bảo tàng lối vào đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, một đám người ồ vào, vào. "Bọn họ là người nào?" Iliemạc Đốn nhìn thấy trong đó những cái kia tóc đen mắt đen nhân, lập tức có chút kích động, liền âm thanh cũng có chút khát thượng. "Bọn họ là đinh nhân, chính là bọn họ muốn ngăn cản chủ ta quay về 18 tử thần vòng tay." Ánh mắt của lão giả bông dưng trở lớn, "Chủ nhân, đứa bé kia trên cánh tay chính là tử thần vòng tay, ma bỏ cạp đại đế tử thần vòng tay." Y Y Mạc Đốn ánh mắt từ Văn Vũ Tu trên thân đám người chuyển rời đến Á Lực Kệ sỉ trên thân, địch nhân 12. Chết. Hắn tự tay từ tế đàn bên cạnh cầm lấy một cái gốm sứ cái hũ, đưa tay ở đâu hốt lên một nắm cốt phấn, trong miệng thì thào niệm tụng chú ngữ, đột nhiên đem những cái kia cốt phấn dương lên tới, ngoại trừ đứa bé kia, tất cả kẻ xâm lấn hết thảy tử vong. Cốt phấn dương dương xái xái phiêu dãng, không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu vận về ho, những cái kia cốt phấn tựa hồ bị lực lượng thần kỳ nào đó cắn nuốt hết, nhưng chợt ở giữa, tại Y Mạc Đốn trước người xuất hiện mấy chục cố người mặc kim nón trụ kim giáp khô lâu, bọn chúng thân đeo luân nào, cung cung tính tính hướng về Y Mạc Đốn thi lễ một cái lập tức liền xông ra loa đao, thân hình mau lẹ phóng tới văn vũ tu bọn người, pháp lao thị vệ, văn vũ tu nghiêm sắc mặt, rút ra thẩm phán chi mâu, ngăn lại bọn chúng, mai mai lập tức thi pháp, đó là thẩm phán chi mâu, lam y mạc đốn nhìn thấy chui nảy màu vàng trường mâu lúc, nửa khí lại lần nữa kích động lên, bọn thị vệ, đoạt lấy cái kia trường mâu, giống tất cả pháp lao thị vệ đều cùng đáp, vạn kiếm quyết, quách tử nguyên hét lớn một tiếng, một thanh phi kiếm màu đen rời khỏi tay, chợt biến hóa ra mấy trăm đạo kiếm quang giống như thác nước vậy đem những cái kia xông lên phía trước nhất pháp lao thị vệ bao phủ, mương kiếm bên trong phát ra ken kết, xương cốt đứt gãy ầm thanh mười Vạn Kiếm Quyết, tương truyền là thuộc sơn Kiếm Quyết, quách tử nguyên tại tích toàn số lớn tích phân sau đó, cuối cùng hướng hắn trong lý tưởng kiếm tiên tri mộng bước vào một bước. Mặc dù hắn ngày tháng tu luyện còn thấp, còn làm không được vạn kiếm tề phát, nhưng huyền hóa ra mấy trăm đạo kiếm quang vẫn là không có vấn đề mặc lâu ẩn thân tại một bên, trong tay thỉnh thoảng lại phát ra một vệ ánh ao, vây, có kèm theo bạo liệt vệ phi đao tại bắn vào pháp lao thị vệ trong mắt thời điểm, liền phát sinh nổ tung, đưa chúng nó nổ xương khô bay loạn. ở vào hai người bên cạnh thụ ca cùng đế tỷ, cẩn mệt thì lấy ra băng lôi hướng bọn chúng sạc kích, bị bắn chúng pháp lao thị vệ không đợi phủ cận cũng đã bị bọn hắn đánh thịt nát xương tan, Văn Vũ tu dương mâu đứng tại hạ hơn văn trước người, vậy mà không có công kích cơ hội. A, đánh thật hay. Y dị phủ thứ nhất chạy vào, nhìn thấy những cái kia bị đánh thành xương vỡ pháp lao thị vệ, lập tức rất là hưng phấn. Âu Kha hùng ngược lại là không có ý định đánh gây vợ hứng thú, hắn buồn bã đem Hải Tử đưa tới rộn nạt thản trong ngực, bưng hạ suột phi cần thận đề phòng. Ý Liễu mạc đón giận giữ 18. Đáng tiếc nhục thể của hắn còn không có khôi phục, bằng không biểu tình trên mặt nhất định rất đặc sắc, hắn lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, đột nhiên đem trên tay ngói hướng trên mặt đất cái tới, "Ba!" một thanh âm vang lên, vô số cốt phấn bay bổng lên, thoáng qua ở giữa xuất hiện trên trăm tên pháp lao thị vệ, giết bọn hắn, chỉ để lại đứa trẻ kia. Ý Nhi mặc đốn lạnh lùng đạo, "Người đã chết, thẩm phán Chi mâu tự nhiên cũng liền lưu lại." Đại gia cẩn thận. Văn Vũ Tu nhìn thấy nhiều như vậy pháp lao thị vệ xuất hiện ở trước mặt, trong thần sắc cũng là căng thẳng, bây giờ hy vọng duy nhất chính là Hạ Hân Văn mau sớm thi pháp. Âu Khang cùng mấy người cũng sắc mặt khẩn trương. Những thứ này pháp lao thị vệ thân pháp cấp tốc, sức chiến đấu cường hãn, thông thường xạ kích tốc độ thật vẫn không dễ đánh chúng. Chỗ chết người nhất chính là những người này số lượng nhiều lắm. Đúng lúc này, Hạ Hân văn pháp thuật cũng đã hoàn thành, nàng cả ở sau gót tốc đột nhiên tàng ra, từng đạo năng lượng kỳ dị từ trên người nàng tản mát ra hướng lên phía trên bay đi. Trên người nàng xuất hiện nhàn nhạt thần thánh tia sáng. Ngăn cản nàng, Y Thì mặc đốn biến sắc, quát lớn, hắn bỗng nhiên há miệng, một cỗ khói đen từ trong miệng của hắn phun ra, những thứ này khói đen chợt chuyển hóa thành từng cái xoẹt so quạ đen còn lớn hơn mấy phần màu đen châu chấu trở về văn vũ tu bọn người lao đến, mà những cái kia pháp lao thị vệ cũng tựa hồ biết tình hình không ổn, hướng về hạ hơn văn phương hướng phóng đi. Hưu 12. Kiếm quang như mưa, từng mảnh từng mảnh màu đen châu chấu bị chém rụng. Cục cục 18. Mưa đạn như màn, những cái kia xông tới gần trước pháp lao thị vệ bị những viên đạn này đem khôi giáp cùng xương khô đánh bắn tóe bột phía. Thiên rơi thanh quang. Hạ Hân Văn toàn thân đắm chìm trong một mảnh thánh khiết quang mang bên trong, một mảnh thánh ca bỗng nhiên vang lên, trong không khí bắt đầu phiêu động đại lượng nhỏ vụn kim sắc hồ quang điện, những cái kiêm màu đèn châu chấu dốc hết toàn lực mà tránh né lấy những thứ này điện sắc hồ quang điện, sơ qua chịu đựng lấy liền hóa làm một đạo khói xanh tiêu thất, những cái kia pháp lao thị vệ càng là kiệt lực tránh né lấy kim sắc hồ quang điện, như tị xà hạt mở dạng, tốc độ công kích lập tức chậm lại. tất cả mọi người, giết chết cho ta bọn hắn. Yizi nghe mạc đón tiếng gầm gừ giống như sấm rền đồng dạng tại trong viện bảo tàng quân quân. 572 tiết 573, kết thúc, bắt đầu trên bầu trời vang lên to rõ ràng thánh ca. Cho dù là tại trong viện bảo tàng cũng có thể rõ ràng, có thể lãng tại London bầu trời, vây quanh tầng mây bị từng mảnh từng mảnh trắng tinh thánh quang tan rã mảng lớn, trong hư không dường như là ráng xuống ánh sáng vô lượng mưa. Những cái kia mây đen tầng tại tiếp xúc những thứ này quang vũ sau đó lập tức tan han rã, dương dương xái xái thánh quang rơi vào những cái kia tại trên đường, cái người chết sống lại trên thân, cái sau lập tức hóa thành lượn lờ khói xanh. Mà ở London cái khác còn trường, càng ngày càng nhiều thị dân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bọn hắn tại thánh quang chiếu dọi xuống, từng luồng khói đen từ trong cơ thể của bọn hắn tản mát ra chợt tiêu tan, nội tâm niên cuồng táo cũng dần dần tiêu thất mười Xa xa trong giáo đường, gõ tiếng Trung 18. Toàn bộ luân đôn đều thức tỉnh. Đáng chết. Y gì chớ ngừng lại gầm hét lên, hắn nhanh chân đi hướng văn vũ tu bọn người, bên cạnh mặt đất nhanh chóng quay cồng lên, hai cô thạch cự nhân từ mặt đất đứng lên, hướng về văn vũ tu bọn người xông lại. Vâng anh. Toàn bộ người sệ đột nhiên run rẩy lên, nguyên bản âm trầm kinh khủng không gian đột nhiên lóe sáng đứng lên, từng mảng lớn thánh quang xuyên thấu qua nóc phòng bắn vào Không tốt, chúng ta mau rời đi ở đây. Tên lão giả kia sắc mặt kỳ biến, kéo cái kia sau Tona hướng viện bảo tàng mặt khắc một cánh cửa chạy tới. Những cái kia may mắn còn sống sót áo bào đỏ thủ vệ cũng nhao nhao hướng quán bên ngoài lao nhanh. Từng mảng lớn thánh quang vẩy xuống, những cái kia không có bị thần tuyển giả nhóm tiêu diệt phà dã, thị vệ tại thánh quang chiếu dội xuống nhao nhao hóa thành khói xanh tiêu tan. Thụy Ca cùng Đế Ti lấy ra hai cố dạng đơn giản đơn bình đạn đạo sáu, gốm thức tiên lửa chống tăng. Vô hình, Hai tiếng nổ mạnh, cái kia hai cố thạch cự nhân trên thân dâng lên hai đoàn ánh lửa, hòn đá bắn tung tóe. Hoa lạc, một tiếng hóa làm hai đống vật liệu đá. Y gì chớ ngừng lại không lo lắng những vũ khí kia. Nhưng ở nhìn thấy một đạo lớn của sáng từ mình sẽ ểm đỉnh chớp dụ xuống thời điểm, trong mắt lộ ra hoàng sợ tia sáng, chỉ là không chờ hắn né tránh, cô sáng kia đã đem hắn khóa chặt, bao phủ, ta không cam tâm." Y đi chớ ngừng lại tại cô sáng thuận ngựa mặt lên trời gào to, cũng không tế vô sự thân hình của hắn tại trong cột ánh sáng dần dần biến mất sáu. Cuối cùng, đây trời thánh quang đống nhiên thu lại, trong viện bảo tàng một mảnh hỗn độn. Lúc này ở thần viện giả nhóm trước mắt bắn ra trong suốt không gian, y đi chớ ngừng lại tự vòng, thủ hạ đã bỏ chạy. "Âu Kha cùng ngươi quen thuộc ở đây, chúng ta nhất thiết phải lì khai nơi này, bằng không Luân đám cảnh sát liền muốn đem chúng ta thỉnh đi cục cảnh sát uống cà phê." Văn Vũ Tu cười nói, ha ha, ta rất hoài nghi tại London còn có người có thể đem các ngươi thỉnh. Động, bất quá chúng ta chính xác cần phải đi. Âu Kha ửng mặc dù trong miệng cười ha ha, giữa lông mày nhưng là mây đen bao phủ, dù sao á lực kẹt xỉ trên cánh tay của còn chụp lấy Tử Thần vòng tay. Ngày thứ hai Âu Kha ửng tìm kiếm quan hệ, một đoàn người leo lên đi tới Ai Cập tàu thủy, ngay tại lúc cách bọn họ chỗ không xa, cái kia Sao Tô Na cùng láo giả, cùng với ba tên trọng thương tế ti cùng một nhóm áo bào đỏ thủ vệ, cũng cùng thuyền mà đi, đi đến cùng một cái mục tiêu. Khẩu sáu, Tiếu Vu Hinh còn không có mở mắt ra, liền bị một cỗ chất lỏng tràn vào trong miệng. Phi. Vì phun ra trong miệng cái ống tựa như đồ vật nàng mạnh mẽ động thân sáu. Phanh, đầu đụng phải trong suốt lồng thủy tinh, thân thể lại nằm ở trong chất lỏng may mắn cái này có chuẩn bị, không tiếp tục đâm một phanh. Nàng một quyền vung ra, cái kia không biết tài liệu gì làm lồng thủy tinh, lập tức bị nện đập phái đổ, nàng động thân ngồi dậy, mang trên đầu một cái giống cùng nón trò chơi hào tựa như đồ vật hái xuống, ngoài miệng cái kia cái ống hẳn là dùng hô hấp, cơ thể ngâm mình ở một loại nhớp nhớp trong chất lỏng, còn tốt quần áo và chiếc nhẫn trên tay, vòng tay cái gì đều ở đây, chỉ là toàn thân ướt nhẹp vô cùng khó chịu hơn nữa cùng các đội viên tâm linh xiển xích cũng hết thảy cắt ra. Ác ma chi linh, chất lỏng này là cái gì đồ chơi? Tiếu vũ Hinh vấn đạo. Chủ nhân, đây cũng là một loại phẩm chất cao vô cùng dịch dinh dưỡng, trải qua có thể thỏa mãn một người trưởng thành bình thường cần 18. Những người máy kia nhất định là đang tại đem nhân loại giống như ống nghiệm hài nhi một dạng bồi dưỡng, mà kích thước nón trụ 18. Chính là thông qua cái này tiến vào thế giới giả tưởng. Ác ma chi linh đáp tiếu vũ Hinh mắt nhìn bốn phía 18. Đây là một cái không gian thật lớn, ánh đèn ảm đạm còn tính là có thể thấy rõ ràng nhưng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình nhưng là từng cái sắp xếp chỉnh tề toàn bộ phong bế dinh dưỡng tao bên trong nằm từng cái cuộn lại nhân loại bọn hắn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc lao hoặc thiếu thần thái an tường mà nằm ở nơi đó giống như là đang say ngủ duy nhất cùng nàng không cùng một dạng là những nhân loại này cũng là trần trụi đây coi như là nhân loại trại chăn nuôi sao Tiếu vũ Hinh cảm thấy có chút buồn cười nhưng càng nhiều hơn chính là bi hài sáu nhân loại tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong chinh phục từng cái giống loài những cái kia quá cường đại giống loài bị tiêu diệt mà một chút có thức ăn hoặc cái khác giá trị giống loài thì bị bảo tồn lại tiến hành nhân công nuôi dưỡng mười Cái từ này hẳn là nhân loại sáng tạo, không nghĩ tới ở đây vậy mà dùng tại trên người nhân loại, là châm chọc vẫn là báo ứng tại. Nơi xa truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ong no no ong ong lầm thành, mờ mịt trong ánh đèn, chỉ thấy một chiếc giống như tàu ngầm đại gia hỏa chậm rãi lái qua 18. Dường như là phát hiện nàng bên này khắc thượng, tên đại gia hỏa kia chậm rãi hướng nàng bên này gần lại tới. U phủ không đính, phân phối hỏa thần đạn đạo máy phát xạ 6 cỡ, 70 mai hỏa tiễn phóng ra tổ, 180 ly chiến thần phá máy, 80 ly 4 liên cải máy thương 18. Khá lắm, thứ này xem ra luận võ trang máy bay trực thăng lợi hại hơn nhiều, bên trong không biết là nhân loại vẫn là bờ lạch cơ rằng Tiếu Vũ Hinh cao mày tự lẩm bẩm, cái này phù không đính lại nát vụt, cũng không phải máy bay trực thăng vũ trang có thể so sánh 18. Ác ma chi linh nhe môi, nhưng mà không dám lên tiếng, ngược lại lấy nó trước mắt hình thái không chỉ có ngoại nhân không nhìn thấy nó, liền xem như lấy trinh sát thủ đoạn dò xét, cũng nghỉ ngơi phát hiện nó. Ngay tại tiếu Vũ Hinh chuẩn bị lấy ra vũ khí thời điểm chiến đấu, chiếc kia phù không đính ở trước mặt nàng chỗ không xa dừng lại, phù không đính bên cạnh xuất hiện một cánh cửa, cửa bừng mở ra, một cái tóc ngắn mỹ nữ nô ra không kém, nghiệt hoàng, có hứng thú ngồi chung sao? Vui lòng vô cùng. Tiểu Vũ Hinh cười hắc hắc, không đợi cái kia phù không đính lái tới, Thân hình của nàng đã giống như một sợi khói nhẹ, tựa như bay đi 18. lại lóe lên, đã từ cái kia tóc ngắn mỹ nữ bên cạnh sông vào phủ không đỉnh. Thôi ni đế, ta những tỷ muội kia đâu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, tóc ngắn mỹ nữ chính là Thôi ni đế, tuân thủ phía trước hẹn tới đón các nàng nhóm người này. Đội trưởng, không mang theo trọng nữ khinh nam, chỉ nghĩ tỷ muội, không nghĩ tới huynh đệ. Ngũ Tử Nghiu tụt tảng âm thanh vang lên. Ha ha, Ngưu ca, tình huống thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, ngươi là cái cuối cùng, những người khác đều đã nhận được. Ngũ Tử Nghiu bọn người từ bên trong đi ra đi cùng với hắn ngoại trừ mấy cái bạch mã chiến đội đội viên, ni áo cũng tại, bất quá tương đối hấp dẫn nàng con mắt là một cái đầu trọc lóc đại hắn người da đen. Cái, cửa khoang trầm trọng đóng lại, phụ không định bắt đầu chậm chạp chuyển hướng, bên cạnh tôi ni đế vừa muốn tiến lên giới thiệu, đại hắn kia đã đi nhanh tới, rồi ra quả hương bụi nhỏ tựa như lại thủ, ta là chớ phổ sở, hoan nên ngươi tới làm khách, chớ phổ sở thuyền trưởng, ta là niết hoàng, rất vinh hạnh chờ thêm thuyền của ngài. Tiểu vũ huynh đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút, đi vào đi. Chớ phổ sơ buông tay, thỉnh tiểu vũ huynh vào khoang, ở đây vô cùng nguy hiểm. Người máy điện tử vệ binh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới tuần tra, chúng ta không thể lâu gấu. Điện tử vệ binh. Đúng vậy, một loại ghét điện tử con mực, công kích của bọn nó lực phổ thông, nhưng điều tra năng lực và số lượng vô cùng đáng sợ, một khi bị cáo có lên, rất khó thoát khỏi. Chớ phổ sợ như những mày, hiển nhiên là rất chán ghét những tên kia. Đi tới trong đại sảnh ngồi xuống, bên trong còn có một vài người loại, nhưng chớ phổ sợ rõ ràng cũng không có giới thiệu ý tứ. Tiếu Vũ Hinh liền cũng không hỏi, ngược lại là những đội viên kia cùng người mới nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh trở về, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có người lãnh đạo. Sau khi mọi người ngồi xuống. Tiếu Vũ Hinh không thiếu được lại đem lai lịch của mình nói một lần, Chớ Phổ Sở đang lắng nghe quá trình bên trong không có đặt câu hỏi, chỉ là tại nói chuyện có một kết thúc thời điểm, Chớ Phổ Sở khách khí thỉnh thần tuyển giả nhóm đi khoang đáy nghỉ ngơi. Rất rõ ràng, đối phương vẫn có rất nhiều bí mật không muốn để cho các nàng biết đến. Tiếu Vũ Hinh bọn người lập tức biết điều cáo tử, trở về đến cùng khoang thuyền sau đó, những cái kia người mới lập tức tìm được riêng mình giường chiếu, ngã đầu liền ngủ. Tiếu Vũ Hinh nhưng là hướng các vị đội viên cũ thi triển ra tâm linh xìa xích sau đó, lúc này mới giả vờ ngủ bộ dáng nằm trên thuyền. Đội trưởng, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì? Tần Kỳ vấn đạo đương nhiên là tiêu diệt mẫu thể, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự vấn đáp. Thế nhưng là chúng ta như thế nào tiêu diệt mẫu thể? Mẫu thể ở nơi nào? Thân Nhược Lan vấn đạo. Cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Tiêu Vũ Hinh chậm rãi nói, nhiệm vụ này thế giới chia làm hai cái, một là thế giới giả tưởng, một là thế giới chân thật. Ta chưa từng xem qua Thê Mạn Triệt đằng sau hai tụ tập, nhưng có một chút là có thể khẳng định, chúng ta muốn phá hủy mẫu thể, không chỉ là tại trong thế giới giả lập, hơn nữa còn muốn đem tại thế giới chân thật bên trong mẫu thể đồng thời phá hủy. Nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ. Ta đoán chừng kế tiếp còn sẽ coi nhắc nhở, chúng ta chỉ cần từ từ chờ đợi. Nói lên cái này, theo mà chips có một chuyện chúng ta hẳn là chú ý. Thân Nhược Lan đung nhiên nói. Cái gì? Không chỉ có là Tiếu Vũ Hình, những người khác đều tò mò nhìn về phía nàng. Thân Nhược Lan suy nghĩ một chút, mới đáp. Tại nguyên bản kịch tỉnh thế giới bên trong, có hai loại vô cùng năng lực đặc thù. Một người là người loại có thể thông qua hệ thống mô phỏng, nhanh chóng nắm giữ đủ loại kỹ năng. Một cái khác chính là các nàng có thể ở một cái không gian nào bên trong tiến hành chiến đấu, thụ thương hoặc cảm giác tử vong siêu chân thật một chút, nhưng mà thực tế đối với cơ thể cũng tuyệt đối không có ảnh hưởng người là nói 18, giống như nắm giữ sách kỹ năng một dạng, có thể đem những cái kia cần dùng tu luyện kỹ năng thông qua đặc thù vật dẫn, quán trâu đến đầu người trong đầu. Tiếu Vũ Hinh Minh Bạch nàng nói tới ý tứ, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi núi ngự gương giới thiệu vấn tắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liếu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như lệnh, bạch hoa nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái trẫu hoa tàn tiễn, dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 573 tiết 574, tao nộ đây chính là đồ tốt, kỹ năng ngược lại là dễ nói sáu. Tiêu Vũ hình đối với cái này bên trong kỹ năng cũng không phải rất hiếu kỳ, dù sao theo mã chip kịch tỉnh thế giới bên trong, tương đối đặc ý là một chút khoa học kỹ thuật phương diện kỹ năng, nhưng mà thân ngược Lan nói tới cái kia không gian nào ngược lại là tương đối hữu dụng. Nếu quả như thật nếu có thể, vậy đối với để thằng chiến đội cùng căn cơ thực lực là phi thường to lớn. Ác chi linh Tiếu vũ Hinh tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ không đem loại kia khoa học kỹ thuật dễ dàng cùng mình cùng hưởng, lúc này nàng cuối cùng nhớ tới trong tay mình cũng có một cái trí năng sinh mệnh thể, có vẻ như cho tới nay đối với nó khai phát lợi dụng không đủ tất cả mặt ta là, chủ nhân. Ác ma chi linh ứng thanh mà ra đương nhiên, người khác là không nhìn ra. Rất nhiều người bao quát tiếu vũ Hinh kỳ thực cũng không biết, ác ma chi linh cùng ác ma chi linh cũng là không cùng một dạng. Tất cả ác ma chi linh đều có hai cái cơ bản đặc thù thôn vệ cùng trưởng thành. Khi chúng nó chủ nhân giết chết một cái thần tuyển giả thời điểm, không chỉ có kế thừa không gian chứa vật cùng đại bộ phận vật phẩm, hắn ác ma yến giữa ác ma chi linh cũng sẽ bị thôn phệ hết, mà tiếu vũ huynh ác ma này chi linh lại có chỗ khác biệt, bản thân nó chính là bên trên một vị thiên hành giả chuyển thừa xuống một cái chí năng sinh mệnh, chỉ là tiếu vũ huynh vẫn không có đạt đến tiếp nhận hoàn chỉnh chuyển thừa thực lực, cho nên gia hỏa này rất ít chủ động xuất công, ngẫu nhiên có sợ biểu. Hiện, cũng là một ít từ nhỏ náo. Lần này nhưng là tránh không khỏi. Bởi vì tiếu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ tới ác ma này, chi linh nếu là trí năng sinh mệnh, hẳn là trong truyền thuyết cao đẳng trí năng, vậy để cho nó đối phó máy tính hẳn không có vấn đề chứ. Cái gì? Đánh cắp trong máy vi tính tài liệu khoa học kỹ thuật. Ác ma chi linh đại kinh tiểu quái hô lên, mặc dù nó sẽ không thật sự hô lên âm thanh, nhưng mảnh liệt sóng ý niệm vẫn là để tiêu mặt hình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Uy, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiếu Vũ Hinh nổi giận. Có lỗi với chủ nhân. Ác ma chi linh nhớ tới mình bây giờ không phải trốn ở ác ma không gian trận kia nhi, thái độ lập tức đoan chính rất nhiều rất là nghiêm túc nói, ta mặc dù có thể hướng ngài cung cấp chứng, cầu ý kiến tin tức, nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, đây là quy tắc, không thể làm trái. Ai bảo ngươi hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ tập luyện? Tiếu Vũ Hinh giọng của hơi có chút bất hiện ta để cho ngươi làm cùng nhiệm vụ tập luyện không quan hệ, theo ta được biết, ác ma Chi Linh nhất thiết phải phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, không thể vi phạm, không thể hoang ngôn, đúng hay không? Là, chủ nhân. Ác ma Chi Linh rất có mấy phần uy khuất bay đi, Tiếu Vũ Hinh cũng coi như là chó ngáp phải rồi, nếu như nàng ác ma Chi Linh không phải rất là thủ, chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành yêu cầu của nàng. Nhìn thấy ác ma chi linh rời đi, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không cùng với những cái khác đội viên liên hệ, nhắm mắt lại chuyên tâm nghỉ ngơi. Tại phù không đính khoang chính phòng, Mạc Phỉ Tư cùng Tony Đế bọn người đang tại cùng một chỗ họp, ở tại bọn hắn trước mặt một đại trên màn ảnh máy vi tính, đang cho thấy Tiếu Vũ Hinh bọn người ngủ say hình ảnh. Mạc Phỉ Tư, ngươi có phải hay không quá khẩn trương?" Tony Đế khẽ nhíu mày. Đối với Mạc Phỉ Tư, nàng một mực là đem hắn coi như là của mình đạo sư, ưu tú lãnh đạo, nhưng kể từ Ni Áo xuất hiện sau đó, nàng đã cảm thấy Mạc Phỉ Tư cử động có mấy phần cổ quái trở nên cực đoan đang nghi, một chút cũng không giống sớm lúc cái kia khởi mở cơ trí lâu phổ sở. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, bảo vệ tốt Ni Áo là của chúng ta trách nhiệm." Mạc Phỉ tư lạnh nhạt nói. "Có thể các ngươi có thể hay không giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ni Áo đầu góc mơ hồ vấn đạo. Ni Áo Mạc Phỉ tư không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi bây giờ tin tưởng chúng ta nói với ngươi bảo a?" "Tin tưởng." Ni Áo gật đầu một cái, nhưng hắn lập tức lại chần chờ vấn đạo, "Thế nhưng là ta lại có thể trợ giúp các ngươi làm tốt cái gì?" Hắn nhún nhún vai, "Ta ngoại trừ sẽ lập trình, làm làm máy tính bên ngoài." cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả nổ súng cũng chỉ là ở trong máy tính trò chơi làm qua. Không, mặc phỉ tư rất nghiêm túc nhìn chăm chú hắn tiềm lực của ngươi không người có thể đụng, chỉ là cần một cái quá trình một cái đưa chúng nó khám phá ra quá trình. Tin tưởng ta, Ni Niáo, ngươi trở thành toàn nhân loại kiêu ngạo. đúng vậy a, vậy ta thật sự là thụ sủng nhựa kinh. Ni Niáo lẩm bẩm, liên tại bọn hắn ý kiến thời điểm, ở tại bọn hắn ánh mắt chỗ không kịp một đài trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện từng cái kỳ quái hình ảnh, sau đó trong máy vi tính hình ảnh hoàn toàn tiêu thất, biến thành từng chuỗi màu xanh lá cây con số mưa. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục, bây giờ Song Trách đem để tài lại một lần nữa chuyển tới tiếu Vũ huynh đám người về mặt thân phận. Không hề nghi ngờ, các nàng đúng là nhân loại, nhưng các nàng lai lịch thật sự là quá khả nghi, các nàng vẹn vẹn có khả năng vẫn là giả tạo một cái giả dối không có thật hacker đi ra, chúng ta làm sao có thể chắc chắn thân phận của các nàng? Có lẽ các nàng là loại người phản đồ." Mạc Phỉ tư trầm giọng nói. "Ngươi chỉ là hoài nghi, trên thực tế các nàng đang giải cứu Nghi Áo quá trình bên trong ra rất lớn lực, hơn nữa tại đẻ trở về dấu hiệu tốt thử, giải cứu bị đặc công tù binh đồng chí lúc" cũng lập được công lao thật lớn, chúng ta không thể bởi vì đối với các nàng không hiểu rõ nhất định bọn họ là bờ lẹt cờ rằng phái tới gián điệp. Tony đến nói, ta chưa hề nói các nàng chính là gián điệp, nhưng các nàng xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, chúng ta nhất thiết phải không cần tăng chứng vật chứng a, bởi vì chúng ta không thể lại trải qua chịu tổn thất. Mạc Phỉ Tư nói, những người khác rõ ràng đối với Mạc Phỉ Tư cẩn thận cầm đồng ý thái độ, mà cái kia bị Tiếu Vũ Hinh tự mình cứu ra gọi vị vị ẩn nữ hài lại mở miệng nói ra, ta cảm thấy đối với các nàng là có thể tín nhiệm, tại các nàng trèo lên thuyền thời điểm chúng ta đã dùng hết tiên tiến nhất dụng cụ đối bọn hắn tiến hành kiểm tra tại trên người các nàng không có điện tử máy theo dõi hơn nữa biểu hiện của các nàng đủ để chứng minh các nàng không phải người máy gián điệp chúng ta chỉ cần tại các nàng thời điểm ngủ say tiến vào chính xác luồng lách là được rồi tôi đã mạc phỉ tư rõ ràng rất xem trọng vị vị ẩn ý kiến do dự một chút chậm rãi gật đầu hắn đung nhiên lại vấn đạo nhưng cái kia dấu hiệu dược tế đâu đã đặt ở an toàn điểm vị vị ẩn nói nàng hơi hơi ngừng rồi một lần nói tiếp mặc phỉ tư những người này có thể cùng đặt công đánh lực lượng ngang nhau cho dù tại chúng ta người ở trong cũng cực kỳ hiếm thấy Ta cảm thấy trước tiên có thể quan sát các nàng một đoạn thời gian, đồng thời cũng khảo nghiệm các nàng một cái sức chiến đấu, chờ Nhi Áo hoàn thành huấn luyện sau đó, có thể cùng chúng ta hành động chung. Chờ một chút, ta muốn tiếp nhận huấn luyện gì? Muốn tiến hành hành động gì? Nhi Áo sao bên cạnh nghe không hiểu ra sao, nhưng cùng tự có đóng sự tình nhưng là nghe rõ. Người sẽ biết. Bên cạnh một cái nam nhân nghe rằng, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Đúng lúc này, nào đó máy tính đột nhiên phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, một cái nam tử lỗ thay hơi động một chút. Động tác ngoe lẹ mà đứng lên, vọt tới một đài máy vi tính trước mặt hắn cũng không biết, một cái quỷ quỷ sùng sùng ra hỏa vừa vặn từ bên cạnh hắn ẩn hình thổi qua, Song Vương hơi kém đụng vào nhau. "Chuyện gì?" Mạc Phỉ Tư vấn đạo. Nam nhân kia cũng không có phát hiện máy tính bị nào đó linh lấy trộm qua, mà là gấp rút mà Kinh Hoàng đạo, "Là người máy tuần tra đĩnh. Xem ra đã phát giác chúng ta hắn." "Cái gì?" Mạc Phỉ Tư trên mặt lập tức lộ ra sắc khí. "Chờ một chút, Mạc Phỉ Tư." Vị vị ẩn xem xét Mạc Phỉ Tư thần sắc, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng xem hướng nam nhân kia, "Ngươi xem, cái này tuần tra đỉnh là theo dõi chúng ta tới sao?" Không phải, đây cũng là một chi bình thường tuần tra bờ lệnh cờ Dạng tiểu đội, chúng ta chỉ là không quá trùng hợp cùng chúng nó tao ngộ thôi." Nam nhân kia hồi đáp, lập tức tốc độ cao nhất thoát ly, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Mạc Phỉ Tư hạ lệnh. "Mạc Phỉ Tư, gọi bọn nàng đứng lên đi." "Thôi Nhi đế xin chỉ thị." Chầm ngâm một chút, Mạc Phỉ Tư đồng ý Thôi Nhi đế đề nghị. Làm thiếu vũ huynh đám người đi tới khoang chính phòng thời điểm, chiếc kia người máy tuần tra thuyền đã đợi tới, ác ma chi linh lập tức cấp ra loại này trang bị tính năng tham số luận tốc độ, nó là phụ không đĩnh còn hơn gấp 2 lần, đẹp cùng ngật đều không so, đáng sợ nhất chính là thuyền lên bờ Lệ Cự Dạng cùng máy móc con mực bọn chúng mới là lớn nhất sát thủ. đằng sau đống nhiên sáng lên bốn điểm ánh sáng, một cái người điều khiển khẩn trương hô, đạn đạo, là đạn đạo. vội cái gì? mặc phỉ tư trầm giọng nói, lập tức phóng thích đạn quái nhiễu. vang, vang, vang. ba viên đạn đạo lần lượt nổ tung, nhưng trong lòng của tất cả mọi người cũng là run lên, còn có một khoảng đau. vang. phú không đỉnh đột nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên, trong khoang lập tức chạy ra từng luồng sương mù, cả chiếc phủ không đỉnh bắt đầu nhân lệnh. chúng ta bị đánh trúng, người điều khiển có chút tuyệt vọng hô, không phải còn chưa có chết sao? Mạc Phỉ Tư cả giận nói, lập tức kiểm tra thương tổn tình huống. Đằng sau còn tại xạ kích, tựa hồ đối phương là muốn bắt sống những người này, cho nên tại kích thương phủ không đỉnh sau đó, liền không lại sử dụng vũ khí hạng nặng công kích, mà là đổi dùng pháo máy tiếp tục công kích, chiến lực bức bách phủ không đỉnh hạ xuống. Thuyền trưởng, bản thuyền hệ thống động lực nghiêm trọng thương tổn, nếu như chế hạ xuống, sau 3 phút đem rơi vỡ. Thuyền lên nhân viên sửa chữa lớn tiếng bầm báo nói, lập tức hạ xuống, chuẩn bị chiến đấu. Mặc Phỉ Tư sắc mặt khó coi dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, phủ không đỉnh tại hạ xuống, nhưng ở hạ xuống đồng thời, nó cũng sắp tất cả vũ khí hướng về đuổi tới tuần tra đỉnh khai hỏa ép nó không thể không lui về phía sau, duy trì một cái khoảng cách an toàn dưới cái nhìn của nó, không đáng cùng một chiếc sắp rơi xuống phủ không đỉnh đồng quy vụ tận. Tất cả mọi người tiến vào mở miệng khoang thuyền. Mạc phỉ tư tại hạ xuống thời điểm, mang theo đám người tiến vào vũ khí khoang thuyền, tại vũ khí khoang thuyền, đám người phát hiện bốn kiện to lớn vũ khí đặc biệt. Động lực thiết giáp. Cái này có chút giống như là cơ giáp nguyên thủy phiên bản, chế tạo rất thô giáp, nhưng không thể nghi ngờ đã có cơ giáp một ít công năng, nhìn qua có chút giống là mẹ gệ Mở Bờ Lẹt Cở Giằng, trường 6m chai, ở giữa có một ô che chắn khoang điều khiển, giống như là ô tô dùng loại kia, vũ khí chủ yếu là hai đỉnh hạng nặng súng máy gắt lỉnh, sau lưng là to lớn hồng đạn, từ người điều khiển điều khiển máy tay không chế. Trong này vũ khí các ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng, bất quá sở Mộ Đảm coi như xong, vật kia cho Bờ Lẹt Cở Giằng chào ngựa đều không đủ. Mạc Phỉ Tư từ Tốn nói một câu, liền dứt khoát nhảy lên một bộ động lực thiết giáp, Thôi Nhi để mấy người cũng nhảy lên mặt khác ba bộ. Những người khác lập tức tại trong kho vũ khí tìm kiếm tiện tay vũ khí. Lâu, phủ công đĩnh lần nữa phát ra một mảnh chấn động âm thanh chữ lục.